Chương 49, trung nhẫn khảo thí bắt đầu. Tháng 6 hạ tuần, trung nhẫn khảo thí báo danh bắt đầu. Sạ dù tổ bị Hy dù Dẹn cho cả cơ tử tìm hai cái lâm thời đồng đội, một nam một nữ. Nam nhân cấp hơi lớn, 16 tuổi bộ dáng, da rẻ đen kịt, bắp thịt rắn chắc, mặt chữ quốc, mắt to mày rộng, sang sảng bộ dáng. Nữ cả cơ dự nhận ra, ám bộ đồng sự, chỉ là không quen. Cả cơ dự lúc đầu muốn tìm áp dẹp tỏ run cùng Nạ Dạ Chỉ Chiệp. Thế nhưng là Nạ Dạ chỉ chiệp thế mà cũng đã đặc biệt tăng lên trung nhận, mà áp dẹp to run thân thể xảy ra vấn đề, toàn thân che phủ vải trắng phía trên vẽ đầy đủ loại chú văn, có thể muốn ở trên giường nằm tương đối dài một đoạn thời gian. mặt chữ quốc trước tự giới thiệu, các ngươi tốt, ta gọi xì gạ cường, am hiểu thể thuật cùng tổ đội, xin nhiều chiếu cố. hỉ u gạ cả cờ huyết kế giới hạn bị ạ tiệu gặng cùng hỉ gạ nhà bí thuật, xin nhiều chiếu cố. nhị sĩ sĩ mã, am hiểu huyết thuật, xin nhiều chỉ giáo. xì gạ mới vừa cười nói, mặc dù là lâm thời tổ đội, không bằng thừa dịp cái này cơ hội liên hoàn một cái. không muốn. nhị sĩ sĩ tuyệt đối cực tuyệt. ấy. vì cái gì? xì mới vừa tiêu dung liên kết. sĩ sĩ mã nói, không có ý nghĩa. Si Gà mới vừa bất đắc dĩ nói, được rồi, cái kia dù sao hiện tại không có việc gì, chúng ta quyết định một cái đội trưởng nhân tuyển thế nào. Ta trước đó tham gia qua hai lần khảo thí, kinh nghiệm phong phú, ta để cử ta bản thân. Nị Sĩ Sĩ Mạ cười lạnh nói, tham gia hai lần đều không qua, nhượng ngươi coi đội trưởng, sang năm tiếp tục lần thứ tư khảo thí sao? Si Gà mới vừa cùng Nị Sĩ Sĩ Mạ trước kia hẳn là nhận biết, nói chuyện rất tùy. Nị Sĩ Sĩ Mạ ác miệng là địa đồ pháo loại hình vẫn là chỉ châm đối Si Gà mới vừa. Nếu là đặt ở trước đó, cả cớ không quan trọng có làm hay không đội trưởng, nhưng cuộc thi lần này là vì nhiệm vụ lên làm đội trưởng có lợi cho nhiệm vụ. Bởi vậy, Cả Cư nói, ta cũng để cử ta bản thân. Sau đó nhìn Nhị Sĩ Sĩ Ma, không biết nàng muốn hay không tham dự cạnh tranh. Nhị Sĩ Sĩ Ma nói, ta duy trì Cả Cư. Được rồi, Cả Cư xác định, Sĩ Gà mới vừa cùng Nhị Sĩ Sĩ Ma không những nhận biết, hơn nữa Sĩ mới vừa đắc tội Nhị Sĩ Sĩ Ma. Số phiếu 21 mươi Sĩ mới vừa bảy xua tay cho biết không tranh giành nữa. Cả Cư còn tưởng rằng muốn đánh một trận, phân thắng bại đây. Thất nguyệt ngày đầu tiên, đưa ra thư mời, Chung Nhãn khảo thí chính thức bắt đầu. Cả Cư đi tới hội trường thời điểm. Sạ kẹ cùng Joply chính đang đối chiến, nói xác thực là Joply đơn phương ở ở đả sạ sù kẹ. Cùng nguyên tắc so sánh, sạ kẹ có rõ ràng tiến bộ, Joply cũng giống vậy. Đá vào cẳng chân. Sạ kẹ nhị xạ gìn gặng vật chuyển, khám phá Joply động tác, sau đó phòng ngự. Joply đá vào cẳng chân phá vỡ sạ sù kẹ phòng ngự, đem sạ sù kẹ đá ngã trên mặt đất. Nếu như không phải thời khắc cuối cùng sạ kẹ lui về sau giảm bất lực, lần này hắn liền đứng không nổi. Đấm thẳng. Sạ muốn tránh, nhưng nắm đấm tại hắn thân thể kịp phản ứng lúc cũng đã đập ở trên người hắn. Khám phá thân thể theo không kịp, đây chính là xạ sủ kẻ hiện tại giai đoạn vấn đề lớn nhất. Tựa như một đài đỉnh cấp động cơ hợp với rác rời linh kiện một dạng, phát huy không gia đỉnh cấp tính năng. Dừng tay a. Cả cự cánh tay đứng vững dốc ly bổ xuống chân, một cái tay khác nắm chặt xạ sủ kẻ đấm móc. Cả cự cả cự tiến bối. Hai người đồng thời để cho nói. Nhìn đã có người bắt đầu vây xem. Cả cự không nói lời gì, đem hai người kéo đến nơi hẻo lánh. Vì cái gì đánh lên? Cả cự mặt hỏi. Xạ sủ kẻ nói, là hắn chọn trước lên. Dốc ly nói, ta liền là muốn nhìn xem năm nay tốt nhất tân nhân là cái gì tiêu chuẩn. Cả cương nói, nhìn rồi, cái gì tiêu chuẩn. Jocly nói, rất không tệ. Jocly, ngươi bành trướng nha. Cả cứ hỏi Sa cảm giác thế nào? Sa Sù Kẹ không phục nói, cảm giác con mắt cũng đã thích ứng, thân thể cũng có thể cùng lên. Cả cơ cười lạnh nói, ngươi sẽ không phải coi là đây là Jocly cực hạn tốc độ a. Năm ngoái mùa thu cuộc thi tốt nghiệp, ngươi không đi xem a, ngươi hỏi Nạ Dù tổ a, hắn lúc ấy ở. Nạ Dù tổ sờ lên cằm, nói, nô no. gấp 100 lần, so hiện tại sắp 100 tốc độ. Sa kém chút bị bản thân nước bọt nhẹ đến. Kakuzu giối sạ thủ kẻ nói, ngươi hiện tại muốn không phải chiến thắng ly, mà là một năm sau ngươi có thể hay không cùng lên Zokli tốc độ. kẻ, cái thế giới này so ngươi nghĩ càng rộng lớn hơn. Kakuzu kỳ thật cũng không cho rằng Sạ kẻ hoàn toàn không có phần thắng, lại đánh xuống lấy Sạ thủ kẻ năng lực, khẳng định rất nhanh phát hiện Zokli là một cái thuần túy thể thuật lý ra, nhận thuật cũng tốt, huyền thuật cũng tốt, luôn có có thể hạn chế Zokli tốc độ phương pháp. Đến lúc đó, Zokli tuyệt đối không có khả năng như thế nhẹ nhàng thoải mái. Sasu kệ bặm miệng, không có phản bác. Có một việc Kakuzu tương đối để ý, mở đầu Zokli đối hạ dù nộ xạ cụ dạ vừa thấy đại yêu hiện tại hắn cùng cộ Nô hạ bệnh viện xâm điền bạn đẹp câu quá giang hẳn là sẽ không lần nữa phát sinh a hình như là không phát sinh đệ trình xong khảo thí thư mời cùng ngày liền tiến hành lần thứ nhất khảo thí thi viết tuy nói là thi viết nhưng nhưng thật ra là áp lực chắc thí chắc thí tâm lý tiếp nhận năng lực chắc thí bản thân quyết tâm cùng đồng đội tin cậy trình độ chờ chút dám khảo là mò Di Nô ý bí kỳ mò gì nội kỳ cô nô hạ đặc biệt thừa nhận đảm nhiệm cô nô hạ ám bộ khảo vấn bộ đội trưởng ở điều kiện thẩm vấn đối tượng tinh thần Trên mặt hắn trải rộng bị địch nhân khảo vấn sau lưu lại vết thương, nhìn xem giống như là một ngược đãi cuồng, kỳ thật yêu tha thiết cổ nô hạ, sắt thép bề ngoài hạ là quân trị Ô Lu. Ở trường thi bên ngoài, cả các lần thứ nhất gặp được dạ cờ sĩ cạ Bụ Tổ, một cái có thể xương truyền kỳ nhân vật. Lúc này dạ cờ sĩ cạ Bụ Tổ mang theo hình tròn con mắt, nhã nhặn, rất dễ dàng cho người sinh ra tin cậy cảm giác. Cũng nhìn thấy âm ẩn bốn người, xa ẩn thôn ba người. Âm ẩn đột còn cùng cạ Bụ Tổ phát sinh xung đột, phá vỡ Cà Tổ kính mắt. Đây là màn diễn, đạo diễn là dạ cỡ sĩ Cà Tổ, con mắt là hấp dẫn nạ tổ đám người chú ý cũng tiến một bước tiếp cận Sà Su Kè. Các cơ dư toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát, mang theo nhà phê bình điện ảnh khắc nghiệt, nhưng mà cả bộ tổ diễn kỹ 10 phần tinh xảo, kính mắt vỡ tan không nói, còn giả bộ như thủ thương. Đến mức cả cơ dư không có cách nào che giấu lương tâm cho xoa bình. Ngoại trừ cả Bù Tổ, khiến người chú mục nhất liền là hồ Holoğa, Gaaza. Hắn trên trán có hồng sắc yếu chữ, không có lông mày, mắt quần thâm đậm đến cùng mặc nhiễm dường như. Ở cương hóa bị ạ tiểu gặm, Gaaza toàn thân tràn đầy nóng nảy trả cơ ra. Gaaza đột nhiên che cái trán, trong cổ họng gạt ra trầm thấp gào thét. Các cả cơ cảm nhận được một cỗ tràn ngập ác ý trả cơ ra xu cả cù phát giác như thế nhạy cảm các cả cưa giật mình vội vàng túi đầu thu liễm ký thức cả cưa dùng bì ạ kiệu gặng nhìn trộm kỳ u bí lúc kỳ u bị động tính không lớn như vậy nhìn đến thi quỷ phong tận cùng phong ấn xù cả cù phong ấn thuật không thể so sánh nổi chắc không được gạ ạ dã một mặt tiên hơn trang gạ ạ dã dùng khát máu ánh mắt ở trong đám người bắt quan, tìm kiếm trộm dòm giả. tê ạ cùng cản cụ rồi hoàn toàn không biết phát sinh cái gì chỉ coi là hỉ nộ vô thường đệ đệ không nhịn được muốn gây sự liền vội vàng kéo gạ ạ ghé vào lô thai hắn nói nhỏ hai câu mới để cho ta gạ ạ dã an tĩnh lại Gà ạ, dạ hung tàn như vậy, ánh mắt quả thực dọa sợ một nhóm người, bắt đầu hoài nghi bản thân tham gia giới này trung nhận khảo thí phải chăng sáng suốt. Dù sao khảo thí nghiêm niên đều có, mệnh lại chỉ có một đầu. Cả Cư cùng ta gà ạ dạ một đợt này phối hợp, trực tiếp dẫn đến lần thứ nhất khảo thí hợp cách nhân số so nguyên tắc thiếu đi 1/3. Gà Cư lần đầu, vừa vận đánh với dạ cỡ si cả bụ tổ ánh mắt. Cả bụ tổ khẽ mỉm cười, ánh mắt mười phần ôn hòa. Gà Cư nhe miệng cười một tiếng, ngươi nhìn cái gì? Cả bụ tổ. Ngày 1 tháng 7 buổi sáng, trận đầu khảo thí kết thúc, trận thứ hai khảo thí sắp bắt đầu. Gà Cư nghĩ chào hỏi, sát thúc, ngươi tôi ta The cảm tạ sẽ bở không tồn tại, Ngưu Cảo, Đản Trở, ta gọi Hạ Băng Bạc, Hải Âu để một phiếu đề cử, Dương Nhỏ hữu sự, Vô Tâm, Hoa liền bánh nướng, hiện ở dưới Tinh Tinh nói ta yêu ngươi, Thanh Huyền bên cạnh ba phiếu đề cử, Phong Chi khế đức giả, lập lòe nhất hoàng bốn phiếu đề cử, trong nộm dấu phẩy, một cái Hảo Hảo nam nhân, cả to Fferly năm phiếu đề cử, lần về đút có LF Mo Squy Toto, tranh năm tương sau phiếu đề cử. The ban đêm còn có một trường, ta ơn đề cử cùng cất giữ duy trì. Chương 50, còn có loại này thao tác. Khảo thí ngày đầu tiên buổi chiều, trận thứ hai khảo thí bắt đầu. Khảo thí địa điểm ở Tử Vong sơn lâm. Giám khảo là Mi Tạ Quy tắc là thông qua mỗi tổ mang theo một cái thiên hoặc địa quyển trục, ở năm bên trong năng mang theo hai cái quyển trục đến cách nhập khẩu mười cây số trung ương tháp nơi đó coi như thông qua. Quá thời gian, tiểu đội không đủ, trước giờ nhìn lén quyển trục đều tính thất bại. Cạ Cờ Disa sa gặp được sử dụng cạ kỳ tổ mẹ thuật ngụy trang thành có Ẩn Nózoma. Chỉ có thể nói không hổ là họ mặc kệ biến thành bộ dáng gì, đều không che giấu được cái kia băng lanh âm trầm khí chất. Đưa ra xong đồng ý sách, cạ Cờ tiểu đội cầm tới thiên chi quyển trục. tiến vào tử vong sâm lâm. mà nói, đội trưởng, làm sao bây giờ? Cạc cơn nói, sắc trời không sai, ta biết rõ cái này phụ cận có đầu sông, chúng ta. Sĩ gà mới vừa hưng phấn nói, đến bờ sông mai phục những cái kia tìm kiếm nguồn nước thí sinh à? Ân, tốt chủ ý. Mà nói bị cắt ngang, cả cơ không có vẻ không thích, tiếp tục nói, chúng ta đến bờ sông nghỉ ngơi một cái, thuận tiện ăn chút cả nướng, nhét đầy cái bao tử. Sĩ gà mới vừa nhìn nhì Sĩ sĩ mã, sợ, ngươi xác định cái này đội trưởng đáng tin cậy? Nhì Sĩ sĩ mã lườm Sĩ gạ vừa mới nhãn, quay đầu nói, đội trưởng nói phải có đạo lý, chứ không lo lắng, nghỉ ngơi dưỡng sức. Vậy thì đi thôi, đi theo ta, chớ cùng mất đi. Ba người đi một hồi. Xì gà mới vừa, người cái này nhàn nhã tản bộ một dạng tốc độ, ta coi như mụ lùa, người thoát cũng sẽ không mất dấu a. Cả Cừ chọn chúng nhập khẩu cách sông rất gần, nhưng mà nửa giờ sau còn chưa đến. Xì gà mới vừa lại cũng nhịn không được, nói: "Đội trưởng, ngươi đến cùng có biết hay không đường, chúng ta giống như lượn quanh không ít con a." Cả Cừ nói: "Đúng rồi a, ta biết rõ." "Vậy con quấn." Im miệng. Trừng Xì gà vừa mới nhãn, nhìn hắn còn muốn phân biệt, lỷ xì xì mà nói: "Ngươi cái này đồ đần, như vậy rõ ràng bây giờ, không lách qua còn đi lên giống hay sao?" có chút bế dập đơn sơ, có chút bế dập rất bí mật, nhị sĩ sĩ mã ở cả cơn đường vòng sau mới phát hiện. nhị sĩ sĩ mã biết cái gì duy trì cả cơ duy làm đội trưởng? nhất mệnh lệnh nhị cùng sĩ ga mới vừa đối đầu, cho hắn một nặng. bất quá bây giờ nhị sĩ sĩ mã ẩn ẩn cảm thấy tuyển cả cơ duy làm đội trưởng là không sai lựa chọn. cả cơ hỏi nhị sĩ sĩ mã, run sợ, ngươi am hiểu bố trí bế dập? nhị sĩ sĩ mã gật đầu, học qua, vẫn được. bế dập bố trí là áng bộ môn bắt buộc, ở một đống bế dập đại sư, năng bản thân cảm giác vẫn được, cái kia ít nhất là tình thông cấp bậc. cả cơ gật đầu, biểu thị đã hiểu. Si Gà mới vừa coi là cá nướng chỉ là một loại nào đó chỉ đại, không nghĩ đến cả cờ thật nhóm lửa, bắt cá, đem cá mở ngược một bụng, gác ở trên lửa nướng. Si Gà mới vừa nói, Yên sẽ đem người hấp dẫn đến đây đi. Cà Cờ nói, ta biết rõ. Được rồi, ngươi lại biết rõ. Si Gà mới vừa nói lầm bầm, nếu là đem tất cả mọi người đều dẫn tới liền thú vị. Cà Cờ một bên cho cá bôi đổ gia vị, một bên giải thích, Yên tâm, sẽ không đem tất cả mọi người đều dẫn tới. Nếu như ngươi nhìn thấy như thế khẩn trương khảo thí hoàn cảnh, còn có người nhàn nhã cá nướng, ngươi thấy thế nào? Si Gà mới vừa vắt hết bóc, nghĩ một hồi mới nói ba cái đồ đần. Nghị Xỉ Xỉ mạ cười lạnh nói, "Đồ đần." Xỉ Gà mới vừa giật mình, "A, không phải ba cái đồ đần, là ba cái đồ đần a." Nghị Xỉ Xỉ mạ hận không thể cầm đao mở ra Xỉ Gà mới vừa sợ nào, nhìn xem đại não có phải hay không cơ bát tan. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, "Ta là nói ngươi là đồ đần. Người bình thường đều sẽ cảm thấy là bấy dở a." Xỉ Gà mới vừa vào đầu cười nói, "Ha ha, nguyên lai ta là đồ đần a." Các cơ dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn Xỉ gạ vừa mới nhãn, ngược lại hỏi Nghị "Hắn trước kia là ngươi đồng đội." Nghị gật gật đầu, cảm giác tâm tình mệt mỏi. Cả cớ biểu thị đồng tình. Mặc dù đại bộ phận người đều biết cảm thấy là bế dập, nhưng là luôn luôn có chút rất có tự tin. Cảm thấy coi như là bế dập, bọn họ cũng có thể phản sát. Cả cơ đột nhiên cười, cười đến rất vui vẻ. Đối ni sì sì mà nói, phía chính bắc hướng bố trí bế dập. Ni sì sì mà không nói hai lời, nhảy đến cách đó không xa, bắt đầu bố trí bế dập. Về phần bố trí cái gì bế dập, làm sao bố trí bế dập, cũng không phải là cả cớ nên quan tâm. Sì gà mới vừa hỏi, ta có thể làm chút gì? Cả cứ hỏi, ngươi am hiểu bố trí bế dập sao? Sì gà mới vừa lắc lắc đầu, suy nghĩ một chút nói, ta am hiểu rất dập cả cỡ dím lặng, còn có thể nói cái gì đây? Nị sỉ sỉ mà nhận sỉ gà mới vừa lâu như vậy, còn vẻn vẻn đáp miệng, đã là thánh mâu thuộc tính. Nị sỉ sỉ mà động tác rất nhanh, bố trí song bế dập sau ẩn thân ở phụ cận. Không bao lâu, ba cái lén lén lút lút thân ảnh xuất hiện ở nị sỉ sỉ mà bố trí bế dập, nôn nôn nóng nóng một cước dám đi lên. Trong trường lãnh là lang nhất thôn. Đi ở phía trước hai người đột nhiên sắc mặt dữ tợn, đánh lộn lên, cái kia hung hát gà, cùng đối phương cho mình đội nón xanh dường như. Huyên thuật dập. Đối với đồng đội mạc danh kỳ diệu hành vi, phía sau cùng người kia đi qua ngắn mũi mê mang sau, ý thức được muốn rút lui bất quá đã muộn nhị sị sị mà đem phi tiêu gác ở hắn trên cổ đem quyển trục gọi đi ra bằng không thì liền giết ngươi mình cầm cuối cùng ba người chỉ có thể quay quay giao ra quyển trục, cùng cả cơ bọn họ một dạng là một cái thiên chi quyển trụ chờ chờ cả cướp gọi lại ủ rũ lang ẩn thôn tổ ba người chúng ta cũng đã giao ra quyển trục, các ngươi còn muốn làm cái gì trong đó một cái bị đánh mặt mũi bầm dập người tức giận nói cũng không phải ta đánh ngươi hướng ta nổi giận làm gì cả cướp cười ha hà nói chúng ta cũng là thiên chi của trụ các ngươi quyển trụ đối với chúng ta vô dụng cho nên nói các ngươi có muốn hay không cầm trở về Cả cứ lộ ra phơi phới, ấm áp, ánh nắng tiêu dung. Không biết vì cái gì, xì gà mới vừa dùng mình một cái. Chốc lát sau đó, xì gà mới vừa nhìn xem trước mắt thật dậy một chồng ngân phiếu, cảm giác bắt đầu xem không hiểu cái thế giới này. Cả cứ đem một ít xếp ngân phiếu đẩy lên xì gà mới vừa phía trước, mặc dù ngươi không xuất lực gì, nhưng người gặp có phần ba và lượng. Đem ba vạn lượng phóng tới miệng túi mình sau, cả cứ nói, ngươi xuất lực nhiều nhất, 10 vạn lượng, có gì nghĩ không? Nị xì xì mạ thần thờ đem ngân lượng bỏ vào bản thân nhẫn của bao. Nàng biểu thị, thế mà còn có loại này thao tác, xem không hiểu. Chia của hoàn tất. Cá sau khi ăn xong, cả cớ tính toán thời gian, nạ rủ tô bọn họ hẳn là giải quyết vũ ẩn thôn ba cái tiểu lâu la, gọi cái gì kia mà, Lung, mộng hỏa, câu. Cái này thời gian điểm, nữ trang lão đại họ rồ xì mà dừng nên xuất hiện a. Nói đến, họ rồ xì mà là nữ trang lão đại giới siêu cấp lão đại, kẻ khác nhiều lắm là mặc một chút nữ trang, nhét điểm xì si liệm được cây, họ rồ xì mà thật hung ác, trực tiếp xuyên nữ nhân thân thể. Đem nữ trang lão đại loại này cực hạn vận động hoặc có lẽ là hành vi nghệ thuật trực tiếp làm được tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Đi thôi, cả nói ra. Sau đó cả Cửn thay đổi trước đó vật hệ phong cách, gặp được bẫy dập liền hủy đi, gặp được ngăn trở liền truy. Đợi đến nạ dụ tổ ba người xuất hiện ở bì ạ cựu gẳng trong tầm mắt lúc, cả Cửn trong túi nhiều một chỗ quyển trục cùng ngân phiếu một số. Đồng thời, xuất hiện còn có ám đâm đâm trốn ở chỗ tôi chuẩn bị âm người họ Zoro Simaz. Cả không biết họ cảm giác được bản thân không có. Có lẽ không có, có lẽ có, nhưng chắc chắn hắn là sẽ không để ý mấy con kiến con ve ở bên cạnh khiêu mấy lần. The cảm tạ liệt diễm thần thoại 11 phiếu đề cử, một cái hảo hảo nam nhân 5 phiếu đề cử, tỉ cả vượn 4 phiếu đề cử. Hảo Kiệt vô địch, Thiên Long phá xương ba phiếu đề cử, Ngưu Cảo, 11A2. 90, nhất sinh vạn vật vạn vật quý nhất giảm một phiếu đề cử, tạ ơn. The S thử nghiệm đẩy ngày mai kết thúc, tạ ơn các đại lão khoảng thời gian này duy trì, tạ ơn. Chương 51, cả các CVS Ozorshima. D... Muốn hay không nhượng xả thủ kẹ lấy được Ozorshima d... thiên chi chú ấn đây? Thiên chi chú ấn là Ozorshima d... lấy dù gỗ dịch thể làm nguyên mẫu nghiên cứu đi ra cầm thuật. Chú ấn người sử dụng lại sử dụng chú ấn thời có thể nắm giữ cường đại lực lượng, nhưng sẽ bị ăn mòn thân thể và tinh thần, thời gian càng dài tổn thương càng lớn hơn nữa thiên tri chủ ấn có lưu họ rổ xì mạt dấu ấn tinh thần họ rổ xì mạt có thể thông qua thiên chủ ấn phục sinh xem như họ rổ xì mạt dát chủ bài một trong chỉ riêng lấy bảo mệnh mà nói ở trong thế giới nạ dụ tổ họ rổ xì mạt chỉ ít danh liệt ba vị trí đầu nếu để cho xạ sủ kẹ tuyển đây chỉ cần có thể nắm giữ lực lượng xạ sủ kẹt đối điểm ấy tác dụng vụ liền nghị cũng không cần nghĩ hơn nữa coi như lần này có thể ngăn cản họ rổ xì mạt gi... lần tiếp theo đây ngăn không được hai người này người tình ta nguyện tình trạng ý thế ma bởi vậy cả không có lập tức hiện thân chờ họ rồ đánh ngất dịu nạ dù tổ cho xạ sụ lưu lại thiên chi chú ấn sau mới từ chỗ tối đi ra về phần họ rồ có thể hay không đối nạ dù tổ cùng xạ cụ giả hạ trọng thủ cả cớ không lo lắng họ là người thông minh hắn biết rõ chỉ cần dạng này làm như vậy xạ rủ tổ bị dẹn nhất định sẽ lập tức kết thúc trung nhận khảo thí hắn kế hoạch liền thất bại xạ dù tổ bị dẹn là có danh giới cuối cùng chỉ cần cái này danh giới cuối cùng ở họ liền có thể lấy cái chết vong rừng tất cả thí sinh làm người chất bước bách tổ bị đem khảo thí tiến hành xuống dưới Hãy hạ tôi cùng Nã Du tôi cùng xạ bọn họ, bọn họ, xạ cụ quỳ ở dưới đất, ngẩng đầu không giúp nhìn xem cạ cờ lệ rơi đầy mặt, không có việc gì, bọn họ đều vô sự, chỉ là tạm thời ngất đi. Cạ cờ tâm lý đau, Âu Nu an ủi xạ cụ dại, trung quy là lực lượng không đủ an nếu có đầy đủ lực lượng, còn cần cân nhắc nhiều như vậy loạn thất bát tao đồ và sao? Hắn thở ra một hơi, vỗ nhẹ xạ cụ dại đỉnh đầu, sau đó xem xét Nã Du tôi cùng xạ xù kẹ thương thế, Nã Du tôi chỉ là đơn phần tiêu hao quá độ cùng thụ thương, ngất đi là một loại thân thể bản thân bảo hộ, qua đoạn thời gian tỉnh lại liền tốt xa xù kẻ tình huống phức tạp một chút hắn đang cùng Thiên Chi chú ấn năng lượng làm đấu tranh tranh đoạt quyền khống chế thắng Thiên Chi chú ấn lực lượng để cho hắn sử dụng thua không chết cũng trọng thương Ken. hệ thống thanh thúy thanh âm vang lên ký chủ khiêu gạ cạ cờ rút thưởng nhiệm vụ khiêu chiến nọ lộ xi đồng thời sống sót nhiệm vụ ban thưởng a cấp rút thưởng một lần thất bại trừng phạt vô phải chăng tiếp nhận là cạ cờ nghĩ nghĩ đón nhận nhiệm vụ không có lý do không tiếp nhận trên người có trả cờ giả u linh ở năng tránh thoát một lần hẳn phải chết trọng thương đang ra đánh cược một lần Cả cương nói, cương, rún sợ, các ngươi lưu ở nơi này chiếu cố và bảo hộ bọn họ, ta đi một lát sẽ trở lại. Họ rồ xì mà không có đi xa, còn tại phụ cận. Bị ta giả xì si ảng cô cùng họ rồ xì mà cảm ứng là lẫn nhau, ảng cô năng cảm ứng được gọi rồ xì mà, đại sạ tự nhiên cũng có thể. Hắn đang chờ ảng cổ chuẩn bị đùa dẫn một cái đã từng đệ tử, dự bị chuyển sinh vật chứa, thuận tiện cho mình lao sư trả lời. Ta tới. Ám bộ động tác thật đúng là nhanh đây. Họ rồ xì mà đối với cả cương xuất hiện có chút kinh ngạc, ngay từ đầu ngay ở phụ cận á, hoặc có lẽ là ngụy trang thành thí sinh. Cả cương lấy xuống mặt nạ họ rồ si mà nói nguyên lai là ngươi thủy ủ ga nhà tiểu tử chờ chút cái kia mặt nạ ngươi sẽ không liền là đánh chạy cả cụ rủ cùng hì đạn cái kia thiên dạ xoa ha ah, ah, ha ah, có ý tứ không nghĩ đến nhượng hai cái kia bất tử tổ hai người chật vật như vậy lại là một hạ nhẫn ha ah, ah. ha cả cơn nghe xong liền biết do họ rồ si mà dở ạ cà ngoại vi trong tổ chức còn có quân cờ đối với an quả đắng chuyện này cả cụ rủ sẽ không hướng bên ngoài nói nhưng không chịu nổi hì đạn cái kia miệng rộng lắm lời trở lại tổ chức sau không cần nữa ngày toàn bộ ạ liền đầu bếp cùng làm chuyện vật đều đã biết các cơn nói a Vận khí mà tôi. Họ Rồ Si mà nói, như vậy, ngươi xuất hiện ở nơi này làm cái gì, muốn bắt ta?" Cạc Cờ lắc đầu nói, liền là muốn chào hỏi. "Đạn Tuyến." Họ Rồ Si mà dư đầu vẫy một cái, nhẹ nhõm tránh thoát, ngươi chào hỏi phương thức rất đặc biệt. "Tiềm ảnh Sachi." Mấy con rắn từ Họ Rồ Si mà giống tay áo bỏ ra đến, lấy cực nhanh tốc độ đạn hướng Cạc Cờ dư. "Ngũ Sát Tuyến." Năm đầu dây ở không trung cắt xéo mà qua, những cái kia rắn bị cắt thành vài khúc, rơi trên mặt đất và mèo. ngay tra hỏi phương thức cũng đặc biệt. Hai bên, hai bên. Họ Rồ mà vui vẻ cười, không hành lễ mạo chào hỏi dừng ở đây rồi. Đa trọng tiềm ảnh xà thủ. Lần này triệu hoán rắn càng nhiều, càng lớn, thân thể càng linh hoạt hơn nữa lăn phiến lóe lên quang trạch, hiển nhiên cùng vừa rồi mấy đầu không thể so sánh nổi. Giao nhau ngũ sắc tuyến, hai cánh tay tổng cộng thả ra 10 đầu dây ở không trung giao nhau cắt xéo, cắt đứt phía trước mấy đầu đại xà, đằng sau che giả mang mọc. May mà cạ cờ rứa không trông cậy vào ngũ sắc tuyến có thể hoàn toàn phá giải đa trọng tiềm ảnh xà thủ, giao nhau ngũ sắc tuyến chỉ trệ những cái kia đại xà chốc lát, hắn cũng đã rút sau lưng lui. Bất quá, dị biến đột nhiên phát sinh, một đôi tay từ trong đất nô ra, bắt lấy cạ cờ mắt cá chân. Đại sa thừa cơ cắn cả cờ, dự, cắn xé đồng thời rót vào nọc độc. A, cạ cờ dự phát ra thống khổ thanh âm. Trầm dãi, cạ cờ dự ngã trên mặt đất, dãi rụa mấy lần sau bất động. Ra đi, thối tiểu tử. họ rủ xị mạ nhìn chăm chăm một cây đại thụ nói ra. Hắn cũng đã phát hiện trên mặt đất cạ cờ dự là phân thân. Cạ cờ dự từ phía sau cây đi ra. Không hổ là trong truyền thuyết tam nhẫn, cái gì đều lừa gạt bất quá ngại. Không, thối tiểu tử, ngươi phân thân đặc biệt, nhận vết thương trí mạng cũng sẽ không biến mất. Thiếu chút nữa thì lừa qua ta. A, chỗ nào lộ ra sơ hở? Không có đổ màu à? Bị ta bảo bối cắn nhiều như vậy phía dưới. Một giọt máu đều không có lưu. Trên mặt đất phân thân là cả cờ ảnh giả cưới dây, từ một vòng một vòng dây quấn quanh mà thành, cùng ảnh phân thân, thổ phân thân loại hình phân thân thuật khác biệt, không có bản thân tư tưởng, hành động hoàn toàn do chân thân khống chế, cùng loại khôi lỗi dư khôi lỗi phân thân, coi như nhận vết thương chí mạng cũng sẽ không biến mất, chỉ là không thể động. Cả cự may mắn bản thân dùng ảnh giả cưới dây, bởi vì ở ảnh giả cưới dây bị ạ cự gằng thời gian bên trong là nhìn không thấy họ Zoro ý vị này họ đối với Hy gạ phân ra góc chết rõ như lòng bàn tay. Ở họ Zoro chuyển sinh tiền kỳ, tất cả huyết kế giới hạn đều ở hắn cân nhắc phải vi đều là tam đại đồng thuật một trong, họ Roroshi Maji khẳng định ngẫng ngẫng qua bị ạ cửu gặm, làm qua tương quan nghiên cứu. Chỉ là tông gia khó làm, phân gia có thiếu hụt, cuối cùng khiến họ Roroshi Maji từ bỏ. Mấy lần bất thi chuyển sinh sau, họ Roroshi Maji tinh thần biến yếu ớt không ổn định, bị ỉa trị sạ dần gặm nhẹ nhọn khống chế, ở trong nguyệt độc thế giới hưởng thụ lấy ỉa trị làm nhục phần món ăn sau, mỗi càng thêm cùng nhiệt truy tìm xạ dần gặm. Họ Roroshi Maji đột nhiên nhìn thấy cả cờ ngón tay khẽ động, trên mặt đất nằm phân thân đột nhiên nhảy dựng lên. Lưu quyền pháp, Bát quái 64 trưởng, gần như vậy tự ly, như thế đột nhiên tập kích, cho dù là ó Roroshi Maji cũng trốn không phát. 64 trưởng qua đi, họ rồ xì hai tay, túi đầu, đây chính là hỉ ủ gà nhà điểm huyệt sao. còn là lần thứ nhất đến đến đây, cảm giác không sai. đại xa tay trái đột nhiên uốn éo một cái, trên cánh tay bị điểm huyệt đạo bị phá giải, rất nhanh tay phải cũng có thể động, cơ hồ là dây giải. bất quá ba, họ rồ xì mạn sắc mặt đột nhiên đại biến, hoa phun ra một ngụm hắc hát huyết, bên trong kẹp lấy nội tạng khối vụ. Cả cơ đương nhiên biết một chút huyệt không có khả năng chế phục cọ rồ ở điểm huyệt đồng thời, cả cơ con dùng bắt đầu thần quyền, rót vào phá hư tính trạng cơ dạ. Làm họ Roroshima chuyên trú vào phá giải điểm huyết lúc, bắt đầu thần quyền thừa cơ phát tác, phá hư họ Roroshima nội tạng. Cái này tình huống đặt ở người bình thường trên người, trực tiếp bạo thể được chứ? Các Cực chỉ muốn nói, không hổ là họ Roroshima. Xách xách. Họ Roroshima rũ giải cổ, ngửa đầu, phát ra giống là muốn nôn mửa thanh âm. Đột nhiên, một cái tay từ họ Roroshima trong tay đỉnh đi ra, sau đó là một cái tay khác. Hai tay nhất thiết ra, tự súng, xềnh xệo họ Roroshima từ bản thân trong miệng bỏ ra đến. Đây là họ Roroshima lưu thế thân thuật, hoàn mỹ nhất thế thân thuật. cả cơ VS họ một Hai người riêng phần mình trao đổi trả cơ dạ, song phương không chút tổn hao. TheS cảm tạ thư hữu 217092024154, 2210, ta gọi hạ băng bạc, hệ bệ discord, một phiếu đề cử, Mưa đêm Sen Ca, Tình Phỏng, cụ dục hai phiếu đề cử, Ý Luyện Cô Minh, Phong cũng không rảnh, thực duy nhất, Hướng Triều, Thanh Huyền bên cạnh, Hoa liền bánh nướng ba phiếu đề cử, Vượt Nước U Nhiên bốn phiếu đề cử, chỉ toàn Camê chín năm phiếu đề cử, đời trải qua, không gặp được, tranh năm tương sáu phiếu đề cử. TheS cảm tạ thực duy nhất 500 điểm khen thưởng, tạ ơn duy trì. lần thứ nhất đề cử kết thúc. 20 trong hàng 10, xem như Tân thủ không dám hy vọng xa vời quá nhiều, chỉ muốn tạ ơn các vị lão đại nhường đường si khuẩn không đến mức quá khó khăn nhìn. Ban đêm còn có một chương, chương 52, vô kế khả thi cả cờ d... Ha ha, nhìn đến ngươi năng đánh lui bất tử tổ hai người không hề giống ngươi nói cái kia một dạng vận khí đây. Mặt ông trầm ọe rổ xì mà đột nhiên cười lên. Một hồi âm trầm, một hồi cười to, quả nhiên là một phong tử, bị điên. Cạ cờ nói, cho nên, họ rổ xì mà đại nhân, ngươi muốn hơi nghiêm túc một chút sao? Họ rồ mà nói, ngươi có thú giá trị, vì ban thưởng ngươi để cho ta chẳng phải nhảm chán, liền để ngươi kiến thức một cái đi sau đó trở thành ta vật siêu tập thông linh thuật vế thổ chuyển sinh họ đổ mạn tấn một bộ quan tài đứng thẳng lấy từ dưới mặt đất chậm rãi dâng lên hào hào hưởng thụ a trong đời cuối cùng một trận chiến họ đổ mạn thâm trầm thanh âm từ quan tài đằng sau truyền ra vách quan tài ngã xuống lộ ra một người trung niên hạt sắc tóc ngắn khuôn mặt cùng ta gạ ạ dã có mấy phần tương tự là đệ tứ phong ảnh giả sa cái kia cùng tên điên hợp tác đồ đần xem như phong ảnh hắn ở chính trị và mưu lược thủ đoạn khả năng có khiếm quyết nhưng là thực lực đúng là ảnh cấp tồn tại tuyệt đối không phải cạ có thể khinh thị hơn nữa hế thổ chuyển sinh sau giả xạ thực lực mặc dù hạ thấp nhưng nắm giữ bất tử thân đối cả cơ mà nói so chân nhân càng thêm phiền phức bởi vì cả cơ hiện tại giai đoạn không thể phong ấn hế thổ chuyển sinh phong ấn thuật nói đơn giản đối với hế thổ chuyển sinh cả cơ vô kế khả thi lại nói hắn cũng không nghĩ họ rổ xi si ma một dạng không cùng liền phóng đại chiêu còn tốt đệ nhất hỏa ảnh cùng đệ nhị hỏa ảnh không có triệu hoán đi ra bằng không thì còn chơi bóng 15 đầu nhập cơ hội đều không có họ rổ ma là muốn đem thổ chuyển sinh hỏa ảnh phần món ăn lưu cho xạ rủ tổ bi rèn thay lời khác nói đối với cùng một người Nhất định thời gian bên trong không thể triệu hoán hai lần, đây coi như là hễ thổ chuyển sinh một cái hạn chế. Hô ba, thở ra một hơi, các cơ minh bạch chỉ có thể kéo thời gian, kéo tới mị tạ dạ, dạ xỉ cùng cổ cùng cái khác dám bộ đến đây. Đến lúc đó, Họ Dụ Sí Mã tự nhiên liền biết rút lui. Dạ Xa mở tròn mắt, thấy được các cơ, dự, trong mắt lóe qua một tia nghi hoặc, sau đó hắn nhìn thấy Họ Dụ Sí Mã, lập tức cô nộ. Họ Dụ Sí Mã rươi dám. Họ Dụ Sí Mã trực tiếp thi thuật đem Dạ Xa định ở nguyên chỗ, sau đó đem một cây mang theo thuật thức phi tiêu bỏ vào Dạ Xa cái ót. Dạ Xa con mắt mất đi quang trạch cùng linh động động tác hoàn toàn thụ hỏa rổ xì mà không chế, Dạ xạ hai tay đẻ xuống đất, mặt đất một trận phun trào. Ân, đây là đang rút ra bụi vàng, mặc kệ có phải hay không, cạ cự trước sau ném ra hai mai mang theo bạo phủ phi tiêu. Từ lộn, xa kim vẫn, mặt đất dâng lên đại lượng kim hoàng sắc hạt cát, tụ thành một mặt ánh vàng rực rỡ thuôn bài. Cái thứ nhất trực tiếp đinh ở trên tâm chắn, cho nổ phù bạo tạc, nổ ra đại lượng bụi mù. Cái thứ hai ở yên trần dưới sự che trở vạch ra đường vòng cùng ở thuôn bài đằng sau bạo tạc có hiệu lực không? Từ độn đuổi vàng xì không cần cạ cần xác nhận kết quả thuận bài đằng sau một đoàn bụi vàng bay đến không trung hóa thành vô số kim sắc thiên bản đối cả cơ giới tiến hành bao trùm thức đạt kích đây chính là đáp án bắt quái trưởng hồi thiên bụi vàng thiên bản phạm vi bao trùm cực lớn cả cơ giới không kịp chạy ra cái kia phá vì chỉ có thể dùng hồi thiên phòng ngự hì hì ha ha họ rộp gì mà dứt ghét thanh âm truyền tới đây chính là tuyệt đối phòng ngự hồi thiên a đối với ngươi tới nói từ đột nghị dạ có thể là hỉ u gạ nhất tộc không muốn nhất đụng phải nhị dạ một trong cả cơ rất nhanh liền minh bạch rộp rộp mà dứt vì cái gì nói như vậy đại lượng bụi vàng bám vào hồi thiên chạm cơ dạ cái lồng Hồi Thiên chuyển động càng ngày càng chậm, càng ngày càng khó khăn. Trong nháy mắt, Hồi Thiên biến thành một cái kim sắc cái lồng, bảo hộ cả cơ đồng thời cũng đem hắn khốn ở bên trong. Từ lộn, Đùi vàng đại táng, lưu động đuổi vàng đem toàn bộ cái lồng bao khỏa thôn vệ, vùi sâu vào địa phía dưới, sau đó ép chặt. đã chết rồi sao? Cách vừa mới chiến đấu sân bãi một cây số bên ngoài một chỗ bụi cỏ, cả cơ há mồm thở dốc, vừa mới thiếu chút nữa thì bị đuổi vàng ép thành thịt nát. cảm ơn ngươi, kẻ thủ, cả cơ đối bên cạnh đại thạch sùng nói ra. Thời khắc nguy cấp, hắn thông linh xuất tắc kẻ thủ, sử dụng gãy đuôi thuật, chạy ra tìm đường sống. Tiểu tử, nhìn đến ngươi gặp được mười phần khó giải quyết được nhân, Đón lấy trong chiến đấu ta không thể giúp giúp cái gì, ngươi tự giải quyết cho tốt, tuyệt đối đừng chết." Tắc Kệ thủ nói xong, sau đó ở một đời, giải trừ thông linh. trả Cơ Dạ còn có một phần tư tà hữu, vẫn là trước trốn đi a?" Cạ Cơ lầm bầm lǒu bầu. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới một đầu thanh sắc rắn vô thanh vô tức bơi đi tới. Lúc này, trong ngực hắn một cái nhỏ pha lê ống nghiệm phát ra nóng người nhiệt lượng, ống nghiệm bên trong hàm dẻm tỏ run đưa thứ 6 chi chu. Sắc vẽ thuật. cả Cơ không chút do dự dùng ra bản thân thuần thục nhất đào thoát nhân thuật. Đầu kia thanh xà đột nhiên mở ra miệng, phun ra một thanh sắc bén trường kiếm, trường kiếm đâm trúng cả Cự. Ầm. Cạ Cự hóa thành xương mù, từ độn, đuổi vàng tay. Ánh vàng rực rỡ bàn tay ở cả Cự chân thân vừa mới xuất hiện liền một tay nắm chặt hắn. Họ Dori Si Ma cùng Dạ Sạ cùng nhau xuất thủ, vẫn là ở đánh lén tình huống dưới, cả Cự còn có thể thế nào? A. Cạ Cự giống giận đem toàn thân trả Cự dạn thông qua toàn thân huyết đạo phún ra ngoài bắn, muốn tránh thoát bụi vàng tay. Bụi vàng tay sắc thực xuất hiện bốn lòng, nhưng mà càng nhiều bụi vàng đem Cạ Cự bọc lấy cực kỳ chặt chẽ. Trả Cự dạn dùng hết rồi, cả Cự từ bỏ dễ rùa. Cả cớ nói, làm sao nhanh như vậy tìm tới ta? Họ dội xì mà có không tệ cảm giác năng lực, nhưng dù sao không phải chuyên nghiệp cảm giác nỉ dạ. Cả cơ không nghĩ đến họ dội xì mà nhanh như vậy tìm tới hắn. Họ dội xì mà nói, đang cùng dạ xạ lúc chiến đấu, trên người ngươi lấy dính đặc thù bụi vàng, năm sáu cây số, dạ xạ đều có thể truy tung đến. Cả cơ đã hiểu, ngược lại không có thể nói bản thân kinh thường, dù sao cùng dạng này cường giả chiến đấu, không có khả năng chủ đáo, chỉ có thể nói bản thân kinh nghiệm cùng thực lực vẫn có khiếm quyết Họ dội đột nhiên hỏi, ngươi mấy tuổi? 13 13 tuổi A Họ dội xì cảm thán đến. Theo ta được biết, 13 tuổi có thể đi đến như ngươi loại này trình độ không cao hơn 20. Dù sao ta 13 tuổi là không sánh bằng ngươi, muốn hay không làm ta bộ hạ, không những không cần chết, ta còn có thể giải khai ngươi cá chậu chim lồng. Cả Cử trước mắt sáng lên, nói, ngươi có thể giải khai cá chậu chim lồng. Họ Dồ Sỉ mà dư lắc đầu nói, không thể, bất quá tốn chút thời gian mà nói, không có vấn đề. Hắn coi là cả Cử động tâm. Kẻ khác nếu là như thế nói chuyện, cả Cử nhất định khịt mũi coi thường. Họ Dồ Sỉ mà, mà nói, cá chậu chim lồng đại khái liền là độ khó hệ số khá lớn, nhưng hoa thời gian liền có thể giải quyết vấn đề. Cả cừu biết miệng cười một tiếng, nói, động thủ có thể hay không gọn gàng mà linh hoạt một chút, ta sợ đau. Họ dội sịm mà nhìn thẳng cả cừu con mắt, cặp kia con người màu trắng trong không có một tia đối với tử vong sợ hãi. Một cái là không sợ chết người, một cái là truy cầu vinh sinh người. Họ dội sịm mà không khỏi một trận bực bội. Hà Tử thanh xả trong miệng lấy ra thảo chi kiếm, hướng phía trước đưa tới, thảo chi kiếm giống như là cắt đậu phụ, không trở ngại chút nào đâm vào mũi vàng. Chính giữa cả cừu trái tim, cả cừu khẽ miệng tràn ra một tia máu tươi, con mắt chậm rãi nhắm lại, cuối cùng ý nghĩ là, quả nhiên gọn gàng mà linh hoạt. Ổ rồ xịt mạt không chế giả xả tán đi bụi vàng, hắn có một loại ảo giác, trước mắt cái này thiếu niên không có chết, thế là hắn lại một lần xác nhận, kết quả biểu thị, trước mắt thi thể không phải thế thân cũng không phải đạo cụ, là một bộ còn ấm áp thi thể. Ổ rồ xịt mạt gỡ xuống cả cơ mặt nạ, thật sâu điệu nhìn thoáng qua, tựa hồ phải nhớ kỹ hắn gương mặt. Hắn chú ý tới, thanh sắc cá trậu chim lồng chú văn đang dần dần trở thành ạ. Ổ rồ xịt mạt tự nhủ, quả nhiên, chỉ có vĩnh sinh mới có thể nhìn thấy càng nhiều tương lai. họ rồ xịt mạt, mỹ tạ cổ khoan thai tới chậm, nhìn thấy trên mặt đất cả cơ thi thể, nàng lửa giận càng tăng lên. Đa trọng tiềm ảnh xạ thủ, xem như họ rồ xì ma đã từng đệ tử cùng trung thực tùy tùng, yêu sâu bao nhiêu hận thì có bao sâu, tương đối đáng buồn là, ảnh cô dùng tốt nhất nhận thuật đều là họ rồ xì ma truyền thụ cho nàng, từ lội, xa kim thuận, lại là ánh vàng rực rỡ thoát bại đầu rắn đụng ở trên tấm chắn, dừng bóng, họ rồ xì ma cười nói, ảnh cô u, ta đã từng đệ tử, lúc đầu nghĩ bồi ngươi chơi nhiều một hồi, nhưng là ở cái này tiểu quỷ trên người bỏ ra quá nhiều thời gian, ám bộ đại đội nhân mã mau tới đi, đến lúc đó liền không dứt sao, ta đi trước một bước, nói xong, họ rồ xì ma thân thể không vào trong đất. Khi tức biến mất không thấy gì nữa. The S cảm tạ thư lưu 2011903221, 15906552, ngồi ở tường hàng đầu hướng hạnh, Tà lòng Phi Vũ, nhân vật chính tra của hắn, sạ bờ không tồn tại, 11A2. 91 phiếu đề cử, nhu Cảo 2 phiếu đề cử, Du cùng nhiễu, Dương nhỏ hiệu xỉu 3 phiếu đề cử, cười yếu đất tiên ổn ngủ 4 phiếu đề cử, xịt Chèn dục 110 phiếu đề cử. The S cảm tạ mo sự quý tổ tô 1000 điểm khen thượng, phi thường cảm tạ. The S nhân vật chính đương nhiên là không thể nào chết thật, không những bất tử, còn nhân họa đắc phúc đây. Ân, đáp án ngày mai công bố năm 53, Trạ cờ dạ U Linh. Cạ Cửn đã chết rồi sao? Trái tim bị đâm thủng, chết hẳn. Sắc Tửn nói, là chết một lần. Tại hắn trái tim đình chỉ, hô hấp đình chỉ nháy mắt, một cái toàn thân băng vải Hắc hát Sắc U Linh, từ hắn thân thể chạy đi ra. Đây là lần trước ban thưởng Hắc hát Sắc Trạ cờ dạ U Linh. Trạ cờ dạ U Linh đại bộ phận thời gian ở tại Cạ Cửn thân thể, ngẫu nhiên đi ra toàn bộ, Cạ Cử cũng không hiểu rõ Trạ cờ dạ U Linh hành vi hình thức, duy nhất xác định là nó một chút cũng không nghe Cạ Cử mà nói. trả Cở U Linh tò mò nhìn chằm chằm Cạ thi thể. Sau đó một tay cắm vào cạ cơ thân thể, dùng sức kéo một phát, kéo ra khỏi linh hồn trạng thái cạ cờ. Cạ cơ nhìn xem trên mặt đất bản thân thi thể, cảm giác rất kỳ quái có hay không. Thế giới nạ rủ tổ, ni dạ sau khi chết linh hồn trở về tình thổ. Cạ cơ coi chính mình sẽ nhìn thấy một cánh cửa hoặc là một vệt ánh sáng loại hình đồ vật, nhưng mà cũng không có. Có lẽ bởi vì hắn cũng không phải là thật chết rồi, chỉ là ở vào linh hồn trạng thái, cùng sử dụng linh hóa thuật linh hồn ly thể trạng thái một dạng. To Mô chọc lấy mấy lần cặc cơ thi thể, trả cơ dạ u linh chuyển liền một bộ tẻ nhạt vô vị bộ dáng, ngược lại đối với thổ chuyển sinh giả sạ cảm thấy hứng thú. Trạng cơ giả U Linh từ đặc thủ Trạng cơ giả Tạm Thành, người bình thường nhìn không thấy, coi như bị hạ cựu gắng cùng xạ dịn gắng đều không cách nào nhìn thấy, cái này cả cơ giờ xạ thủ kệ cùng nệ gì trước mặt thí nghiệm qua. Trừ phi là cả cơ giả cảm xúc ba động đặc biệt lớn hoặc là chủ động nhượng Trạng cơ giả U Linh hy thân. Nhưng mà Huế Thổ chuyển sinh trạng thái giả xạ tựa hồ có thể trông thấy Trạng cơ giả U Linh, đồng thời vô cùng kiên kỵ, bản năng hướng lui lại. Bởi vậy, mị Tạ Dạ Si ẩng cổ trong mắt, giả sa mạc danh kỳ rượu lộ ra sơ hở. Nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Xạ thủ chói buộc, Hai đầu to bằng miệng chén thanh xả từ ẩng cổ trong cửa tay áo đánh đi ra. Trèo lên rã xạ, đối rã xạ hình thành tống tử kiểu dáng buộc chặt. Bị trói chặt dạ xạ lui không tối lui, muốn tránh thoát nhưng không còn kịp rồi, chạ cờ dạ u linh xích lại gần rã xạ, tay vươn vào rã xạ thân thể bên trong, dùng sức kéo một cái, đem dạ xạ thân thể kéo đi ra. Linh hồn trạng thái dạ xạ nhìn xem đồng dạng linh hồn trạng thái các cờ dị, sắc mặt phức tạp. Muốn ám toán cổ nổ hạ hắn, bị minh hưu họ rồ xì mà giết chết, lại bị cổ nổ hạ người giải thoát, thực sự là không gì sánh kịp trăn trọng. Rất nhanh, linh hồn hóa thành điểm điểm bạch quang, trở về tình cuối cùng cả cơ dựa hụi nhìn thấy dạ xạ miệng ngậm ngừng, không có phát ra thanh âm, nhìn truy hình nên là xin lỗi. dạ xạ linh hồn thăng thiên sau, không trung lưu lại một đoàn đạm hoàng sắc cô động chạ cơ dạ. chạ cơ dạ ưu linh đột nhiên mở ra tràn đầy tiêm nha miệng, cắn một cái vào đoàn kia chạ cơ dạ, sau đó ba hút trốn mất, giống hút thạch một dạng. nó tựa hồ thật cao hứng, khoa tay một chân. cạ cơ dự còn là lần thứ nhất biết rõ chạ cơ dạ ưu linh có miệng, còn có thể ăn đồ vật. bị tạ dạ xì ảng đột nhiên nhũ mày bị song rắn chói buộc dạ xạ thân thể mềm luôn, mặt ngoài thân thể chọc ra tầng tầng đất cát, lộ ra một cái vũ ẩn thôn thí sinh bộ dáng õ ma giải trừ hế thổ chuyển sinh, thật tình không biết, khống chế giả xạ õ ma cũng là một mặt một bước. Giả xạ đầu tiên là cảm xúc kích động, khiến õ ma mất đi khống chế quyền, sau đó dĩ nhiên tự chủ linh hồn thăng tiên. Sa thủ trói buộc vẫn là hắn truyền thụ cho hàng cô đây, lúc nào năng phá giải hế thổ chuyển sinh rồi. Hay là nói hế thổ chuyển sinh bản thân còn không có nghiên cứu triệt để, có bản thân không biết được điểm, người bình thường gặp được không biết mà không thể không đổ vật lúc, có thể sẽ hoang mang. Ó ma giữ là người bình thường sao? Hiển nhiên không phải, hắn rũi ra thật dài đầu lưỡi, liếm liếm bờ môi, dùng cho người dùng mình thanh âm cười nói thật đúng là thú vị đây. hạng cố đi tới cả cơn thi thể trước mặt, thi thể đều bắt đầu lạnh. chờ chút, cả cơn phát giác được không thích hợp địa phương. ở Á nhân, Á nhân chết, lập tức liền sẽ ở phụ cận đẩy trạng thái phục sinh. cả cơn còn không có phục sinh, hơn nữa cũng đã qua nhất đoạn nhỏ thời gian. chuyện gì xảy ra? chẳng lẽ phục sinh còn cần một đoạn thời gian? bao lâu? hệ thống. cả cơn vội vàng xem xét hệ thống. co tốt, linh hồn trạng thái dưới hệ thống cũng đang, chỉ là kỹ năng toàn bộ ở vào màu xám trạng thái, biểu thị không thể dùng. trả cơ dạ ưu linh làm lạnh thời gian là 30 ngày. Như vậy phục sinh thời gian hẳn là không cao hơn thời gian này. Vẹn vẹn phòng đoán, nhưng mà cả cự chỉ có thể như thế an ủi bản thân. Dù sao hệ thống cho tới bây giờ không hố qua bản thân, hy vọng lần này cũng đáng tin cậy à? Lần này cũng không tính là hố, hệ thống cái gì đều không nói rõ, chỉ là bản thân nghĩ đương nhiên. Bị tạ dã sỉ ảng cổ không quen biết cả cự nhưng là mỗi một cái cổ nổ hạ thí sinh bộ dáng nàng đều nhớ kỹ, húng chi là bị hạ kiểu gẳng như thế đặc biệt rõ ràng. Đáng giận, nếu là sớm một chút chạy tới, ảng cổ cảm giác được thật sâu bất lực, ảo não cùng phẫn nộ, nàng nắm đấm hung hăng đập trên mặt đất, bị cắt đá chảy đường, chảy ra đỏ tươi địa huyết dịch đội trưởng, các cơ cùng họ rồi xì mạ chiến đấu động tĩnh quá lớn, xì gà mới vừa cùng nhị xì xì mạ vẫn là không nhịn được tới tìm và cứu. thế là hai người bọn họ thấy được Mỹ tạ dạ xì dám khảo cùng cũng đã trở thành thi thể cả cớ. mặc dù là lâm thời đồng đội, nhưng tốt xấu sớm chiều ở chung được hơn nửa tháng, tình cảm vẫn có. đáng giận là ai? đơn thuần xì gà cương, phát ra gầm thét, nhị xì xì mạ ở ám bộ thường thấy tử vong. Nàng túi đầu xuống, che giấu đau thương ánh mắt, Àng cô nói các ngươi đội trưởng chết rồi, các ngươi chung nhận khảo thí con đường đến đây là kết thúc hiện tại tử vong xâm lâm có cực kỳ nguy hiểm nhân vật các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian rời đi tương đối tốt nhị sĩ sĩ mạ lắc đầu nói cái này phụ cận còn có thụ thương cổ nổ hạ đồng bạn đội trưởng để cho chúng ta chiếu cố bọn họ đây là chúng ta tiểu đội cuối cùng nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành nói xong nhị sĩ sĩ mã nhìn xỉ ga mới vừa sĩ ga mới vừa kiên định gật đầu ảng cô nói tùy tiện các ngươi người này thi thể ta mang đi nhị sĩ sĩ mã ngăn lại ảng cô chờ chút người này là ám bộ người thi thể ngươi không thể mang đi ám bộ ảng cô đạo Ta sẽ đem thi thể trực tiếp đưa đến Hỏa Ảnh đại nhân trước mặt, như vậy thì không thành vấn đề a nếu như, còn không yên tâm mà nói, ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ gặp mặt Hỏa Ảnh đại nhân." Lý Xixi mạ do dự nhìn xem Xỉ si gà mới vừa. Xỉ si gà mới vừa biết rõ nàng ý tứ, bộ ngực đập đến đùng đùng tiếng nổ, "Ta sẽ đánh bạc tính mệnh bảo hộ bọn họ." Lý Xixi mạ rốt cục đặt xuống quyết tâm, "Đi theo hạng cổ đi." "Hệ Atokun, hắn." Sạ Cù ra biết được cả Cự Tin chết sau, lần nữa nước mắt băng. Linh hồn trạng thái giới cả chỉ có thể cầu nguyện tranh thủ thời gian phục sinh. Vàng không thì lừa gạt lấy quá nhiều người nước mắt, chờ sát chết vùng dậy sau có rất đại khái suất bị người lập chết. Xi gà mới vừa nói, run sợ cũng ly khai, chỉ có ta một người không đủ, chúng ta cần bố trí một chút bẫy dập. Ngươi sẽ bố trí bẫy dập sao? Sạ Cụ Dạ lau khô nước mắt gật gật đầu. Xi gà mới vừa không am hiểu bố trí bẫy dập, nhưng có là khí lực, ở Sạ Cụ Dạ dưới sự chỉ huy bố trí mấy cái liên hoàn bẫy dập. Một đêm vô sự, chơi tới mờ sáng, ba cái mang theo xa nhẫn hộ nghịch nị dạ cẩn thận từng ly từng tí rựi vào tới. Đây là bị cả cớ cùng họ xì mà nháo đi ra động tính hấp dẫn tới xa nhẫn, mở đầu cũng không có xuất hiện, hiện tại đoán chừng là nghĩ nhặt chỗ tốt. Rất nhanh bọn họ liền phát hiện song song nằm ở trên địa xạ sủ kẻ và nạ dù tổ, cùng ngăn trở bọn họ phía trước, giống như là chấn kinh chim cút một dạng, vội vã cuốn cuồn hạ Juno Sakuza. Ba người ánh mắt giao lưu sau, từ chỗ tối đi ra. Ta sẽ bảo hộ các ngươi, ở các ngươi tỉnh lại trước đó. ra lập tức phát hiện ba cái kia xa nhẫn, âm thầm cho mình cổ vũ sĩ khí, đồng thời quát lớn, các ngươi là ai, không được qua đây. Hét lớn phối hợp bối rối bộ dáng, chỉ lộ ra Sakuza ngoài mạnh trong yếu. Ba cái xa ẩn càng thêm không chút kiên kỵ. Chương 54, Hạ dù nô sạ Cù Dạ đang chiến đấu. Ngoảnh, làm sao nhẫn đi đến bấy dập phạm vi lúc, Sạ Cù Dạ lập tức dẫn bạo cho nổ phù bấy dập. Đường kính 3 mét hố sâu chợt hiện, tướng ba người xa nhẫn tôn vệ. Sạ Cù Dạ lại cắt đứt một đầu trong suốt sợi tơ, đại lượng đá thạch chút xuống. Trong hố truyền ra thê thảm tiếng thê ơ. A. Sạ Cù Dạ không nhịn được hưng phấn nắm tay. Đột nhiên ba. Sạ Cù Dạ trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm, ta cứ nói đi, nhất định sẽ có bấy dập. Một cái khác thanh âm nói, chúng ta cũng không phản đối nha. Sạ Cù Dạ ngẩng đầu chỉ thấy nguyên bản hẳn là bị trôn ở hố sâu ba cái xa nhận chính ngồi sùm ở trên cây một mặt rêu cận nhìn xem xạ cú dạ đem quyển trục giao ra đến tha các ngươi bất tử trong đó một cái xa nhận nói ra không cho mà nói liền làm thịt các ngươi lại mình cầm cắt cắt cắt hố lon trong suốt từng đợt từng đợt thanh âm ba bộ hình người một đầu khôi lỗi từ trong hầm bò ra đến ba bộ khôi lỗi cùng nhau dối cánh tay ra triển khai cơ quan vô số thép châm đối chuẩn xạ cú dạ những cái này cương châm lóe lên lam vũ quang rõ ràng là bôi kích tốt cho các ngươi xa dạ mặt lộ rễ một hồi lâu mới đáp ứng Nàng đem quyển trục ném đi qua. Sa nhẫn đắc ý cười nói, tính ngươi thất thời, hừ, cổ nộ thang nghỉ dạ đều là nhũ đàn. Ẩm, quyển trục đột nhiên phun ra đại lượng gói trắng, sắc đến ba người trở tay không kịp. Vậy liền để cho ta nhìn xem các ngươi chứng là cứng rắn vẫn là mềm. Một mực dấu ở trong bóng tối, xì gà mới vừa xuất hiện ở bọn họ phía sau, thoái nhang quyền. Bọc một tầng thật dày nhang thạch, xì gà mới vừa cánh tay rộng dã lớn hai vòng. hắn huy quyền quét ngang, ba cái sa nhận giống đống một dạng phi ra ngoài. Ba cái giữ tận khôi lỗi bởi vì chủ nhân mất đi ý thức mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Làm tốt lắm. Sạc Cú gia hưng phấn gọi nhảy dựng lên. Ha ha. Xỉ sì gà mới vừa gãi gãi cái ó, nói, "Là ngươi kế hoạch tốt." "A, đây là cái gì?" Dưới chân hắn nhiều hai cái ngân sắc linh đang, linh đang phát ra thanh thúy thanh âm. "Nguy rồi." Xỉ sì gà mới vừa ý thức được tình huống không đúng, nghĩ nhảy ra, cách linh đang xa một chút. Nhưng đột nhiên cảm giác đầu não phản phất, dưới chân không vững, từ trên cây trùng điệp địa ngã xuống tới. Tiếng mối. Sạc Cú căn bản không biết phát sinh chuyện gì, tiến lên xem xét Xỉ sì gà mới vừa thương thế. "So với những người khác, ngươi chính là quan tâm mình một chút ta. Âm nhân ba người chúng, đột nhiên Dạ Cụ Abumi cùng Kim Thổ Hiện Thân. Vừa mới linh đang liền là kim thổ thuật. Dạ Cụ nói, may mắn mà có Sa nhận đồ đần, bằng không thì còn muốn phí một phen công phu. Đột nói, tiểu cô nương, nếu như ngươi không muốn chết ở trong này mà nói, năng làm phiền ngươi đi gọi tỉnh xả thủ kệ sao? Chúng ta có vài lời muốn cùng hắn tâm sự, thân, thân thiết hữu hảo giao lưu một cái. Các ngươi là người nào? Ta biết rõ các ngươi họ Dỗ Sĩ mà có quan hệ. Sa Cụ dạ phẫn nộ hỏi lại, nàng rút ra phi tiêu, chuẩn bị tác chiến. Họ Dỗ Không biết lúc nào, Sa Su kệ cũng đã tỉnh lại, ngồi ở trên mặt đất trên người hắn phủ đầy hắc hát sắc chú văn, toàn thân trên dưới phát ra bất tưởng khí tức. xạ xù kẹ bít lấy cái chán, giống như là say rượu cái hót sắc đau đớn sưng. linh hồn trạng thái cả cực rõ ràng cảm nhận được xạ xù kẹ trên người tà ác năng lượng, hắn chính ăn mòn xạ xù kẹ tinh thần, cũng phóng đại hắn trong lòng kiêu hận, mà cái này phần kiêu hận vừa vặn trở thành xạ gìn gặng sức ăn, xúc tiến xạ gìn gặng tiến hóa, nhưng là loại này tiến hóa là có đại giới. nếu như chế ngăn lại, xạ kẹ sẽ thành không có lý trí, chỉ biết là giết chóc quái vật. xạ loạn trà loạn trạng mà đứng lên, cặp kia màu đỏ tươi trong mắt tràn đầy sát ý. Sạ Sù Kệ nhìn thoáng qua trên mặt đất xỉ gà mới vừa hỏi, người này là ai, cũng là địch nhân sao? Saku Cú nói, không, hắn là Cả cơ Dụ Tiền Bối đồng bạn. Sạ Sù nói, nói cách khác Cả cơ Dụ Tiền Bối cũng ở phụ cận rồi, vừa vặn, ta cảm giác toàn thân đều là lực lượng, muốn tìm một người giao thủ, chắc thí mình một chút thực lực. Nhìn thấy Sạ Sù kẻ tỉnh lại, Sạ Cú tất cả kiên cường hóa mới thôi không được nước mắt, Cả Cờ Dụ cùng, Cả Cờ Dụ Cùn hắn, hắn chết. A, Sạ Sù Kệ không biết là không nghe rõ, vẫn là không dám tin tưởng, người nói cái gì? Sạ lớn tiếng khóc, Cả Cờ Dụ Cùn chết rồi, bị họ dồ xì mà giết chết nếu như là họ dổ xì mà mà nói, xà xù kệ trầm mặc hồi lâu, ta đã biết, chết liền chứng minh hắn cũng bất quá như thế. xà xù kệ lạnh lùng vô tình mà nói nhượng xà cụ dạ sợ ngây người, nàng nhìn xem xà kệ, cảm giác trước mắt xà xù kệ thật lạ lắm, thậm chí cho người sợ hãi. nàng từ phía sau ôm lấy xà xù kệ, khóc dòng nói, xà xù kệ, ngươi làm sao rồi, làm sao rồi, ngươi không phải dạng này. có lẽ là xà cụ dạ thút thiết bộ dáng xúc động xà xù kệ, cũng có thể là xà kệ tự thân chặn lại chú ấn an mòn, chú văn toàn bộ lùi về trên cổ ba cái câu nọc trong. xà kệ lần nữa hỏi đồng dạng vấn đề. Cả cơ tiền bối thật bị họ rổ sỉ mà giết chết sao? Vẫn có điểm không muốn tin tưởng A, Mạnh như vậy một người. Sĩ Gà mới vừa từ dưới đất đứng lên, xác nhận qua, thi thể cũng đã đưa đi hỏa ảnh đại nhân chỗ. Ngược lại là đối diện kinh sắc mặt biến đổi nói, ngươi không có việc gì. Sĩ Gà mới vừa cười lạnh nói, mặc dù ta là huyễn thuật lứa ngẩn, nhưng là như ngươi loại này trình độ huyễn thuật cùng ta đồng đội kém xa A. Nói xong, Sĩ Gà mới vừa lắc lắc đầu, trong lỗ thai rơi ra hai cái nê hoàn, bọn chúng ngăn chặn lốt thai. Sa Cú Dạ đang xác nhận mới vừa thương thế thời điểm đã biết rồi mới vừa là làm bộ tế xỉu chuẩn bị liên thủ âm nhất bởi ảnh nhẫn ba người chúng với lúc lúc này xạ xù kệ tỉnh si gà mới vừa cảm thấy cũng đã không tất yếu giả bộ nữa xa xù nói các ngươi mắt thấy họ dội si mà cùng cả cơ dự tiền bối chiến đấu toàn bộ quá trình sao si gà mới vừa lắc lắc đầu không có nhưng là động tĩnh rất lớn toàn bộ tử vong xâm lâm đều có thể phát giác xa xù nói năng mang ta đến cả cơ dự tiền bối cùng họ dội si mà chiến đấu địa phương a ta muốn nhìn một chút si gà mới vừa gật đầu xa xù lạnh lùng nhìn chăm âm nhận ba người chúng nói các ngươi là lưu lại quyền trục lập tức xéo đi vẫn là lựa chọn chết ở nơi này vừa mới xả sủng kẻ cho bọn hắn áp lực thực sự quá lớn, âm nhận ba người chúng còn ở trong tim đập nhanh, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng lưu lại của chủ, hôi lưu lưu chạy. một lát sau, nạ du tổ cũng tỉnh, uy, uy, chúng ta bây giờ đi nơi nào? a, a, các ngươi ngược lại là nói chuyện a, cảm giác bầu không khí không quá đúng. Nạ du tổ tiên ngu ngốc này tỉnh lại liền tinh lực dồi dào, hoàn toàn không nhận hôn qua đau sốt ảnh hưởng. ở cả cơ cùng họ rồi si xì ma chiến đấu địa phương, xả kẻ bọn họ gặp được nghệ gì tiểu đội, cả si ma tiểu đội khí tạ tiểu đội. đến bước này cô nộ hạ tham gia chung nhận khảo thí hạ nhẫn toàn bộ biết được cả cờ cựu chết trận tin dữ, có người yên lặng rơi lệ, có người gào gào khóc lớn, toàn bộ đắm chìm trong bi thương bầu không khí. linh hồn trạng thái cả cờ cựu có chút nhức cả trứng, cái này phiền bái. hoa ảnh cao cáo ám bộ cái nào đó mất thất. Hồ ca đệ tam xạ dù tô bỉ hỉ dù rèn, đặc biệt thượng nhẫn mỉ tạ dạ xỉ ảng cổ cùng ám bộ thành viên hạ nhẫn nhị xỉ sima, bọn họ vây quanh ở cả cờ cựu thi thể bên cạnh. xạ dù tô bỉ hỉ dù rèn lão lệ ngang dọc, hoàn toàn không có che giấu bản thân bi thương, cả cựu là cái hảo hải tử, là ta hại chết hắn. ảng cổ cắn răng, trầm mặc không nói. Ngụy Sĩ Sĩ mà nói, ám bộ mỗi người đều làm tốt làm một diệp hy sinh chuẩn bị, cả cơ hắn. Rất tốt. Rất nhanh, mật thất bên trong tiến đến một nhóm người, bọn họ từ cổ nổ hạ chiến thuật, chiến lược, chữa bệnh, phương diện khoa học chuyên gia tổ thành. Bọn họ tướng thông qua dấu vết chiến trường, hằng cổ khẩu thuật cùng cả cự trên người dấu vết để lại phân tích chiến đấu tình báo. Sà dù tổ bị Hị dụ rèn ba người ở phòng bên ngoài chờ lấy. Đại khái nửa canh giờ, bên trong chuyên gia đưa ra một phần báo cáo. Xem hết, Sazuto bị dụ rèn mắt, ó sĩ thân thể không ở trạng thái đỉnh phong, đại khái chỉ còn 6 thành thực lực. Huế thổ chiến sinh Họ dồ xi mà dám kinh nhởn người chết. Đây là hai cái mười phần tình báo trọng yếu. Dùng Cả cơ mệnh đổi lấy. Bên cạnh có người xin chỉ thị, hòa ảnh đại nhân, bên trong thi thể xử trí như thế nào. Theo quy định, ám bộ sống được lặng yên không một tiếng động, chết thời điểm đồng dạng không phải người hiểu rõ. Sa Dù Tô Bì Hỉ Dụ dèn suy nghĩ một chút nói, Cả cơ mặc dù là ám bộ, nhưng là ở trung nhận trong cuộc thi tử vong, đem hắn di thể đưa về Hỉ Uga nhất tộc, từ người nhà của hắn an táng. Cả cơ di thể trước hết nhất từ Hỉ tiếp thu. Hỉ tâm tình rất phức tạp, làm xuất hiện giống Cả cơ dạng này tiên tài lúc. Hắn kiên kỵ thậm chí vượt qua mừng, rỡ, làm thiên tài vẫn là lúc. Hắn lại mười phần tiếc hận, Hỉ U Gạ nhà cuột khởi con đường còn rất xa xôi. Hỉ U Gạ Hỉ ạ xì xác nhận phân gia bị ạ Kiệu gặng bị phá hư sau, đem gì thể lại đưa đến Hỉ U Gạ Long cũng trong nhà. Hỉ U Gạ Long cũng một nhà lâm vào to lớn trong bi thương. Hỉ U Gạ Cả Cự tướng lễ an bài tại ngày mùng ngày 6 tháng 7. Đến lúc đó, Cả Cự tướng tự mình tham gia bản thân tăng lễ. Không được tự nhiên không. Trương 55, mươi lăm, kẹn sảy gặng đơn nghê. thế giới, sinh ly tử biệt là không thể bình thường hơn sự tình sinh hoạt muốn tiếp tục, nhiệm vụ muốn tiếp tục, đối với cổ nổ hạ hạ nhân nhóm, lúc này trung nhận khảo thí liền là bọn họ nhiệm vụ. Coi như gánh vác lấy to lớn bi thường, khảo thí còn làm muốn tiếp tục tiến hành. Linh hồn trạng thái cả Cử lúc đầu nghĩ bồi tiếp bọn họ thi xong trận thứ hai, sau đó ở cổ nổ hạ đi dạo một vòng. Đi một chút bình thường không thể đi cấm địa, tỉ như cất giữ phong ấn chi thư địa phương, tình báo tuyệt mật phòng, thủy hủ gã bảo khố, nữ phòng tắm loại hình địa phương. A, giống như xâm nhập vào một chút kỳ quái đồ vật. Nhưng là ngoài ý muốn tình huống xáo trộn cả Cử kế hoạch, mà cái này ngoài ý muốn vừa lúc liền phát sinh ở cả Cử trên linh hồn. Cả cơn phát hiện bản thân trên chán có kỳ quái năng lượng ở tụ tập, mặc dù hình dạng mơ hồ, nhưng là lờ mờ liền là cá chậu chim lồng hình dạng. Nghĩ tới a, vế thổ chuyển sinh so hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ trên chán vẫn như cũ mang theo cá chậu chim lồng ấn ký, nói cách khác chết rồi biến mất chỉ là thi thể bên trên chú văn, trên linh hồn vẫn như cũ khắc giấu lấy cá chậu chim lồng. DS, cá chậu chim lồng chỉ sợ so cả cơn cùng họ dổ xỉ mà nghĩ cũng càng thêm cường đại. Vẹn vẹn từ chú văn phân tích, cá chậu chim lồng cũng không có cường đại đến năng ảnh hưởng linh hồn năng lực, cho nên cường đại là khắc dấu chú văn trả cơ dạ. Cả cơ, cơ cơ khổ, bị Hạ Kiệu Giang nói thế nào cũng là tam đại đồng vật, nguồn gốc từ cả gụ dạ cường đại huyết kế giới hạn, có thể đem bị Hạ Kiệu Giang áp chế đến chết, thậm chí chết rồi đều không thể giải thoát trả cơ dạ. Ngoại trừ Âu sốu sủ ký nhất tộc cực kỳ hậu duệ, còn có ai? Hạt khí dạ mạ trả cơ dạ có thể, nhưng cân nhắc đến hỉ ủ gạ nhất tộc là Âu sốu sủ ký hạ mù dạ lưu ở địa cầu hậu duệ, cả cơ càng có khuynh hướng hạ mù dạ trả cơ dạ. Tô sốu kỳ nệ dị tẹn trả dạ hình thức nhan sắc không vừa vặn cùng cá chậu chim lồng một cái nhan sắc, có lẽ trước kia lại đã đoán sai. Sao lại muốn nói lại? chẳng lẽ cá chậu chim lồng là ột số sủ kỳ hạ mù dạ lưu lại? Con mắt là cái gì? Ngăn cản kẹn sợi gẳng sinh ra, hay là thật liền là đơn thuần thủ hộ hỉ ủ gà nhà huyết mạch? Sinh ra kẹn sợi gẳng phương thức có hai loại, trong đó một loại là từ đại lượng tinh khiết bị ạ kiệu gẳng tinh luyện dung hợp mà thành. Cá chậu chim lồng đối phân ra bị ạ kiệu gẳng ô nhiễm cùng phá hư có thể ngăn cản loại này khả năng. Nhưng vấn đề là một loại khác sinh ra phương thức là từ ột số kỳ nhất tộc dạ kết hợp hỉ gà nhất tộc tông gia bị tiến hóa mà thành. Hiện tại cá chim lồng còn chưa hình thành, cả bị hạ kiệu tương đương với tông gia bị hạ Hơn nữa trên trán còn có ổ sồn sủ kỳ nhất tộc Trạ cờ Dạ ở tụ tập. Có loại tèn sẩy găng ở vây tay cảm giác có hay không? Muốn thử một chút không? Tất cả mọi thứ đều là căn cứ vào suy đoán, cảm giác không đáng tin cậy a. Nhưng là ba, không tìm đường chết cả cờ Dực vẫn là cả cờ sao? Cơ hồ không do dự, cả cờ Dực tập trung tinh thần dẫn đạo cá chậu chim lồng Trạ cờ Dạ hướng bị ạ kỵu gặm phía trên mà chuyển. Nhưng mà, kéo không núc núc. Nồng độ dù là chỉ có trước kia cá chậu chim lồng Trạ Cở Dạ 1%, cả cơ vẫn như cũ không cách nào dung chuyển những cái kia Trạ cờ Dạ phân hảo có trách ôn xuốn sủ kỵ hạ mù dạ không lo lắng hỉ ủ gạ nhất tộc người trái lại lợi dụng cỗ này chạ cơ dạ. Đang lúc cả cơ muốn từ bỏ lúc, chạ cơ dạ U Linh lại nịnh nệm. Tay hắn luồn vào cả cơ cái trán, kéo ra một cái lục sắc đầu sắt, sau đó một bên kéo một bên đem lục sắc dây cuốn thành đoàn. Chạ cơ dạ U Linh chơi đến không quên cả trời đất, cả cơ không ngăn cản hắn, dù sao đem lục sắc chạ cơ dạ tách rời đi ra, các chậu chim lồng đoán chừng liền không có. Đại khái gần nửa ngày thời gian, chạ cơ dạ U Linh đỉnh chỉ kéo khẽ độc làm, trên tay hắn bưng lấy một đoạn lục sắc chạ cơ dạ, sau đó hiếu kỳ nhìn xem cả cờ dạ. Nhìn ta làm gì? Cả cơ nói thầm hắn là đang nói một mình, bởi vì trạ cơ dạ ưu linh chưa từng mở miệng nói chuyện qua, cũng không có cố định hành vi hình thức, nói một cách đơn giản liền là cho người nhìn không thấu. trạ cờ dạ U linh túi đầu nhìn cá chậu chim lồng trạ cơ dạ, người muốn ăn a? cạ cơ thử hỏi dò, cái này ăn có thể hay không sẽ ra vấn đề a? xét thấy trạ cơ dạ ưu linh trước đó cũng đã nếm qua dạ xạ trạ cơ dạ, cạ cơ chỉ có thể như thế suy đoán trạ cơ dạ ưu linh ý nghĩ. quả nhiên ba. trạ cơ dạ ưu linh chậm rãi nâng lên cá chậu chim lồng trạ sau đó một thanh dán đến cạ trên mặt. quả nhiên nguyên một cái đại đầu quỷ. Cái bản không phải như thế đi, đạo diễn. Rất nhanh, Cạc Cừ liền không thể tiếp tục đậu đen do uống, bởi vì đau, quá đau, phát ra từ linh hồn chỗ sâu đau nhức. Bởi vì Cạc Cừ hiện tại liền là linh hồn trạng thái, lại không có người so với hắn hiểu rõ cái gọi là phát ra từ linh hồn chỗ sâu đau nhất là bộ dáng gì. Cạc Cừ chỉ muốn ngất đi, nhưng mà cũng không thể. Linh hồn trạng thái không có choáng chức năng này. Cạc Cừ che mắt, nằm ở trên địa lật tới lan đi, trong cổ họng phát ra im mắng kêu rên. Thời gian từng chút từng chút đi qua, không biết đi qua bao lâu. Trong đoạn thời gian này, Cạc Cừ đau được mất đi khái niệm thời gian. Đau đớn chậm rãi biến mất. Cả cừu nhắm mắt lại từ dưới đất ngồi dậy, linh hồn thể biến ảm đạm tối tăm. Hắn mở to mắt, ánh mắt lại biến sáng sủa. Trước kia con ngươi màu trắng càng thêm tinh khiết, có một loại thủy tinh trong suốt cảm giác. Cẩn thận nhìn mà nói, bên trong còn có ánh sao lấp lánh. Bất quá cả cừu hoàn toàn không có ý thức được những cái này, hắn chỉ muốn truy bạo trả cờ dạ U linh, mặc kệ có thể hay không truy đến, truy không truy được thắng. Tóm lại trước truy lại nói, nếu như lại một lần nữa kinh lịch một trận trước đó đau đớn cùng trở về tịnh thổ ở giữa lựa chọn, cả cừu sẽ không có chút nào do dự lựa chọn cái sau. Trả cờ dạ u linh lặng lặng đứng ở cả cừu bên cạnh, người cái này hỗn đản linh. Nội giận trong cả cơ giơ lên nằm đấm, sau đó liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì Trà Cơ dạ U Linh cũng đã bộ dáng đại biến, trên người băng vải đại bộ phận không thấy, chỉ còn lại cái chán phía dưới xương quai xanh trở lên bộ phận. Lại cẩn thận nhìn mà nói, cứ trừ băng vải thân thể bộ phận cùng cả cơ giống nhau như lúc, chỉ là vết sẹo cùng vết chai toàn bộ không có. Ân, màu xám tóc cũng giống vậy. Hơn nữa trả Cơ dạ U Linh so cả cơ cao nhất kích cỡ tà hưu, bây giờ cùng cả cơ một dạng cao. Cả cơ tu hồi đấm, Cơ Linh sẽ biến thành ta thân thể mới, chờ băng vải toàn bộ giải khai, ta liền có thể sống lại. Ân, thứ tha cho ngươi một cái mạng. Ta điên rồi mới có thể đánh bản thân thân thể đây. Cả cớ sờ soạn một cái trả cờ dạ U Linh, U Linh như cũ không có thực lực. Cả cớ nhìn một phía, hắn còn tại họ dội si ma giết chết hắn địa phương. cố nộ hạ tiểu đồng bọn đã sớm rời đi. Không biết Chung nhẫn khảo thí thế nào. Cả cơ hướng về trung ương tháp cao tiến đến, chờ hắn đến tháp cao lúc. Vòng thứ hai khảo thí cũng đã kết thúc, sắp tiến vào dự tuyển tái. Cả cớ rốt cục xác định hôm nay là ngày 6 tháng 7. Cùng nguyên tắc một dạng, thông qua vẫn là cổ nỗ hạ 12 tiểu cường, xa nhận ba người chúng, âm nhận ba người chúng, cùng cả bù tô gián điệp tiểu phân đội. Cái này nói rõ vận khí là thực lực một bộ phận, nhưng thực lực không có khả năng chỉ dựa vào vận khí. 21 tuyển thủ tập kết, Sa hữu Tô Bỉ hỉ dụ dẹn phát biểu ngắn ngủi rằng lời nói sau, cả bộ tổ lựa chọn rời khỏi. Dự tuyển tái rút thăm phân tổ sau, đối chiến ngựa không dừng vó bắt đầu. 20 người, 10 cái phân tổ, mỗi tổ mở đầu đến phần cuối thời điểm, một tổ quyết đấu thời gian không có vượt qua 5 phút. Bởi vậy, không đến giữa trưa, dự tuyển tái kết thúc. Thứ tự đối chiến cùng nguyên tắc một dạng, Cô Nô hạ cùng sở hữu 5 người tiến vào vòng tiếp theo, theo thứ tự là Vũ Vũ Ma ki nạ dù tổ, Hủ trì hạ Sasuke. Cừu gã mẹ gì, Ặp Djem Sino cùng Nạ Dạ Sĩ Camạn. Khác biệt là Dạ Cụ A Bụ Mỹ cánh tay, nó không có bị xạ sủ kẻ bẻ gãy, không có treo băng vải. Bất quá Sino so mở đầu mạnh hơn, Dạ Cụ A Bụ Mỹ vẫn là tác nòng bại trận, chờ đợi hắn chính là xem như thế thổ truyền sinh tế phẩm cuối cùng vận mệnh. Nhược cả cơ tương đối ngoài ý muốn là, Zokli vẫn như cũ bại. Căn cứ cả cơ ý nghĩ, mở ra bắt môn độn giáp sau, sử dụng đinh quyền Zokli hoàn toàn có thực lực đánh vỡ Sa Chi khải giáp, chiến thắng không có vi thú hóa gã A Dạ. Nhưng mà đối chiến quá trình bên trong, Zokli chỉ lái đến 8 môn đệ tam sinh môn, tích bại rất cố chấp đối thắng bại dốc ly tựa hồ không có bởi vì thua trận tranh tài mà phải bại. Mại tổ gai vô dốc ly bà vai, miệng ngập ngừng, "Lý, lý." Trung bi là không biết nên nói thế nào. Dốc ly nâng lên gượng cười nói, "Gai lão sư, xin lỗi, ta không thể tận toàn lực, ta không thể thủ thương, ta muốn bảo trì trạng thái tốt nhất, ta muốn cho cả cờ báo thủ." Nói lấy nói lấy, lệ rơi đầy mặt. Mại tổ gai ôm lấy dốc ly, sư đồ im mắng rơi lệ. Lần này, không có người dám cược hai người bọn họ, bởi vì mọi người đều không nhịn được bi thương. Khảo thí qua đi, cô nộ hạ 12 tiểu cường, thủ thương Không chịu tổn thương tụ cùng một chỗ im mắng trở về cổ nô hạ. Lúc này Cả Cực mới biết được buổi chiều tướng cử hành bản thân tang lễ cùng lễ truy điệu. Cả Cực trợn mắt há hốc mồm, trong lòng một vạn thất con mẹ nó ẩm ẩm dâng lên. Nếu như Đoan Trường không nói bậy, ban đêm bản thân liền muốn sống lại, buổi chiều cho mình cử hành tang lễ. Ta ít tí tít. Đơn ES thổ chuyển sinh hỉ ủ gạ hỉ dạ xì tường gặp họa niềm TV 488. bốn trăm cảm tạ thần lú xạ cụ đêm. Ta gọi hạ băng bạc, hệ bệ Ngưu Cảo, nhân vật chính tra của hắn, một phiếu đề cử, Thanh Huyền bên cạnh, Hướng Chiêu ba phiếu đề cử, Sa thú, Phong vân Tam quốc ba phiếu đề cử. L 4 phiếu đề cử, A Lang C, 5 phiếu đề cử, tranh nắm tương, Hoa Liền Bánh Nướng, Mục 6, 6 phiếu đề cử, Phân Hóa Bướm Phi 9 phiếu đề cử. Tờ S đánh độc giả danh tự để cho ta học được không ít ít thấy chữ, ha <cười> ha. Ban đêm còn có một chương. chương 56, Cứu Vất Đại Cứu Tử. Cổ nổ hạ anh linh địa. Khía cạnh nên đón mang đến là một thân đồ trắng hì san đồ một nhà, cùng bọn họ song song là hộ cả đệ tam. Đằng sau là một đám người. Hạ tạc cả ca si, hạ xệ bệ cùng huy, Ả kỳ mỉ chìa rỉn ra, ra mạn nạ cả ba ngày, cả mỉ rủ kỳ ý du mộ, hạ gặn cô têsk, kỳ giản đủ hải gần mạn, cũng đủ nói hùa, xếp ủy va mỏi, ra mạt kỳ rồ ả ảo bạ các loại, những thứ này là cổ nổ hạ trong cũng đã thành danh lý dạ, đến hơn phân nửa. Thơi đằng sau điểm thì là cả cơ đông học, đến hơn phân nửa. Nạ dạ chỉ chìa đến, mới vừa hoàn thành nhiệm vụ, còn không kịp cởi lục sắt chế phục. Áp dẻm to dùn cũng tới, hắn toàn thân bao vây lấy vải trắng, chỉ lộ ra hai con mắt, là ngồi ở vòng ghế dựa, bị áp dẻm liu điền đẩy tới. Nè gì, kẻ cùng dốc cũng ở. Lại đằng sau thì là nạ dụ tổ cùng xạ sủ kẻ chờ khóa mới học sinh. Còn có rất nhiều cả cờ gọi không ra danh tự người, bọn họ là cả cờ dựa nhiệm vụ hoặc là bình thường trong sinh hoạt thuận tay đã giúp một thanh người, bọn họ đều nhớ kỹ cả cờ dân tình. Mọi người theo thứ tự tiến lên, Yên Lặng dâng lên một cái bạch sắc văn tôi. Ám bộ đồng sự cũng đang, chỉ là bọn họ không có hiện thân, trốn ở chỗ tôi Yên Lặng hành chú mục lễ. Nạ gia naja Enci, si, Hạ Tạ Kaito, Nishishima. Chờ chút, sạ dụ đây. Cả cờ không nhìn thấy, tha một vòng lớn vẫn là không có nhìn thấy. Ủy thần xui kiến cả cự ly tới lần thứ nhất cùng sạt dồ gặp mặt cái kia rừng cây nhỏ cũng chính là sạt dồ ám sát cả cự địa phương sạt dồ quả nhiên ở nơi đó nàng ngồi sụp trên mặt đất vùi đầu ôm đầu gối phát ra kiềm chế tiếng khóc cả cự đột nhiên cảm thấy trái tim thật đau sạt dồ cả nhẹ giọng kêu gọi dù là sạt dồ không có khả năng nghe thấy sạt lòng có cảm giác đột nhiên ngẩng đầu nhưng bốn phía giống tuyết cả cự muốn dùng tay lau đi trên mặt nàng nước mắt nhưng là tay xuyên qua gò má nàng phí công mà thôi mới vừa xuyên việt đến hỏa ảnh đến nay biết rõ nội dung cốt truyện cả cự luôn có một loại thân ở ngoài của cảm giác nhưng mà ba trong bất tri bất giác có nhiều như vậy quan tâm bản thân thân nhân, bằng hữu, còn có người yêu, ngạch, được rồi, còn không phải người yêu. Nhưng phần này ràng buộc, nhựa cả cơ có ở nơi này thế giới sinh hoạt, sinh tồn được ràng buộc, ta là sẽ không chết. Cả cơ muốn, ta sẽ biến mạnh hơn, so với ai khác đều mạnh. trước kia hắn cũng nghĩ như vậy, nhưng chỉ là bởi vì sợ chết, nguồn gốc từ sinh vật bản năng. hiện tại cả cơ muốn sống sót, là bởi vì ràng buộc, nguồn gốc từ nhân loại xã hội tính cùng đối mỹ hảo sự vật hướng tới. nếu như không có hy vọng, cực khổ nữa cũng phải sống sót, nói không chừng lúc nào thì có bỏ không được ràng buộc ta sẽ không nhượng sảm dội lần nữa thút tít. Cả cờ đứng lên, thu hồi tất cả suy nghĩ, tiến về kỳ củ thành. Như vậy, liền từ cứu vớt đại cứu tử lệ cụ hệ hạt bắt đầu đi. Đêm dần kia, giả cờ sĩ cạ bù tổ cùng bà kỳ đang lưu đồ bí mật phá hủy cổ nổ hạ kế hoạch, trùng hợp bị lệ cụ hệ hạt phát hiện. Đồng thời lệ cụ hệ hạt cũng bị dạ cờ sĩ cạ bù tổ cùng bà kỳ phát giác, bị bà kỳ ngăn lại lệ cụ hệ hạt ngay từ đầu liền sử dụng tuyệt chiêu. Cỗ nổ hạ lưu tam nhật nguyện vũ. Lệ cụ hệ hạt đau không có gì bất ngờ xảy ra địa chém chúng bà kỳ bà vai Lệ cụ hệ hạt ốm yếu từ nhỏ nhiều bệnh, về sau ở ám bộ thời lại nhận qua trọng thương lưu lại di chứng, cái này dẫn đến liệt củ hay at lực lượng nghiêm trọng không đủ, lại tăng thêm bà kỳ xa chi khải giáp suất sắc lực phòng ngự. Trên thực tế, bà kỳ vẹn vẹn chịu ngoại thương, không những như thế, hạt cắt cùng cơ bắp còn kẹp lấy liệt củ hay at lưỡi dao. Đây chính là cô nộ hạ lưu, tam nhật mười vũ, ngươi như thế tuổi trẻ liền nắm giữ dạng này chiêu số, cô nộ hạ thực sự là nhân tài liên tục xuất hiện. Bà kỳ một phát bắt được lưỡi dao, dao pháp không sai, nhưng là có thể ngăn cản dao này cũng là theo lý thường đương nhiên, nhưng là phong chi nhận là ai cũng ngăn cản không được. A, liệt củ hay at chính diện bị phong nhận đánh trúng, không nhịn được phát sinh tiêu thảm lúc này chỗ tối bay ra hai đầu trong suốt tế tuyến đính vào gheet củ hài hạt trên người đem hắn lôi ra phong chi nhận phạm vi một cái mang theo mặt nạ cổ nổ hạn nghị ra đi ra chính là kịp thời chạy tới cả cờ hắn vội vàng tiến lên xem xét gheet củ hài hạt thương thế mấy cái xuất huyết nhiều tổn thương không thương tổn đến nội tạng chỉ cần bản thân chậm thêm đến như vậy một lát gheet củ hài hạt liền lạnh cạ cờ thở phào nhẹ nhõm thực sự là nghìn cân treo sợi tóc hiện tại nha ba khâu lại dây gheet hạt còn không có hoàn toàn mất đi ý thức ta là gheet củ hài hạt có tình báo trọng yếu muốn hồi báo cho hỏa ảnh đại nhân yên tâm đi ta đều đã biết Cả cơ dôn Nhu nói ra, "Đại cứu tử, ngươi liền ngủ một giấc thật ngon a." Lệ Cú hay Ặc, "Đại cứu tử, đây là hắn trước khi hôn mê cuối cùng ý niệm, không hiểu ra sao?" Chậc chậc chậc. Ba Kỷ cười lạnh nói ra, "Nguyên lai chuột không chỉ một cái, làm sao? Không tranh thủ thời gian trốn sao?" Cả cơ nói, "nên nói như thế nào đây, thân thể ta có chút không thoải mái, hôm nay là các ngươi ngày may mắn a." Từ Đột, Bụi vàng xỉ gủ. Trên mặt đất đột nhiên dâng lên một đoàn bụi vàng, đánh đến không trùng, hóa thành mấy trăm nhánh ánh vàng rực rỡ thiên bản. "Ba Kỷ, Kỷ." Từ Đột không phải sai nhận thôn độc hữu nhưng là bụi vàng lại là đệ tứ phong ảnh độc nhất vô nhị thuật. Trước mắt người này khẳng định không phải phong ảnh bản nhân. Bạ Kỳ hoài nghi mình đang nằm mơ, hoặc là chúng rất khó phát giác huyễn thuật. Phốc, phốc, phốc, liên miên không dứt bụi vàng thiên bản như mưa rơi rơi xuống, có chút phản phất bạ kỳ tứ chi các chúng mấy con thiên bản. Hắn nổ lên thử một chút xúc cảm, đúng là bụi vàng, không phải huyễn thuật. Đến cùng, Bạ Kỳ đột nhiên phát hiện trước mắt hai người không thấy, không trung lơ lửng một cái hắc hát sắc cầu, có nắm đấm lớn như vậy, không ngừng xoay tròn lấy, rất nguy hiểm khả nghi bộ dáng. Bụi vàng xỉ cự động tính có chút lớn hấp dẫn giả cờ sĩ cả bụ tổ cùng hai cái bà kỳ bộ hạ đồng thời chạy tới. giả cờ sĩ cạ bụ tổ nhìn chăm chăm hấp hát cầu, đồng thời hỏi: chỗ đây? bà kỳ mặt không chút thay đổi nói: chạy, ta đi truy, bọn họ chạy không được. giả cờ sĩ cạ bụ tổ nói: vẫn là giao cho ta đi, để phòng một phần vạn ta ở cổ nội hạ phải qua trên đường đều bố trí nhân thủ. bà kỳ nghĩ đến cái kia sử dụng từ độn lý giả, lạnh giọng cự tuyệt: không cần. giả cờ sĩ cạ bụ tổ cười lạnh nói: hiện tại tạo thành dạng này tình huống liền là bởi vì ngươi không cần. bà kỳ sắc mặt không ngờ, sắc thực đối lý, nhưng là hắn như cũ hướng về phía trong đó một cái thủ hạ phất phất tay cái kia thủ hạ liền đi an bài truy kích công việc. dạ cờ sĩ cạ bộ tổ cũng không thèm để ý phải chẳng có thể bắt đến hai cái kia chỉ chuột. dù sao bởi vì họ rồ xi đại nhân tùy hứng, kế hoạch gì đều lộ ra ánh sáng được chứ. tam phương thế lực chỉ có sa nhận thôn còn mơ mơ màng màng. dạ cờ sĩ cạ bù tổ chỉ cần bảo đảm xa nhận thôn tiếp tục bị mơ mơ màng màng là được. hắn hiện tại chỉ đối trước mắt thần bí Hắc cầu cảm thấy hứng thú. hắn móc ra một thanh phi tiêu, ném đi qua. ken. phi tiêu bắn ra, đa trọng tiềm ảnh xạ thủ. Cả tổ ống tay bắn ra mấy đầu đại xà, bọn chúng mở ra miệng rộng, lộ ra răng nhọn cắn về phía Hắc Cầu. Đột nhiên, Hắc Cầu rũ ra mấy con nhánh cây một dạng bén nhọn xúc tu vào rắn thân thể, hút chuẩn mất ba. Cái kia mấy con rắn trong trước mắt biến thành bạch cốt âm u, mà Hắc Cầu đường kính biến lớn ném một cái ném. Không những như thế, xúc tu còn đưa về phía ở đây ba người. Ba người sắc mặt đại biến, liên tục lui lại. Xúc tu rũ dài đến 4-5m thời điểm liền tự động co lại trở về. Dạ Cờ Si Cáputo, trước mắt sáng lên, thú vị. Không hổ là có thể cùng Orochi mà trộn lẫn cùng một chỗ người đầu óc cùng thường nhân liền là không giống. Chương 57, Cáp Cờ mới con mắt Thời gian trở lại vừa đổi tới kỷ cụ thành thời điểm, Cả Cực phát hiện trạm cờ dạ ưu linh băng vải cũng đã toàn bộ rút đi, hiện ra là cả cự bộ dáng. Đứng ở trạ cờ dạ ưu linh trước mặt, Cả Cực cảm thấy giống là ở chiếu tấm gương. A, lúc này Cả Cực mới chú ý tới trạm cờ dạ ưu linh con mắt biến không giống nhau, con ngươi càng thêm trong suốt, càng thâm thúy hơn, trong đó còn có như là tinh thần một dạng quan mang. Kẹn sợi gẳng, rõ ràng không phải. Kẹn sợi gẳng con ngươi là làm sắc, trung tâm có hắc hát sắc vết bớt tròn điểm, chấm tròn chung quanh là hoàng bạch sắc từ từ thay đổi hỏa diễm văn. Vậy cái này con mắt là chuyện gì xảy ra? Không hoàn toàn kẹn sợi gẳng vẫn là cùng loại với tiến hóa thành dình nệ gẳng trước đó mạn trệ của xạ dìng gẳng còn không còn kịp suy tư nữa cả cự cảm giác được chạ cờ dạ u linh đang kêu gọi bản thân hắn không tự chủ được đi qua nhắm mắt lại thân thể chậm rãi cùng chạ cờ dạ u linh dung hợp cùng một chỗ một bộ mới tinh đục thể ở ánh sáng nhạt trong chậm rãi tạo ra chờ cả cự mở mắt lần nữa lúc hắn cũng đã có thể cảm thụ gió đêm thổi lất phát hai gò má cảm giác xuống lại rất nhanh cả cự phát giác được thân thể dị dạng đầu tiên tay chân còn chưa đủ linh hoạt hẳn là linh hồn cùng đục thể độ phù hợp không đủ rèn luyện một cái là được thứ nhì cả cự hiện tại quang lưu lưu Một tia không được. treo có tốt thường xuyên xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ, đồ vật thông linh không gian phòng quần áo cùng cái khác vật dụng hàng ngày. Các cơ vội vàng thông linh xuất một bộ ám bộ chế phục, tranh thủ thời gian mặc vào, gió đêm thật lạnh, dễ dàng đông lạnh lấy trứng. Trứng. Lần nữa, các cơ phát hiện thể nội có một đoàn dị thường trạ cơ dạ, cư nhiên là dạ xạ từ độn trạ cơ dạ, bị chạ cơ dạ u linh một ngụm nuốt mất bọn kia. Các cơ thử nghiệm điều động từ lộn trạ cơ dạ, thành công. Hắn khống chế từ lộn trạ cơ dạ, từ trong đất rút ra bụi vàng, giống như là chất lỏng màu vàng nóng ở trong tay ngoa ngoại. Giờ này khắc này, các cơ tâm tình kích động, lớn tiếng hô hoán đây chính là mạnh nhất tiền giấy năng lực. bất quá hắn rất nhanh phát hiện, đoàn kia trả cờ dạ tựa hồ không thể tái sinh, dùng một chút ít một chút. như thế nhìn đến, thổ hào mộc nát, cả cờ tan nát cõi lòng. cuối cùng cũng là trọng yếu nhất, cả cờ phát hiện bản thân nhiều hai cái năng lực, cùng với con mắt có quan hệ. mắt trái ký túc lấy một cái hắc hát sắc vòng xoáy, trong vòng xoáy hàm chứa hắc hát sắc hỗn độn năng lượng. cố năng lượng kia có thể thôn vẹn huyết đủ, cả cờ có thể thông qua mắt trái phóng thích hắc hát cầu. chỉ là cái này cô hắc hát cầu năng lượng kiệt ngạo bất tuần, ngoại trừ cả địch ta không phân, gặp người nào hút người nào. Mắt phải ký túc lấy một khỏa trắng bệnh ánh sáng chủ tử, chủ tử cũng đã rút ra một mảnh trồi non, trồi non cũng là bạch sắc. Cặc cờ có thể thông qua mắt phải phóng thích thụ hình dáng năng lượng màu trắng. Năng lượng màu trắng có thể hấp thu cùng phóng thích sinh mệnh lực. Đây là âm dương chi lực. Cặc cờ rất muốn xâm nhập nghiên cứu một cái năng lượng mới, nhưng là thời gian không cho phép, đại cứu tử còn chờ lấy cứu mạng đây. Mới vừa chạy hai bước. keng. Hệ thống thanh thúy thanh âm vang lên. Ký chủ, khi gạ rút thưởng nhiệm vụ, khiêu chiến Shimag, đồng thời sống sót. Nhiệm vụ bát a cấp rút thưởng một lần. Nhiệm vụ đã hoàn thành trước mắt có thể rút thưởng, a cấp một lần, phải chăng tiến hành rút thưởng, a, cả cơ giật này cả mình, còn tưởng rằng nhiệm vụ thất bại a bản thân mặc dù chết một lần, nhưng phục sinh cũng coi như sống sót ta, không tệ xấu, làm việc trước xong lại rút đi, cả cứ lòng ngứa ngay giống như có chỉ con mèo nhỏ ở cào giường như, nhưng là thật không thể kéo dài được nữa, sự thật chứng minh cả cứ là đúng, chỉ cần hắn chậm nữa một giây, lệ cụ hệ hạt liền chết về lên, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, cuối cùng là đem lệ cụ hạt từ quỷ môn quan kéo trở về, vậy phần sử dụng từ luận, đôi vàng xì ngủ, thuần túy là cả cứ chơi ác liền hỏi ngươi bạ kỳ trong lòng có bao nhiêu nghi vấn, bao nhiêu suy đoán. Hiếu kỳ a, muốn hỏi ở trước mặt hỏi một cái dạ xạ a. Không thể hỏi, không dám hỏi. Tuổi sống cho ngươi tức chết, cả cư giết kiêng lệ cụ hại hạt. Tìm một cứ điểm cất giấu. Nơi này là kỳ cụ thành, mặc dù ở đường biên giới, nhưng vẫn như cũng là ở trong Hòa quốc. Cả cớ không tin bạ kỳ bọn họ dám dòm chống thua chiêng. Một phần vạn bọn họ thực có can đảm làm loạn. A, dám đến cũng đừng nghĩ trở về. Cả cớ hiện tại chỉ là không muốn đánh, cũng không phải đánh không lại, đúng không? Nửa đêm thời điểm, lệ cụ hải phát khởi sốt cao. Cả cớ khâu lại dây chỉ có thể khâu lại vết thương. Gẹt củ hệ nội tình quá kém, mất máu quá nhiều, đoán chừng chống đỡ không đến ngày mai liền sẽ chết bởi bệnh biến chứng. Tiếp tục như vậy không được. Cả cớ dù sao không phải chuyên nghiệp chữa bệnh dị dạ, may may vá vá vẫn được, đụng phải chân chính tận bệnh liền mơ hồ. Muốn hay không thử xem. Không được thì đi tìm chữa bệnh dị dạ. Ba kỳ không phải đồ đần, biết rõ hệ tụ thương, khẳng định lại ở kỳ củ thành có chữa bệnh dị dạ địa phương bố trí trùng điện dập. Đến lúc đó chỉ có thể cứng rắn làm. Nghĩ như thế, cả cớ trong lòng bàn tay lực lượng nhiều hơn một khoa phát sáng chủ tử. Hắn đem chủng tử đặt ở Gekku Hayat trên người, chủng tử rút lấy cả cờ sinh mệnh lực, liên tục không ngừng mà chuyển vận cho Gekku Hayat. Gekku Hayat hô hấp dần dần bình ổn, dĩ nhiên an ổn ngủ mất, phát ra nhỏ giọng khò khè. Chỉ đáng thương cả cờ hai mắt vô thần, khóe mắt rủ xuống, toàn thân không còn chút sức lực nào, giống như là bị 100 cái như lang như hổ aji chà đạp. Lẫn suốt cả đêm dường như, dù sao thì một chữ, hừ. Cả cờ không khỏi hâm mộ vũ trụ ma kỳ nạp dù tổ cường đại sinh mệnh lực, sữa hơn phân nửa chiến trường người, thí sự không có. Không giống cả cợ, liền sữa một tháng nút Hayat, thiếu chút nữa thì thành nguyên chân tông. Sáng sớm Lệ Cừ Hạt tỉnh lại, thoải mái mà duỗi lưng một cái, cảm giác tinh thần tỏa sáng. Tự có ký ức đến nay, Lệ Cừ Hạt có một nửa là đau nhức toàn thân đau nhức tỉnh, một nửa khác là ho khan kịch liệt đem bản thân xả tỉnh. Chưa bao giờ giống hôm nay thư thái như vậy qua. Nơi này là chỗ nào? Phát hiện thân ở lạ lẫm địa địa phương, Lệ Cừ Hạt lập tức cảnh giác lên, sau đó liền phát hiện lệch ra ngồi trên mặt đất, dựa vào tường cạp cự. Bất quá cả cự mang theo mặt nạ, Lệ Cừ Hạt chỉ là cảm thấy người này hình thể siêu cấp thuộc. Lệ Cừ xem xét bản thân thân thể, tốt nhiều chỗ phong chi nhận tạo thành vết thương, cũng đã khâu lại, không nhìn kiếm mà nói đều nhìn không ra. Tối hôm qua sự tình không phải nằm mơ. Lệ Cừ Hạc nhìn trầm trầm cả cừu nhìn mấy giây, chậm rãi đem bàn tay hướng cả cừu mặt nạ. Sáng sớm, làm cái gì a? Lệ Cừ Hạc vừa tỉnh, cả cừu cũng tỉnh, chỉ là còn muốn lại một hồi. Hắn thuận tay lấy xuống mặt nạ, một mặt u hoán nhìn xem Lệ Cừ Hạc. Ngươi, cả cừu gì? Ngươi không phải. Làm sao sẽ? Lệ Cừ chỉ cả cừu nói năng lộn xộn. Kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không? Lệ Cừ Hạc đột nhiên trường lớn cả cừu cả giận nói, ngươi cái này tiểu hữu đảng, ngươi biết rõ sạt rổ có bao nhiêu thương tâm sao? người Dĩ nhiên giả chết, là thật chết qua một lần. cạ cừu cười khổ nói, cùng ta đối chiến là trong truyền thuyết tâm nhẫn, họ rổ ngươi cho rằng không trả giá một chút, năng đầy đạn sống suốt à? họ rổ xuất hiện ở tử vong xâm lâm tình báo cũng không có khuyết tật, lệ cụ hạt cũng không biết giết chết cả cựu cư nhiên là họ rổ nghe được cái tên này, hắn chở mặc. hồi lâu, lệ cụ hệ mới giận dữ nói, khó trách ngươi sắc mặt kém như vậy, tổn thương còn chưa tốt à? cạ cừu không khỏi lật bì hạ tiểu gặng, trong lòng đầu đen rau muống, muốn không phải là cứu ngươi? ta sẽ là bộ này thợ. Hư bộ dáng. Lệ Cú Hải Hạt nói, nhất định phải lập tức đem nơi này tình báo hồi báo cho Hỏa Ảnh đại nhân. Cạc Cừ quát tay nói, yên tâm đi, Hỏa Ảnh đại nhân sớm có an bài. Lệ Cú Hải Hạt trầm trồ nói, ngươi xác định? Xác định khẳng định cùng nhất định. Lệ Cú Hải Hạt nói, vậy chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Cạc Cừ nói, trước cho sản dược cùng ủ gạo tỉ tỉ báo bình ăn á, ngươi có hay không đáng tin phương thức. Lệ Cú Hải Hạt gật gật đầu, Triệu Hoán bản thân nhân lang, kỳ bà thần hoãn. Chương 58, Cạc Cừ đang chơi rắn. Ngày 7 tháng 7. Cự Ly Cổ nổ hạ hủy diệt kế hoạch còn có dòng dã 30 ngày. Cả cơ một bên rèn luyện xe mới một dạng rèn luyện thân thể mới, một bên quen thuộc mới con mắt cùng con mắt tự mang nhân thuật. Cả cơ đem mới con mắt gọi mắt sáng, mắt sáng cơ sở cùng công năng cùng bị ạ kiệu gần hoàn toàn tương tự, nhưng toàn bộ tiến hóa. Thấy càng xa, chỉ cần tiêu hao đầy đủ trạng cờ dạ, mắt sáng thậm chí năng thấy rõ 10 cây số bên ngoài con mối. Mắt sáng quan sát trả cờ dạ lúc, có thể thấy rõ ràng trạng cờ dạ tính chất biến hóa, cái này hữu dụng không? Cân nhắc đến nhĩ dạ nhẫn thuật ở giữa thuộc tính tương khắc, chức năng này siêu cấp hữu dụng. Nếu như là nắm giữ mắt sáng cả cơ cùng ấy đã dạ đối chiến, một cái liền có thể khám phá đối diện bạo cơ dạ tính chất đến lúc đó chỉ cần sử dụng lôi đốn hoặc là phối hợp cái khác lôi đốn ní dạ, ấy đại dạ chính là một pháo lép. Cả cớ đem mắt trái hắc cầu năng lực mệnh danh là bạo vương chi Nguyệt, mắt phải trùng tử mệnh danh là sinh mệnh chi thụ. Bởi vì kiếp trước cả cớ nhìn qua một bộ tên là Ti sở Dẹn mãng gã, bên trong nhân vật chính cùng nhân vật phản diện kỹ năng và cả cớ nhận thuật thần tương tự. Ngoại trừ bạo vương chi Nguyệt cùng sinh mệnh chi thụ, cả cớ còn tại họ rỗ xì man nhiệm vụ bên trong a cấp nhiệm vụ rút thưởng nhiệm vụ bên trong rút chúng đại sa máu. Cái này đại sa máu không phải họ man huyết, mà là theo kinh óc phì tễ tễ trong bất kỳ đại sa huyết. Nắm giữ đại sà máu cả cừ có thể sử dụng bắt thần am tất sát ký, Quỷ đốt, Quỷ hoa, cầm nguyện tâm chờ chút, làm đại sà máu bạo tẩu lúc, cả cừ thậm chí có thể sử dụng siêu tất sát ký, bắt trị nữ cùng bắt trận lớn rượu. Thời gian từng ngày đi qua, cả cừ mỗi ngày đều ở mất ăn mất ngủ tu luyện trung độ qua. Đến ngày 5 tháng 8 ban đêm, cả cừ leo lên mặt nạ, kiểm tra nhẫn cụ Bao, sau khi xác nhận không có sai lầm, hướng về Củ nói, "Ta chuẩn bị xong, ngươi thế nào?" Hạt đồng dạng ở chỉnh lý trang bị, hắn đao đang cùng bạ chiến đấu mất đi, hiện tại đổi một thanh phổ thông Hạt đầu, biểu thị bản thân không có vấn đề. Các cơ hạ nhẫn, Gekkou Haihat đặc biệt thượng nhẫn, theo lý thuyết, cả cơ nên nghe theo Gekkou Haihat chỉ huy. Ở Gekkou Haihat đứng ngoài quan sát mấy lần cả cơ luyện tập nhận thuật sau, biểu thị người treo. Lớn, người nói coi như. Nghị dạ thế giới, đại bộ phận thời điểm cường giả vi tôn. Các cơ chỉ Cổ Nổ Hạ Địa đồ nói, tiến vào Cổ Nổ Hạ xa nhẫn cùng âm nhẫn đều là tinh anh, nhưng nhân số dù sao tương đối muốn dựa vào chút người này hủy diệt Cổ Nổ Hạ đơn giản liền là lại nằm mơ. Họ Zoro sĩ mà không phải đồ đần, ngoài thôn khẳng định mai phục một nhóm lớn địch nhân, chờ trong thôn phát ra tiếng rối loạn sau, thừa dịp loạn công kích thủ vệ bộ đội. Nội ứng ngoại hợp. Geku Haya sắc mặt trầm trọng, mặc kệ hủy diệt Cố Nộ Hạ kế hoạch thành công hay không, Cố Nộ Hạ tất nhiên gặp tổn thất trọng đại. Geku Haya hỏi, chúng ta làm thế nào? Chúng ta trước thanh lý ngoại vi địch nhân, sau đó lại liên hợp thủ vệ bộ đội, tướng bên trong địch nhân làm sủi cảo, cả cơ duy làm nắm tay động tác. Geku Haya nói, nói cách khác, địch nhân nội ứng ngoại hợp, chúng ta lại ở bên ngoài vẽ càng lớn vòng đây, sau đó cùng thủ vệ bộ đội trước sau giáp công, đánh tan thôn bên ngoài địch nhân. Ân, cơ gật gật đầu, đúng rồi, kế hoạch không sai biệt lắm chính là như vậy, có vấn đề sao? Geku túi đầu trầm tư một lát sau chậm Giải nói, có vấn đề nhỏ bé, chúng ta chỉ là ta, gẹt cụ hạt của ngươi, thì ủ gạ cạ cơ, không sai à? Cạ cơ nói, đúng rồi à, đây không phải rất rõ ràng sao? Gẹt cụ hay nói, thôn bên ngoài địch nhân khả năng có mấy trăm hương ngàn, sau đó hai chúng ta vây quanh bọn họ. Cạ cơ nói, có vấn đề sao? Gẹt cụ hay hỏi lại, không thành vấn đề sao? Cạ cơ suy nghĩ một chút nói, quả thực có một vấn đề nhỏ bé, hai người chúng ta là ở hơi ít, nếu như địch nhân phân tán chạy trốn, giống như không thể một mẹ hút gọn. Gẹt cụ hay người đang nói đùa à? Người lại lo lắng cái này, chúng ta liền hai cái xác định sẽ không bị địch nhân một người một miếng nước bọt cho chết đuối. Dựa vào cái gì đánh tan địch nhân, cầm dựa vào đầu sát sao?" Cạc biết miệng cười nói, "Nói đùa à, ngươi đi triệu tập kỷ cũ thành đồng bạn, mọi người cùng một chỗ giết trở về." Giặc Cú Hải Hạt nói, "Vậy cái này trong làm sao bây giờ, biên cảnh không tuân thủ rồi. Nếu như cổ nổ hạ xong đợi, nơi này giữ vững có tác dụng cái gì?" Cạc Cừn nói, "Hệ U gạ tỷ tỷ cũng ở chỗ này, nàng coi là ngươi chết, thương tâm đây." Giặc Cú Hải nói, "Không phải báo bình an." Cạc Cừn nói, "Nàng một mực ở kỷ cụ thành, không thu đến tin tức." Giặc Cú Hải Hạt trầm mặc, một tháng này đến hắn người yêu đủ sưu áo nên có bao nhiêu thương tâm đây. cạ cơ nhìn có chút hả hê nói, đi thôi. nhiều lắm là liền quỷ nhất quỷ bản dạng. gẹt cú hề hạt nói, ha ha, chớ nóng nội cười. lấy ta đối sạt dồ hiểu rõ, hắn sẽ cho ngươi quỷ thiên bản, quỷ chống sắt. cạ cơ sắc mặt cứng đờ, cười ha hạ điểm nguyệt ánh sáng hạ hạt rời đi một hồi, mang trở về khoảng 20 cái người, có ám bộ, có phổ thông nỉ dạ. xuất phát. cạ cơ hạ mệnh lệnh. cảm ơn ngươi. cạ áo đi qua cạ cơ thời điểm thấp giọng nói ra. hắn là gẹt cú giản yếu nói rõ tất cả. cạ cơ cười cười biểu thị tất cả tận ở trong không nói về sau Sajiro báo nổi ngươi phải cứu ta Usu ga áo gật đầu biểu thị độ khó có chút lớn nhưng vẫn là sẽ thử xem cả cớ đám người suốt đêm xuất phát ở bình minh tảng sáng phía trước đến cổ nổ hạ bên ngoài tử dào tất cả mọi người yên lặng chờ đợi buổi sáng chính thức thi tuyển hừng hực khí thế tiến hành reo hò cùng cố lên thanh âm sông thẳng vân tiêu liền ngoài thôn đều có thể nghe thấy cả cớ dùng ngôi sao mắt thấy xa cự ly địa hiện trường trực tiếp nạ dù đối chiến nghề gì nã dù thắng nghề gì không quan tâm không tận và lỡ si cả mà đối chiến thể gì si mà thắng Ai quy áp chế, chiến lợi phẩm một cái mung mím hồng hồng thiếu nữ tâm. Xino đối chiến cản cự rồ, cản cự rồ bỏ quyền, Xino thắng, tính tình rất tốt xì sinh khí. Buổi chiều, xạ xù kẻ khoan thai tới chậm, không những thăm dò, còn lõng tạo hình, van dội ngàn vạn thiếu nữ. Gạ dạ cùng xạ xù kẹ ở vạn chúng chú mục hạ bắt đầu. Hai người đối chiến mười phần đặc sắc, không phụ sự mong đợi của mọi người. Làm xạ xù kẹ muốn dùng chỉ đỏ gì nhất quyết thắng bại lúc, hỏa ảnh cùng phong ảnh quan chiến đài trên đột nhiên tuân nồng đậm sương hử. Sa ẩn, âm ẩn cùng cổ hạ tất cả biết rõ chân tướng người nội tâm đều lóe qua chữ, tác chiến bắt đầu tước định đã đến giờ, cổ nổ hạ bên ngoài xa nhận bắt đầu sử dụng thông linh thuật triệu hoán to lớn rắn, theo lấy đầu thứ nhất đại xà xuất hiện sau liên liên tục tục lại thông linh xuất mấy đầu, những cái này đại xà không có kỹ năng đặc thủ liền là đơn thuần dạ mạ tổ ra dày thịt béo, có thể đem người nổ chết cho nổ phụ chỉ ở ở to lớn rắn trên người lưu lại hắc sát dấu, cả cương làm một cắt thiết hầu địa động tác, xem như hướng có người rút ra cỡ ti mạ, có người móc ra phi tiêu, nhưng là đối mặt to lớn rắn trong lòng không khỏi bỡ ngỡ, cả cương một ngựa đi đầu, tay không sông đi lên, to lớn rắn thụ đồng tụ phát hiện cả cương tồn tại. Nhìn qua hơi gầy a. Nắm giữ trí tuệ to lớn rắn nghĩ như thế, há mồm liền cắn về phía cả cờ d... Đến được tốt. Thông linh thuật. Đoạn đầu đài. Cạ cỡ d... kết song ấn, hai tay đè xuống đất. Ẩm. Một tòa to lớn đoạn đầu đài xuất hiện ở cả cỡ d... phía trước, to lớn chát đao lóe lên thăm thẳm bạch quang. Vừa lúc, to lớn rắn đầu rắn vừa vặn ngã vào chát đao phía dưới. To lớn rắn ý thức được không được bình thường, liều mạng vặn vẹo thậm chí muốn đem đầu rắn rút về. Giang rắc. Chát đao rơi xuống, đầu rắn theo tiếng rơi xuống đất, đại lượng xà huyết như mưa máu xối xuống tới. Cả cương chống lên một thanh thông linh đi ra cây nó rủ, đem mưa máu một giọt không lọt đỡ được. Cả cương dâm thầm trà sát đem mùa hôi lạnh, hô ba còn tốt sớm có chuẩn bị, bằng không thì cái này tạo hình liền lon không được. Thật là lợi hại. Người kia là ai? Thực sự là quá lợi hại. Ngươi không biết là người đó liền cùng đi theo. Ta nghĩ đến ngươi biết rõ. Ta mới nghĩ đến ngươi biết rõ đây. Này. Được rồi, xem như đồng bạn tương đối đáng tin bộ dáng, không thể để cho hắn một người canh trưởng đầu đều cứ đi. Chúng ta cũng tới à? Cả cương lớn tiếng nói, chỉ ít ba người một tổ, sử dụng tổ hợp nhất thuật, năng giết liền giết, không thể giết liền vây cuốn, đừng làm loạn không nên vận động. Nói xong, cả cơn sông hướng phía dưới một đầu to lớn rắn. Nhìn xem giữ tận to lớn rắn, cả cơ muốn, cái này canh rắn, chật chật, có thể ăn rất lâu à? Cả cơn một tay ném ra năm đấm bạo vương chi nguyệt. To lớn rắn nhìn xem tiểu hắc cầu, ngươi đang đùa ta à? Muốn dùng cái này cướp mũi ác tâm chết ta à? Không sai sách lược. Hắc sắc tiểu cầu chậm rãi từ từ điệu tới gần to lớn rắn, rỗi ra mấy con nhánh cây hình dáng súc tu vào to lớn rắn thân thể. Hút chuẩn mất, hút chuẩn mất ba. Huyết bị hút, to lớn rắn đau đến ở trên địa trực tiếp đánh lăn. Sau đó lập tức can chỉ còn một bộ to lớn xương. Được rồi. Thu hồi lời mở đầu, có phải hay không có thể ăn rất lâu phải xem là ai ăn. Nếu như là bạo vương chi nguyện mà nói, không đến một phút một đầu. Cả cừu lại nhìn tiếp theo đầu to lớn rắn, không biết có phải hay không là ảo giác, cả cừu cảm giác đầu kia to lớn rắn tựa hồ cứng lại rồi, có mồ hôi lạnh tích xuống tới. Chương 59, mươi chín, dạ đan tràng. Cả cừu xuyên toa ở toàn bộ chiến trường, người khác nhất tới chỗ nào, chỗ nào địch nhân liền gà bay chó chạy. Ngắn ngủ vài phút, đã có mấy đầu to lớn rắn biến thành trắng liễu bộ xương. Còn lại to lớn rắn, có thực lực có thể bản thân giải trừ thông linh thuật đã sớm dọa đến về động tìm rắn mụ mụ đi không thực lực nhau nhao trốn tránh cả cờ dự chạy trốn, giống như là tránh né chim nhỏ run rẩy. Mệnh, liền là run rẩy trọng tải có chút khoa trương. Không cho chơi rắn, cả cờ dự đành phải chơi người, hắn để mắt tới mấy cái tương đối sinh động xa nhẫn tựu nhẫn. Đồng dạng, cả cờ dự sinh động biểu hiện đồng dạng gây nên xa nhẫn cao thủ chú ý mấy cái xa nhận thượng nhẫn lặng lẽ meo meo tiếp cận cả cờ dự. Tục nữ nói, thương đánh ra đầu điều. Vấn đề là, cả cờ dự là thương vẫn là điều. Ở mắt sáng phạm vi bên trong, cả cờ biểu thị đánh lén là vô dụng. Một cái xa nhận thượng nhẫn dẫn đột phóng tới cả cờ Khôi lỗi. Cả cờ một cái liền xem đấu. Quả nhiên Công kích trong thượng nhẫn đột nhiên mở ra miệng, rũ ra một cái vòng tròn, bắn ra vô số nhỏ bé cương châm. Sớm có chuẩn bị cả cơ hướng bên cạnh nhảy một cái, nhẹ nhõm né qua. Khôi lỗi sư a, Hỉ Vũ Gà nhất tộc hiểu rõ một cái. Có thể nhìn thấy Trạ Cở Dạ, đồng thời chặt đứt sợi Trạ Cở Dạ Hỉ Vũ Gà tộc nhân quả thật làm cho tất cả Khôi lỗi sư đau đầu. Cạ Cơ một trưởng chặt đứt dính ở trên Khôi lỗi Khôi lỗi dây. Khôi lỗi đùng một cái ngồi phịch dưới đất, giống là xấu đi đồ chơi. Một giây sau, Cạ Cơ biến mất, xuất hiện một cái cây đằng sau. Dây cái này quả thực là Khôi lỗi, như vậy một chỗ khác liền là người thao túng, đây là thưởng thức đối với cả cơ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, thủ đằng sau khôi lỗi sư dọa đến ngã ngồi trên mặt đất, cả cơ thì cười hiếp mắt theo dõi hắn nói ra, khôi lỗi sư dựa vào khôi lỗi chiến đấu, nghe nói thể thuật đều kèm đến, ngươi thể thuật thế nào? Khôi lỗi sư thượng nhận vô ý thức lắc lắc đầu, sau đó lại ý thức được trước mắt mang theo người đeo mặt nạ là địch nhân, là ngươi chết ta sống đối tượng, hắn móc ra phi tiêu, quá chậm, lời còn chưa dứt, cả cơ ngón trỏ cùng ngón giữa cũng cùng một chỗ, nhẹ nhàng gõ ở khôi lỗi sư ngực, một cái tay khác cầm qua trên tay hắn phi tiêu, không ngại cho ta đi, khôi lỗi sư năng nói cái gì? Ngươi cầm đều cầm, ta còn có thể thế nào? Cả cớ mang theo phi tiêu quay người đi trở về, liền đi như vậy. Khôi lỗi sư có chút ngây ngẩn cả người, không giết ta. Ngươi không giết ta, ta giết ngươi. Khôi lỗi sư trên mặt lóe qua một tia tàn khốc, đồng thời muốn dùng khôi lỗi dây lần nữa liền lên khôi lỗi. Đi vài bước cả cớ đột nhiên dừng lại, nói: Ta khuyên ngươi đừng uống phí khí lực, ngươi sinh mệnh đại khái còn thừa lại 10 giây cuối cùng trông. Hảo hảo dùng cái này mấy giây nghĩ một cái người nhà, sám hối một cái. 10, 9, 8, 7. ầm. Khôi lỗi sư ngực đột nhiên nâng lên đến, bạo tạc bắn ra một chùm mưa máu. Xin lỗi, xin lỗi. Dù sao là dùng được tương đối ít bắt đầu thần quyền, thời gian đoán chừng sai lầm. Chỗ thất lễ, xin hãy tha lỗi. Cả cương nghiêm trang hướng về phía khôi lỗi sư chết không nhắm mắt thi thể nói ra. Bất quá đã ngươi chết đều chết rồi, không ngại ta lại lợi dụng ngươi một chút thi thể an ảnh. Ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi đồng ý. Ngươi chết làm sao nói? Cả cương thả ra bạo vương chi nguyệt, đem khôi lỗi sư huyết nục hấp thu sạch sẽ. Cả cương ở trên chiến trường tìm được ghe củ hải cùng một số gạo, hai người lưng lưng bị sáu cái sa nhận vây quanh. Thế nào, còn chịu đựng được sao? Cả cương chủ động tiến vào sa nhẫn vòng đây, hỏi ghe củ hải Lệ cù hạt trên người dính không ít huyết, là địch nhân máu tươi. Hắn lúc này có chút thở hổn hển, thể lực không đủ, toàn bộ nhờ ưu gà ảo chèo chống, bằng không hắn đã sớm bị thương. Nam nhân quả nhiên vẫn là bền bỉ điểm tương đối tốt. Bắt quái trưởng. Hồi thiên. Đối mặt Phu Thiên cái địa su giải kẹn, phi tiêu cùng thiên bản, Cả cừ một cái hồi thiên giải quyết vấn đề, mấy cái phản ứng chậm, rút lui cự ly không đủ xa, nhẫn bị hồi thiên cuốn vào, dứt bỏ. Sau đó liền không có lại đứng lên. Sa nhẫn nháy mắt giảm quân số một nửa. Cả cừ nói, nhìn không được cũng phải chống đỡ. Nơi này liền cho các ngươi. Nói xong. Cả cơ tiếp tục trợ giúp những cái kia tràn ngập nguy hiểm đồng đội. Tất cả những thứ này nói đến trưởng, nhưng trước sau bất quá vài phút, thủ vệ tường thành bộ đội lúc này cũng chậm quá mức, bắt đầu đối xa nhận khởi sướng phản kích, đồng thời phụ cận càng nhiều cỗ nổ hạ nghi dạ liên tục không ngừng chạy đến, gia nhập chiến đấu. Tháng lợi cán cân chậm rãi hướng cỗ nổ hạ một phương nghiêng. Nhất pháp, thông linh thuật, ép đại thuật. Một cái to lớn cấp mô một mông đôn ngồi ở một đầu to lớn rắn trên người, đem to lớn rắn ép tới thẳng băng rắn, bọn máu không cần tiền dường như hướng bên ngoài ôn. Lãng phí, lãng phí, thực sự là lãng phí. Cả cơ vội vàng đi lên thả ra bạo vương chi nguyệt cái kia cắp mô trong mắt nhất chuyện đầu lưỡi cuốn về phía hắc hát cầu bạo vương chi nguyệt công kích về phía đến không được phân đi ta cắp mô đầu lưỡi còn chưa đến nó cũng đã không kịp chờ đợi duỗi ra sụt tu doa đến cả cờ vội vàng thu hồi bạo vương chi nguyệt ngươi coi đây là con nuôi a không thấy rõ ràng thứ gì đều hướng trong miệng cuốn cả cờ lâu một cái cũng không tồn tại mồ hôi lạnh đứng ở cắp mô cái chán chính là tóc trắng cú gì lại mặt văn dị dễ ra dị ra ở trên cao nhìn xuống khẽ mắt nói tiểu quỷ ngươi làm rất tốt ngươi cũng là cô nổ hạ nị dạ ta giống như chưa thấy qua ngươi nhiều năm như vậy không trở về cổ nổ hạ, vừa trở về liền bi bi, cả cơ duyết gì gì ấy ra một dạng, ta cũng chưa thấy qua ngươi, tuổi đã cao, còn cách ăn mặc được cái này sao loè lẹ loẹt? Ngươi là ai à? Cả cơ trong lòng tức giận, ngươi làm ngươi giảng buộc truy tìm họ dội xì mà nhiều năm như vậy, ngươi biết rõ họ dội xì mà chính đang tập kích cổ nổ hạ à? Ngươi biết rõ hôm nay qua đi, cổ nổ hạ lại có bao nhiêu nhân gia muốn đốt giấy để tăng? càng nghĩ càng giận, Đang sau đổi tới mỏ gì nổi y bị kỳ, nói, đây là cổ nổ hạ tam nhẫn một trong dì dẻ dạ đại nhân, không được vô lễ. Ngươi là? thân hình nhìn qua rất quen thuộc cả cự thở ra một hơi, trung binh là không thể trách gì dễ dạ. nói đến muốn có nổi mà nói, xa dù tổ bì hỉ rủ dẹn nổi càng lớn một chút. năm đó, đúng là hắn nhất nghiệm nhân thả đi họ rộ si mà. Sa dù tổ bì hỉ rủ dẹn năm đó gieo xuống nhân, mới có hôm nay quả. Các cự lấy xuống mặt nạ. mọ gì nổi y bị kỳ khiếp sợ đến cực điểm, miệng thành o là ngươi. cả cự cười nói, đã lâu không gặp, ý bị kỳ tiền bối. mọ gì nổi ý bị kỳ nói, nghẹn, không tính bao lâu, một tháng trước mới tham gia người tang lễ. gì dễ dạ, chết mới muốn tăng lễ a người này không là sống hảo hảo sao? Ta còn có nhiệm vụ, đi trước một bước, ôn chuyện mà nói lưu ở về sau." Cạc Cơ nói, "Như vậy, trong truyền thuyết gì rẻ giải đại nhân, cáo từ trước." Trong mắt, Mọ Dị Nội Y kỳ tự nhận là tìm được trận tướng, Cạc Cơ là tiếp nhận hỏa ảnh đại nhân mệnh lệnh, cố ý giả chết, nói cách khác hỏa ảnh đại nhân đối lần tập kích này sớm có dự kiến, tất nhiên làm xong chuẩn bị, cố nộp hạ tất thắng. Nghĩ tới cái này, Mọ Dị Nội Y toàn thân chấn động, cảm giác tràn đầy lực lượng. "Cái gì gọi là trong truyền thuyết gì dị giải Dị nói thầm, hắn hỏi Mọ Dị Y "Người kia là ai? Người biết?" Nói rất dài dòng, hiện tại không có thời gian về sau lại hướng ngài giải thích, toàn thân lực lượng mỏ gì nổi ý bị ký để mắt tới một cái xa nhẫn, tiến lên một trận lột, thẳng đến xa nhẫn vết thương trầm trị, ngược lại ở trong vũng máu. trong truyền thuyết tam nhẫn gia nhập chiến trường, cổ nộ hạ một phương lập tức khí thế như hồng, trở thành đệ sập lạc đả cái cuối cùng dâm dạ. xa nhẫn tử vừa mới bắt đầu cường thế tiến công, đến cả cơn xuất hiện song phương giằng co, cuối cùng di dẻ dạ xuất hiện, xa nhẫn cũng đã hiện ra tàn tác thế cục. bất quá, như cũ có xa nhẫn thượng nhân ở ủng hộ sĩ khí, chịu đựng, chờ gã ạ chạy tới, chúng ta liền thắng chắc. Dạ là ai? xa nhẫn bài. di dẻ trong lòng nghi hoặc. Dưới chân hắn khắc mô phun ra một luồng dầu, hắn phun ra một luồng hỏa. Tổ hợp nhất thuật, khắc mô dầu hỏa viêm đạn. Đồng hộ sĩ khí sa nhận bị dầu ngâm vượn, tiếp lấy hắn liền biến thành bó đuốc, phát ra mùi thịt, tiếp tục cùng hộ sĩ khí, chỉ là ủng hộ một phương biến thành cô nổ hạ. Chương 60, Ngẫu nhiên gặp Gaaza. Bị sa nhận nhóm ký thác kỳ vọng Gaaza đang ở đâu đây? Gaaza bị tệ ạ gì đưa lấy, có mang theo lấy mặt nạ cổ nổ hạn nhị dạ đứng ở bọn họ phía trước. Đường này không thông, hai vị. Cái này cô nổ hạn nhị dạ tự nhiên liền là các cỡ, tay hắn quét ngang, chặn lại đường đi. Cả cơ sở hướng trung nhẫn khảo thí hội trường đuổi, mà gạ ạ dạ từ hội trường hướng ngoài thôn chiến trường đuổi, ba cái cá nhân ngẫu nhiên gặp sát suất vẫn là rất lớn. Cả cơ sở lên cằm, lâm vào suy nghĩ, hắn đang tự hỏi muốn hay không ở lúc này nơi đây trực tiếp đem gạ ạ dạ giết chết, gạ ạ dạ tử vong, su cả cụ liền sẽ tử vong, sau đó ở sủ cả cụ phục sinh mấy năm này ạ cả sủ kỳ có thể hay không ít gây sự tình, nhượng cả cơ qua mấy năm sống yên ổn thời gian, gạ ạ dạ đang cùng nóng này đây, trong cổ họng không ngừng phát ra gào thét. Uy, ta nói, mắt quần tiểu tử, ngươi trong thân thể ngươi tiểu liêm miêu năng ăn tĩnh một chút sao? Chú ý, đây là công cộng trường hợp, có chút tố chất được hay không? Các Cự Lệnh Lùng nhìn gạ A Dạ một cái, ta ở muốn không nên ở chỗ này giết người đây. Gà A Dạ làm sao bị người dạng này uy hiếp qua, hắn hung dữ mà nhìn chằm chằm vào các cự, cười toe toét khỏe miệng không ngừng có nước bọt thấp, nhìn xem đặc biệt, không nói vệ sinh. Sau đó, Gà A Dạ kinh ngạc phát hiện, sủ cả củ an tĩnh lại. Không sợ trời không sợ đất, liền kỳ hủ bị đều muốn vừa mới mới vừa sủ cả củ thế mà an tĩnh lại. Sợ sao? A, sợ là không có khả năng sợ. Chỉ là sủ cả củ cảm giác được một cố quen thuộc cơ dạ. Lục đạo lao đầu tử. Không là lục đạo lao đầu đệ tử đệ, cái kia gọi vũ, cái gì thôn, Xu cạ cù lâm vào hồi ức, trong lúc nhất thời thế mà ngây ngẩn cả người, quên đi táo bạo. Được rồi, các ngươi đối thủ không phải ta, ngươi cũng là nghĩ như vậy, đúng không xả xù kẻ. Cả cự nghĩ nghĩ nói ra, nếu như phong ảnh cùng dị nụ di kỳ cùng một chỗ tử vong, sa ẩn tất nhiên đại loạn. Cái khác tam đại quốc khẳng định thừa cơ gây sự, rắn mất đầu cùng suy yếu sa ẩn năng định không so được được. Chưa không được mà nói, chiến hậu cố nô hạ chỉ có thể mắt nhìn xem phong quốc bị người chia cắt, cùng cái khác tam đại quốc tiêu hóa sa ẩn sau, cố nô hạ đối mặt chính là càng mạnh được nhân sa ẩn hủy diệt cũng không phù hợp thậm chí tổn hại cỗ nỗ hạ lợi ích các loại ba hiện tại hai phe còn đánh sinh đánh chết góc chó đều nhanh đánh ra đến chiến hậu còn có thể tiếp tục đồng minh ông lấy dạng này nghi vấn người nhất định còn tuổi trẻ đối với chính chị mà thôi lợi ích vị trí lễ nghĩa liêm sỉ yêu hận tình kiểu đều là tùy thời có thể cắt đứt cảnh cây sao sủ kệ từ thụ đằng sau đi ra mang theo không thể tin ánh mắt ngươi là cạ cơ dữ tiền bối cũng đã chấn kinh kẻ khác quá nhiều lần cạ cả cơ cảm giác mình đều nhanh thành chấn động ca tụ bị sao sủ kệ nhận ra cũng là theo lý thường đương nhiên cũng không phải kịch truyền hình mang đỉnh năm ngũ xuyên một thân nam trang, ngực đều không buộc, môi hồng răng trắng tiểu biểu tại bộ dáng, nhân vật nam chính dĩ nhiên mười mấy tụ tập nhận không ra, nhất định phải cùng nhau tắm tắm rửa mới chấn kinh phát hiện, người nhà cư nhiên là nữ, không có khả năng, ta không tin, ta không tin. Cả cơ nói, một tháng không gặp, ngươi lớn lên không ít nha xạ sủ kẻ. Cả cương giữ tiền bối, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cả cơ quát tay nói, không có thời gian giải thích, nhanh lên xe. Không, ta là nói sau này hãy nói. Người này là ngươi con muỗi a? Xạ kẻ gật đầu, ga ạ trận mắt nhìn. Cả cương nói, ngươi con muỗi và nà rụ to một thân thể ở một cái quái vật, người nào thú liệp người nào còn không nhất định đây, nói không chừng ngươi sẽ chết a. Sa Sù kẽ sắc mặt biến đổi, tựa hồ nhớ tới cái gì cảnh tượng đáng sợ, trầm mặc một cái nói, Cả cơ Dư Tiền Bối cùng họ rỗ xì mà giao thủ thời điểm, xác định bản thân có thể còn sống sót sao? Cả Cư Dư Lắc lắc đầu, mặc dù có bảo mệnh thủ đoạn, nhưng vẫn là khả năng chết mất. Sa Sù lại hỏi, cái kia Cả cơ Dư Tiền Bối mạnh hơn a? So với một tháng trước, Cả Cư Dư miệng cười một tiếng, nào chỉ là mạnh lên, từ vật lý trên ý nghĩa đều biến thành người khác được chứ? chỉ ít một tháng trước kia, đối mặt sụ Cả Cụ Di Nú Di Kỳ, Cả Cư chỉ có thể trang. Bức, mà hiện tại là thật yêu. Bức. Sa kẻ kẹt kiên định gật đầu, nói, nơi này liền giao cho ta đi, cả cơ dư tiền bối. Cả cớ quát qua tay, vậy thì tốt, đừng chết ta. Chỉ hoan trong chốc lát, cả cớ tiếp tục chạy đi. Trên đường đi lại gặp vội vã nạ rủ tổ, trong hôn mê ảm đạm xỉ nổ cùng nạ dạ xỉ cả mà. Nà tổ liền là cả cớ diên tâm đi gạ ạ dạ giao cho sa sù nguyên nhân. cân nhắc đến cụ dạ mà cùng sủ cả cụ quan hệ, yêu mặt mũi cụ dạ mà có thể sẽ nhượng nà tổ thua sao? Khiu bị mặt mũi mới là cả cớ diên tâm lý do. Áp dẹm xì nổ kỹ phôi trùng chính từng chút từng chút đem hắn thể nội độc tố thanh trừ, coi như không có hắn lao cha xuất hiện cũng sẽ không có việc. So sánh phía dưới, xì cạ mà ngoại trừ cả cờ giả hao hết, một chút tổn thương không có, đang cùng xạ rủ tổ bì sủ mạ chạy đi. Cả cờ đều không có lộ diện, để tránh lại chỉ hoãn thời gian. Hắn rất nhanh liền chạy tới trung nhẫn khảo thí hội trường nóc nhà. Người là ai? Nhìn náo nhiệt trong ám bộ rốt cục không lại nhìn náo nhiệt, cả lại cả cờ gì. đầu che mặt hỏi, ta là ai? Ta còn muốn hỏi các ngươi là ai đây? Các ngươi là hỏa ảnh đại nhân hộ vệ a, cứ như vậy chỉ có thể nhìn. Kết rồi đúng không? sẽ không đi tìm kết giới đám người sao? đây là cái gì kết giới? tứ tử viêm trận. cô nộ hạ nhà mình nhất thuật, kết giới ban hội phá giải không được. còn có, kết giới này rõ ràng là từ bốn người duy trì, xảo lực phá giải không được, chẳng lẽ không thể bạo lực phá giải A trực tiếp đem bốn người trả cờ dạ sấy khô không được sao? các ngươi loại này biên giới hoa tuyển thủ liền tranh thủ thời gian xuất ngũ, điện tử cạnh ký không cần biên giới hoa ở đây mấy cái ám bộ bị cả cơn súng máy một dạng chất vấn cho hỏi mơ hồ. trong lúc nhất thời thế mà an tĩnh lại. một lát sau mới có một cái ám bộ hủy quát nói, đây là hỏa ảnh đại nhân mệnh lệnh. a cả cơn dứt nói thật đúng là xin lỗi, trách toàn các ngươi. Quả nhiên, tạo thành loại này đơn đấu cục diện là xạ rủ tổ bi hỉ rủ rèn nhu đồ. Nếu như ám bộ cùng nhau tiến lên, không có chút nào nghi vấn. Ở rủ xịm mà chỉ hội chiến hơi tính rút lui. Đây không phải xạ rủ tổ bi hỉ rủ rèn muốn nhìn thấy. Cả cơ đến gần kết giới, kết giới giống như là đạm tử sắp pha lê, lờ mờ năng nhìn thấy người bên trong. Ở rủ xịm mà cũng đã sử dụng ghế thổ truyền sinh, xạ rủ tổ bi hỉ rủ rèn đang cùng đệ nhất đệ nhị hỏa ảnh kịch liệt giao chiến. Về thổ chuyển sinh đệ nhất cùng đệ nhị hỏa ảnh đoán trường một phần ba thực lực đều không có, tráng niên thời kỳ xạ rủ Tô bỉ hỉ rủ dẻn khẳng định không kém. Nhưng bây giờ xạ rủ Tô bỉ hỉ rủ dẻn cũng đã tiến vào tuổi già, thực lực và tráng niên so đại khái cũng không đến năm thành. Bởi vậy, xạ rủ Tô bỉ hỉ rủ dẻn lâm vào khẩu chiến. Nếu như không có ngoại ý muốn mà nói, xạ rủ Tô bỉ hỉ rủ dẻn chỉ có thể sử dụng thi quỷ phong tận. Kỳ thật tiên lặng chờ xạ bỉ hỉ sử dụng thi quỷ phong tận sau, mà hai tay báo hỏng, như thế phù hợp hơn cả cựu lợi ích. Đến lúc đó, cả cựu đột nhiên tập kích, đủ họ mà một bình vấn đề duy nhất là sử dụng thi quỷ phong tận xạ rủ tổ bi hỉ dù rèn sẽ chết linh hồn còn sẽ bị tử thần giam cầm ai xem ở ngươi ở ta tăng lễ phía trên là thật thương tâm phẫn thượng ta liền quay dối một cái đi cả cựu trung quy làm mềm lòng thở dài một hơi cả cựu đi tới kết giới mặt phía bắc cách kết giới làm gõ cửa hình dáng mỹ nữ có thể lái được hai môn a ta mắc tiểu ba mặt phía bắc phụ trách là tóc đỏ mỹ thiếu nữ nàng thái dương là dạng này bảy chiến thuật thất bại cả cựu tiếp đuôi nói ra cái khác cán bộ ở trong lòng điên cuồng đậu đen rau muống, có thể thành công mới có quỷ a Cả cự tướng trên mặt đất ném đi bong khói, sương ngụ rất nhanh tán đi. Cả cự cũng đã đổi lại hỏa hồng sắc hỏa thử kiểu. Đáng tiếc nhất hộ hư mặt nạ không ở, bằng không thì cái này làm lơ. Bao đến bạo tạc tạo hình, chập chập, va dội ngàn vạn thiếu nữ có hay không? Ở trung nhẫn khảo thí thính phòng hỗ trợ chuyển di người xem gệt cụ Satsuro đột nhiên nói, ta giống như thấy được cả cự. Một bên hạ tạc cái tổ hảo tâm chua, đứa nhỏ này không biết lúc nào mới có thể đi ra cả cự bỏ mình bóng tối, có lẽ đời này đều đi không ra. Satsuro đột nhiên ném cái nào đó hỏa quốc quan viên, nói, ta đi nhìn xem, rất nhanh trở về. Hạ Tặc cái tổ không có ngăn cản, nếu như không cho đứa nhỏ này tận mắt xác nhận mà nói, đại khái là sẽ không từ bỏ ý đồ a lại nói, nơi xa người kia thế mà cũng cơ cựu dạng, ban ngày ban mặt phía dưới ăn mặc hồng sắc áo lông rêu rao khắp nơi, quá tao bao nha. Chương 61, thuế thổ chuyển sinh giành điểm quá nhiều. Gekusajo tốc độ có thể rất nhanh, nhưng là nàng chạy không giống người dạng, giống như là truy đuổi trở người yêu rời đi xe buýt phổ thông nữ hải. Nàng nhìn phía xa hỏa hồng sắc thân ảnh, nàng cẩn thận từng từng tí chạy trước, sợ mình đang nằm mơ, sợ chạy quá mau đâm mộng đánh thức. Nha, Sajo, rất lâu Cả trông thấy Sả Dỗ chạy tới, cười chào hỏi. Hắn tận lực nhượng bản thân cười đến ánh nắng, cười đến xuất khí, nhưng mà đáp lại hắn là Sả Dỗ vừa bay đạp, cả cửa... ở trong ngượng ngủ cả phi ra ngoài, rơi vào trên mặt đất, lại cày đến mấy mét. Cả cựu đem bản thân từ ngói vỡ trong phim rút đi ra, Sả Dỗ, người nghĩ giết ta sao? Ngẩng đầu, trông thấy Sả Dỗ nước mắt đầy mặt, nước mắt cùng nước mũi khét một mặt, nàng cắn răng, nhẫn nhịn không cho bản thân khóc xuất ra thanh âm. Cả cựu đi qua, muốn quên đi Sả Dỗ trên mặt nước mắt, bàn tay một nửa liền dừng lại. Ba cái hoạ ảnh ở trong kết giới đã sinh đã từ đây. Bên ngoài trực tiếp vung thức ăn cho chó liền quá phận. Đau sao? Sạt Dỗ quan tâm hỏi. Không đau. Không đau chính là ta đang nằm mơ. Ngậy, ngươi như thế vừa nói vẫn đủ đau. Ta không phải đang nằm mơ. Không phải. Đột nhiên ba. Sạt Dỗ nhào đi lên, ôm chặt lấy cả cờ giự, d... gào gào khắp lớn, Cả cờ d... ngươi cái này hỗn đản, đại hỗn đản, siêu cấp đại hỗn đản, ta coi là ngươi chết ta. Ồ ồ. Lại không có người mua cho ta ăn ngon, lại không có người để cho ta khí dễ, ngươi biết rõ hơn một tháng ta làm sao sống sao? Ngươi chờ chờ. Cả Cư cắt ngang Sát dổ, "Ngày mùng ngày 6 tháng 7 ngày đó ca của ngươi Nhã làng, hát Nha Hoàn liền báo qua Bình An, ngươi chưa lấy được tin tức sao?" Sát đình chỉ thuốc thiết, trong mắt nhất chuyện, quay đầu cứng nhắc nói, "Không có." Lấy cả Cư đối Sát hiểu rõ, Sát Dỗ khẳng định thu vào thông tin của chủ, nhưng là bởi vì một loại nào đó nguyên nhân, nàng cũng không có nhìn thấy quyển trục trong tin tức. Bởi vậy, cả Cư còn sống tin tức Sát cũng không biết. Trên thực tế, ngày đó ban đêm chưa từng từng uống rượu Sát Dỗ uống đến linh đinh say mềm, chỉ nhớ Kỳ Hắc Kỳ bạ Hoàn đưa tới quyển trục, sau đó ngày thứ hai tỉnh lại, quyển trục không biết bị ném đến cái kia sừng thú lộn xộn, không tìm được. Sạt lần nữa triệu hoán hắc kỳ bạ hoàn, nhưng mà cũng không phải tất cả thông linh thú đều có thể nói chuyện, hắc kỳ bạ hoàn liền là trong đó một cái. Bị hoa rất lâu, Sạc rỗ biết được mất tích liệt cụ hệt bình an vô sự, cùng đồng bạn cùng một chỗ. Chỉ là nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến cái này đồng bạn lại là cạ Nói đến cầu huyết, nhưng liền là trùng hợp như vậy, cạ bó tay rồi. Khúc khúc khúc. Bên cạnh ám bộ nhắc nhở, trường hợp không đúng, các ngươi đừng chán ngán làm lũng rồi được không? Mọi người đều là đồng sự, về sau còn muốn gặp mặt, không xấu hổ nha Sạt cái này đỏ mặt, dù sao dù sao. Ngươi không có việc gì liền tốt. Về sau cũng không cho phép có việc, biết sao? Cả Cừ quay quay gật đầu, nói, tốt, cần cái sự tình sau này hãy nói, hiện tại Cô Nổ Hạ cần chúng ta lực lượng, ngươi đi làm việc a. Ân. Sát Dô gật đầu, nửa đường buông xuống nhiệm vụ cũng đã không nên, nếu như trực tiếp từ bỏ, về sau làm sao ở Cô Nổ Hạ đặt chân. Sát Dô xuyên thấu qua tứ tử viêm trận, nhìn thấy bên trong ma huyễn khung cảnh chiến đấu, lo lắng nói, vậy ngươi bản thân cẩn thận. Cả Cừ nói, mặc kệ thế nào, ta đều sẽ không chết. Sát Dô một bước ba quay đầu, trở về tiếp tục nhiệm vụ. cả Cừ hướng mấy cái kia ám bộ đạo cầm ngươi ở bên ngoài, làm tốt trận đường địch nhân chuẩn bị. Sau đó ở ám bộ cùng bề vượt trận mắt há hốc mồm, nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy vào tứ tử viêm trận. Có thể ở trong nháy mắt hòa tan cương đao, đem người đốt thành cho bụi tứ tử viêm trận đối cả cơn một chút tổn thương không có tạo thành. Ân, chỉ ít mặt ngoài như thế, nhất bản hỏa độn có thể có 1.1000-2000 một, một, nghìn, nghìn độ cũng không tệ rồi, mà tứ tử viêm trận nhiệt độ tối thiểu ở 7000 độ trở lên, 7000 độ hỏa diễm là tự sắc. Hơn nữa cái này nhiệt độ siêu cao lượng liền thu liễm ở hơi mỏng kết giới tầng, chỉ là tới gần mà nói, thậm chí sẽ không cảm giác được nhiệt lượng. Đáng sợ Hoà thử cựu tăng thêm trả cờ dạ khải giáp phòng ngự tứ tử viêm trận đúng là không đối cả cựu tạo thành tính thực chất tổn thương nhưng tần nóng nếu như ám bộ nhóm lại cẩn thận nhìn mà nói bọn họ liền sẽ phát hiện cả cơ nhìn như hời hận trong động tác mang theo không dễ dàng phát giác run rẩy quả nhiên đùa nghịch là muốn trả giá đắt họ dồ xịt mạng cùng xạ dụ tô bị hỉ dụ trước tiên liền phát hiện cả cựu cái này dự kiến bên ngoài kẻ xông vào đương nhiên ở trong mắt bọn hắn kẻ xông vào mang theo ám bộ mặt nạ cùng hỏa hầm sát áo lông cực kỳ cần ăn đòn tạo hình. Hơn nữa thân hình tiểu tóc đều rất quen thuộc, nhưng mà bọn họ đều không có hướng cả cự cơ dự trên người liên tưởng. Một cái là có thể xuyên sinh vật giới siêu cấp người có quyền nọ một cái là danh xưng giới nghi dạ tiến sĩ Hoa Ảnh, hai người đều tự mình xác nhận thi thể, đối với cả cự tử vong, bọn họ vẫn là tương đối vững tin. Họ Rồ nhìn thoáng qua tứ tử viêm trận, kết giới hoàn hảo không chút tổn hại. Thời không nhất thuật, không nhìn thấy cả cự cơ dự khiêu tiến đến nọ vô ý thức suy đoán, sau đó hắn cười chào hỏi, chậc chậc, tới một cái khó lường mới bằng hữu. Đối với mới xuất hiện địch nhân không thèm để ý chút nào, Sở dù tổ bị Hỉ dụ rèn là biết rõ Hỏa thử Cửu, ở cả cơ cùng bất tử tổ hai người chiến đấu trong báo cáo để cập tới. Lúc đó, hắn coi là Hỏa thử Cửu là Hỉ ủ gã nhất tộc bảo vật, trước mắt người này là kế thừa Hỏa thử Cửu Hỉ ủ gã tộc nhân. Cạ cơ chậm rãi lấy xuống mặt nạ, lộ ra tuấn tú khuôn mặt. Hoa ảnh đại nhân, còn có họ Dồ Si Mạn. Nhận được ngài chiếu cố, ăn không ít đau khổ đây. Cả cơ hít sâu một hơi, nói ra, "Cạ cơ là ngươi." Họ Dồ Si Mạn ngây ngẩn cả người, sau đó ánh mắt dần dần tỏa sáng, gián một dạng trưởng đầu lươi liếm láp bờ môi, hắn đột nhiên điên cuồng điệu lớn cười, "Thú vị, thú vị." thực sự là quá thú vị. Cả cơ nói, hy vọng một hồi ngươi còn có thể cười được cái này sao khai tâm. Cả cơ tiện tay ném ra một mai phi tiêu, để nhất hỏa ảnh ngăn khuất ổ rồ xì ma phía trước. Ổ rồ xì ma cười hì hì rút ra phi tiêu, để nhất hỏa ảnh trước ngực vết thương cấp tốc khép lại. ở cả cơ nhìn đến, hế thổ chuyển sinh thuật này có chút kéo quá mức. mặc dù hậu kỳ bở vốn đang liều mạng lấp hố, dùng sức cho hế thổ chuyển sinh thiết trí ngưỡng cửa cùng khuyết điểm, nhưng là hố quá nhiều, thẳng đến kết thúc vẫn là sâu không thấy đáy địa lớn động. nhưng cái kia dù sao là ở a niệm mở đầu, cả cơn hiện tại đối mặt là chân thực hế thổ chuyển sinh. Sử dụng ế thổ chuyển sinh cần ba cái điều kiện. đệ nhất, cần người chất lượng nhất định huyết đủ. ở lần thứ tư giới nị dạ trong đại chiến, cả bộ tổ thông linh ra gần trăm năm qua mấy chục cái kiệt xuất nị dạ, mà những cái này nị dạ huyết nhục là ó rồ di sản, huyết nhục không đủ thậm chí thông qua nhân bản gia tăng. vấn đề là nị dạ thế giới, nị dạ đối với thi thể xử trí là mười phần thận trọng, bởi vì coi như là thi thể cũng đã bao hàm đại lượng tình báo. nhưng mà ó rồ xì giống như là một mát cấp đạo mộ tặc, muốn người nào thi thể liền có thể lấy được. hơn nữa một bên thế giới nơi là mộ, một bên mặt mang mê mang thanh niên một bên nghiên cứu nhân thuật, một bên khoa học nghiên cứu, một bên còn có rảnh rỗi sáng tạo cùng quản lý âm mẫn, còn vừa bày ra chấp hành đủ loại âm ưu Có tinh lực như vậy này cùng năng lực, còn truy cầu cọng lông vĩnh sinh, ngươi chỉ cần sống thêm mấy chục năm, cái thế giới này liền bị ngươi trong trong ngoài ngoài chơi khắp, chơi thấu được chứ? Coi như có bao nhiêu nặng ảnh phân thân năng đồng thời học tập nghiên cứu, giải trừ phân thân còn có thể thể hồ quán đỉnh, nhưng vẫn là quá a. đệ nhị, cần dùng người sống xem như tế phẩm. Vệ thổ chuyển sinh cấp bậc này cấm thuật cần lấy người sống tế phẩm cùng bật chướng ngược lại là hợp tình hợp lý nhưng là kết hợp điểm thứ nhất, ý vị này vế thổ chuyển sinh sau thân thể là huyết đục chi khu sẽ không thụ vết thương chí mạng có thể lý giải, dù sao lấy linh hồn làm chủ, nhưng là đánh tan, nổ thành tạt bã, đốt thành cho còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại liền quá mức ca. Vế thổ chuyển sinh sau thực lực hạ thấp vấn đề lại không chết chi thân, không hẳn là nói bất diệt chi thân trước mặt, liền lộ ra có chút ít đầu giá đố. đệ tam, bị người chuyển sinh linh hồn nhất định phải tồn tại ở cực lạc tịnh thổ, thế giới nạ rủ tổ trong cực lạc tịnh thổ là lục đạo tiên nhân sáng tạo. Hán đại khái là nghĩ cho chết đi nghỉ dạ một cái nơi ngủ say a nhưng yếu thổ chuyển sinh xuất hiện, khiến cho cực lạc tĩnh thổ giống như là huế thổ chuyển sinh bãi nốt cửu, cần thời điểm liền đi tấm đệm 1 thanh long zê. Phía dưới ve trong điểm, đệ nhất hỏa ảnh cùng đệ nhị hỏa ảnh là bị tấm đệm 2 lần long zê zê. Lục đạo tiên nhân không muốn mặt mũi sao? Được rồi, cuối cùng bở vốn vẫn là cho lục đạo tiên nhân một chút xíu mặt mũi, nhượng lục đạo tiên nhân có thể vô điều kiện giải trừ hế thổ chuyển sinh. Chương 63, không kém bỏ rổ xi mà ca cợt, ở mở đầu, có một cái hết sức rõ ràng là sơ hở, kia chính là vũ trì hạ mà đã ra. Cái khác bị thông linh người đều ở vào trước khi chết chẳng thái duy chỉ có mã đại dạ ở vào tráng niên đỉnh phong thời kỳ, mã đại dạ chết thời điểm chính là một gậy quèm lão đầu, cùng chia rồ bà bà thả cùng một chỗ, vẫn rất có phu thế tướng. chuyển sinh ra là một cái lão thái bà chia rồ bà bà biểu thị không phục. còn có một chút, mã đại dạ là ở trước khi chết không lâu mới thức tỉnh dìn nệ gặng nói cách khác đỉnh phong thời kỳ mã đại dạ là không có dìn nệ gặng nhưng vòng chuyển sinh ra mã đại dạ tự mang dìn nệ gặng các bụ tô mặc dù giải thích nói là đuối mã dạ thân thể động tay chân, như vậy phải chăng có thể hiểu thành hắn đem gìn nệ gẳng đặt ở mã dạ trên người? như thế giải thích là không xấu, nhưng vấn đề là. Hế Thổ chuyển sinh đi ra nạ gạ tổ cũng là có dìn nệ gẳng, nhưng mà nạ gạ tổ gìn nệ gẳng cũng không phải bản thân mà là U Chỉ Hạ Mã Đạ Dạ gửi lại, phải trả nhiều hơn một đôi gìn nệ gẳng. Hay là nói Hế Thổ chuyển sinh cũng đã lưu bước đến có thể sáng tạo gìn nệ gẳng. Còn có vì cái gì gì dại dạ, U Chỉ thậm chí Si Mù Dạ Đan đều không có bị chuyển sinh ra. Dại Dạ còn tốt giải thích, tỷ như họ rồi Si mà không nỡ quay rối cơ hữu tốt linh hồn an bình, tỷ như gì Dại Dạ khả năng không có chết loại hình, sẽ lấy quả tâm cư sĩ thân phận xuất hiện loại hình. Nhưng Si thì có điểm mạc danh kỳ diệu, nói là giờ N A không đủ phải biết cùng đệ nhị hòa ảnh đồng quy vu tận kỉ cả cụ gìn cả cụ đều bị thông linh đi ra lúc kia họ rồ xi si mới bao nhiêu chính thái nhiều lắm là chính là một thiếu niên lang Các cơ đã từng suy đoán nếu có cá nhân có thể thu thập nhiều như vậy cường giả giờ nợ à khả năng chỉ có một cái kia chính là HZ. habsjeds có lẽ ở trong ám trợ giúp họ rồ xi si khả năng đại xà ở trong lúc bất chi bất giác thành HZ quân cờ cạ cừ kỳ thật liền là không có việc gì thời điểm yêu nụ suy nghĩ đúng hoặc sai đều có khả năng dù sao bị đánh mặt cũng không phải một lần hai lần cả cừ nhìn xem trước mắt đệ nhất cùng đệ nhị hòa ảnh hai người đều là mặt không biểu tình hẳn là bị họ rồ xì mà không chế nhìn đến chuyển sinh ra hai vị hỏa ảnh thực lực so trong tưởng tượng thấp hơn chỉ có một thành hoặc là hai thành thực lực nếu như là ba thành mà nói nói không chừng liền có thể tự chủ giải khai bế thổ chuyển sinh mặc kệ như thế nào một trận ác chiến lại nói khó tránh khỏi cạ cơ nói hỏa ảnh đại nhân hết sức xin lỗi ta tới đã trễ nhìn thấy cả cơ còn sống chấn kinh về chấn kinh xạ rủ tổ bỉ hỉ dù dẻn vẫn là thật cao hứng hắn cười nói ha ha một chút cũng không muộn vừa vặn ta giới thiệu cho ngươi một cái đệ nhất cùng đệ nhị hỏa ảnh hai vị đại nhân cạ cơ nói và ảnh nham phía trên tường xuyên gặp, chân nhân còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Một bên Roximard thâm trầm nói, "Ôn chuyện năng dừng ở đây sao?" Cạc Cử khẽ miệng vênh lên, bởi vì hệ thống quen thuộc thanh âm vang lên lần nữa đến. "Keng. Ký chủ, tiêu hủy rút thưởng nhiệm vụ, đánh bại họ Nhiệm vụ ban thưởng, A cấp rút thưởng một lần. Ngoài định mức ban thưởng, giết chết họ S cấp rút thưởng một lần. Thất bại trừng phạt, vô. Phải chăng tiếp nhận? Tiếp nhận. Vui vặn giữa chúng ta có một bút nợ cũ có thể coi là." Cạc Cử xoay xoay cổ hoạt động một cái tay chân, nói: "Hỏa ảnh đại nhân, mời hạ mệnh lệnh." Sazutobi Hirudzu rèn nói: "Họ Orochimaru cũng không phải phổ thông đối thủ." Kakuzu nói: "Điểm ấy ta thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, bất quá cũng không phải chưa thử qua, thử lại một lần chứ." Sazutobi dù rèn ánh mắt ngưng tụ nói: "Ngươi ngăn lại Orochimaru, ta tới phong ấn hai vị hỏa ảnh đại nhân." Tốt. Các cơ nói xong, hai tay giao thoa, giao nhau ngũ sát tuyến. Thủy độn. Thủy trận bích. Senju Tobirama thủy độn thật không phải thường, thủy trận bích không những chặn lại giao nhau ngũ sát tuyến, Do lớn tường nước ngã xuống sóng nước còn bức lui cả cờ dị, đem thuần túy phòng ngự tính nhận thuật dùng ra công phòng nhất thể hiệu quả. Senju Hashirama cũng không nhàn rỗi, mượn màn nước ngăn cản, tới gần cả cờ dị. Sau đó một cước đá nghiêng cả cờ dị Việt thái dương. Ầm. Bị đá trong cả cự hóa thành sương mù. Nếu như là trước đó bị ạ tiểu gặng, chạ cờ dạ chế tạo màn nước có thể quá yếu nhiều được cả cờ dị, nhưng thăng cấp làm mắt sáng sau đó, nhãn lực thăng cấp, Senju Hashirama động tác toàn bộ rơi vào cả cờ trong mắt. Senju Hashirama đá chúng là sắc thuật lưu lại sắc. Lực đạo cùng tốc độ đều không mạnh, so sánh với nhận trình độ mạnh hơn nữa mạnh phải có hạn nhìn đến huế thổ chuyển sinh sát thực nghiêm trọng thấp xuống bị thi thuật giả trình độ nhưng là bất tử thân vẫn là tốt phiền phức nói lưu quyền pháp bắt quái sáu trưởng họ rổ không chế sẹn dù hạt bay ngược thế nhưng là cả cờ mục tiêu cũng không phải sẹn dù hạt hy gia mà là hậu phương họ rổ thủy đột thủy long đạn sẹn dù tobi gia từ một bên phong thích thủy đột y đổ chặn đường cả cờ thổ đột thổ chật bích sẹn dù tobi Hi dù dẹn thổ chặn lại sẹn tobi thủy thời cơ vừa đúng một khi để ngươi cận thân liền phái Họ Drollsi mà đối cả cơ thể thuật vẫn như cũng rõ muộn một trước mắt, một khi chúng nhu quyền, mặc dù không chết được, vẫn là rất phiền phức, cần hao phí đại lượng trả cờ dạ giả giải khai huyện nói. Họ Drollsi mà ngẩng, duỗi ra cổ, một con rắn từ trong miệng thoát ra, rắn trong miệng tốt ra một thanh sáng loáng bảo kiếm, lại là thảo chi kiếm. Họ Drollsi mà cổ vốn léo, miệng rắn hàm chứa thảo chi kiếm tức hướng cả cơ Đối với thảo chi kiếm trình độ sắc bén, cả cơ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, đành phải lùn thân thể lẻ qua. Họ Drollsi mà thừa dịp mấy cái này khẽ hở, hướng lui về sau một đoạn lớn cự ly. Nam đấu chim nữ quyền cả cơn mấy lần đem cái kia đầu rắn cắt thành vài đoạn làm sưởng hun gói, thảo chi kiếm cắm vào mảnh ngói, chỉ lộ ra chuôi kiếm. dù sao cái này xong không thua thiệt. họ rồ xì mà ha ha điệu cười lên, thoạt nhìn cũng cảm thấy không thua thiệt. nhất pháp, mẹ đã la chi trận, liên tục không ngừng mà rắn từ đại xà trong miệng thông linh đi ra, vô số đầu rắn bỏ hướng cả cờ. xa này không phải phổ thông rắn, có gì đó quái lạ. ở mắt sáng trong tầm mắt, những cái này rắn trả cờ dạ co lại thành một chút, đơn giản tới nói, liền là sẽ tự bạo. lại nói, động rụt rắn vẫn rất thảm, động một chút lại bị họ rồ xì mà thông linh đi ra chịu chết trái lại núi mỹ bổ củ các mô ra sân vô số lần liền chỉ khoa đầu đều vô sự hắc hắc cạ cơ nợ nụ cười vừa vẩn để ngươi kiến thức một cái mới thuật. bạo vương chi nguyệt. thái dương hệ cạ cơ dương lập tức triệu hồi ra tám khỏa hắc cầu lấy hắc cầu làm hành tinh tự thân vì hành tinh hình thành một cái tự chuyển cùng quay quanh song hành thái dương hệ những cái kia thông linh đi ra tự bạo rắn nhất tới gần hắc cầu liền bị xúc tu đâm chúng sau đó ở nháy mắt biến thành bạch cốt mẹ đã la thông linh đi ra rắn phô thiên cái địa cạ hắc cầu mặc dù chỉ có 8 cái nhưng mỗi cái hắc cầu năng đồng thời rỗi ra vô số xúc tu hơn bạn đầu rắn ở trong trong khoảng thời gian ngắn biến thành bạch cốt âm u ở trên địa hiện lên một tầng thật dày xương cốt mười phần kinh khủng mà cả cơ bên người hắc cầu thì từ lớn nhỏ cỡ nắm tay biến thành bóng rổ lớn nhỏ đa trọng tiềm ảnh xa thủ họ rồ xịt mà giống tay háo lại bay ra mấy cái đại xà, bọn họ quy cùng độ linh hoạt cùng mẹn đã là chi trận thông linh đi ra không thể so sánh nổi bọn họ đối mặt xúc tu sẽ xoay khởi hành tránh né nhưng là vượt tới gần cả cơ dị. xúc tu vượt dày đặc cuối cùng cái kia mấy đầu đại xà chết ở tiến lên con đường trở thành từng đống bạch cốt không đáng chú ý một bộ phận họ rồ sĩ mà nhìn chầm chầm cơ dị nói cứu được gẹt củ hạt người là ngươi, Cả Cư không có phủ nhận. Ở rồi lại nói, đây là âm đột à, có thể phóng thích ác sắc sục tu, tự động công kích tới gần người, hôn viên đủ. Giống như là gạ ạ giả hạt cắt một dạng, tự động phòng thủ, còn có thể tự động công kích, không cần khống chế. Không, nói thật thực là ngươi không cách nào chính xác khống chế, chỉ có thể ngay từ đầu tiến hành trình tự đơn giản thiết lập. Thuật này đơn giản lại là cận chiến nghị dạng tự nhiên cắt tinh. Khuyết điểm sau ba, Cả Cư đột nhiên nghi người, một thanh kiếm từ Cả Cư đằng sau bắn ra, sát Cả Cư gương mặt bay qua. Thanh kiếm kia chính là trước đó rơi vào trên mái ngói thảo chi kiếm. Công chế thảo trí Chí kiếm chính là Ọ Rồ Xỉ ma thuật, không thái đao. Họ Rồ Xỉ ma đối với không thái đao thất thủ thật bất ngờ. Hắn đã sớm thông qua cả bộ tổ đã biết hắc cầu tồn tại, tự nhiên biết do hắc cầu chỉ đối huyết nục lên phản ứng. Thông qua mấy lần di động, thảo trí kiếm vừa vận ở cả cớ bị ạ cựu gặm góc chết, bởi vậy hắn đối một kích này ký thác kỳ vọng cao. Không thể không nói, Ọ Rồ Xỉ ma không những nhân thuật lợi hại, còn am hiểu chiến thuật. Nếu như không phải bị ạ cựu gặm thăng cấp làm mắt sáng, cá chậu chim lồng biến mất, góc chết biến mất, cả cớ khả năng liền bị không thái đao đánh trúng. Họ Rồ Xỉ ma gắt gao nhìn chằm chằm cả cợ, nói: "Ngươi phá giải cá chậu chim lồng?" Cả cờ vung lên trên trắng tóc, lộ ra chân bóng cái trán phía trên thanh sắt chú văn không thấy. Không có ngươi, ta một dạng có thể phá giải cả chậu chim lồng. Ta đã bay ra chiếc lồng, muốn bay lượn ở trên 9 tầng trời, mà ngươi vẫn là phủ phục ở trên địa rắn. Cả cờ cười lạnh nói, Orosimaz, từ hôm nay bắt đầu, ngươi ta liền là khác nhau một trời một vực. Chương 63, sinh mệnh chi thụ. Cả cờ nói như vậy cũng không phải hoàn toàn đang thổi. Bức! Orosimaz chạ cờ giả thuộc tính làm hòa, phong, lôi, thổ, thủy, âm, dương. Cái gì thuộc tính nhân thuật hắn hoặc nàng đều biết một chút, tinh thông cũng không ít, có cùng xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn cạnh tranh giới nhị dạ tiến sĩ danh hiệu thực lực. Nhưng là, ngoại trừ thế thổ chuyển sinh, họ Zoro sĩ mà dùng đến nhiều nhất, dùng đến tốt nhất vẫn là cùng sa loại có quan hệ thuật, bao quát có thể cùng ngủ chí hạ y trì sở sạ nụ đối cứng bắt kỹ thuật, mặc dù mới vừa bất quá. Bắt kỹ thuật bản chất là bạch xà lực lượng, bên ngoài là tám cái đầu to lớn sà quái. Bắt kỳ đại sà mặc dù là biến hóa chi thuật, nhưng vẫn như cũ có máu có thịt, vẫn là cận chiến loại hình. Chỉ cần là huyết nhục chi khu cùng cận chiến Như vậy ở Bạo Vương Chi Nguyệt trước mặt chính là một đệ đệ. Dạ Khải cười không nói, biểu thị ngươi cao hứng liền tốt. Coi như cả cựu Bạo Vương Chi Nguyệt còn ở trong khai phá, họ rồ xì si mà dám sử dụng bắt kỹ thuật, cả cựu liền dám ứng mới vừa chính diện. Như vậy, họ rồ xì si mà Vương Bài liền còn lại huế thổ chuyển sinh. Vào lúc đó họ rồ xì si mà huế thổ chuyển sinh còn chưa hoàn thiện, đồng thời bản nhân trạng thái không tốt, huế thổ chuyển sinh uy lực có thể nghĩ. Tóm lại, họ rồ xì si mà kỹ thuật cầm cả không có gì biện pháp, liền cho cả cựu đổi. Bước không gian. Dù sao đổi, bước không cần tiền, còn có thể áp tâm một cái họ rồ si Tại sao lại không chứ? nói cũng không phải hoàn toàn đang thổi, bức mang ý nghĩa có thổi, bức thành phần, chí ít cả cự không cảm thấy bản thân có hoàn toàn giết chết họ rổ si mà phương pháp, nhưng một cái thiên chi chủ ấn cũng đã cho người đau đầu, chúng chi, chẳng lẽ họ rổ si mà liền không thể có cái khác cẩn tàng bất tử biện pháp, cả cơ tin tưởng, liền họ si mà con hàng này coi như thật chết cũng nhất định có thể bản thân từ tỉnh thổ bỏ trở về, ít ở trong đó đặc ý vong hình, họ rổ xi bị cả cơ một cái trang ít khí tức mộ các trang độ chính diện đánh chúng, sắc mặt biến đông trầm, một đột, biển tây hàng sinh, họ rổ si không chế dù hạt hỷ mạ sử dụng một đột. Biển cây hàng sinh xẻn dù hạt hỉ dạ mạ dùng trả cờ dã xem như sinh mệnh chi nguyên mà phát động nhất thuật, mấy khỏa trùng từ đỉnh lật mảnh ngói, siêu nhanh chóng sinh trưởng, thụ mục liền như là nổ tận ốc, Ở trong khoảng thời gian cực ngắn trưởng thành một mảnh cỡ nhỏ rừng rậm. Biển cây hàng sinh là thụ giới hàng sinh nhược hóa bản, chuyển sinh xẻn dù hạt hỉ dạ mạ liền điểm ấy thực lực, chớ đừng nhắc tới thụ giới hàng sinh phía trên hoa thụ giới hàng sinh. Bất quá, ở tứ tử viêm trận không gian bên trong, biện cây hàng sinh ngược lại là đủ rồi. Cẩn thận, đây là hạt hỉ dạ mạ đại nhân một đột. Sa dù tô bi hỉ dù dèn sợ cả cờ, không biết, vội vàng xuất sinh nhắc nhở. Cả cờ dương nhiên không dám chủ quan. Ở biển cây hàng sinh chế tạo xâm lâm, một ngọn cây quọn cỏ đều là sẹn dù hạt hỉ dạ mạ tay chân cùng thái mắt, đồng thời thân ở rừng rậm bên trong lúc, trạ cờ dạ còn sẽ chậm chạp sói mòn, bị rừng rậm hấp thu, có thể nói là tụ tập công thủ, cảm giác, sữa là một thể siêu cấp nhất thuật. Khó trách sẹn dù hạt hỉ dạ mạ có thể bị xưng là giới nụ dạ chi thần, lấy sức một mình chân áp ngũ đại nhẫn thôn. Đối với cả cơ giới nói, phiền phức không chỉ có là những cái kia. Biển cây hàng sinh thụ là từ sẹn dù hạt hỉ dạ mạ dạ chế tạo, có thể ở nhất định trình độ nhiễu loạn cả cơ mắt sáng. Dù sao hiện tại họ rồ xì ma dư liền trốn ở rừng dầm bên trong, cả cớr mất đi họ rồ xì ma dư tầm mắt. Họ rồ xì ma rõ ràng không muốn cùng cả cớr cận chiến, cả cớr đành phải thu hồi bạo vương chi nguyện, cùng xạ rủ tô bị hỉ rủ dẹn tụ hợp, lương tựa lương phòng ngự, thông linh thuật, viên hầu vương, viên ma, một cái bạch bao lão viên khỉ xuất hiện ở trên thân cây. dương dầm bên trong họ rồ xì ma xuất hiện phiền phức đồ đâu? Được, rồi, phiền phức cũng không phải chỉ có một cái. Viên ma sắc mặt ngưng trọng, thuật này, nhận ra đệ nhất một đột, xạ rủ tô bị hỉ nói, là họ rồ xì ma Viên ma nói quả nhiên là cái kia ra hỏa, khinh nhẫn sinh mệnh, khinh nhẫn người chết, ngươi sớm nên giết chết hắn. Sa Dù Tô Bì hi nói, hiện tại không phải tại làm sao? đã quá muộn. Viên Ma hừ lạnh, ánh mắt chuyển hướng Cả Cờ, thì ủ nhà tiểu ca, quần áo không sai, chỗ nào đặt làm, giúp ta đặt trước một kiện thế nào? Cả Cờ dị. lần đầu gặp mặt, cảm giác Viên Ma người sắt muốn sụp đổ nha. Sa Dù Tô Bì Dụ Giên lạnh mặt nói, đừng làm rộn. Viên Ma hừ lạnh một tiếng, không còn nói chuyện. Sa Dù Tô Bì nói, nhớ ngươi, Viên Ma, kim cương như ý biểu, không dễ dàng như vậy. Họ rồ xì ma cười lạnh, khống chế nhánh cây công kích Viên Ma, không cho Viên Ma biến thân cơ hội. Nam đấu chim nước quyền, to bằng bắp đuổi nhánh cây bị cả cờ cắt thành vài đoạn, nhưng mà họ rồ xì ma đáp lại là càng nhiều nhánh cây. phô Thiên cái điệp. họ rồ xì ma thâm trầm tiếng cười giữa khu rừng quanh quẩn, sao không dùng ngươi hắc cầu đây? Đáng ghét, bắt quái trưởng, Hồi Thiên. Rồi tới nhánh cây bị Hồi Thiên trạ cờ dã cái lồng cuốn vào, lôi kéo, trong lúc nhất thời mảnh gỗ vụ bay lên, làm rất tốt, tiểu tử. Viên Ma tán dương, biến thân, nói xong biến thành kim cương như ý bổng bay đến xạ rủ tổ bỉ hỉ rủ dẹn trong tay. Các cờ chú ý tiết kiệm trả cờ dạ, nhánh cây giao cho ta. Nói xong, Sa Dù Tô Bị Hỉ dụ dẹn cây gậy trong tay thành dài bị lớn, quét qua, phụ cận cảnh cây toàn bộ đứt gãy. Đột nhiên ba, Sa Dù Tô Bị Hỉ dụ rẹn trước mắt một mảnh đen kịt. Hoàng bét, là hắc ám hành chi thuật. Bát quái trường. hồi thiên. Cả cờ vẫn như cũng dùng hồi thiên thanh lý lần nữa đánh tới nhánh cây sau, nói, hòa ảnh đại nhân, hắc ám hành chi thuật đối ta con mắt không có ảnh hưởng. Đã hiểu. Hắc Ám Hành Chi Thuật nhìn như là châm đối Sả Dụ Tô Bị Hỉ Dụ Dẻn, nhưng nhưng thật ra là nghị phong ấn xạ Dụ Tô Bị Hỉ Dụ Dẻn năng lực. Sau đó nhượng cả cự tiếp tục hao tổn chiến của cả dã. Ngươi kiên trì một hồi, ta lập tức giải khai cái này nhất thuật. Sả Dụ Tô Bị Hỉ Dụ Dẻn cũng không biết Hắc Ám Hành Chi Thuật là ai phong thích, bởi vì đệ nhất cùng đệ nhị hỏa ảnh đều tinh thông cái này nhất thuật. Nhưng Sả Dụ Tô Bị Hỉ Dụ Dẻn có lòng tin có thể giải khai. Dù sao trước mắt chuyển sinh hai vị hỏa ảnh cùng định phong hỏa ảnh thực lực thế, nhưng là có khác biệt một trời một vực. Thời gian từng chút từng chút đi qua, Sả Dụ Tô Bị Hỉ Dụ Dẻn trên trán mồ hôi lạnh tích xuống tới. Hắc ám hành chi thuật còn chưa có giải khai, hắn hoàn toàn không nghĩ đến cái này Hắc ám hành chi thuật là từ hai vị hòa ảnh liên hợp phong thích. Hòa ảnh đại nhân, tiếp xuống ta sử dụng thuật là không khác biệt nhất thuật, có thể sẽ đối với ngài tạo thành tổn thương. Trong bóng tối, cả cờ thoại âm truyền đến. Họ si mạng một chiêu này sát thực các tâm. Không có việc gì, ta đầu này mạng già đã sớm không thèm đếm xỉa. Sazuto Bi hi dù rèn trả lời. Tứ tử viêm trận bên ngoài, ám bộ nhóm nguyên bản chỉ là trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem đủ loại siêu quy cách nhận thuật giao phòng, nhất là các biểu hiện, đơn giản liền là vượt qua bọn họ tưởng tượng không hổ là tối cường nhất tộc. Khi Uga nhất tộc có mạnh như vậy sao? Quản nhiều như vậy, lại nói, cả cơ trước đó tang lễ ngươi đi sao? Không, lại không quen. Đáng tiếc, bỏ lỡ căn này đuổi. Ám bộ nhóm hương cao thải liệt xem TV, nhưng mà màn hình TV đột nhiên đen. Tứ tử viêm trận biến thành một cái tối như mực quan tài. là mất điện vẫn là TV thiên tuyến sai lệch. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Bất quá, rất nhanh cả cơ liền cấp ra đáp án. Đây là tiết mục hiệu quả. Trong bóng tối, một chút ánh sáng lộ ra hiện, đó là một quả quang chi trùng tử, phát ra nhu hỏa tia sáng. Trùng tử ở nảy mầm. Rồi ra hai mảnh quang lột mầm, sau đó biến thành tiểu thụ miêu. Cái này biến hóa quá trình kém xa biện cây hàng sinh thụ một sinh trưởng, nhưng là một cái quang chi cây giống ở trong một vùng tăm tối lại như thế loa mắt. Tất cả mọi người đều nhìn mấy người. Hơn nữa ở cây giống trưởng thành quá trình bên trong, cái kia đưa tay không thấy năm ngón đen kịt, biến thành màu đen xám, sau đó biến thành màu xám trắng, cuối cùng hắc hát ám hành chi thuật hiệu quả hoàn toàn biến mất. Đám người chỉ thấy cả cờ kết tấn đứng ở quang chi bên cạnh cây. Đây chính là cả cựu mắt sáng mắt phải năng lực, sinh mệnh chi thụ. Chương 64 họ dội si mạn bại trốn, cung bạo vương chi nguyện không giống. Sinh mệnh chi thụ không thể hấp thu huyết đủ, nó chỉ có thể hấp thu sinh mệnh lực, chạ cơ gia loại hình không phải là vật chất năng lượng. Sử dụng sinh mệnh chi thụ thời điểm, các cơ cần kết tấn, đứng thẳng bất động. Đứng mũi chịu sào liền là đứng được gần nhất xạ dụ Tô Bị Hỉ rủ rèn. Hắn quỳ một chân xuống đất, lấy tay chống đất, thở hộc hộc. Nếu như nói trước đó xạ dụ Tô bị Hỉ rủ rèn là một cái mặt mũi tràn đầy lão nhân mà đa dạ tiểu lão đầu, hiện tại xạ dụ Tô bị Hỉ rủ rèn đầu đầy vết phát, hai mắt hồn trọc trắng bệnh, nhìn qua tối thiểu 80 tuổi. Hát các cảm hành chi thuật biến mất, trầm giai đang biến mất còn có biển cây hàng sinh rậm rạp rừng rậm. Thu mục đang từ từ khô héo. Xanh biết Diệp Tử biến vàng, Thu một khô héo sau đó bắt đầu mục nát. Diệp Tử biến vàng sau đó bắt đầu khô héo biến hạt. Họ dồ xì si mà đang chạy, phi tốc rời xa cả cờ. Hiện tại đã đến kết giới biên giới. Ở nơi đó, hắn cảm giác sinh mệnh lực cùng trả cơ dạ sói mòn bắt đầu trở nên chậm. Phong đột, đại đột phá. Họ dồ xì si mà trong miệng thốt ra phong bạo, thổi hướng đứng thẳng bất động cả cờ. Phản phất năng phá hủy tất cả gió bao ở tới gần cả cờ sau biến thành cuồng phong, lại tới gần biến thành liệt phong. Chờ đến cả cờ trước mặt lúc cũng đã thành quất vào mặt gió nhẹ. Mặc dù không có phong thuật hút ấn nhanh chóng hấp thu nhận thuật như vậy biến thái, nhưng là sinh mệnh chi thụ năng đường lịch chuyển thuộc tính nhận thuật, trở lại như cũ thành nguyên thủy nhất trạng cơ dạ, đồng thời hấp thu. Đáng chết. Nhìn thấy phong độ nọ mà giận phẫn nộ kêu to, đồng thời ném ra thảo chi kiếm. Cả cơ động, tránh đi thảo chi kiếm. Họ kinh hỉ phát hiện, sinh mệnh lực cùng trạng cơ dạ sói mòn còn tại tiến hành, nhưng tốc độ cùng trước đó hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nguyên lai like như thế, nhất định phải kết ấn mới có thể hấp thu, kết ấn thời điểm không thể động, đồng thời không thể hấp thu vật chất thể. Họ rộ thổ chuyển sinh. Giải họ dồ sỉ mạt bản thân giải trừ thế thổ chuyển sinh dù sao đã nhanh muốn duy trì không còn nữa còn không bằng giải trừ ngay tại lúc đó tứ tử viêm trận giải trừ bởi vì duy trì kết giới âm ẩn bốn người chúng đồng dạng ở sinh mệnh chi thụ hấp thu phạm vi bên trong bọn họ cách khá xa lúc này chỉ là đã hôn mê kết giới giải trừ cả cự hướng ám bộ vây tay cây bước ảnh giả đại nhân đưa đến địa phương an toàn ám bộ nhóm cách xa nhất vẹn vẹn chỉ là bị sinh mệnh chi thụ liên lụy thế nhưng chúng có thể cảm nhận được sinh mệnh đang trôi qua cảm giác cho người lòng còn sợ hãi bọn họ nhìn về phía cả cự ánh mắt tràn đầy kính sợ họ rồi lại lui lại mấy bước dừng lại chân ở trên địa vẽ một đường kia, hấp thu cực hạn tự cự ly không sai biệt lắm liền là 100 m mét tình báo thu thập không sai biệt lắm như vậy cả cờ dù củn, lần sau tái kiến cả cờ biết miệng cười một tiếng nói ta cảm thấy ngươi chính là lưu lại tương đối tốt đột nhiên ba họ rổ xì mạt sau lưng xuất hiện một cái giống nhau như lúc cả cờ dù. hắn ôm lấy họ rổ xì mạt hóa thành vô số tế tuyến bao quanh chói lại họ rổ xì mạt ảnh giả cươi dây họ rổ xì mạt phát ra phẫn nộ gầm rú cả nhiều hứng thú nhìn xem họ rổ biểu diễn một hồi lâu mới nói đừng giả bộ Họ Dụ Xī ta biết rõ ngươi sẽ không như thế dễ dàng liền chết, cho dù là cô này thân thể hoàn toàn hủy đi. Côn Loạn đọc Dụ Xī Mã Gian tính lại, nhìn xem các cự, ánh mắt bình tĩnh, giống như không hề bận tâm. Cái này, mới là Họ Dụ Xī chân chính phẫn nộ bộ dáng. cả cơ đồng dạng bình tĩnh nhìn xem Họ Dụ Xī không có người thắng nên có kiêu căng. Như vậy lần sau gặp lại, Họ Dụ Xī Mã. cơ một tay ở không trung đột nhiên nắm tay, cuốn quanh nhỏ Dụ Xī Mã Tử tiến năm chặt. A ba. đều thảm âm thanh bên trong, Họ Dụ thân thể tuôn ra một đoàn huyết hoa, mắt máu thịt be bé bét. Một đầu bạch sắc tiểu xà từ họ Rorcima trong thi thể bơi đi ra, tiến vào ngõ trong khe, biến mất không thấy gì nữa. Ken, ký chủ, hữu gạ cả cỡ. thưởng nhiệm vụ, đánh bại họ Rorcima. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Ngoài định mức ban thưởng, vô. Trước mắt có thể rút thưởng A cấp rút thưởng một lần. Phải chăng rút thưởng? Quả nhiên, họ Rorcima không dễ dàng như vậy chết. Nếu như họ chết rồi, hệ thống sẽ có một lần S cấp rút thưởng ban thưởng. Mặc dù là trong dự liệu, nhưng vẫn có điểm đáng tiếc, chỉ có thể nói lòng người không đủ rắn nuốt voi a. Hiện trường còn có mấy cái ám bộ. Các cựu chỉ âm ẩn bốn người chúng, nói, toàn bộ bắt lại, cẩn thận trông coi. Mang ta thấy hỏa ảnh đại nhân chữa bệnh bộ đội dựng lâm thời trong lều vải. Sa Dù Tô Bì Dèn An tường địa nằm ở trên giường, trắng bệnh da rẻ, tiểu tụi địa dung nhan, toàn thân cấm đầy mềm quặn, kết nối lấy dụng cụ khí vi nhược địa nhảy lên, biểu hiện ra hắn giống như ánh nến trong gió sinh mệnh. Sa Dù Tô cùng nàng thê tử canh giữ ở trước giường bệnh, cùng phản nghịch Sa Dù mà không giống. Sa Dù Tô Bì từ nhỏ đã sùng bái bản thân phụ thân, hắn hiện tại tự trách, rất thống khổ. Nếu như bản thân càng cường đại một chút, càng thông minh một chút. Phụ thân có lẽ liền có thể an hưởng lúc tuổi già. Hắn Thê Tử nắm chặt tay hắn, không nói gì an ủi cùng duy trì. Cả cơ dỡ ở bên ngoài lều thấy được túi đầu hút thuốc xạ dụ tổ bi ạ Con hàng này ngập lấy điếu thuốc, hai mắt vô thần nhìn qua thiên không. Người đã đến. Chờ cả cự đứng ở hắn bên cạnh, ạ xùmạ mới phát ra được. Ân, hòa ảnh đại nhân tình huống thế nào? Cạ cự hỏi, kỳ thật không cần hỏi cũng biết rõ, họ dội mà đều chống đỡ không chú thích, đúng chi cách bản thân thêm gần xạ dụ tổ bị hỉ rủ Khả năng sống không qua hôm nay buổi tối, ngươi vào xem một chút ta. ạ túi đầu nói ra, đại khái là con mắt đỏ lên không muốn để cho người nhìn thấy. thật xin lỗi. Cả cự nói ra. lúc ấy tình huống, ám bộ khẳng định làm nói rõ. ạ xùmạ tự nhiên biết rõ xạ dù tổ bị hỉ dù rèn vì sẽ biến thành dạng này. ạ xùmạ khoát qua tay. ngươi chỉ là làm ngươi lúc đó nên làm sự tình, không có người có thể chỉ trích ngươi. tin tưởng lão đầu tự tình cũng sẽ không trách ngươi. Cả cự hừ một hơi. liền bởi vì các ngươi đều không trách ta, ta mới càng khó chịu. ta tiến vào. Cả cơ ạ đột nhiên nói. thật cao hứng ngươi còn sống. rất nhiều người đều như thế cảm thấy. ạ kỳ tử nhìn thấy cả cự tiến đến, lễ phép cười một cái, nói, các ngươi trò chuyện ta ngay ở bên ngoài, có sự tình gọi ta. Cả cừ nói, quay dậy, phi thường xin lỗi. Kỳ thật phụ thân cũng đã làm tốt chết trận chuẩn bị, hoặc có lẽ là đây là phụ thân cho mình an bài kết cục. Dù tội kỳ đột nhiên nói ra, cho nên ngươi không cần tự trách. Cả cừ nói, ta tới nơi này là nghĩ thử một lần có thể hay không làm chút gì. Nói xong, cả cừ vươn tay, trong lòng bàn tay trong một khóa phát sáng chủ tử. Hai cái ám bộ đột nhiên từ chỗ tối hiện thân ngăn lại cả cờ Bọn họ là hòa ảnh hộ vệ, biết rõ viên này chủ tử đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Sà Dù Tô Ạ Sủ Kỳ khua tay nói, các ngươi lui ra. Thế nhưng là, nếu như Cả Cực muốn làm chút gì, sẽ không chờ đến hiện tại. Hai cái ám bộ do dự một cái, lần nữa ẩn nấp ở trong bóng tối. Sà Dù Ạ Sủ Kỳ thì lui ra phía sau hai bước, cho Cả Cực nhường vị trí. Cả Cực tướng trùng tử đặt ở Sà Dù Tô Bì hỉ trên người, bắt đầu chậm chạp đưa vào sinh mệnh lực, sở dĩ chậm chạp là cùng cực đói người không thể ăn quá nhanh quá nhiều một cái đạo lý. Một lúc sau, hiệu quả rõ rệt, Sà Dù Tô Bì giám sát sinh mệnh thể trinh dụng cụ bắt đầu hữu lực lên. Sajutobi Asuki trông thấy trên giường Sajutobi Hiyujuzen từ từ mở mắt. Phụ thân. Sajutobi Asuki kiềm chế bản thân kích động. Sajutobi Hiyujuzen nói: "Xin lỗi, nhượng các ngươi lo lắng." Ngược lại nhìn các cự, hỏi: "Họ rồ si mà đây, giết chết hắn sao?" Các cự lắc đầu, "Không có, nhượng hắn chạy trốn. Bất quá họ rồ si tuyệt đối không tốt thụ, không có 1 2 năm chậm không đến." Sajutobi Hiyujuzen nói: "Ừm, cái này là đủ rồi." Lúc này, bên ngoài truyền đến to lớn ánh minh. Ám bộ tiến đến bẩm báo nói là sụ cả củ cùng gã Abu Tạ Chính đang chiến đấu, chiến đấu địa điểm ở trong rừng rậm, không có tạo thành tổn thất trọng đại. Cả cơ nói, ta đi giáo hấn một cái cái kia Limiel. Sa Dù Tô Bì Hỉ Dụ rèn mỉm cười nói, đi thôi. đợi cả cơ sau khi rời đi, Sa Dù Tô Bì Hỉ Dụ rèn cười đến sáng lạ, giáo hấn, cái từ này có thể hay không dùng đến quá khoa trương điểm. Sau đó nhắm mắt lại, an ổn ngủ thiết đi. Như cái vừa ra đời Hải Nhi, không chút nào để ý tới bên ngoài đất dùng núi chuyện. Chương 65, giáo lăm, cả củ. Ra liều vẻ, cả cơ một mặt cảm khái. Sa Dù Tô Bì Hỉ Dụ Dèn thân thể biến chất quá nghiêm trọng sinh mệnh chi thụ tạo thành rất nhiều không thể lịch tổ thương, cho dù là đưa vào sinh mệnh lực cũng không di bổ. Từ hôm nay về sau, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn không thể lại sử dụng cao cấp nhất thuật nếu không nguy hiểm cho sinh mệnh. Ngấp kèo đùa cháu đối với trinh chiến một đời xạ dù tổ bị hỉ dù rèn chưa chắc không phải một cái tốt kết cục. đệ nhất nhẫn hùng rốt cục kết thúc, vị thú có chín cái, năng lực cùng tính cách khác nhau. Kìu bị cụ dạ mã ngạo kiểu, bắt vĩ như quỷ ôn hòa, tam vĩ đá phủ trạch, như vậy dùng hùng hài tử đến hình dung nhất vĩ cả cụ lại chuẩn xác bất quá. Lúc này, gã cũng đã sử dụng trợ mắt thuật tiến nhập trạng thái ngủ. Mà nạn dù tốt thì mượn nhờ kỳ Ubi trạ cờ dạ thông linh suất to lớn các mô, lệ ạ bồn tạ. Su cạ cụ cùng lệ ạ bồn tạ hình thể không sai biệt lắm, nhưng lệ ạ bồn tạ là tương đối cường đại thông linh thú, mà su cạ cụ là trạ cờ dạ tụ hợp thể, cả hai thực lực có không nhỏ trên lệnh. Su cạ cụ cái đuôi chỉ có một đầu, nhưng vị thú thực lực không phải cái đuôi càng nhiều lực lượng càng mạnh, nếu như là ở trong sa mạc, su cạ cụ thực lực liền, củ giả mạ đều đau đầu. Cho dù không phải, su cạ cụ thực lực ở chín cái vị thú trong cũng ở vào tại chu du. cạ cụ quái khiếu liên tục phát ra phong độn. Luyện không đạn, lệ ạ tạ thì liên tục sử dụng thủy độn sát đạn pháo chặn đường, chiếu tiếp tục như vậy, gã ạ bùn tạ khả năng không chống được mấy hiệp, cạ cơ dư tìm được trốn ở thụ đằng sau dị rẻ dạ. cạ cơ nói, dị rẻ dạ đại nhân, ngươi dạng này xuất công không xuất lực thật rất sao? dị rẻ dạ liếc một cái cạ cơ, là ngươi tiểu tử này, ngươi dù không sai còn nữa không? sát đạn pháo cùng luyện không đạn ở không trung đối hành, tung xuống nước có thể so với một trận báo tố. cạ cơ dư thông linh xuất một thanh cây nấm dù che gió che mưa, dứt khoát, cạ cơ thông linh xuất một chuôi đỉnh lớn nhỏ cây nấm, hai người ngồi sồn ở đỉnh phía dưới, nhìn xem hai đầu đại quái thú đối cứng. cạ cơ nói. Dĩ Dĩệ Dạ đại nhân thật không xuất thủ a, Nạ Vũ Tổ muốn không chịu nổi. Dĩ Dĩệ Dạ cười nói, ta tin tưởng Nạ Vũ Tổ. Các Cơ biết rõ Dĩ Dĩệ Dạ là ở tôi luyện Nạ Vũ Tổ, liền không còn nói thêm cái gì. Dù sao Kỷ ủ bị không có khả năng bỏ mặc Nạ dù Tổ bị thua, nếu quả thật có một phần vạn, Dĩ Dĩệ Dạ tất nhiên có cứu người chuẩn bị ở sau. Hai người chầm mặc một hồi. Dĩ Dĩệ Dạ đột nhiên hỏi, họ Dỗ Xī mà cùng lao sư đây? Các Cơ nói, còn tưởng rằng ngươi không hỏi đây. Họ Dỗ Xī mặt chạy, Hỏa Ảnh đại nhân thụ trọng thương, bất quá không có nguy hiểm tính mạng. Nếu như ngươi và Hỏa Ảnh đại nhân liên thủ chưa hẳn không có cơ hội triệt để giết chết Orochimaru. Orochimaru có thể muốn hủy diệt Cổ Nổ hạ, đồng thời biến thành hành động. Dĩ nhiên Dã chẩm Mạc không nói. Cả cứ nói, qua 2 ngày, thôn sẽ vì hôm nay bỏ mình nhị dạ cử hành lễ truy điệu, Orochimaru là người chân quý đồng bạn, cái kia nằm ở băng lãnh trong phần mộ thi thể tính cái gì? Từ Orochimaru bắt đầu nhân thể thí nghiệm bắt đầu, đến hôm nay hủy diệt Cổ Nộ Hạ kế hoạch, mấy thập niên này, có bao nhiêu Cổ Nộ Hạ nhị dạ chết ở trên tay hắn, 100 vẫn là 200, hoặc là cả nhiều. Thân làm nhị dạ, chỗ nào có không chết người. Nếu như là ở trên chiến trường, Vốn chính là ngươi chết ta sống, đừng nói cái gì đạo đức, chính nghĩa. Sống sót người liền là chính nghĩa. Nhưng họ rồ là cô Nổ hạ người, sinh ở cô Nổ hạ, sinh trưởng ở cô nỗ hạ, phù mẫu vì cô Nổ hạ hy sinh, nhưng mà cô Nổ hạ đã từng bạc đải qua hắn, thậm chí ngay cả hỏa ảnh đều thu hắn làm đồ, tự mình dạy bảo. Họ liền Simajir là nông phu cùng rắn trong chuyện xưa con rắn kia. Cả cứ nhìn gì dị vẻ một cái, nói, có lẽ có một ngày như vậy, ta sẽ giết chết họ rồ Nếu như ngươi không giúp đỡ ta sẽ không trách người, nhưng nếu như ngươi dám ngăn cả ta. Dĩ Lệ Dạ sắc mặt lạnh xuống, nhìn chăm chăm Cả Cư. Ngươi đang uy hiếp ta, ngươi biết rõ ta là người nào à? Thế mà còn không có dũng khí nói ra lời như vậy. Cả Cư không nói cái gì, đứng lên, nhìn xem sủ Cả Cụ cùng Gệ Ả Bún tại chiến đấu. Chiến đấu cũng đã tiến vào kết thúc. Nạ Dù tổ cùng Gệ Ả Bún tạo phối hợp sử dụng biến thân thành Kì U Bì, rúm răng cùng móng nuốt nhà tù cầm chặt ở sủ Cả Cụ, chỉ chờ Nạ Dù tổ thức tỉnh Gạ Ả Dạ. Cả Cư hít sâu một hơi, tất nhiên nói giao huấn, liền muốn giao huấn, đi ra trộn lẫn muốn đem uy tín. Cả Cư hai tay bình thần, tay trái bạo vương chi nguyệt, tay phải sinh mệnh chi thụ, uống hai tay chắp tay trước ngực, cả cự tướng Bảo Vương Chi Nguyệt hấp thu hết đủ, sinh mệnh chi thụ hấp thu tinh thần năng lượng dung hợp. ầm, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, một tên phát ra năng lượng màu đen băng vải cự nhân đột nhiên xuất hiện ở sủ cả củ cùng gãy ạ bùn tạ ở giữa. băng vải cự nhân hình tượng chính là cả cự trạ cơ dạ ưu linh. đối mặt không biết cự nhân, gã ạ bùn tạ phản ứng rất nhanh, thả ra móng luốt, giải trừ biến thân, con biết chân đạp một cái, cấp tốc run lùi. là địch hay bạn? gã bùn tạ trong lòng tâm thần bất định, một cái cả cụ cũng đã khó có thể đối phó, lại đến một cái địch nhân liền càng phiền toái chúng chi cái này địch nhân nhìn qua cũng không phải là đèn cản dầu. A liệt, ngươi là ai, làm sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này? cái này chạ cờ dạ rất quen thuộc, lục đạo lao đầu đệ tử đệ. xu cả cù giật này mình, sau đó không cẩn thận miệng phun luyện không đạn. băng vải cự nhân liền là cạ cờ hai đầu mắt sáng hợp lại cùng nhau loại thứ ba lực lượng, cùng mạn trệ củ sạ dỉn gặng sở sạ nụ cùng loại. chỉ là sợ sạ nụ là thuần túy chạ cờ dạ năng lượng thể, mà băng vải cự nhân có máu có thịt, nắm giữ thực thể. lúc này, cạ cờ chính đang băng vải cự nhân trái tim vị trí, thông qua cự nhân con mắt quan sát thế giới bên ngoài. thật nhỏ đây là cạ cờ đối với trước đó nhìn lắm thành quen người cùng vật đệ nhất cảm giác phản phất bản thân chính đưa thân vào tiểu nhân qua Coi như là sụ cạ cụ cùng gậy ạ bùn tạ cũng chỉ đến cự nhân ngược vị trí đối mặt sụ cạ cụ luyện không đạn băng vải cự nhân mở ra miệng lộ ra hai hàng hàm răng méo ngoẹt luyện không đạn chui vào cự nhân trong miệng sau đó không sau đó cự nhân khép lại miệng ngay cả một nấc đều không có ấy sụ cạ cụ ngây ngẩn cả người loại này sự tình còn là lần thứ nhất nhìn thấy vải cự nhân lại là tiến lên bóp một cái ở sụ cạ cổ đồng nhiên hướng trên mặt đất nhấc văng với anh đất dung núi chuyển. Trên mặt đất xuất hiện đường kính 100m hố cạn. Su Cạ Cụ bị băng vải cự nhân theo ở bên trong. A Cụ Cục, 100 liên kích, 200 liên kích, 500 liên kích. Tất nhiên thủ Cạ Cụ thiết lập nhất định là hùng hải tử, đối phó hùng hải tử tốt nhất phương pháp không phải liền là hùng hăng đánh một trận. 500 liên kích qua đi, Su Cạ Cụ cũng đã không thể duy trì thân thể, hóa thành một đoàn rời rạc. Một hồi lâu, băng vải cự nhân gõ gõ mặt đất, nói, đừng giả bộ chết, ta biết rõ điểm ấy công kích đối với ngươi tới nói liền là có đau một chút, thí sự không có. Thuộc quen thuộc thanh âm, tất cả nhận biết cả cơ người đều sẽ như vậy muốn, nhất là nạ dù tổ. Con mắt trợn thật lớn lao đại. Trên mặt đất bãi các hiện lên hai đầu như tên trộm con mắt, một chiếc miệng, huống nắn cả cờ quyết pháp, không phải có đau một chút, là rất đau. Cạ cừu nói, trước lên. Xu cạ cụ nói, lên có thể, ngươi không thể lại đánh ta. Tốt. Thật, thật. Hừ, các ngươi nhân loại yêu nhất nói dối. Ta liền tin ngươi một lần a. Mặt đất hạt cắt một trận ngoạng ngoệ, ngưng tụ thành sủ cạ cụ bộ dáng, sau đó quay quay ngồi trên mặt đất. An tính sủ cạ cụ nhìn qua còn có chút tiểu manh đây. Cạ vừa độn mặt đất, nói, ngươi nhìn một cái ngươi làm việc, đây coi là cái gì? Su cạ cụ nói lầm bầm ta bị các ngươi nhân loại nhốt lâu như vậy, phát tiết một cái mà thôi. còn có, ngươi cũng phá hủy. nghẹt, có vẻ như còn rất có đạo lý. cạ cờ có chút im lặng. cạ cờ nói, nhốt ngươi là xa nhẫn, ngươi đến xa ẩn thôn nào đi. xa nhẫn nhóm. Su cạ cù nói, ta ngược lại là muốn, thế nhưng là ta mỗi lần đều chỉ có thể đi ra một hồi. vừa nói như thế, su cạ cù rất đáng thương. phạm nhân còn thường xuyên canh chừng đây. Su cạ cù đột nhiên nhăn nhó nói, ngươi biết rõ lục đạo lao đầu ở đâu sao? chắc không được tính cách bất thường xu cạ cụ đột nhiên biết nghe lời, nguyên lai không phải là bị cả cờ đánh sợ, mà là muốn cầu cạnh cả cờ cả cựu lắc lắc đầu, không biết, làm sao rồi. xu cạ cả cụ cảm xúc xa xôi nói, ta liền muốn hỏi một câu hắn, vì cái gì bỏ xuống chúng ta, chúng ta làm sai cái gì sao? bộ dáng kia liền giống bị chủ nhân bức bỏ chó lang thang một dạng, cho người đau lòng. cạ cựu nói, ta nếu là gặp hắn, liền giúp ngươi hỏi một cái. chương 66, chiến hậu ở cái nào đó âm thầm hạ căn cứ. Trang ngập chất lỏng màu xanh biếc trong máng nuôi thấy, một cái tay đột nhiên từ chất lỏng hạ duỗi ra đến, bắt lấy máng nuôi cấy biên giới. aba, một cái ướt xuống, xích. chân thân thể ngồi dậy, hắn há to mồm, phát ra nặng nề tiếng thở dốc. nhìn bộ dáng lờ mờ liền là họ Rorcsimar, chỉ là ánh mắt ngốc trệ. Hắn từ trong máng nuôi cấy đứng lên, đi đến trong phòng vắc xin, quỳ trên mặt đất, cắn nát ngón tay, dùng máu tươi vẽ ra một cái phức tạp hình tròn chú ấn thuật thức. Thông linh thuật. Theo lấy khàn giọng thanh âm, một đầu bạch sắc tiểu xà xuất hiện ở thuật thức trung ương. Tiểu bạch xa cảnh giác nhìn quanh bốn phía, sau đó uỷ đứng thẳng người, đống nhiên bắn ra, cao cao nhảy lên. Nó rơi vào ánh mắt ngốc trẻ họ rổ si mà d trên bờ vai, dọc theo cổ leo lên phía trên, sau đó lập tức tiến vào trong lỗ hai. Không biết qua bao lâu, họ si tròng mắt nhất chuyện, ánh mắt biến có thần thái. Ha ha, ha ha ha. Họ rồ xì mặt ngửa mặt lên trời cười to, sau đó tiếng cười im bật mà dừng. Hắn đột nhiên một cuộn trùng điệp truy trên mặt đất, ánh mắt toán độc, đáng giận tiểu tử. Nắm đấm ra chọc thịt bong, họ rồ xì mặt rũi ra hứa xuống trưởng đầu lưỡi, liếm láp phía trên máu tươi, chẳng cảnh cho người không zét mà run. Đây là họ rồ xì mà giờ nghiên cứu bất thi chuyển sinh thời. Nhận phía trước mở sau thuật, khôi lỗi chuyển sinh, thuật tác dụng phụ càng lớn, hơn nữa không thể giống bất thi chuyển sinh một dạng kế thừa nguyên chủ huyết kế giới hạ. Họ rồ xì mà ý tràng kiện áo tràng, ra khỏi phòng. Bên ngoài, gia cờ xì cả bụi tổ túi đầu, cung kính chờ, đem xả sù kẹ mang trở về mặc kệ dùng phương pháp gì nhanh. họ rồ xi mà trầm giọng nói ra. dạ cờ xỉa cả bù tô hình tròn kính mắt lóe lên hào quang, khoẹt miệng hơi hơi nhết lên, tựa hồ đang cười. Cố nộ hạ ngoại vi rưng rầm. su cạ củ đang bị cả cờ giáo hơn sau, chạy về gạ ạ dạ thân thể, quay quay nóc ở trong phòng ấn. cạ cờ giải trừ mắt sáng băng vải cự nhân hình thái. băng vải cự nhân không phải cả cờ muốn dùng liền có thể dùng, nó tiêu hao là bạo vương chi nguyện cùng sinh mệnh chi thụ hấp thu hết đục cùng năng lượng. một khi năng lượng hao hết, băng vải cự nhân hình thái tự nhiên giải trừ. ẩm. cự nhân biến mất. Cả cờ ruột một xuất hiện ở mấy chục mét không trùng, nhưng mà hắn cũng không có rơi xuống. Từ trong tay hắn duỗi ra mấy đầu dây dài thắt ở đám mây phía trên. Chim cắt, cả cờ lão đại. Nã ở các mô trên đầu nhảy, không thể tin chỉ cả cờ lớn tiếng kinh hô. Cả cờ đạo, nha, Nã đã lâu không gặp. Lệ ạ bún ta nói, Nã ngươi biết cái này nhỏ Bằng hữu, vốn là muốn nói tiểu tử, ngẫm lại vừa mới băng vải cự nhân, lệ ạ bún ta không tự nhiên đổi giọng. Đây là ta giáo đại, hữu cờ thường xuyên mời ta ăn mì sợi, còn bồi ta lụi tẩm. Nã cao hứng nói ra. Lệ A Bùn ta nói là mầm, ngươi thật đúng là khắp nơi làm kẻ khác tiểu đệ. Tốt, tất nhiên sự tình giải, ta đi trước, không có việc gì không muốn gọi ta đi ra, có việc cũng không muốn. Ẩm, Lệ A Bùn ta giải trừ thông linh. Ấy, nạ rù tô một mặt mở bước, bởi vì hắn cùng cả cơ một dạng, thân ở không trung, thế nhưng là hắn nhưng không có phi hành hoặc là không trung hành tàu năng lực. A ba, thét lên âm thanh bên trong, nạ rù tổ phi tốc rơi xuống. Bất đắc dĩ, cả cơ chỉ cần phân ra mấy đầu dây lôi ra hạ xuống nạ rù tổ sau đó hai người chậm rãi hạ xuống trên mặt đất. Nạ Dù tổ sát trên chán mồ hôi lạnh, còn tốt cả cỡ lao đại ở, bằng không thì muốn ngã đến bán sống bán chết. Cả cỡ cười nói, ngươi có thể dùng đa trọng ảnh phân thân làm cái đẹp a, a còn có thể dạng này. Nạ nà Dù Tô một truy trong lòng bàn tay, sau đó cào lấy cái hót không có ý tứ để cười, thế nhưng là trả cờ dạ dùng hết rồi a. Đột nhiên, Nạ Dù tổ sắc mặt biến đổi, Sa Yên Tâm, Sa cùng Sa Kệ đều vô sự. Cả cỡ kéo lại Nạ Dù tổ. ở mắt sáng trong tầm mắt, Sa Kệ cùng Sa chính đang chạy về đằng này. Sa có chút hề suy sụp. Sà kệ trên người còn lưu lại chú ấn văn, nhưng xác thực không có gì lớn lại. Sà kệ sắc mặt phức tạp nhìn xem nạ dù tổ cùng cả cờ. Người trước từng là ở cuối xe, cần ngưỡng mộ bản thân tồn tại, nhưng là hiện tại cũng đã siêu việt bản thân. Cái sau là chỉ so với bản thân lớn hơn một tuổi tiền bối, bản thân cần ngưỡng vọng tiền mối. đã từng coi chính mình kéo gần lại hai bên thực lực trên lệnh, bây giờ nhìn cái này trên lệnh tựa hồ biến thành không thể vượt qua cái hào rộng. Vì cái gì? Ta quyết tâm so bất luận kẻ nào đều cao, bỏ ra cố gắng không thể so với bất luận kẻ nào ít. Vì cái gì? Vì cái gì cả đám đều chạy ở ta phía trước. Ta chỗ nào không làm đủ? U chỉ hạ xạ sủ kẻ tàn răng, móng tay hung hăng vào trong da thịt, tay đang nhỏ máu, tâm cũng đang nhỏ máu. Cả cơ đại khái năng đoán ra xạ sủ kẻ đang suy nghĩ cái gì. Ở trung nhẫn trong cuộc thi, cái này dù Chí hạ thiên mới liên tiếp được khó, trong lòng sinh ra nghiêm trọng bản thân hoài nghi. Nếu như là người bình thường, chỉ cần dành cho nhất định thời gian, lòng tin tự nhiên chậm rãi khôi phục. Nhưng mà đối với uỷ triệt cừu hận, giống như là dắt lấy hắn trái tim tay, thời khắc nắm nămướt, mỗi một lần nhảy lên đều là khắc cốt mình tâm đau nhức. Gia tộc bị diệt, hung thủ vẫn là tự mình thích nhất ca, dạng này tổn thương làm sao có thể là râm ba câu có thể khuyên. Cả cơn ngược lại là biết rõ toàn bộ trận tướng, nhưng là hắn có thể làm sao đây? Nói cho xạ sủ kẻ trận tướng, rất khó nói dạng này là giúp xạ sủ kệ hay là hạ xạ sủ kẻ. Một khi xạ sủ kẻ biết rõ trận tướng, cưu hận mục tiêu khả năng trực tiếp chuyển rời đến cổ nổ hạ trên người, tiến tới phản lý thôn. Đến lúc đó xỉ mũ dạ đan tự nhiên xuất thủ, xạ sủ tổ bị xạ sủ kẻ nói không chừng hạ mệnh diện trừ xạ sủ kẻ. Nếu như truy sát nhiệm vụ từ cả cơ tiếp nhận kia liền càng trong trọng. Hồi trong thôn a còn có rất nhiều người cần trợ giúp. Cả cơn miệng ngập ngừng, cuối cùng nói câu nói này. Huynh đệ các ngươi tương ái tương sát liền để các ngươi tự mình giải quyết ta đối với thí thân ít triệt tới nói, có lẽ chết ở yêu nhất đệ đệ trên tay liền là to lớn nhất hạnh phúc a. Đau lòng ta uýt triệt thần. Rất nhiều người cần trợ giúp không phải cả cơ dự tùy tiện nói, trong thôn xác thực cần nhân thủ, đuổi bắt linh tinh chạy trốn cá lọt lưới, thanh lý chiến đấu tổn hại con đường cùng phong ốc, cứu trợ thương binh chờ chờ. Trong thôn vô số người mắt thấy cả cơ hóa thân băng vài cự nhân đánh tơi bởi sủ cả cụ bộ dáng, đại bộ phận người nhìn xem cả cơ ánh mắt đều mang theo sự bái. Cả cơ tìm được xạ sử cùng Hạ Tạ Kaito, Hạ Tạ Kaito đối với cả cơ còn sống tự nhiên hết sức cao hứng. Ba người cùng một chỗ một mực bận đến ban đêm trời tối, cạ cơ lại chạy tới hỉ u Gà long cũng nhà, hỉ u Gà huệ ôm lấy cạ cơ vui đến phát khóc, bốn người ăn chung một trận phong phú bữa tối. trở lại cửa nhà lúc, cạ cơ thấy được hỉ u Gà cụ, hỉ u Gà cụ thần sắc phức tạp nhìn xem cạ cơ nói, gia chủ muốn gặp ngươi một mặt, có rảnh không? nữ khí lại thương lượng mà không phải trước đó cái kia hạ mệnh lệnh hình thức, cùng họ rồ xì mà lúc đối chiến sử dụng năng lực, cùng cụ lúc chiến đấu băng vải tự nhân, ạ cũng đã lấy được tin tức, đối với cạ cơ mới con mắt có suy đoán, biết rõ một ngày này sẽ đến, chỉ là so đoán trước phải nhanh một chút là cùng gia tộc xa Lánh vẫn là thân mật hơn, liền nhìn đêm nay cùng Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ trao đổi. Nhìn thoáng qua gần trong gang tốc gia môn, cùng cũng đã ở trong tưởng tượng tắm nước nóng, cả cớ bất đắc gì nói, đi thôi. Hai người cùng một chỗ tiến về Hỉ ủ gạ tông gia dinh thự. Chương 67, Hỉ ủ gạ bí văn. Hỉ ủ gạ tông gia dinh thự. Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ ngồi quỳ chân bàn trà bên cạnh. Đến. Nhìn thấy cả cớ, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ ra hiệu cạ cớ bảo hạ. Hắn đối Hỉ gạ nói, ngươi ở bên ngoài trước mặt, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, thì ta nạ gia cùng Hạ nạ cũng không được." "Vâng." Hỉ Uga củ cùng sau lưng lui, Cả cơ hành lễ sau ngồi xuống, cung kính thái độ cùng trước đó gặp mặt không quá lớn khác nhau. Nói thật, Hỉ nhất tộc cũng không có bạc gái hắn, Cả cơ không có tất yếu nắm giữ lực lượng liền một bộ tiểu nhân đắc trí trong miệng. Lại nói thế nào Hỉ Uga Hi cũng là trưởng bối, tôn kính một cái lại sẽ không mất máu đầu. Cả cơ thái độ làm cho Hỉ Uga Hi hài lòng, hắn châm một ly trà, đẩy lên bàn trà một bên khác. Trà ngon, Cả cơ không có khách khí, nhấp một miếng. Cái này nước trà nhập khẩu mùi thơm ngát, thấm người tim gan, phản phất có thể thanh trừ một ngày mệt nhọc, không hiểu trà đạo Cả cơ đều không nhịn được tán thưởng đây là tiến cống hỏa quốc đại danh lá trà trên thị trường cũng không có bán ra. khiu gạ hỉ a si cười nói ưa thích mà nói chờ một lúc mang một ít trở về. a cạ cớ trả lời một câu hết sức chuyên chú uống trà giống như đến nơi này liền là chuyên uống trà khiu gạ a si một bên thưởng thức trà một bên quan sát cạ cớ hồi lâu khiu gạ a si nói ngươi so với ta tưởng tượng trầm buồn hơn không giống như là một cái 13 tuổi thiếu niên ngươi biết ta vì cái gì muộn như vậy gặp ngươi biết rõ cạ cớ nhìn thẳng khiu -si, không e rè cũng không che giấu chợt nhìn phía dưới. Tình huống bình thường, cả cựu con mắt cùng bình thường, bị ạ cựu gặng không sai biệt lắm. Cẩn thận nhìn mà nói, cả cựu con ngươi giống như là thủy tinh tinh chất, càng thâm thúy hơn. Bên trong tựa hồ có tinh quang. Cả cựu hướng con mắt vận chuyển chạ cớ dạ, những cái kia tinh quang đống nhiên lửng lánh. Khi u gạ hỉ ạ si nhìn cả cựu ánh mắt hết sức phức tạp. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ phủ nhận đây, như thế dứt khoát thừa nhận. Nhìn đến, ngươi cá trậu chim lồng cũng đã giải trừ, tông ra lại không có đồ vật có thể trói buộc ngươi. Vâng. Cả lên trên chán tóc, lộ ra chân bóng đầu. Hỉ si đại nhân, ta cảm thấy chúng ta vẫn là trực tiếp tiến vào chủ đề, sắc trời không còn sớm. Không cần lãng phí kia lúc này, có cái gì vấn đề trực tiếp hỏi Khi Uga Hi A Kiêu -si Gà Hỉ ạ trầm mặt một hồi hỏi, ngươi và họ rồ xi mà gì? cụ chiến đấu năng lực là tèn sẩy gẳng năng lực sao? Cả cơ dư trả lời, không phải, không phải tèn sẩy gẳng, vẹn vẹn bị ạ kiệu gẳng tiến hóa một bước, ta đem cứ gọi chúng nó tinh nhãn. Tinh nhắn sao? Kiêu Gà Nhân nói, ngược lại là rất chuẩn xác danh từ Cả cơ dư tiếp tục nói, mắt trái năng lực tên là Bảo Vương Chi Nguyệt, có thể hấp thu huyết nhục, mắt phải năng lực vì sinh mệnh chi thụ, có thể hấp thu năng lượng, a hấp thu huyết nhục cùng năng lượng dung hợp, liền sẽ biến thành tự nhân. Kiêu Gà Hỉ ạ -si nói. Nguyên ngược lại là dứt khoát, một chút không có dấu diếm. Cả cơ nói, lấy hỉ u vốn liếng luận, ở ám bộ hẳn là có không ít bằng hữu, tin tưởng ta vừa rồi nói năng lực hỉ a si đại nhân hẳn là tâm lý nắm chắc. Hỉ u gạ một ngụm trà, không có phủ nhận. Cả cơ tiếp tục nói, hỉ a si đại nhân hẳn là muốn biết nhượng bị a cựu gằng tiến hóa phương pháp a. Hỉ u gật đầu, không sai, nguyên nguyện ý nói ra a, hoặc có lẽ là ngươi thế nào mới bằng lòng nói ra. Cả cơ cười, nếu là ta không muốn nói sao? Hỉ u gạ nói, ta sẽ không ép người, nhưng vụng trộn hỉ gạ nhà cũng không phải ta một người đỉnh đoạn. Cả cơ cười lạnh, trưởng lão đoàn. Khi Uga Hi -si ngạc nhiên, thất thanh nói, ngươi thế mà biết rõ trưởng lão đoàn, Long cũng liền cái này đều cùng ngươi nói. Khi nhất tộc trưởng lão đoàn xem như bí mật xã tồn tại, cho tới nay ít có người biết được nó tồn tại, ngoại trừ Hì nhất tộc bộ phận cao tầng, làng lá biết rõ chỉ có ba cái, xa rủ bị Hì rủ rèn, xì mù ra cùng họ rồ mà. cơ lắc đầu nói, không phải Long cũng thúc thúc nói, là ta ở phụ thân lưu lại trong tư liệu nhìn thấy. Khi Uga trầm Hi -si. ngâm nói, nguyên lai like như thế. Cả cơ nói, con mắt ta có thể tiến hóa, thuần túy là cơ duyên xảo hợp. Cơ hội không có khả năng phục chế, nhưng là có chút tình báo sát thực tương đối hữu dụng. Ta điều kiện có hai cái." Kiyuuga Hiashi ra hiệu cả cờ nói tiếp. "Đệ nhất, ta muốn tìm đọc tện sẩy rằng tất cả tư liệu quyền hạn, bao quát tài liệu tương quan." Kiyuuga Hiashi nói, "Có thể, bất quá ngươi khả năng phải thất vọng, liên quan tới tện sẩy rằng tư liệu rất ít, rất nhiều đều là khó phân thật giả truyền thuyết." "Đệ nhị, ta muốn ta phụ mẫu tử vong chân tướng." Kiyuuga Hiashi trầm mặt hồi lâu. "Ngươi phụ thân là trưởng lão đoàn thành viên bên ngoài, hắn chết cùng cá trậu chim lồng nghiên cứu có quan hệ, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng." Hỉ U Gạ -si cười một cái tự dêu nói, trưởng lão đoàn luôn có 7 người, bốn cái là công khai thành viên, ba cái thân phận bí ẩn. Trưởng lão đoàn một mực ở nghiên cứu bì ạ tiệu gẳng tiến hóa phương pháp, bọn họ mục tiêu cuối cùng là tái hiện đèn sợi đằng. Theo ta đi. Cả cứ đi theo Hỉ U Gạ Hỉ A -si đi tới một chỗ phòng tối. Dạng này phòng tối Hỉ U Gạ sạn đồ nhà cũng có, chỉ là cái này một gian càng lớn, bố trí kết giới càng thêm phức tạp và toàn diện. Hỉ U Gạ -si lấy ra to lớn xếp văn bản tài liệu, nói đây là Hỉ Gạ nhất tộc lịch sử, bao quát đèn sợi tư liệu. Hắn chỉ một cái khác đống văn bản tài liệu đạo đây là cá chậu chim lồng bộ phận tư liệu, nếu như ngươi muốn nhìn xem cũng có thể. bất quá cá chậu chim lồng ngươi đều giải trừ, đoán chừng không hứng thú a. cả cứ lại lấy trước lên cá chậu chim lồng tư liệu, bản thân mặc dù giải trừ, nhưng nghệ gì còn ở đây. cái này bộ phận tư liệu chủ yếu giảng thuật cá chậu chim lồng khởi nguyên. ban đầu căn cứ tiên tổ tổ hấn, cá chậu chim lồng cũng không chỉ châm đối phân ra, tính cả tung ra, nếu như bị ạ kiệu gẳng độ tinh khiết không đủ, hết thảy nhất định phải thực hiện cá chậu chim lồng. Kèn sỡi gặm sinh ra có hai loại, trong đó một loại liền là đại lượng bị ạ cựu gặm dung hợp, mà cá chậu chim lồng sẽ ảnh hưởng bị ạ cựu gặm độ tinh tiết, lại ở chết rồi phá hư bị ạ cựu gặm. Cũng liền nói, cá chậu chim lồng ngăn cản sạch thông qua hy sinh hỉ ủ gạ tộc nhân mà sinh ra kèn sỡi gặm phương pháp. Từ điểm ấy tôi nói, lúc đầu cá chậu chim lồng bảo đảm bảo vệ hỉ ủ gạ nhất tộc chủng tộc kéo dài. Nhưng mà người là có giá tâm động vật, ở hỉ ủ gạ nhất tộc phát triển quá trình bên trong, cái nào đó giá tâm nhà xuất hiện, hắn tướng một ít chú thuật gia nhập cá chậu chim lồng, khiến cho cá chậu chim lồng có thể khống chế bị thi thuật giá sinh tử. Từ đó trở đi, cá chậu chim lồng tác dụng thay đổi, Thành tông gia khống chế phân gia công cụ. Mâu thuẫn tích lũy tháng ngày, tông gia cùng phân gia quan hệ càng ngày càng khẩn trương, đến mức về sau mắt thấy chắc tuyệt gia chủ phải cải biến cá chậu chim lồng đều không dám, sợ phân gia tướng tông gia ăn sống mất tươi. Mà khác dấu cá chậu chim lồng trả cơ dạ bắt nguồn từ một khối đầu gỗ mặt dây chuyền, nghe nói là tiền tổ Osuu sủ ký hạ mũ dạ di vật, đến nay còn có thể sinh ra trả cờ dạ. Ở Hiyuga nhất tộc trong lịch sử, phân gia không thiếu đặc sắc tuyệt diễm thiên tài nhân vật, bọn họ bên trong có người đồng dạng giải trừ cá chậu chim lồng, nhưng là toàn bộ đều bỏ ra giá thật lớn có bị ạ cựu gặm năng lực dần dần biến mất, có sai lầm ạ kỳ ra, càng nhiều ở mấy năm sau nhau nhau chết đi. Giống cả cừu một dạng bài trừ cá chậu chim lồng, bị ạ cựu gặm còn tiến hóa gần như không tồn tại. Trong tư liệu còn nâng lên, các cừu phụ thân hỉ ủ gạ chết cũng khả năng cũng đã hoàn mỹ phá giải cá trẫu chim lồng, chỉ là không biết vì cái gì không muốn giảng phá giải phương pháp giao cho trưởng lão đoàn, bởi vậy ngộ hại. Đúng lúc gặp kỳ u bị loạn, người chết nhiều lắm, kỳ hủ gạ chết cũng vợ chồng chết bị quy tội kỳ u từ kỳ u bị hoàn mỹ lên. đối với cái kia khối đầu gỗ mặt dây truyền cảm thấy rất hứng thú. Hắn hoài nghi là mặt dây chuyền là thần thụ phía trên gỡ xuống mảnh vỡ, chỉ có thần thụ mảnh vỡ mới có thể có như thế sinh mệnh lực, mấy trăm năm thời gian còn có thể kéo dài sinh ra trả cơ dạ. Cả Cơ đưa ra muốn nhìn xem khối kia mặt dây chuyền, thì Hủ Gạ Hỉ Ạ Sỉ cười không nói. Khối kia mặt dây chuyền là cá chậu chim lồng tồn tại cơ sở, tầm quan trọng không cần nói cũng biết, thì Hủ Gạ Hỉ Ạ Sỉ cự tuyệt hợp tình hợp lý. Cả Cơ liền là hiếu kỳ hỏi một cái, hỏi một chút lại không cần tiền, một phần vạn Hủ Gạ Hỉ Sỉ -sì đầu não lên, đáp ứng đây. Xem hết cá chậu chim lồng tư liệu, Cạc Cơ bắt đầu đọc qua tư liệu. tư liệu quả nhiên rất ít rất nhiều đều là truyền thuyết cùng suy đoán, dù sao duy nhất nắm giữ kẹn sấy gẳng chỉ có ở số sủ ký hạ mù dạ, mà hắn đã sớm rời đến mặt trăng, giám thị thập vị thể sắc cùng cả gù dạ phong lớn, xem như xuyên việt giả, cả cớ biết rõ khả năng so hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ càng nhiều, càng chuẩn xác. Gân gả, lật vài tờ sau, cả cớ từ bỏ, ngược lại nhìn trưởng lão đoàn tư liệu, trưởng lão đoàn khởi nguyên đối một ít cùng nhiệt sùng bái ở số sủ ký hạ mù dạ tộc nhân, muốn tái hiện gẳng, khôi phục hạ mù dạ vinh quang. trưởng lão đoàn công khai thân phận có 4 cái, vì bên ngoài tứ phương trận, ẩn nấp có 3 người, vì bên trong tam Hiuga Tularang, Hiuga Thân, Hiuga Chính tông, Hiuga Di thêm. Kakuzu nhíu mắt, mặc niệm bốn người danh tự. Đây chính là trưởng lão đoàn rất một đời mới bên ngoài tứ phương trận. Chương 68, Kakuzu lần nữa miệng độn Sasuque. Hiuga Heashi hào phóng, Kakuzu cũng không phải hẹp hòi người. Kakuzu tướng bản thân hấp thu cá chậu chim lồng chạ cơ dạ sau tiến hóa sự tình quá trình, che giấu không thể nói bộ phận, còn lại nói một lần. Ngươi là nói ngươi lúc đó bị họ Zoro si mà giết chết, ở vào linh hồn trạng thái. Hiuga Heashi to mày, cảm giác Kakuzu cả nói đến quá mức huyền huyễn. Nhưng mà chính là bởi vì quá huyền ảo, Hỉ u gạ Hỉ A sĩ -si ngược lại không có hoài nghi Cạ Cơ nói tới. Người lúc đó là thật chết một lần, thi thể kia cũng là thật, ngươi làm sao phục sinh? Mà nói nhất nói ra miệng, Hỉ u gạ Hỉ A sĩ -si cũng đã cảm thấy bản thân thất thố, chết rồi sống lại loại bí mật này Cạ Cơ làm sao có thể nói ra? Quả nhiên ba. Cạ Cơ cười cười, không có trả lời. Ở Hỉ u gạ dinh thự ngốc đến nửa đêm mới rời đi, đem bị Hạ Cự gẳng tiến hóa bộ phận tình báo giao cho Hỉ u gạ Hỉ cũng không lo lắng Hỉ gạ nhất tộc đại lượng xuất hiện tin nhắn. Đầu tiên, như thế nào giải quyết linh hồn trạng thái đã đủ bọn họ ăn một bình? Cô nộp hàng ngược lại là có linh hồn ly thể bí thuật, linh hóa thuật, nhưng linh hóa thuật không chỉ có là bí thuật, hơn nữa còn là S cấp cấm thuật. Lấy được thuật này độ khó là S cấp, học tập thuật này độ khó cũng là S cấp, thì ủ gạ nhất tộc đi nơi nào tìm người như vậy, nghệ gì có lẽ có thể. Hơn nữa, Cả cơn lúc ấy có thể thuận lợi hấp thu cả chậu chi lồng, dựa vào là chạ cờ dạ ưu linh trợ giúp, thì ủ gạ hỉ ạ gì đi nơi nào tìm như thế một cái trả cờ dạ ưu linh. Giống như cả cơn nói, hắn phương pháp cơ hồ không cách nào phụ chế. Lần nữa trở lại viện tử cửa ra vào, cửa ra vào như cũ có người đón người, cái này không dễ chơi a. Vào đi. Cả cựu đẩy khai môn, nhìn xem ý chí xa suốt tinh thần xà chung quy là không biện pháp cứng rắn tâm địa đổi người. Xà xù kẹ cúi đầu, cùng ở phía sau, như cái thụ ủy khuất tiểu tức phụ. Cả cơ vừa dùng lò nấu nước, hỏi, chờ bao lâu? Không bao lâu. Không bao lâu sẽ một thần hạ xương. Nhìn xem ngươi cùng trong nước chạy đi ra một dạng, bộ dạng này sẽ xảy ra bệnh. Cả cơ ném đi cái khăn lông đi qua, lau một chút. Nước sôi rồi, cả cơ rót một chén nước, đặt ở xà phía trước, uống đi, thân thể ấm áp chút. Xà cầm lấy cái chén liền muốn uống, cả cựu vội vàng ngăn cản hắn, ngươi điên đường, mới vừa nấu nước. Sasuke kẽ mở mịt nhìn xem cả cờ giật, cái chén cũng nóng, nhưng Sasuke kẽ tựa hồ không có chút nào chi giác. Ai? Cả cỡ hít khẩu khí, "Túy ngươi, nói đi, sự tình gì?" "Ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn mạnh lên, biến so bất luận kẻ nào đều mạnh, sau đó giết chết người kia." Sasuke kẽ bắt đầu là tự lẩm bẩm, sau đó biến kích động, "Vì cái gì ta một chút không mạnh, vì cái gì? Là ta thiên phú không đủ, vẫn là giác ngộ không đủ." Đã hiểu, "Là hôm nay cùng sủ cả cụ chiến đấu đối xạ sủ kẽ trùng kích quá lớn, đến mức xạ sủ kẽ mê mang, lần nữa bản thân hoài nghi." Vương Lương Tâm nói: Xạ sủ kẹ một chút không yếu. Nếu như không có hệ thống, cùng sau đó một hệ liệt kỳ ngộ, thân làm xuyên việt giả cả cờ hoài nghi mình và xạ sủ kẹ cũng liền chia 5 năm a. Trong bạn cùng lứa tuổi, ngoại trừ gạ ạ dã và nạ rủ tổ hai cái này mang theo người mát cấp sủng vật chép bức, có ai dám nói đúng phía trên xạ xù kẹ nhảy nhóm? Chỉ là xạ sủ kẹ mục tiêu là Itia, cái này khoảng cách có chút lớn, không bằng trước định một tiểu mục tiêu. Trước qua họ rồi si mà phó bạn thế nào? Cả cờ nói, thiên phú vật này ta không dễ nói. Ta hôm nay lúc chiến đấu biến thân cự nhân có nhớ không? Làm sao có thể không nhớ kỹ? xu cả củ cũng tốt, gây ạ đùn ta cũng tốt, băng vải cự nhân cũng tốt, xạ xù kệ muốn quên cũng không quên được. hắn thậm chí đang nghĩ, đây là nhân thuật à? Nhân thuật có thể có loại uy lực này? Nôn hào long hỏa cũng đã cảm thấy là siêu cấp đại chiếu xạ xù kệ hoàn toàn bị kinh hãi. Xạ gật gật đầu, cả cơ lại nói, theo ta được biết, ít chia cũng có đồng dạng cự nhân, so với ta mạnh hơn, mà cái này là xạ dịn gẳng năng lực một trong. Ta nói qua ngươi là hết ngồi đáy giếng à? Ngươi ngẩng đầu xem trời trước đó, trước nhìn xem bản thân ngươi ngay cả bản thân xạ dỉn gẳng lớn bao nhiêu khả năng đều không biết, ngươi ngay cả hết ngồi đáy giếng cũng không tính đây. Xạ kệ. Ngươi biết rõ Hozuki si mà giữ ở trên người ngươi lưu lại chú ấn muốn làm cái gì." Sasuke gật đầu, lại lắc lắc đầu, lại khái biết rõ, nhưng cụ thể cũng không phải là rất rõ ràng. Kakure nói, "Hozuki si mà dự có một môn cấm thuật gọi bất thi chuyển sinh, có thể đem bản thân linh hồn chuyển rời đến cái khác trên nhục thể, thông qua liên tục thay đổi nhục thể, đi đến vĩnh sinh con mắt. Nhưng là thuật này không phải là không có đại giới, chuyển sinh sau Hozuki si mà dự tinh thần sẽ xuất hiện sơ hở, cái này sơ hở đang không ngừng chuyển sinh trong càng ngày càng lớn. Nói một cách đơn giản, Hozuki si mà đối với thuật sức chống cự cực thấp." Yệt Triệt cùng họ Rôsi Ma đã từng ngốc ở một cái tổ chức. Họ Rôsi Ma muốn đoạt lấy Yệt Triệt con mắt. À, họ Rôsi Ma ở Yệt Triệt luyện thuật trước mặt giống như một hài nhi mở dạng, không có chút nào sức chống cự. Chuyện này bị họ Rôsi Ma cho rằng là vô cùng nục nhã, tâm tâm niệm niệm muốn phục yếu. Cho nên, họ Rôsi Ma mới như thế bức thiết muốn thân thể ngươi. Hắn cho rằng ngươi xạ dìn gẳng có không thua với Yệt Triệt tư chất. Họ Rôsi Ma người này ta không muốn đánh giá, nhưng nhìn người ánh mắt hướng tới là chuẩn. Về phần ngươi nói rất nộ, ngươi giác nộ là cái gì đâu? Sa su túi đầu, nghĩ một lát ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, coi như là chết, ta cũng nguyện ý chỉ cần có thể tự tay giết người kia. Cả cơ nói, không nào rất nộ, nhưng là nếu như nói, muốn giết chết Y Trị liền nhất định phải giết chết nạ rủ tổ cùng xạ cụ dạ, ngươi sẽ làm thế nào? A, xạ xù kè mở to hai mắt nhìn, làm sao có thể sẽ có như thế chuyện hoang đường? Cả cơ cười nói, làm sao sẽ không có? Y Trị vì chắc thí bản thân thực lực giết tất cả tộc nhân, đây không phải cản hoang đường sao? Được rồi, lui một bước giả thiết, nếu như ngươi có cơ hội giết chết Y Trị, một khi bỏ lỡ sẽ lại không có cơ hội giết chết hắn, nhưng là một bên khác nạ rủ tổ cùng xạ cụ dạ cần ngươi đi cứu, không cứu bọn họ liền sẽ chết, ngươi làm sao lựa chọn? Sasu kệ suy nghĩ rất lâu, nắm chặt bản thân tóc, thống khổ nói ra: Ta không biết rõ, nếu như là cả cơ dự tiền bối sẽ làm sao lựa chọn. Cả cơ lắc lắc đầu, ta cũng không biết. Chỉ là hy vọng ngươi đến lúc đó không muốn làm ra nhượng bản thân hối hận cả đời lựa chọn. Còn có, không muốn chỉ tin tưởng bản thân con mắt nhìn thấy, ngươi biết ít triệu sẽ vì chắc thí bản thân thực lực giết tất cả thuộc nhân. Ngươi cũng biết rõ con đường, liền không có nghĩ tới lặng lẽ điều tra một cái. Sasuke, ngươi có báo thủ quyền lợi, nhưng là ngươi bị bản thân cựu hận che đậy hai mắt, nói không chừng, ngươi phục lợi nhận nhắm ngay phương hướng đều sai rồi, đây mới là chí mạng nhất đưa tiến so trước khi đến càng thêm mê mang xạ sủ kệ, cạ cờ rốt cục co quắp ngồi ở trên bồ đoàn, khẽ động không muốn động. Nếu như có thể, cả cờ nghĩ liền đẹp như vậy đẹp mà ngủ một giấc, ngủ đến tự nhiên tỉnh. Nhưng mà cũng không được, nếu như không có ngoại ý muốn mà nói, cùng xả sủ kẻ nói chuyện phiếm chủ đề trong hiện trường ngày mai sẽ trở lại cỗ nổ hạ chạy một vòng, nhắc nhở một ít người một ít sự tình. Cả cờ muốn kiến thức một cái ý chia, mặc dù chỉ là tượng truyền thuật, không phải bản thể. Lúc này, từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần trạng cơ dạ u linh đột nhiên ở cạ trước người thân, hắn bưng lấy một đoạn trong xuất trà cờ dạ, làm cái gì? Cạ nhớ tới. Hôm nay hóa thân băng vải cự nhân lúc há mồm nuốt sủ cả cù một mai luyện công đạn. Lúc ấy vì cái gì làm như vậy? Cạ cả cừ cảm thấy giống như là bản năng phản xạ có điều kiện, hoặc là trả cờ giả ưu linh ở ảnh hưởng bản thân. Không kịp suy nghĩ nhiều, trả cờ giả ưu linh lại đem đoàn kia trả cờ giả nhét vào hắn thể nội. Sao lại muốn nói lại đây? Luôn lung tung hướng thân thể loạn nhét đồ vật, sẽ không xuất vấn đề gì a? Rất nhanh, cạ cừ liền biết rõ đoàn kia trả cờ giả tác dụng, hắn và dã xạ lưu lại từ đột cờ dã một dạng, chỉ là lần này trả giả là phong đột. Luyện công đạn là bản số lượng có hạn trả cờ dã, sử dụng hết liền ngừng lại đem trả cờ giả nhét vào cả cơ thân thể sau, trả cờ giả u linh lại biến mất không thấy gì nữa, cả cơ sớm quen thuộc. nghỉ ngơi một hồi, cả cơ dí thức tiến vào hệ thống bảng. hệ thống tiến hành a cấp rút thường. họ rồi sĩ mạnh thực sự là kinh nghiệm bảo bảo, dân hiến hai lần a cấp rút thường, lần trước là đại sa máu, lần này đây. chờ mong. chương 69, ít triệu cùng kỳ sản hiện thân cổ nổ hạ. tảng sáng phía trước, thế mà bắt đầu mưa. tí tách nước mưa tựa hồ đang thanh lý hôm qua chiến đấu dấu vết, san bằng chiến hậu cổ nổ hạ từng đống vết thương. 78 điểm thời điểm, mưa rốt cục cũng đã ngừng, mặt trời mọc sữa bò ánh mặt trời chiếu lại địa, cho người ta rực rỡ hẳn lên nào giác. rất sớm rời giường, rửa sạch hoàn tất, cả cướp đi tới hòa ảnh nham phía dưới, hơi hoạt động một chút tay chân, thẳng đến hơi hơi xuất mồ hôi. sau đó tiện đường đi tới cổ nội hạ bệnh viện. trong phòng bệnh, sa du tobi hỉ du dẻn cũng đã tỉnh lại, ngồi ở vòng ghế dựa, từ sa du tobi ạ sủ kỳ đầy. cả cướp người đã đến. sa bị tobi hỉ du dẻn tinh thần nhìn qua không sai, hắn giảm thấp xuống thanh em nói ra, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua giường bệnh. cổ nội hạ mặt co rúp ở trên giường bệnh, khệ mắt còn lưu lại vết nước mắt, nhưng là khệ miệng hơi nít lên. Tựa hồ đang làm một đẹp, ân, thuận tiện đến nhìn xem ngài. Cả cớ cũng để thấp thanh âm. Sả rủ ạ Suki đẩy Sả rủ Hỉ rủ rèn đi ra phòng bệnh. Ba người đi tới bệnh viện sân thượng. Sả rủ ạ Suki nói, ta đi mua bữa sáng, cả cớ còn không co ăn đi, ta thuận tiện mang cho người một phần. Tốt, ta ơn. Sả rủ ạ Suki mượn cơ rời đi, cho hai người lưu lại đơn độc không gian. May mắn mà có ngươi, cô nộ hạ mới có thể ở xa ẩn cùng họ mà liên thủ phía dưới, không có gặp quá nhiều tổn thất. Sả rủ Hỉ rủ dẻn cảm thán sau đó cười nói, nói đến ta đầu này mạng già hay là ngươi cứ đây, cạ cơ cười, cười cười, cũng không đáp lời, hỏa ảnh cứu mạng ân nhân cũng không phải tốt như vậy làm. sạt dù tội bỉ hỉ dù rèn lại nói, lần này ngươi làm được rất tốt, hoàn toàn có thể đặc biệt để bạn thương nhẫn, ở ám bộ làm cái phân đội trưởng thế nào? cạ cơ sững sở, ngược lại là không nghĩ tới sau khi tấn thăng sẽ cùng sạt dù tách ra, bất quá coi như cạ cơ không làm phân đội trưởng, sạt dù không sai biệt lắm cũng nên tấn thăng phân đội trưởng. hạ tạc cái tổ tiểu đội giải tán chỉ là vấn đề thời gian, cạ cơ do dự một cái, gật đầu đó nhận. sạt dù hỉ dụ dẹn nhìn xem mới lên thái dương đột nhiên cười nói, đây là ta từ nhiệm phía trước, duy nhất có thể vì ngươi làm việc. Từ nhiệm. Lúc này, hiện tại cô nổ hạ chính đang trung tiến, hơn nữa cần cùng chiến bại xa nhẫn đàm phán cùng tương lượng, có thể hay không thời cơ không đúng. Cả cớ nháy mắt ngưng tụ, hay là nói có người cầm chuyện này bức ngài thoái vị. Xa Dù Tô Bi hì dù rẽn qua tay, giải thích nói, không có, đừng có đoán bỏ. Chỉ là tân nhiệm hỏa ảnh cần người danh vọng và công lao, những thứ này là lưu cho tân nhiệm hỏa ảnh bài thi. Cả cơ biểu thị đã hiểu, không hổ là lao hồ ly, nghĩ đến chú đáo. Cả cớ do dự một cái, hỏi, cái kia mới hỏa ảnh nhân tuyển. Sa Dù Tô Bì Hỉ Dù Zen nói, ta tương đối vừa ý gì dễ dạ, thế nhưng là hắn không nguyện ý hắn để cử Sù Na, đều là Tam Nhẫn một trong, Sẻn Dù Nhất Tộc Sù đại nhân. Sa Dù Tô Bì Hỉ Dù gật đầu, Sù thân làm chữa bệnh nỉ dạ, siêu cường lực vũ em, ở trên chiến trường người sống vô số, danh vọng ở trong Tam Nhẫn không thể so với cái khác hai cái yếu, tăng thêm Sẻn Dù Nhất Tộc di chạy, nàng làm hỏa ảnh mà nói, cố vấn đoàn sẽ không phản đối, sĩ phụ dạ đành dĩ không cách nào phản đối. Vấn đề là, Sù nguyện ý tiếp nhận hỏa ảnh. Dù sao, ban đầu là Sù thể xác tinh thần mọi mệnh, bản thân trốn xa tha hương bất quá vấn đề này không tới phiên cả Cử quan tâm. Hai người lại nói vài lời, vừa lúc xạ Vũ Toby ạ sú kỳ mua bữa sáng trở về. Cả Cử dẫn theo bản thân phần kia rời đi Cổ Nộ Hạ bệnh viện. Cổ Nộ Hạ trên tường cao đứng đấy hai người, người bọn họ xuyên thêu lấy hồng vân áo khoác màu đen, đầu đội hệ phong linh cùng bạch đái rèm mũ rộng vành, chính quan sát toàn bộ Cổ Nộ Hạ. Trong đó một cái dáng người tương đối cao lớn, có dùng bạch sắc băng vải quấn lấy đại đao. Hắn dùng thanh âm cảm khái nói, "Họ sĩ mặc dù tương đối phế, nhưng là làm âm cùng phá hư vẫn là rất có một tay." Nhìn bộ dáng Cổ Nộ Hạ tổn thất thảm trọng đây, Một cái khác nói, "Đúng vậy a, nguyên bản như thế phồn vinh thôn. Thật đáng thương đây." Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, mảy may cảm thụ không đến đáng thương ngữ điệu. "Thật không giống ngươi Tát Phong. Người cao đạo, quả nhiên đối cố hương có chỗ lưu lên đây, coi như là ngươi." "A, khả năng a." Một cái khác nhàn nhạt, nhạt nói ra, hắn hơi hơi ngẩng đầu, lộ ra một đôi màu đỏ tươi con ngươi, bên trong có ba quả hắc hát sắc câu ngọc, nhìn qua có một loại quỷ mỹ mỹ cảm. "Tu chỉ hạ ỉ "Như vậy cũng đại đao tự nhiên liền là thủy hỏa tổ hai người hồ sĩ gạ kỳ kỳ sạm." hồ sĩ gạ kỳ kỳ sạm cười nói, mặc dù ngươi nói như vậy, thế nhưng là ta giống như một chút cũng không tin. dù sao ngươi thế nhưng là đem toàn bộ. ha ha. Uchiha Itachi nói, không có ý nghĩa mà nói liền mất tranh cãi. bắt đầu nhiệm vụ a. Hoshi Gaki Kisa ngoan ngoãn ngậm miệng lại. thế là, hai cái S cấp lại lớn như vậy dao động xếp đặt đi ở cổ nổ hạ trên đường lớn. ở bọn hắn đi tới trên đường đi, bao quát cổ nổ hạ cái nào đó nhập khẩu, đã có 6-7 người chúng huyết thuật, mất đi chi giác. sau đó bọn họ tìm địa phương, ngồi xuống nhàn nhã uống trà. Mày may không có thân làm phản bộ nhỉ dạ địa tự giác. thật đúng lúc luôn luôn đưa thích đến chế cả cạ xì, trước giờ đến tiệm trà chờ xả cái kia một thân dễ thấy hồng vân áo đen tự nhiên đưa tới cả cả xì chú ý. u hạ ít chia cùng hồ xì gạ kỳ kỳ không thể không vung xuống uống một nửa trà. hồ xì gạ kỳ kỳ đáng tiếc nói, trà thật là không sai đây, món điểm tâm ngọt cũng rất tốt bộ dáng, rất muốn nếm thử. hắc hắc, khó trách có nhiều như vậy nghĩ đến cổ nỗ hạ định cư. bất quá, họ rồ xì mà tạo thành tổn hại so nhìn qua nhỏ rất nhiều đây, nhìn đến cùng cái kia gọi cả cư người có quan hệ, tiệm trà người bên trong đều đang nghị luận hắn, nói hắn cứu vớt cổ nỗ hạ. Cái tên này nghe có chút quen hay, ỷ tria, ngươi biết cái kia cả cỡ sao?" Uchiha Uite chỉ lắc lắc đầu, không có gì ấn tượng. "Kỳ sảng, không nên quá hư phấn, chúng ta không phải đến phát động chiến tranh, nhiệm vụ quan trọng, một khi dẫn tới đại bộ đội liền phiến phái." Đột nhiên ba, một cây sâu kẹo thăm chút đính tại hai người phía trước. Nghe được có người nhắc lên ta danh tự, xin hỏi có chuyện gì sao? Cách đó không xa trên một thân cây, đứng đấy một cái bùi tóc thiếu niên, không phải cả cơ giữ lại là ai. Hắn một bên làm nó người, một bên nói ra, vừa mới ăn no, vừa vận vận động một cái. Hạ Uite chỉ nói, sau khi ăn xong không thích hợp làm vận động dữ dội, đối dạ dày không tốt. nếu như có thể mà nói, năng tránh ra a, ta không muốn giết ngươi. hồ sĩ gạ kỳ kỳ sảng đột nhiên chế mặt. uchi hạ hỏi, làm sao rồi? hồ kỳ kỳ nói, sảng bệ hạ đa người thấy cực kỳ tốt nghe trả cờ giả mùi, thương phấn không được. uchi hạ chia nhìn xem cả cơ nói, nhìn đến ngươi không phải bình thường tiểu hài. Cả cơ nói, hồng vẫn áo khoác màu đen, ta ở sóng quốc gặp được hai cái dạng này mặc quái vật, các ngươi là cùng một cái tổ chức người a không biết, các ngươi như thế nào quái vật? Hổ sĩ gạ kỳ kỳ giật mình nói, nguyên lai like ngươi liền là cái kia đánh nát cả cụ rủ hai cái trái tim tiểu quỷ, có thể làm cho cương thi tổ hai người chật vật như vậy. Ngươi quả nhiên có giao thủ giá trị. Nói xong, hắn rút ra đại đao xám mệ hạ đạn, thân đao run nhẹ nhẹ, xám mệ hạ đạn mười phần kích động. U trì hạ ngăn lại Hổ sĩ gạ kỳ kỳ đạo, không muốn chủ quan. Nhìn thấy ánh mắt hắn không có, đó là bị ạ tiểu gẳng. Hổ sĩ gạ kỳ kỳ nói, tam đại đồng thuận một trong bi tiểu gật, gật đầu. Hổ nói, tâm đi, ta sẽ không chủ quan. Chương 70 cùng kỳ chiến đấu. Hổ sĩ gạ kỳ kỳ sám rơi lên đại đao bổ về phía cạ cơ. Cân nhắc đến xà mẹ hạ đả hình dạng cùng hổ sĩ gạ kỳ kỳ sám lực lượng, cùng với nói là chặt, không bằng nói là đập. Cạ cơ ngay từ đầu cũng không phải là lực lượng hình tuyệt thủ, tự nhiên sẽ không lựa chọn mới vừa chính diện. Hắn lợi dụng linh hoạt thân pháp, không ngừng trốn tránh, nhìn như chật vật kỳ thật rất nhẹ nhàng. Truy đập mấy lần, liền cạ cơ giáo cạ cụ rụ không có đủ phải Hổ sĩ gạ kỳ kỳ sám có chút sinh khí, hắn hỏi u trì hạ Itcher, hui hui, Itcher, ta có thể sử dụng những cái kia thuật sao? Cái này tiểu quỷ rất có thể thiêu, có chút phiền phức. Hổ sĩ gạ kỳ kỳ sám am hiểu thủy độn. Thể nội nắm giữ kinh người trả cơ dạ, bị sưng là không đôi vi thú. Đối mặt cả cơ này, trùng loại hình đối thủ. Hà nữa thích phóng thích đại đại phạm vi thủy độn hạn chế đối thủ di động. Không phải đã nói rồi sao? Ngươi thuật động tính quá lớn. U chị hạ yết triệt nói ra, nếu không đổi ta đến. Hồ sĩ gạ kỳ kỳ sám lắc lắc đầu, vậy quên đi a. Thủy độn nước phân thân chi thuật. Hồ sĩ gạ kỳ kỳ sám biến hóa ra bốn cái nước phân thân, phân loại bốn góc, vây quanh cả cơ đường đi. Bản thể thì khiên xạ mẹ hạ đã đứng ở vòng vây bên ngoài. Thủy độn thủy giao đại thuật. Bốn cái nước phân thân đồng thời phóng thích nhân thuật, bốn cái giao hình thủy đạn cùng nhau cắn về phía cả cờ. Thật đúng là trả cơ dạ chó nhà giàu a, như thế tùy hứng địa sử dụng nhất thuật. Bắt quái trưởng. Hồi Thiên. Hình tròn trả cơ dạ cái lồng tướng bốn cái thủy giao đạn ngăn trở, cũng lợi dụng xoay tròn từng cái xoắn nát. Tịt tịt. Hoshigaki kỳ kỳ sam cười quá gì, ném ra xác mẹ Hadada. Giữa không trung, xác mẹ Hadada tránh thoát băng vải, lộ ra toàn thân gai ngược cùng tràn đầy răng nhọn buồn máu miệng lớn. Nó cắn một cái ở Hồi Thiên cái lồng phía trên. Hình thành cái lồng trả cơ dạ lập tức biến mất hơn phân nửa. Cặc cơ dừng lại chuyển vận trạc cơ dạ, lui về sau hai bước, nhìn chằm chằm xa mẹ hạ đạ, nguyên lai cây đao này hay sống, còn có thể hấp thu trả cơ dạ. Ta nhớ kỹ vụ ẩn nhẫn đao bảy người chúng bên trong có một cây đao liền là cái dạng này. Chẳng lẽ ngươi từng là nhẫn đao bảy người chúng một trong? Hoshi ga kỳ kỳ sang cười nói, ngươi còn biết rõ rất nhiều nha. Cặc cơ cũng cười nói, ha ha, các ngươi nhận đao bảy người chúng thật đúng là chuyên xuất phản bội nữ dạ. Mọi mồ xì dạ phụ dạ còn tại cổ nổ hang ngục giam làm khách, ngươi có muốn hay không đi qua làm bạn? Mặc dù trở thành phản bộ nữ dạ nhưng hồ sỉ gạ kỳ kỳ xạm đối với nhẫn đao bảy người chúng cái danh hiệu này vẫn đủ để ý hắn híp mắt nói vậy liền muốn nhìn ngươi có đủ hay không nhận tình hiếu khách sạ mẹ hạ dạ ăn sạch hắn trả cờ dạ sạ mẹ hạ dạ giống như phát cuồng tiểu cầu điên cuồng đuổi theo cả cờ dị. toàn thân gai ngược đúng không được còn hấp thu trả cờ dạ thực sự là phiền phức vô cùng hồ sỉ gạ kỳ kỳ xạm cười nói tiểu quỷ ngoại trừ há miệng liền điểm ấy bản sự à chẳng lẽ ngươi là dùng miệng pháo đánh nát cả cụ rủ trái tim A ha ha a ngươi liền cười a thừa dịp còn có thể cười thời điểm cả cớn ném ra hai thanh phi tiêu, một thanh đánh chúng xà mẹ hạ đạ, bị xà mẹ hạ đạ gai ngược bắn ra, ngay cả một dấu đều không có lưu lại. một cái khác đem vạch ra đường vòng cung, mục tiêu là đằng sau hồ sĩ gạ kỳ kỳ giảm. suy, hồ sĩ gạ kỳ kỳ giảm chỉ kịp nghiêng đầu, dán hổ mang ném mạnh ở trên mặt hắn cắt một đao thật dài vết thương. người, hồ sĩ gạ kỳ kỳ giảm đang muốn nói chuyện, ruột hỉ củ hệ này thân ảnh xuất hiện ở kỳ giảm sau lưng, một cái cây từ không tới có, ngưng tụ thành thực thể, chói lại hồ sĩ gạ kỳ kỳ đồng thời hạ su mạ cầm trong tay phi yến, đâm chúng đứng ngoài quan sát chỉ hạ y chia. ẩm ảnh phân thân, ạ su ma lấy làm kinh hãi, lúc nào, u trì hạ y triều chân thân xuất hiện hổ sĩ gạ kỵ kỵ giảm bên cạnh, đem hổ sĩ gạ kỵ kỵ giảm từ chói buộc trong cứu ra đến, rỗ thì cụ hệ lại đồng dạng lấy làm kinh hãi, thế mà ở trong nháy mắt liền giải trừ nàng huyệt thuật, ma huyệt thụ phược sát, nàng lui về phía sau mấy bước, cùng ạ su ma sóng vai đứng thẳng. sa dù bi ạ su ma nói, không nghĩ đến là ngươi, u hạ thân làm phản bội ra, lần nữa trở lại thôn muốn làm cái gì? rỗ nhìn xem u hạ biến đỏ con người, cũng hiểu được. Nếu như là vũ trì hạ sát gì đặng, nhất là người kia, quả thật có nháy mắt giải trừ huyết thuật năng lực. Nếu như không phải có A sủ mạ cùng cả cơ sở ở một bên, bản thân đoán chừng còn muốn bị cái kia con mắt bắn ngược huyết thuật. A sủ mạ tiên sinh, Hồng tiểu thư, đã lâu không gặp. U trì hạ chuyện như không có việc gì chào hỏi, kỳ sạm, ngươi chính là khinh thường a. Đúng vậy a, cảm ơn, ỷ tria. Cũng không thấy hổ xỉ gạ kỳ kỳ sàm ảo não, hắn nhìn chằm chằm cả cơ nói, từ vừa mới bắt đầu đều không ngừng chạy trốn, kỳ địch lấy yếu, có như vừa mới cái kia kỳ, kỳ quái phi tiêu cũng là vì để cho ta xuất hiện sơ hở, để cho đồng bạn sử dụng huyết thuật. Lại nói, các người phối hợp như thế ăn ý, là ngay từ đầu liền thương lượng hảo chiến thuật sao. các cơ nói, không phải à, chỉ là con mắt ta tầm mắt khá rộng, thấy khá xa, trước giờ nhìn thấy đổi tới đồng bạn, chỉ vậy mà thôi. Uchihakichi ở một bên nói, bị ạ cựu gẳng nắm giữ 360 độ thị giác, đồng thời có thể thấy rõ một cây số bên ngoài đồ vật. Đột nhiên, cả cơ tay hướng sau lưng qua tới, bắt lấy một cái phi tiêu. Lại một cái Uchihakichi từ đằng sau thụ đằng sau đi ra, đứng ở cạ cơ đằng sau cách đó không xa. Còn có một cái ảnh phân thân lúc nào ạ xùm mà cùng cụ gì này căn bản không phát hiện ít chia cái gì kết tấn, không khỏi càng thêm bắt đầu cẩn thận. Cả tướng phi tiêu sách ở trên tay, nói, người này có thể một tay kết tấn, đừng dùng lẽ thường đi cân nhắc hắn. Phần gia bị ạ tiệu gẳng có gấp chết, bất quá nhìn đến ngươi không có. Theo ta được biết, Tông gia người thừa kế là một cái nữ, ngươi là phá giải cá chậu chim lồng a, thực sự là không tầm thường. U hạ thật sâu nhìn cả cự một cái, tiếp tục nói, bị ạ tiệu gẳng có thấu thị năng lực, ngươi liền là như thế phát hiện ta một tay kết tấn a. cười nói, bị hạ gẳng là tam đại đồng thuật một trong, điểm ấy cân lượng vẫn có muốn đánh nhìn xem sao nói xong cả cơ thầm nghĩ, hướng chi ta đây là thằng cấp qua u hạ yết chia lắc đầu nói hạ sủ mã tiên sinh hồng tiểu thư cùng hi hữu gạ nhà tiểu ca nếu như có thể có thể hay không bất kể chúng ta ta cũng không muốn giết chết các ngươi ạ sủ mã nói cái này không giống như là giết bạn thân tộc nhân ngươi biết nói chuyện đây tiên tâm đi hôm nay chúng ta ba cái đều sẽ không chết mà ngươi sẽ chết nơi này u hạ yết chia nhẹ nhàng lắc lắc đầu liền bằng các ngươi bốn cái ra đi cả cả sỉ tiên sinh hạ cả cả sỉ từ thụ đằng sau đi ra Không hổ là 13 tuổi liền có thể lên làm ám bộ phân đội trưởng người. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sam nói, thật đúng là phiền, một cái tiếp một cái xuất hiện, ta nói y chưa, nếu không chúng ta dứt khoát làm lớn một trận a. Du Chỉ Hạ Uyên nói, được rồi, chỉ cần có trợ rút, tiếp xuống liền sẽ có người không ngừng đuổi tới, đây là cô nổ hạ phong cách, coi như chúng ta đánh thắng cũng không giá trị. Du Chỉ Hạ Uyên hướng đám người đạo, như vậy các vị, hữu duyên gặp lại. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sam nhìn chằm chằm cả cớ nói, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Sắc Hạ đã còn lưu luyến không rời địa quay đầu nhìn cả cơ, phát ra lẩm bẩm tiếng thê Cả miệng cười một tiếng. Sạ Mệnh Hạ Đạo vốn là đi theo Tam Vĩ Mỏng Đá Phủ Tiêu Ngư. Sạ Mệnh Hạ Đạo có thể từ trong đồ ăn rút ra bình thường có thể rút ra trả cơ dạ gấp 5 lần trả cơ dạ. Nó bình thường kề sát ở mỏng đá vũ trên bụng, phụ trách thanh lý còn sót lại vật, đồng thời từ mỏng đá vũ trong bụng hấp thụ đồ ăn, tinh luyện đại lượng trả cơ dạ, sau đó đem trả cơ dạ đưa về mỏng đá vũ thể nội. Làm tiểu lệ Am hiểu nhất liền là nhìn mặt mà nói chuyện. Không biết vì cái gì, nhìn xem cả cơ thể tiểu dung, Sạ Mệnh Hạ Đạo bản năng nói cho nó biết, sự tình giống như không tốt lắm. Thủy độn thủy giao đạn thuật. Hồ sĩ gạ kỳ kỳ giảm kết tấn, hai cái dao hình nước nhảy bắn lên đám người vội vàng lũi lại, nào biết thủy giao đạn bao lấy hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm cùng ngũ trí hạ ít chưa? Sau đó phủ phủ nhảy vào trong nước. Lúc này, đám người muốn chặn đường, đã không kịp. À su mà nói, truy, cạ cớ ngăn lại hắn, đừng đuổi theo. À su mà biết rõ cạ cớ sẽ không vô duyên vô cớ ngăn lại hắn, làm sao rồi? Cạ cớ nói, vừa mới cái kia hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm chả cờ dạ phi thường đáng sợ, so với ta bốn cái cộng lại còn nhiều nhiều lắm, hắn vẫn là am hiệu thủy độn lý dạ, trong nước tác chiến, chúng ta một chút phần thắng không có. Cạ cạ sỉ nói, cạ cớ nói đúng, căn cứ tình báo. Hỗ sĩ gạ kỳ kỳ sám bị người xưng là không đôi vi thú, chỉ có gọi sai danh tự, không có gọi sai ngoại hiệu, bởi vậy có thể thấy được hồ sĩ gạ kỳ kỳ sám trả cơ dạ lượng. Các cơ nói, từ vừa mới bắt đầu, ra lệnh một mực liền là Vũ Trị Hạ Y chỉ sợ Y thực lực còn ở trên hồ sĩ gạ kỳ kỳ sám. Đám người im lặng, sẽ không có cam lòng. Nơi này là Cổ Nộ Hạ, cái gì biến thành kẻ khác muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Họ Dōshi mà là dạng này, Uchiha Y cũng là dạng này. Lúc này, Cổ Nộ Hạ cao ngạo thương làm manh thú tấu lên. Mai tổ gai xuất khí đăng tràng, nhưng mà, ấy định nhân rồi, ha ha ha, nốt ngạt bầu không khí quét sạch xanh xanh, chương 71, hoàn mỹ thời cơ ám sát, cả cơ rất rõ ràng y chia vào lúc này đi tới cổ nổ hạ con mắt. Đầu tiên, hắn thời khắc chú ý cổ nổ hạ cùng xạ xù kè, đến mức ở họ rộp xì ma xâm lấn cổ nổ hạ sau đó, trước tiên chạy tới đến cổ nổ hạ, dùng bản thân xem như tín hiệu cảnh cáo cổ nổ hạ cao tầng, nhất là xì mù giả đản, ta còn sống, không nên quên giữa chúng ta hiệp nghị bảo vệ tốt đệ đệ ta, không muốn đối ta đệ đệ xuất thủ. Thứ nhì, kích thích xạ xù kệ, ngã bệnh, không có thuốc nào cứu được huyết kế bệnh. Hắn tình trạng cơ thể mười phần hỏng bét, hắn không biết bản thân còn có thể sống bao lâu, có lẽ một năm, có lẽ 3 năm. duy nhất có thể lấy nhất định là, đây là thời gian sẽ không quá trường. Hắn nghĩ kích thích xạ sụp kệ, nhượng xạ kẻ càng thêm căm hận bản thân, sau đó biến càng thêm cường đại, tại hắn chết rồi nắm giữ bảo hộ bản thân lực lượng. Cuối cùng mới là săn bắt kỳ ủ bì. Lúc này cô nộ hạ phòng giữ lực lượng sát thực rất hư nhược, nếu như không có gì giải ra, ít chia cùng kỳ sản sát suất thành công vẫn đủ cao. Dù là bọn họ cũng không phải bản thể, mà là tượng truyền thuật thủ không thể. Tượng truyền thuật là nà tổ nhẫn thuật một trong. Tượng truyền thuật phát động sau có thể dùng thụ không thể biến thành bản thể tướng mạo, đồng thời có thể sử dụng bản thể tất cả nhân thuật, bao quát huyết kế giới hạn, nhưng năng lực chỉ có bản thể ba thành. Mở đầu cũng không có nâng lên ít triệu cùng kỳ sảm là tượng truyền thuật khôi lỗi. Cả cự trước đó vẹn vẹn suy đoán, nhưng là xem xét đến hai người liền khẳng định bản thân suy đoán. Tượng truyền thuật không những cải biến tướng mạo, thậm chí tính cả trả cờ ra hệ thống cùng một chỗ cải biến, cho nên liền huyết kế giới hạn nhận thuật đều có thể sử dụng. Nhưng loại sửa đổi này cũng không hoàn mỹ, bởi vậy tượng truyền thuật thụ không thể chỉ có bản thể thực lực ba thành. Ở ịt triệt cùng kỳ sạm trả cơ dạ hệ thống cùng nụ thể rõ ràng không cân đối. Một khi trả cơ dạ sử dụng hết hoặc tụ công thể tử vong, tự chuyển thuật tự nhiên giải trừ, đây chính là ịt triệt không nguyện ý khai chiến nguyên nhân, đương nhiên cũng bởi vì ịt triệt không nguyện ý tổn thương cổ nộ hạ người. Nếu không, nguyên tắc cả cả sĩ si liền chết ở ịt triệt sủ có mì phía dưới. Cùng nguyên tắc một dạng, ịt triệt cùng kỳ sạm tìm được nạ dụ tổ. Làm sao tìm tới? Các cơ dư không biết, có thể là ngẫu nhiên gặp, cũng có thể là cổ nộ hạ có hạ cả sủ kỳ nhãn tuyến. Ở phát hiện là tam nhẫn một trong gì rỉ giải dạ đang bảo hộ nạ dụ tổ sau, hai người từ bỏ cứng rắn đánh dự định ngược lại dùng trí, ít sử xuất thật, sát dụ thuật, sử dụng xạ dỉ gần không chế sinh đẹp tiểu tỷ tỷ sắc, dụ dỉ liệ ra, dẫn dắt rời đi hắn. Dị liệ ra làm bộ trung kế, ưn cũng có khả năng thật trung kế, sau đó mới phát giác được không thích hợp. Xạ kẻ kẹ đỏ dị bị ít tùy tiện phá giải. Nạ dù tổ chạ cơ dạ bị xạ mẹ hạ đa đi. ở ít cùng kỳ sảm trước mặt, nạ dù tổ, tựa như hải nhi đối mặt toàn bộ trang bị tinh nhuệ chiến sĩ, không có chút nào sức hoàn thủ, ngay cả nhượng bọn họ nghiêm túc một chút cũng làm không được. ở xạ mẹ hạ đa bổ về phía nạ dù tổ lúc. Dĩ lẽ Dạ Thông Linh tưởng sát cắp mô chặn lại xả mẹ hạ đạ. Sau đó, Y chia đối xả sủ kệ sử dụng sủ quan mì, kỳ sản truy kích nạ rủ tổ. Hai người phân thần thời điểm, Dĩ lẽ Dạ sử dụng cắp mô miệng thuốc phù thuật, Thông Linh xuất núi mỉ bộ cù nham ở lại đại cắp mô thực quản. Lúc này, cả cửa dọ ở đâu đây? Hắn ngay ở nạ rủ tổ quán trợ đối diện, một cách hết sức chăm chú mà chờ đợi, chờ đợi một thời cơ. Y chia sử dụng ạ mạ tiêu hủy mô thực quản, từ cửa sổ nhảy ra trong ngay mắt. Cái tiêu mắt, thân ở không trung không chỗ lực, đồng thời bởi vì chạy ra tìm đường sống sinh ra một tiêu bung xem như ám sát thời cơ, có thể sưng hỏa mỹ. Bởi vậy, cả cừu khống chế hô hấp, lặng lặng chờ đợi. Hắc hát sát họa diễm đốt xuyên cửa sổ nháy mắt, cả cừu đưa tay kéo về phía sau. Hai người hướng bên ngoài theo. Siêu kích giáo tiên. Cả cừu sinh ra một loại cảm giác, tựa như bóng rổ đầu nhập xuất thủ nháy mắt, cầu thủ ở trong lòng mãnh liệt cảm giác, sẽ vào. 3. Giáo roi đánh trúng hổ sĩ gã kỳ kỳ sạm cánh tay trái, uy lực có thể so với súng nắm giáo roi trực tiếp đem kỳ sạm trái cánh tay tính cả nửa bên bả vai vượn át. Cả cừu nhắm chuẩn là hổ sĩ gã kỳ kỳ sạm trái tim. Không nghĩ đến ịt trì ở cực kỳ nguy cấp thời khắc lại còn năng kịp phản ứng, kéo hổ xì gã kỳ kỳ sạm một thanh hai người rơi xuống đất, không nghĩ đến lật thuyền trong mương nha. Hồ Sĩ Gà Kỳ Kỳ xám sắc mặt trắng bệch, cán răng nghiện xuống đau nhức. hắn gắt gao nhìn trầm trầm lầu hai cửa sổ cạ cửa, đối Ích Trì nói ra, nhìn đến ta là đi không được, ngươi trước đi thôi, chờ một lúc gặp. Ích Trì gật gật đầu, mặt không biểu tình đi nhân đạo phố dò người. Hồ Sĩ Gà Kỳ Kỳ xám mặt tâm trầm, nói, là ngươi, xuống tới. Cạ cửa nói, xuống dưới là có thể. bất quá chuyện tới bây giờ, ngươi cánh tay vay mất, liên kết tấn đều làm không được gã theo ta thấy, vẫn là trước cầm máu à? Sau đó quay quay đi cộn đổ hạng ngục giam nghỉ phép cùng mọt mổ xì dạ bụ dạ làm hàng xóm không tốt sao nói không chừng qua đoạn thời gian ta cố gắng góp một cái bắt nữa mấy cái các ngươi nhẫn đau bảy người chúng ở cổ nổ hàng ngục giam đến một trận đã lâu tụ sẽ thế nào hồ xì gạ kỳ kỳ sám giận quá thành cười một tay dơ lên xà mẹ hạ đạ chỉ cạ cờ cạ cờ đi theo cười hắn chỉ bên trái ra hiệu kỳ sám hướng bên kia nhìn hồ xì gạ kỳ kỳ sám hơi hơi quay đầu chỉ thấy một cái hắc hát sắc đế giày cũng đã gần ở trước mắt động lực khúc dạo đầu dấu đế giày phía trên hồ xì gạ kỳ kỳ sám cám mặt chợt chợt, mặt mũi này đánh nhìn xem đều đau Cả cựu phát ra cảm thán, sau đó hướng khiêu đi ra mà tổ gai giơ ngón tay cái lên, gai tiền bối, làm tốt lắm, nơi này liền ra một người. Nói xong, cả cựu từ lầu hai nhảy xuống, hướng ít triệu biến mất phương hướng đuổi theo. Không có vấn đề, yên tâm giao cho cho ta. Mại tổ gai vuông ngực cam đoan. Một bên khác, ra dày thịt béo hồ sĩ gạ kỳ kỳ sảm riêu đầu hoàng não đứng thẳng lên, thoạt nhìn đã là nọ mạnh hết đả. Nhìn đến rừng ở đây rồi, hồ sĩ gạ kỳ kỳ sảm thở dài, đột nhiên nhảy dựng lên, hướng về quán chợ lầu hai cái kia hắt sát hỏa diễm bổ nhào qua. ầm, nhảy qua hồ sĩ gạ kỳ kỳ sảm lấy càng nhanh tốc độ bay ngược trở về. Ngã ở giữa đường, đập vụn mấy khối gạch đá xanh. Thu hồi chân, Dị Dị Dạ lạnh lùng khuôn mặt xuất hiện ở lầu 2. Hắn nhìn xem hổ sĩ gạ Kỳ Kỳ Sạm, lại nhìn xem Hắc hát sắc Hỏa Diễm, như có điều suy nghĩ. Dị Dị Dạ đại nhân." Mai Tổ Gai chào hỏi, sau đó đi qua xem xét lại không có động tĩnh hổ sĩ gạ Kỳ Kỳ Sạm. Sau đó hắn phát hiện hổ sĩ gạ Kỳ Kỳ Sạm biến thành những người khác gương mặt, mà thành kia tràn đầy gai ngược đại đao cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Các cự rất nhanh liền phát hiện đám người bên trong chia. Lúc này Uy Trị cũng đã sử dụng biến thân thuật biến thành một cái bình thường người qua đường cảm nhận được cả cơ đầu nhập tới ánh mắt, Uchi Hatue chưa ậm điệu trừ biến thân, biến trở về hồng vân màu lót đen áo khoác tuấn tú thanh niên. Những người đi đường giật nảy mình, ngược lại là tiểu Hải Tử coi là đang chơi nghỉ dạ trò chơi, cười vỗ tay, lớn tiếng reo hò. À, nhìn đến biến thân thuật ở trước mặt bị ạ kỵ găng sát thực một chút tác dụng không có, như vậy ảnh phân thân đây. Uchi Hatue đột nhiên một chia làm hai, phân biệt hướng tương phản phương hướng di động. Sát thực bị ạ kỵ găng cũng tốt, tính nhãn cũng được, đều không cách nào phân biệt ảnh phân thân cùng bản thể. Ho ba cả cclow một cái không tồn tại mồ hôi lạnh, còn tốt sớm có chuẩn bị. Nói xong, thương trong đó một cái ùi chia đuổi theo nhìn thấy cả cơn đuổi theo đến u hạ chia lần nữa nhất chia làm nhị cả cơn như cũng chỉ nhìn chậm chậm trong đó một cái truy rất nhanh hai người một trước một sau đi tới vùng ngoại ô u hạ chia lẳng lặng đứng ở nguyên địa chờ lấy cả cơn làm sao không chạy cả cơn hỏi u hạ ùi chia nói ngươi cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể vứt bỏ người nói xong tay hắn ở áo khoác màu đen và táo nhẹ nhàng phất một cái hướng phía trên một cây so còn tóc còn mảnh trong suốt tính chặt đứt đây là ngươi thuật lúc nào u hạ ùi hỏi đây là khâu lại dây có thể dùng để khâu lại vết thương. đang công kích cá mập mặt đồng thời dính ở ngươi trên quần áo. Âu Chi Hạ nói, nguyên lai like như thế, ta còn tưởng rằng là ở giải trừ biến thân thuật thời điểm đây. Cả cứ hỏi, vậy ngươi lại là lúc nào phát giác? Âu Hạ nói, lần thứ hai sử dụng ảnh phân thân thời điểm. Theo ta được biết, bị ạ kiệu găng là không cách nào khám phá ảnh phân thân. Lần thứ nhất, có thể nói là trùng hợp hoặc vật khí. Lần thứ hai, ta liền suy nghĩ, hoặc là là ngươi bị hạ kiệu găng thủ, có thể nhìn thấu ảnh phân thân, hoặc là ngươi sử dụng cái khác truy tung thủ đoạn. Thế là, ta kiểm tra một cái tự thân sau đó liền phát hiện căn này dính tại trên quần áo tế tuyến, không hổ là ý chia. Uchiha Itachi hỏi, như vậy, ngươi hẳn là cũng phát ra à? cái này thân thể không phải ta bản thể, vậy ngươi còn đuổi theo ta làm cái gì? chương 72, ba thành công lực sụp qua mi, đúng vậy a, vì cái gì đâu? hệ thống ngay cả một nhiệm vụ đều không cho đây. cả cơ cũng hỏi như vậy bản thân. Uchiha Itachi là một cái to lớn bi kịch, hắn kiến thức quá nhiều tranh đấu, tận mắt nhìn thấy cũng vừa là thầy vừa là bạn đủ Uchiha xỉ xỉ tự sát, giết chết người yêu, giết chết phụ thân, giết chết mẫu thân vì yêu nhất đệ đệ, lựa chọn ở đệ đệ căm hận trong thống khổ sống sót. ít chia đối mặt lựa chọn đều rất gian nan, nhưng cho tới bây giờ không phải duy nhất, nhưng mà mỗi một lần, hắn đều lựa chọn bản thân hy sinh. Chính là như vậy một người, lại còn thân mắc bệnh nan y, -y, -y mặc dù tử vong đối với hắn mà nói là một loại giải thoát. Nghĩ gặp một lần Ichia, chia, đây chính là cả cớ đáp án. Hai người tương đối không nói gì. Cả cơ đột nhiên nói, Uchiha Ichia, hạ đừng có lại lãng phí ngươi còn thừa không nhiều trả cờ dạ. Mặc dù hỉ nhất tộc tộc nhân không am hiểu huy thuật, nhưng là đối với trạ cờ dã biến hóa 10 phần mất cảm, phổ thông thuật là vô dụng. Không sai, liền vừa mới trong khoảng thời gian ngắn, Uchiha Hayate thông qua con mắt cùng ngón tay, ấn đều không kết, đối cả cơ sử dụng hai cái huyết thuật. Nhưng là những cái kia viễn thuật trả cờ dạ vừa tiến vào thể nội, cả cơ lập tức phát giác, thông qua trả cờ dạ huyệt đạo bài xuất bên ngoài cơ thể. Uchiha Hayate thản nhiên nói, phổ thông huyết thuật đối với ngươi vô dụng, nếu như cận chiến mà nói, còn có đời đời truyền lại Hyuga nhu quyền, ngươi so trong tưởng tượng càng khó đối phó. Ta hiện tại chỉ còn lại một cái thuật trả cơ dạ, nếu như có thể mà nói, ta cũng không muốn dùng. Cả cơ nói, mạn trẻ củ xạ rỉn sao? U Chỉ Hạ Uyệt Triệu kinh ngạc nói, ngươi thế mà biết rõ. Cơ Cừ cười nói, ngươi không phải cũng đối bị ạ cựu gẳng năng lực nhất thành nhị sở sao? Hai cái đều tự xưng tối cường nhất tộc, lẫn nhau thấy ngứa mắt đồng thời, khẳng định sẽ nghiên cứu đối phương năng lực để đối đánh ngã đối phương. U Chỉ Hạ Uyệt Triệu nhắm mắt lại, lúc mở ra lần nữa, Hắc hát Sát Tam Câu Ngọc biến thành ba diệp phong xe hình dáng. Cùng U Chỉ Hạ Uyệt Triệu đối mặt trong nháy mắt, Cạc cả Cừ cảm giác được một cỗ trả cỡ dạ thông qua tinh nhãn tiến vào thân thể, trong nháy mắt ở thân thể tán, xâm lấn thần kinh hệ thống. Chờ cả lấy lại tinh thần lúc, hắn cũng đã đưa thân vào chống trải hoàng vu giữa đồng trống. Thiên không là quỷ gì hồng sắc. mà hắn thì bị đinh ở trên thập tự giá. Ngươi tuổi hồ cũng không sợ hãi. U trì hạ yết triệt xuất hiện ở cả cờ phía trước, là bởi vì biết rõ bản thân thân ở huyễn thuật, trước mắt tất cả đều là giả. Cạ cờ lắc lắc đầu, không phải. U trì hạ yết triệt nói, như vậy ngươi có lòng tin phá giải ta huyễn thuật? Cái thế giới này là sủ khoa mì sáng tạo tinh thần thế giới. Ở cái thế giới này, tất cả nhân tố bao quát thời gian, địa điểm, chất lượng các loại đều do ta chi phối. Trong cái thế giới này, mặc kệ vượt qua bao lâu thời gian, hiện thực thế giới đều chỉ có trong mắt. Cho nên nói. Một khi chúng thuật này, mang ý nghĩa thuật hiệu quả cũng đã có hiệu lực. Tiếp xuống 72 canh giờ, người đem ở trong vô tận thống khổ vượt qua, thẳng đến tinh thần sụp đổ. Nói xong, Uchi Hạ Yệt trên tay lăng không nhiều hơn một cây đao, thẳng tắp cắm vào cả cừu trái tim. A3 cả cừu phát ra to lớn kêu thảm tiếng. Đao rút ra đến, máu chảy ồ ạt, sau đó một giây sau, vết thương cùng máu tươi đều biến mất hết không gặp. Uchi Hạ Yệt máy móc lặp lại rút đao cắm đao động tác. cả cừu thì không ngừng kêu thảm. Trên lý luận, dạng này tràng cảnh sẽ ở 72 giờ trong không ngừng tái hiện. Nhưng mà Uy hạ đột nhiên dừng tay, nghi ngờ nhìn xem cả cờ, cả cờ cúi đầu, há mồm thở dốc, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Uy hạ uy mở miệng nói, mặc dù không biết ngươi là làm sao làm được, nhưng là đừng giả bộ. A thê thảm vô cùng cả cờ ngẩng đầu, biết miệng cười nói, bị ngươi xem thấu. Khi hỉ. Uy hạ uy nói, ngươi chúng sủ họ mi điểm ấy không có chút nào nghi vấn, cũng không có phá giải sủ qua mi, nhưng ngươi cảm giác được không đến đau đớn. Nghe nói có người thiên sinh cảm giác không thấy đau đớn. Cả cờ nói, không phải a, chỉ là ta tạm thời ngăn chặn trong thần kinh đau đớn chuyện dung liên là dính ở trên người ngươi loại kia dây. Nó không chỉ có thể rũa ra bên ngoài cơ thể, còn có thể tiến vào thể nội khâu lại nội tạng, mạch máu, thần kinh. Tạm thời ngăn chặn loại này sự tình, muốn mà nói liền có thể làm được. Uchiha Itachi nói, dù quả mỹ có thể không chỉ có dựa vào đau đớn cho người tinh thần sụp đổ. Uchiha Itachi nắm tay đặt ở cả cơ trên chán, nói, ta từ người nào đó nơi đó học xong một chút đọc đến ký ức phương pháp, ta đem đọc đến ngươi rất là mù, rất sợ hai ký ức, để ngươi một lần nữa trải nghiệm vô số lần. Người nào đó? Kakashi nói, ngươi là nói bị xưng là thuần thân xỉ xỉ mạnh nhất thuật nhị gia, Uchiha Shisui. U hạ không có trả lời, từ chối cho ý kiến. Ngay ở u trì hạ yết muốn đột phá cả cự đại não phòng nữ lúc, một cái cuốn lấy băng vải tay từ cả cự cái chán roi ra đến, liễu lại u trì hạ yết thủ đoạn. Đây là cái gì? Nơi này là nguyện độc thế giới, tất cả từ u trì hạ yết không chế thế giới. Loại tình huống này còn là lần thứ nhất xuất hiện. Biểu lộ cơ hồ không có biến hóa qua u trì hạ yết rốt cục lui về phía sau mấy bước. Tại hắn một chút chấn kinh ánh mắt bên trong, một cái băng vải người từ cả cự thân thể đi ra, chính là xuất quỷ nhập thần trạng cơ dạ u linh. Trả cờ dạ U Linh không có để ý tới cả cờ gì, cũng mặc kệ U Chị Hạ Y Chỉ là hiếu kỳ ở sủ gò mỹ tinh thần thế giới trong nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn một cái. uchiha Chị Hạ nói, đây chính là ngươi át chủ bài. Cả cờ cười khổ nói, không, không phải, cái này Ra hỏa hoàn toàn không nhận ta không chế. Lúc này, bên trên bầu trời xuất hiện vô số thanh lợi kiếm, che khuất bầu trời. Những cái này lợi kiếm mũi kiếm từ tứ phía bát phương nhắm ngay trả cờ dạ U Linh. uchiha Hạ Y vung tay lên, lợi kiếm nhào nhau cắm vào cờ dạ U Linh thân thể. Trả cờ giả U Linh thân thể tựa như động không đáy, đem những cái này lợi kiếm từng cái nứt hết. Cả cơ giả ưu linh đột nhiên ngửa đầu, mở ra tràn đầy khéo mồm khéo miệng miệng, phát ra y mắng gào thét. hồng sát thiên không, hắc sát đại địa, tựa như phá toái giống như tấm gương, xuất hiện vô số giống mạng nện vết rách. U chỉ hạ yệt chĩa sắc mặt như thường, nói: Ngươi độc thế giới muốn hỏng mất, thuật này bị ngươi phá giải. Cả cơ nói: Cái này không có quan hệ gì với ta, không phải ta phá giải. Bất quá lần sau nếu là chúng sủ qua mì, không muốn vừa lên liền chói. Chói, dùng kiếm tám. Ngươi, mọi người uống chút trà trò chuyện nói chuyện tiếm, ta liền nhượng ngươi nhìn ta một chút phá giải sủ gò mì phương thức. độc thế giới ở súc đồ. Yên triệt thân ảnh dần dần mơ hồ, không biết có phải hay không là cạ cơ giác rác, Yên triệt biến mất phía trước, tấm Tiêu Tuấn Mỹ mà lãnh mặc địa trên mặt xuất hiện từng tia ý cười. Cạ cơ dường như nguyện thế giới trong trở về thế giới, sau đó dọa kêu to một tiếng. Bởi vì gì vậy dạ, mại tổ gai còn có nạ dù tổ xa xa vây quanh hắn. Cạ cơ hoạt động một chút tay chân, phát hiện cũng không có trở ngại, các ngươi tới bao lâu? Không bao lâu, cạ cơ lao đại. Nạ dù tổ hủy khuất nói ra nói, ngươi làm sao rồi? Làm sao ngay cả ta đều đánh? A ah, a, xin lỗi, cạ cơ đạo, ta chúng ngủ trí hạ y triệt thuật trước đó trên người mình trồng ký sinh dây chỉ lệnh là công kích tất cả tới gần người đúng rồi Uchiha chị hạ đây mai tổ gai tránh ra thân thể lộ ra một cái phổ sỉu trung nhân ní dạ trong trường ngạch là vũ nhân thôn nà dù tổ vội la lên ngươi là chúng cùng xà sù kẹ một dạng nguyệt thuật sao xà sù kẹ hiện tại tình huống rất tồi tệ cả cả xì trước dẫn hắn cổ nổ hạ cả cớ lao đại ngươi có biện pháp sao hồi trong thôn nhìn kỹ hắn nói a cả cớ như thế nói ra nhưng trong lòng cảm thấy đại khái là không biện pháp bởi vì cả là dùng sinh mệnh chi thụ năng lực hấp thu hết sù cỏ mỉ trạ cớ dạ nhưng sinh mệnh chi thụ đặt ở trên thân người khác lúc cũng sẽ không chỉ chọn một cái nào đó trùng trạc cơ dạ hấp thu. Hơn nữa nguyệt độc thế giới trong mặc kệ bao lâu, hiện thực liền trong nháy mắt, nhưng cả cơ mất đi ý thức thời gian có thể xa xa không chỉ trong nháy mắt. Có thể thấy được, đối với sinh mệnh chi thụ tới nói, dù cơ mị trạc cơ dạ cũng không phải tốt như vậy hấp thu. Chương 73, cùng cả cả sĩ giao lưu. Dĩ nhiên dạ cùng Gai cần lập tức hướng hỏa ảnh báo cáo cặn kẽ tình huống, nã rủ tổ cùng cả cơ cùng một chỗ đi tới cổ nộ hạ bệnh viện. kệ nằm trên giường bệnh, hôn mê bất tỉnh, trên trán tràn đầy mồ hôi, phát ra kiểm chế địa thống khổ thân âm. Cả cả sĩ cùng xạ cụ dạ canh giữ ở một bên. Kakashi một mặt nghiêm trọng, Sasuke ngậm lấy nước mắt, dùng khăn nóng cho Sasuke quẹt lau mồ hôi. Nhìn thấy một màn này, Kakashi không biết nên nói cái gì, gật đầu cùng hai người bắt chuyện qua sau đó, Kakashi trực tiếp lên phía trước dùng tinh nhãn tỉ mỉ quan sát một phen, Sasuke quẹt tình huống cùng bản thân trong SU có mùi thời điểm tương tự, nhưng lại yệt chế đối Sasuke ra tay có chừng mực. Hiện tại Sasuke hẳn là ở vũ trụ hạ diệt tộc đêm vô tận tuần hoàn, một lần lại một lần thể nghiệm loại kia tuyệt vọng. Chỉ cần Sasuke kiều hận có thể chiến thắng loại kia tuyệt vọng cùng sợ hãi, hắn động lực tất lấy được tiến một bước trưởng thành. Nếu như không thể, theo lấy thời gian trôi qua, Dù có họ bị phía sau thêm ảnh hưởng cũng sẽ càng ngày càng yếu. ở xạ sủ kẹt triệt để sụp đổ trước đó hoàn toàn biến mất. Ít triệt thực sự là dụng tâm lương khổ. Cả cờ vây tay, chúng ta ra bên ngoài nói. Đi ra phòng bệnh, nạ rủ tổ cùng xạ cụ ra lập tức vây đi lên. Nạ rủ tổ vội la lên, cả cờ lao đại, xạ sủ kẹ thế nào, có thể hay không có việc. Cả cờ vô vô nạ rủ tổ bả vai, nhìn xem vết nước mắt chưa khô xạ cụ ra, nói ra, yên tâm đi, xạ sủ kẹ không có sự tình. Các ngươi đi vào đi. Trên hành lang còn lại cả ca sĩ cùng cả cờ, cả cờ hỏi cả ca sĩ chữa bệnh nghỉ ra nói thế nào. Gakaka si nói, rất nguy hiểm, một cái sơ sẩy, sủ kẻ khả năng liền sẽ biến thành người thực vật, vĩnh viễn cũng không tỉnh lại. Trừ phi có chữa bệnh nhân thuật càng thêm tinh xảo chữa bệnh nghỉ dạ, liền trước mắt đến xem, cô nộ hạ hiện tại không có người có thể làm được. Gakaka nói, không như vậy nghiêm trọng, chủ họ bị ảnh hưởng chính đang dần dần yếu bớt, cái này biến hóa không rõ ràng, cho nên chữa bệnh nghỉ dạ không có phát hiện. Chỉ cần qua một đoạn thời gian, sủ kẻ bản thân liền sẽ tỉnh lại, hơn nữa có một cái tốt nhất chữa bệnh nghỉ dạ sắp trở về cô nộ hạ. Nếu như là nàng lời nói, xác thực không có vấn đề. Nhìn đến xạ thủ Tô bị hủy rủ rèn cũng đã muốn đem sủ nạ tìm trở về kế nhiệm hòa anh quyết định nói cho Cạ Cạ xì. Cạ Cạ xì đột nhiên nói, "Chờ chút, ngươi vừa mới nâng lên sủ có mị liền là xạ thủ kẻ trong thuật sao?" Cạ Cơ nói, "Không sai, dù có mị là mạn trẻ cũ xạ rỉn gẳng mới có siêu cao cấp hệ thuật, cùng cái kia con mắt đánh với trong náy mắt, cũng sẽ bị kéo vào sủ có mị sáng tạo tinh thần thế giới, ở cái kia thế giới, thời gian, không gian, chất lượng chờ tất cả nhân tố đều do thi thuật giả khống chế, chúng thuật kia người đem ở trong tinh thần thế giới bị tra tấn dòng dã 72 canh giờ, mà ở hiện thực vẹn vẹn trong ngáy mắt. Kakashi cả cả tới ghép xạ dìn găng nhiều năm như vậy, mạn trệ của xạ dìn găng vẫn là biết rõ, chủ quọ bị tình báo còn là lần thứ nhất nghe nói, nhưng là vẹn vẹn cả cờ miêu tả, loại này huyễn thuật sự đáng sợ cũng đã cho người dùng mình. Cả cả sĩ giật mình nhìn xem cả cờ nói, chẳng lẽ? Cả cờ nói, không sai, ta tự mình thể nghiệm một lần, khó có thể chống cự, cơ hội khó giải. Muốn đối kháng loại này vết thuật, hoặc là nắm giữ đồng dạng con mắt, hoặc là dứt khoát không muốn nhìn thẳng đối phương, hoặc là sử dụng đặc biệt phương pháp tướng thủ quọ mỹ năng lượng trực tiếp ngăn cách bên ngoài. Ở mở đầu Dù bị người phá giải qua hai lần, một lần là xạ thủ kẽ cùng yết số mệnh của chiến, xạ thủ kẽ trực tiếp phá giải xù Mặc dù có thể là yết ở trong nước. Một lần khác là ở lần thứ tư giới nụy ra đại chiến, xạ thủ kẽ trực tiếp dùng sở xạ đủ ngăn trở vô hạn xù qua mì. cạ si nói, ngươi nói cơ hồ khó giải. Cả cơ gật đầu nói, phá giải xù rất đơn giản, phương pháp liền là đồng lực ở trên đủ trị hạ yết Ta có thể an toàn rời đi nguyệt độc thế giới, hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp. Cả, cả si như có điều suy nghĩ. Cả cờ nói, tốt, ta ở chỗ này chậm trễ không ít thời gian, hòa ảnh đại nhân còn chờ ta đây. Hoà Ảnh văn phòng ngoài cửa là nguyên một hàng chờ lấy ký tên, báo cáo nhiệm vụ ra, Nhân số quá nhiều đến mức cán bộ không thể không hiện thân duy trì trật tự. Tên kia duy trì trật tự ám bộ vừa lúc là hạ tạc cải tổ. Hắn xem xét đến Cả Cờ liền tiến lên phản nản. Người thực sự là nhiều lắm, Hoa Ảnh đại nhân thân thể còn không có bình phục, một chút cũng không hiểu được thông cảm. Hoa Ảnh đại nhân nói, ngươi không cần xếp hàng, trực tiếp đi vào đi. Dĩ Dĩ ra đại nhân cũng ở bên trong. Cả Cờ nói, không biện pháp, Cổ Nộ hạ chính đang trùng kiến, rất nhiều sự tình cần Hoa Ảnh đại nhân đánh nhịp. Ban đêm có hay không không, tiêu lên xá rồ cùng đi cắt hoàn thịt nướng cửa hàng ăn thịt nướng hạ tặc tôi tô nói được rồi không biết phải bận rộn đến lúc nào cả cơ cũng không xoắn xuyệt được vậy lần sau a chờ cả cơ dự tiến vào hòa ảnh văn phòng xếp hàng người có người bất mãn nói người kia là ai sao không cần xếp hàng bên cạnh có người nói ngươi không biết a cũng đối trước đó ngươi đều ở thôn bên ngoài chấp hành nhiệm vụ ta theo ngươi nói a hắn vừa nói một bên khoa tay khoa tay mùa chân nước miếng văng tung tóe trong bất chi bất giác bên cạnh hắn vây quanh một vòng người nghe được say xương ngon lành mạnh như vậy có người cảm thán nói a Có con tin nghi, đám người phản ứng không đồng nhất, rất nhanh lại có ngày đó tận mắt nhìn thấy người vô bộ ngực, lời thề son sắt mà bảo chứng. Thế là, tất cả mọi người phản ứng đều biến thành tán thượng. Dù sao từ ngày đó bắt đầu, ta liền là cả cơn đại nhân rất người hái mộ trung thành. Hiện tại chính đang chuẩn bị thành lập cả cơn đại nhân Phan Hâm mộ hậu viện sẽ, có người muốn báo danh sao? Vừa mới khoa tay múa chân mà người kia hỏi, lập tức có ba bốn niên kỷ nhỏ bé nữ nị dạ nhấc tay báo danh, mấy cái tuổi trẻ nam nị dạ cũng kích động, nhưng cuối cùng vẫn là không ngay trước mặt đám người báo danh, đoán chừng là dự định bí mật báo danh. Hạ Taketo ho nhẹ một cái, nói: "Làm cái gì đâu, an tĩnh." Đám người lập tức an tĩnh xuống, chỉ dùng ánh mắt giao lưu. Hạ tạc cái tổ cảm thán: "Mới tốt nghiệp không bao lâu, cả cơ ngươi cũng đã danh mãn cổ lão hạ, lúc nào biết uy chấn giới nỳ ra đây. Dù sao, tổng sẽ có một ngày như vậy a." Nói xong, hắn khỏe miệng hơi hơi một cái, lộ ra mong đợi tiêu dung. Hoa Ảnh làm việc phòng bên trong, vẫn là trồng chất như núi văn bản tài liệu, ngồi phía sau Sazu to bị Hiyu rẹn tóc sam trắng, nhìn qua càng thêm giàn mua. Sazu to bị Hiyu rẹn tinh thần vẫn được, hẳn là sinh mệnh chi thụ sinh mệnh lực lại lên tác dụng. Dĩ Dĩ Dạ ở tùy ý ngồi ở trên mặt đất, hắn đối mặt là hôm nay thông linh đi ra tưởng sắt Cáp Mô, một người nhất cấp Mô đang đánh cửa. Từ Dĩ Dĩ Dạ táo bón một dạng biểu lộ nhìn, hắn sắp bại bởi cái kia Cáp Mô. Hoa Hành đại nhân, a a, cạ cơ đến. Người trước chờ một lát, ta xử lý một cái trong tay văn bản tài liệu. Tốt, Hoa ảnh đại nhân. Cạ cơ tiến đến Dĩ Dĩ Dạ bên cạnh, xem xét, Dĩ Dĩ Dạ quả nhiên phải thua. Chậc chậc, đánh cờ bại bởi một cái Mô. Dĩ Dĩ Dạ một bên móc lỗ mũi, liếc cạ cơ một cái, nói, tiểu tử, ngươi sẽ cờ tướng. Hiểu sơ Di Lệ Dạ nói, vậy chúng ta tiếp theo bàn thế nào? Có thể là có thể, bất quá lần này bản còn không có hạ xuống a. Di Lệ Dạ khoát tay một cái nói, ván này rơi xuống không ý tứ, coi như ta thua. Cái gì gọi là làm ta thua? Rõ ràng là cũng đã thua. Cùng một cái cắp môi chơi xấu, ra mặt không phải bình thường gì a tưởng sắt cắp môi tựa hồ đã thành thói quen gì dễ Lệ Dạ cửa phẩm, bất đắc dĩ địa nhìn thoáng qua Di Lệ Dạ, giải trừ thông linh, trở lại núi mị bộ cụ. Di Lệ Dạ nói, ngươi cái gì trình độ cũng đừng trông cậy vào ta nhường quá nhiều. Cả cơ nói, tạm được, nghiêm túc một chút, có thể cùng xì cả mà hạ cái chia 46 a ta bốn sỉ cả mà 6 dì rẻ dạ không biết sỉ ca mà là ai, không có gì phản ứng. vui đầu xử lý văn bản tài liệu, xạ dụ Toby hỉ dụ rèn hơi hơi ngẩn đầu, thương hại nhìn dì rẻ dạ một cái. dì rẻ dạ chú ý tới xạ dụ Toby hỉ dụ dẹn ánh mắt, sáng lạng cười nói, yên tâm đi, lao đầu tử, ta sẽ không khi dễ tiểu thái tử, a ha ha. xạ dụ Toby hỉ dụ dẹn hơi hơi lắc lắc đầu, cười nhẹ túi đầu tiếp tục xử lý văn bản tài liệu. chẳng được bao lâu, cả cơn buông xuống phía xa, cười tủng tím nói, vương tay. dì rẻ dạ thần thơm ngẩn đầu, ngươi cái này gọi hiểu sơ. được rồi, không được, không ý tứ trương 74, nhiệm vụ mới cùng dị liệ ra hạ tướng cờ chỉ là một cái tiểu nhạt đệm dị liệ ra đều 50 tuổi người tâm tính còn như cái tiểu hải tử kinh thường tính phạm ngu xuẩn xuẩn manh xuẩn manh loại kia ngu xuẩn ngoài miệng nói không ý tứ không được nhưng là chỉ chớp mắt lại lôi kéo cả cước loại kém nhị bàn đệ tam bàn cạ cơ đầu tiên là nhượng trước sau đó là tâm rơi phi tâm rơi hai miếng rơi vô luận cạ cơ làm sao nhượng câu, dị liệ ra liền là không thắng được hoàng mỹ giải thích cái gì gọi là siêu cấp cờ dở cái soạn ta nói dị liệ ra ngươi không sai biệt lắm là được rồi Sạ Dù Bị Hỷ Dụ Dẹn thấp quát dừng lại, muốn lấy cạ cơ lại muốn tiếp theo bản gì dễ dạ. Cạ cơ bó tay rồi, người này là phản lão Hoàng Đồng vẫn là không có lớn lên quá. Không trong nổi, không trong nổi. Sạ Dù tổ Bị Hỷ Dụ nói, nói chính sự. Hạ tướng cờ cũng là chính sự được chứ. Dĩ Dạ lẩm bẩm, điều chỉnh sắc mặt, cùng vừa mới như là hai người, cạ cơ, ngươi còn nhớ rõ ở sóng quốc nhiệm vụ sao? đương nhiên, còn không có đi qua bao lâu. Dĩ Dạ nói, sóng quốc bất tử tổ hai người, các ngươi là như vậy gọi à? Ngươi chú ý tới không có? Bọn họ cùng trước đó hữu chỉ hạ y tria, vu ẩn phản bội nhị dạ hộ sĩ gạ kỳ kỳ sạm ăn mặc một dạng quần áo. Ân, nhớ kỹ, hồng vân màu lót đen cao cổ áo khoác. Gạ cơ gật đầu, đồng thời ở trong lòng nghĩ, không những biết rõ bọn họ là một cái tổ chức, ta còn biết rõ bọn họ tổ chức gọi hạ cát tụ kỳ đây. Dĩ Ly dạ tiếp tục nói, từ khi họ rổ si man thoát đi thôn sau, ta một mực ở giám thị hắn. Cái kia gia hỏa sớm muộn gặp lại trở lại cổ nổ hạ là rõ ràng, cho nên ngay từ đầu ta liền chỉ để phòng cái kia gia hỏa, thẳng đến cái kia gia hỏa gia nhập cái nào đó tổ chức. Cái kia tổ chức tên là Akatsuki, là một cái chỉ có 9 cái thành viên nhỏ tổ chức, cho tới nay chỉ tiến hành tình báo công tác. Vấn đề là thành viên Akatsuki cơ hồ toàn bộ đều là gặp phải truy nã có nhất hai cái dở hơi ép cấp phản bội nhị dạ. Người ở sóng quốc gặp được bất tử tổ hai người, Uchiha Itchia cùng hộ sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sám đều là thành viên Akatsuki, Hồ Sì Mạng gần nhất thoát ly Akatsuki, sau đó thành viên Akatsuki liền hai người một tổ bắt đầu hành động. Trước đó, Ta còn đang suy nghĩ chín người này tụ cùng một chỗ tổng không phải là tại làm công nhân tình nguyện A. Từ hôm nay ủ trí hạ yết triệu cùng hồ sĩ gạ kỳ kỳ giảm hành động nhìn. Ạcả sủ kỳ mục tiêu chỉ sợ là vi thú. Toàn bộ chín cái vi thú. Najuoto cũng là một trong số đó. Cả cười nói, Thì đàn, cả cụ họ rồ mà hồ sĩ gạ kỳ kỳ giảm. Còn có ủ trí hạ yết Vừa nói như thế, ta và Ạcả sủ kỳ duyên phận thật đúng là không cạn. ra nói, không sai, ngươi lặp lại nhiều lần phá hủy kỳ hành động, chỉ sợ kỳ cũng đã để mắt tới ngươi. bình tĩnh nói, ngươi đừng dạng này nói, ta rất sợ. Dĩ nói, "Lão đầu tử hẳn là cùng ngươi đã nói đi, thôn quyết định nhượng Su nạ kế nhiệm đời thứ 5 hòa ảnh, nhưng là Su nạ cũng không ở trong thôn, đem nàng tìm trở về là ta nhiệm vụ. Như vậy S cấp phản bội nhị dạ thực lực ngươi hẳn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hiện tại thôn căn bản không cách nào ngăn cản bọn họ, đem nạ dụ tổ lưu ở trong thôn ngược lại càng thêm nguy hiểm, còn sẽ liên lụy thôn. Cho nên, ta muốn đem nạ dụ tổ mang theo trên người. Cho nên." Cạ Cừ hỏi, "Dĩ nói, ta tán thành ngươi thực lực, khi vọng ngươi đi theo ta, cùng một chỗ bảo hộ nạ dụ tổ." Cạ Cừ nói, "Là chỉ có lần này tìm kiếm nạ nhiệm vụ." Vẫn là bao quát lần này nhiệm vụ về sau. Nếu như là người trước, ta hiện tại liền có thể đáp ứng, nếu như là cái sau, ta cần cân nhắc một cái, trừ phi là hỏa Ảnh đại nhân trực tiếp hạ mệnh lệnh." Jiriya nói, "Ta hy vọng là cái sau, bất quá ngươi không cần phải gấp gáp đáp ứng hoặc là cự tuyệt, ta và Na trụ tổ sẽ một mực ở cổ nỗ hạ ngốc đến trùng tiến công tác hoàn tất, khoảng thời gian này ngươi có thể cân nhắc một cái." Kakuzu nhìn Sazu Tobii Tổ Bi Tobii Hiruzen nói, "Kakuzu, nếu như tiếp nhận nhiệm vụ này, ngươi có thể muốn rời đi thôn rất dài một đoạn thời gian, 3 năm." năm năm thậm chí dài hơn, thẳng đến làm rõ ràng ạ cả sủ kĩ con mắt, cũng tiêu gì nó. cho nên, làm thế nào do ngươi bản thân quyết định. Cả cờ giật gật đầu, ta hiểu, khoảng thời gian này ta sẽ hảo hảo ngẫm lại. Sự tình nói xong, dị dị dại dại cùng xạ dụ tô bi dụ rèn lại nói vài câu, tự động rời đi. xạ dụ tô bi dụ rèn gọi lại cả cờ hỏi, cả cờ ngươi hôm nay cùng ngủ trì hạ yệt triệt giao thủ, có cái gì cảm giác? cả cờ suy nghĩ một chút nói, mặc dù không phải bản thể, nhưng là ngủ trì hạ yệt triệt thể thuật, nhân thuật cùng huyết thuật, bao quát đầu não cùng phản ứng đều rất mạnh, cảm giác một chút sơ hở không có không thể nào ra tay. Sa Dù Tô Dụ nói, ta không phải hỏi ngươi hắn thực lực, ta là hỏi ngươi hắn người này. Cả Cực sửng sốt một cái, nói, gặp hai lần mặt, cảm giác là cái rất tỉnh táo cũng rất lạnh lùng địa người, liền là, liền là cái gì? Liên là cảm giác ánh mắt bí thương. Sa Dù Tô trầm mặc một hồi, khoát kho tay, nhượng cả ra ngoài. Ra Đại môn, Cả Cực giật nảy mình, bên ngoài xếp hàng người ánh mắt đều là lạ, không hổ là Cả Cực đại nhân, cùng trong truyền thuyết Tam Nhẫn đều có thể hòa mình. Cái kia con ngươi màu trắng thực sự là quá mê người. Ngươi không phát hiện Cả Cực đại nhân màu xám tóc đặc biệt xuất khí sao? nghe được tí xíu cạ cờ gãi đầu một cái, thầm nói, cái này cái gì cùng cái gì sao? Thế là quay đầu nhìn thoáng qua, a, cạ cơ đại nhân quay đầu nhìn ta một cái, nói bậy, nhìn ta, các ngươi đừng cái cỏ, cái kia hoàn mỹ con ngươi đến chiếu dội rõ ràng chính là ta, đánh chết cái này không biết xấu hổ ba. Cạ cờ cỡ... bỏ mặt như thế một nhóm bệnh tâm thần ở hỏa ảnh trước phòng làm việc thật có thể, còn không biết cũng đã biến thành thần tượng cạ cơ rời đi hỏa ảnh ốc, Trên đường chẳng có con mắt đi dạo, trong lòng đang suy nghĩ gì dị dạ đề nghị kia. Nói thực ra đối với gì dị dã đề nghị, cạ cờ ngay từ đầu là phủ định nếu như nói, ngẫu nhiên làm nhiệm vụ, đến địa phương khác kiến thức một cái, cả cớ vẫn đủ thuần phấn, rất chờ mong. về phần trường kỳ rời đi, cô nô hạ, cô nô hạ có bản thân thân nhân, có bản thân bằng hữu cùng đồng sự, có bản thân quen thuộc tất cả, mình là thật không nữa. nhưng là, bản thân xem như một cái xuyên việt giả, vui ở cô nô hạ tính chuyện gì a? thế giới lớn như vậy, người nào không nghĩ ra ngoài nhìn xem? đi tới đi tới, cả cớ đột nhiên quay người trở về hòa ánh cẩu, kéo lại hạ tặc cái tổ nói, sạt rổ ở đâu? hạ tặc cái tổ một thanh hất ra cả cớ, nói, ngươi làm cái gì? ngươi quên ám bộ kỷ luật sao? ám bộ nhiệm vụ là có thể tùy tiện hỏi a, ta giống như là loại kia sẽ nói cho ngươi người sao? Hừ, đánh chết ta ta đều sẽ không nói cho ngươi sản dự ở ở lại Trận Đinh. Các cỡ. Gì? Nhắc tới cũng sao, ở lại Trận Đinh liền là cả cỡ dám sát hồ sỉ gạ kỳ kỳ sam địa phương, nơi nào có có rất nhiều ôn tuyển khách sạn, các nhị giả cùng bình dân nhàn hạ thời điểm thích đến nơi đó đi dạo phố, ngâm một chút suối nước nóng, vui lòng một cái. Ở lại Trận Đinh là cái rất phồn hoa địa phương, lưu động nhân khẩu lớn, ngư long vô tạm, người nào đều có, loại này phương hướng tới là Gián điểm ẩn thân cùng tìm hiểu tình báo nơi tuyệt hảo. Satoru nhiệm vụ hơn phân nửa cùng cả cờ giám sát gây nên rối loạn có quan hệ. Chương 75, nữ gián điệp, ở lại trận đinh không lớn, coi như một nhà một nhà tìm cũng không cần tiêu phí quá nhiều thời gian, huống chi cả cờ có tinh nhãn mang theo. Đương nhiên, cả cờ tuyệt đối sẽ không thừa nhận đang tìm kiếm quá trình bên trong nhìn thấy rất nhiều không thích hợp thiếu nhi chẳng cảnh. Ân, tinh nhãn tối thị năng lực thấy là trả cờ gia hệ thống, cũng không phải nhìn tấu y phục, có cái gì để mắt. Đối với Satoru trả cờ ra lại cực kỳ quen thuộc, cả cờ rất nhanh ngay ở ôn tuyển khách sạn tìm được Sazor. Lúc này, Satoru biến thân làm một cái tướng mạo phổ thông nam lý chính đang hỏi thăm quán chợ lão bản, lão bản là một cái thấp vóc dáng trung niên nam nhân, trắng trắng mập mập, hài hước cảm bộ dáng, hắn thần thần bí bí hướng sạt rộ nhỏ giọng nói, ta liếc mắt liền nhìn ra nàng không thích hợp, xinh đẹp, quá đẹp, ta quan sát nàng thật lâu, một cái độc thân nữ nghệ sĩ tốt mấy lần nửa đêm trở về, còn thường xuyên hướng cái khách khách nhân nghe nóng thôn cùng nhị dạ các đại nhân sự tình, thế là ta càng thêm xác định bản thân trước đó suy đoán, lập tức hướng nhị dạ đại nhân bẩm báo, thế nào, nhị dạ đại nhân, ta có trở thành nhị dạ tư chất sao? Cả cớ không khỏi ở trong lòng đầu đen do uống là rất có đạo lý, nhưng không cải biến được ngươi là trộm doan công sự thật, sạt dỗ nhìn thoáng qua lão bản viên cầu một dạng mu mỡ, lâm vào trầm tư, là trực tiếp nói cho hắn tàn nhẫn sự thật đây, vẫn là thiện ý lừa gạt một cái. béo lao bản nói, trước kia tất cả mọi người nói ta có trở thành nhị dạ tài năng, kém một chút ta liền đi nhị dạ học giáo báo danh, đáng tiếc lão đầu tử một lòng để cho ta kế thừa con trọ, không thể trở thành nhị dạ là ta cuộc đời này to lớn nhất tiếng vối. nhi tử ta cùng ta khi còn bé giống nhau như lúc, ta muốn cho nhi tử ta tiếp tục ta vị hoàn thành một tưởng. nhi tử, đi ra nhượng nhị dạ đại nhân nhìn một chút. phía sau cửa đi ra một cái tiểu bản tử. Ngũ quan quả thực là béo lao bản phúc khác, như hắn nói tới giống nhau như lúc, chỉ là dáng người theo tỷ lệ rụt một vòng, hai người đứng ở cùng một chỗ, liền cùng rụt xì ạ sáo va dường như Sát rộ lần nữa rơi vào trầm tư. Lúc này, Cả Cư đi tiến đến nói, nghị trở thành một cái nĩ dạ, một cái hợp cách nĩ dạ, trọng yếu nhất không phải cái gọi là tư chất, mà là phải chăng nắm giữ hỏa chi ý chí. A là như vậy sao? Ta thế mà không biết, cảm tạ vị này nĩ dạ đại nhân. Cả Cư cắt ngang hắn nói, cái kia nữ nghệ sĩ bây giờ đang ở quán chợ sao? Béo lao bản nói, hiện tại mà nói, hẳn là ở doanh địa tạm thời bên kia biểu diễn cả cơ lôi kéo sạch rồi tranh thủ thời gian rời đi béo lao bản đột nhiên đập lấy cái Ô, lớn tiếng nói ai nha quên hỏi vị kia đại nhân cái gì là hỏa chi ý chí nơi nào bán giá cả bao nhiêu béo lao bản nắm ruột nhi tử béo ị gương mặt nói nhi tử nghị trở thành nhị dạ sao tiểu bàn tử một bộ hồn nhiên ngây thơ bộ dáng nhị dạ là cái gì có thể ăn không ăn ngon không cái này đến viên béo lao bản rơi vào trầm tư là đánh một trận đây vẫn là đánh hai bữa doanh tạm thời một cái mang theo lỗ thay bộ đầu cộng lông tuổi trẻ nữ tử một bên đàn tấu ba vị huyền một bên ca hát nàng nhìn qua hai mươi ra mặt ngũ quan tinh xảo dáng người thon thả tiếng ca ngọng nào hấp dẫn không ít người qua đường tụ tập sạt hỏi thế nào cạ cơ nói thực sự là quá đẹp dáng người cũng rất tuyệt này không phải ta nói nghĩ giải thích một cái nhưng mà không còn kịp rồi sạt rô 360 độ vận nhân tuyệt kỹ tái hiện giang hồ cạ cơ biểu thị không đau là không thể nào vớt vớt quay hàm đem đau đến độ vận mèo đi cơ bắp hồi phục tại chỗ cạ cơ nghiêm mặt nói là một cái ní dạ nhưng là không phải dán điệp liền không biết sạt trắng cạ cơ một cái hừ rõ ràng là ní dạ con bị trang thành nghệ nhân, cái này còn không phải gián điệp là cái gì? Cả cơn nói, ngươi hử cũng vô dụng, lại không có quy định nhỉ dạ liền không thể làm nghệ nhân. Bất quá thôn khác nhỉ dạ tiến vào cổ nối hạ, toàn bộ cần đăng ký, ta đánh cược đăng ký trong ghi chép không có cái này nữ nghệ sĩ. Sát rổ nói, vậy ta ngay lập tức đi cửa thôn trà một chút. Không cần như vậy phiến phức, nhìn ta. Cả cơn ngăn lại sát rổ, đột nhiên hét lớn một tiếng nói, không được động, lại dám chui vào cổ nối hạ, đừng hòng chạy. Ngươi nói không được động liền bất động a, thiên không. Thiên tiên nữ nghệ sĩ sở, ném ba vị huyền liền chạy. Gần như đồng thời, vây xem đám người một cái phổ thông người qua đường vọt đi ra, nữ nghệ sĩ cùng người qua đường biết nhau, người là ai a? hai người lẫn nhau không quen biết, nhưng đều là gián điệp, hai người lại ăn ý chia ra chạy trốn, cạ cơ khóc cười không được, lại còn mua một tặng một, một khỏa cơm đánh nổ ra hai đầu đại ngư. cạ cơ nói, ta truy nữ gián điệp, ngươi truy một cái khác. sato hừ lạnh một tiếng nói, nghĩ hay lắm. nói xong trực tiếp hướng nữ nghệ sĩ đuổi theo. cạ cơ, cơ cười khổ, hắn muốn truy nữ nghệ sĩ là bởi vì nữ nghệ sĩ trả cờ dạ lượng càng lớn, thực lực mạnh hơn, cùng nghĩ hay lắm, có quan hệ gì? a, nữ nhân. Cả cớ rất nhanh liền đuổi kịp tên kia chạy trốn người qua đường, hoặc có lẽ là tiền kia người qua đường phát hiện chỉ có cả cớ đuổi theo đến lúc bạn thân ngừng. Hắc hắc, tiểu quỷ chỉ có ngươi một người lại dám đuổi theo đến. Ha ha, bị xem thường đây. Người kia móc ra phi tiêu lộ ra tàn nhẫn thiếu dung. Xấu xí, nói chuyện khó nghe, mấu chốt còn là nam, cả cơ một câu đều lời nói, một cây ký sinh dây rơi vào lộ đầu người phía trên. Người qua đường đột nhiên sắc mặt đại biến, thần sắc bối rối, ngươi làm cái gì? Im miệng hoặc là chết. Cả cớ điều khiển người qua đường đem phi tiêu không ở chính mình trên cổ. Người qua đường tức khắc câm như hến về dáng lâm thời doanh địa lúc satsuro cũng trở về vẫn đặt lấy cái kia nữ nghệ sĩ một nam một nữ hai tên gián điệp liếc nhau đồng thời ủ rũ cả cưng cùng satsuro đem hai tên gián điệp giao cho mòzino ibiki sau đó ở phòng khảo vấn bên ngoài chờ lấy chỉ chốc lát sau phòng khảo vấn trong phát ra cực kỳ bi thảm tiêu thảm tiếng nam gián điệp thông báo là nham ẩn hạ nhẫn kế hoạch từ hỏa quốc mặt phía bắc biên cảnh sớm lớn nhân thuật đại khái ở một trăm người tà hữu mòzino ibiki đi ra phòng khảo vấn nói xong xuất ra một cái quyển trục giao cho cả cưng nói tên kia nữ gián điệp đi qua trưởng kỳ chuyên nghiệp huấn luyện một lát không giải quyết được, cho nên làm phiền ngươi đi một chuyến, đem thẩm vấn kết quả báo cáo cho hỏa ảnh đại nhân. không có vấn đề, giao cho ta. cạ cơ đem quyển trục cất kỹ, hỏi sạt rồ, ngươi đây. sạt rồ tức giận nói, gián điệp cũng không phải chỉ có một cái, ta nhiệm vụ còn không hoàn thành đây. ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi như thế dối danh? cạ cừ nói, ta chỗ nào dối danh? sạt nói, vậy ngươi nhiệm vụ là cái gì? nghe, cạ cừ nghe lời, có vẻ như họ rồ sima ít triệu cùng kỳ sạm đều là bản thân tìm tới cửa, căn bản không tính nhiệm vụ. nói cách khác, không có ngân lượng thu nhập. không được. Phải cùng Sạ Dù Tô Bì nói một chút, đang lúc quyền lợi nhất định phải giữ gìn. Hoa ảnh Văn phòng. nhìn thấy cả cờ Sạ Dụ Tô Bì Hỉ sừng sốt một cái, tại sao lại đến? Cả cờ đem quyền chủ giao đi lên. Thôn khác quả nhiên không an phận, một trăm cái nỉ ra bộ đội tiên phòng. Nếu như cổ nổ hạ hiện lộ suy yếu một mặt, địch nhân liền sẽ nghĩ người được mùi máu tươi cá mập, liên tục không ngừng hùng mãnh địa nào tới. Sạ Dù Tô Dụ Dặn xem hết quyền chủ, sắc mặt nghiêm túc nói, cả ta nhớ kỹ ngươi không có nhiệm vụ trên người A Không có. Sa Dù Tộ Bị Hỉ Dù Dẹn sát khí bừng bừng nói, ngươi đi giúp ta truyền lại một cái tín hiệu, nói cho những người kia, Cố Nộ Hạ không phải các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Là. Sa Dù Tộ Bị Hỉ Dù Dẹn nói, đúng rồi, Nạ Dù tổ cũng đang mặt phía bắc biên cảnh tuần tra, ngươi lập tức xuất phát. Chương 78, nhăm nhẫn đoàn nhỏ diệt. Theo lý thuyết, Sa Dù Tộ Bị Hỉ Dù Dẹn nên cho cả cựu lại phối trí ít hai người, tạo thành một cái tiểu đội. Bất đắc dĩ hiện tại Cố Nộ Hạ đã muốn chung kiến, lại muốn chiếu cố nhất bản nhiệm vụ, nhân thủ nghiêm trọng không đủ. Rời đi hỏa ảnh cao úc sau, cả cựu trực tiếp xuất thôn, hướng mặt phía bắc biên cảnh tiến đến trên đường đi, gặp được hiểm áp địa hình thời điểm, Cả cơ dữ liền đem dây thắt ở đám mây, lợi dụng không nói chạy đi. tại trời tối thời điểm, cạ cơ dữ cũng đã đến biên cảnh, tạm thời không nhìn thấy nà rủ tô bọn họ, Cả cơ dữ thông linh xuất ma cỗ, ngon lành là ngủ một giấc. ngày thứ hai, Cả cơ dư dùng suối nước rửa mặt một phen, sau đó đi tới ma cô ốc phụ cận, nơi đó nằm hai cái nị dạ, nhất béo nhất gầy ngã trên mặt đất nằm ngáy ho ho. hai người này hôm qua ban đêm ý đồ tới gần cây nấm phòng, chỉ là còn không có tới thêm gần một bước liền đạp giấc ngủ cây nấm, ở trên địa ngủ một đêm. cạ cơ giờ hai người trên người trùng điểm đã một cước hai người kia từ dưới đất cấp tốc bắn lên đến có chút được ký ức còn dừng lại ở nửa đêm hôm qua bọn họ hướng về phía cạ cớn bày ra tư thái phòng ngự cạ cớn duỗi lưng một cái các ngươi là người nào tiến vào hỏa quốc muốn làm cái gì ban từ nói ngươi là cổ nổ hạ nỳ dạ chúng ta là thiệp chi quốc khóa phía trước thôn nỳ dạ đại biểu khóa phía trước thôn đến đây cùng hỏa anh thương lượng thương lượng thiệp chi quốc khóa phía trước thôn loại kia cất mũi đại nhận thôn cũng muốn đến cắn một cái cổ nổ hạ trên người thịt cạ cớn mắt lại hỏi có chính thức thương lượng văn thư sao có nhưng dựa vào cái gì cho người xem ban từ nói Người nào biết rõ ngươi có phải là thật hay không cổ nổ hạ nguy dạ, coi như là chúng ta sẽ liền tối hôm qua ngươi vô cớ công kích hai ta hướng hỏa ảnh đưa ra kháng nghị. A, dựa vào cái gì? Các Cơ Thản nhiên nói, liên bằng các ngươi mạng nhỏ đều nắm trong tay ta. Nói xong, hai cây ký sinh dây vô thành vô tức đính vào hai người trên người, sau đó hai người móc ra phi tiêu, giống con rối một dạng đánh lên. Các Cơ nói, loại tình huống này các ngươi nếu là chết rồi, thấy thế nào đều là nội chiến a, có ai năng nói cái gì sao? Bạn Tử Khí cấp bại phôi nói, ngươi dĩ nhiên làm như thế, ngươi sẽ không sợ cổ nổ hạ cùng khóa phía trước thôn quan hệ bởi vậy vỡ tan sao? Ta rất sợ. Cả cơ dự thả như nói, cho các ngươi 10 giây đồng hồ thời gian cân nhắc, 10, 9, 8. Đến tới bát thời điểm, hai người dừng lại động tác, phi tiêu riêng phần mình gắt ở cổ trên động mạch, chỉ cần nhẹ nhàng vạch một cái, hai người lập tức máu tươi ngay tại chỗ. 7, 6, 5, 4. Chờ chờ. Sấu tử đột nhiên nói. Ngươi liên lư. Bàn tử kêu lên, đây là phản bội thôn. 3, nhị. Bàn tử đột nhiên nói, dừng tay, cho ngươi. Cả cơ thả ra hai người, bàn tử lấy ra một cái quần trục. Cả cơ dùng tinh nhãn quét qua nụ cười quần trục trong gián cho nổ nếu kế bị nhìn lấu, bàn tử cười thầm nói, đừng xem thường khóa phía trước thôn nỉ dạ, một khi đã khóa lại, liền sẽ không lại mở ra. uống, bàn tử muốn tự bạo, không nghĩ đến cái này, bàn tử như thế cương liệt, một lời không hợp liền tự bạo. Cả cơ bận điệu lôi kéo xấu tử, nhảy đến một bên, hơi chậm một bước liền bị vụ nổ tác động đến. Cả cơ nhìn xem xấu tử, xấu tử nơm nớp lo sợ nói, thương lượng văn thư một mực từ ba phổ bảo quản. các cơ nói, nói cách khác ngươi vô dụng. xấu tử vội nói, đừng, đừng, mặc dù văn thư không ở trên người của ta, nhưng là ta biết rõ phát sinh sự tình gì chúng ta thôn bắt làm tù binh các người thượng nhẫn lại nhất thôn muốn cùng cô nổ hạ thương lượng cạ cơ dư miệng cười một tiếng quả nhiên là cùng hoa linh có quan hệ lan đi Cả cơ vứt phất tay đạo hồi trong thôn một lần nữa khởi thảo một phần văn thư còn có nếu như lại nhất rất một sợi lồng cô nổ hạ liền san bằng khóa phía trước thôn thả đi khóa phía trước thôn xấu tử cả cơ dư dùng dây treo ở không trung quan sát tìm kiếm nạ rủ tổ tung tích rất nhanh cả cơ dư liền tìm tới nạ rủ tổ một nhóm nạ rủ tổ một nhóm hết thảy bốn người bọn họ cùng xâm lấn đường biên giới nghỉ phát sinh tao nộ đồng thời cũng đã bộc phát chiến đấu Bạch Vân Diệp Sơn là lần này tuần tra nhiệm vụ đội trưởng. Hắn là cô nổ hạ tinh anh thượng nhẫn, đã trải qua nhiều trạng chiến dịch, trầm tĩnh, kinh nghiệm phong phú, đồng thời có tương đối xuất sắc chỉ huy năng lực. Ở địch nhân xuất hiện, thương lượng thất bại sau, hắn lập tức nhượng tay lâu giả phát động mấy dập, tiêu diệt mấy cái địch nhân. Nhưng là địch nhân số lượng nhiều lắm, Bạch Vân Diệp Sơn còn bén nhảy phát hiện, nham ẩn xuất động đều là hạ nhẫn, dùng mạng người tiêu hao Bạch Vân Diệp Sơn bọn họ trả cớ mà trung nhẫn cùng thượng nhẫn một mực dấu ở trong bóng tối. Bạch Vân Diệp Sơn ý thức được đánh lâu dài đối phe mình phân bất lợi, tướng địch nhân chặn đường ở quốc cảnh tuyến trên cũng đã không thực tác chiến nội dung thay đổi nhất định muốn trở về cột nổ hạ báo cáo việc này dù là cuối cùng chỉ còn lại một người bạch vân diệp sơn quyết đoán hạ mệnh lệnh tay lâu dã thầy ta chỉ huy lúc này đạn tuyến trong đó một cái truy kích nhăm nhẫn thân thể dừng lại ngào ngã trên mặt đất máu tươi cuồn cuộn sau đó là cái thứ hai cái thứ ba địch nhân ở phía trên Nhằm nhẫn rốt cục có người phát giác chỉ thấy một cái tóc xám thiếu niên treo ở không trung lúc này mặt trời mới mọc đạm kim sắc ánh nắng nghiêng nghiêng xuống tới không biết có phải hay không là ảo giác có một loại thiếu niên tử thể phát sáng cảm giác cạ Cả cửa lão đại Nạ dù tổ kêu to hoan hô lên, cạ cơ dữ từ không trung chậm rãi hàng xuống tới, hắn vỗ vô, vô nạ dù tổ bả vai, sau đó đi đến cái kia bím tóc đuôi ngựa, phải bên môi có đao ba nòng phía trước đạo. Bạch vân diệp sơn thượng nhẫn, bạch vân diệp sơn gật đầu, là, ngươi là, hắn chưa thấy qua cạ cơ dữ. Gi... Nạn dù tổ giành nói, đây là cạ cơ dữ lao đại, siêu cấp lợi hại. Cạ cơ dữ không có phản ứng nạ dù tổ, hướng bạch vân diệp sơn nói, hòa ảnh đại nhân từ giữa điệp trong miệng biết được nha mẫn sâm lớn tình báo, phái ra bộ đội tiếp viện, mới nhất mệnh lệnh là tướng địch nhân chặn đường ở quốc cảnh dây phụ cận. Bạch Vân Diệp Sơn nhìn một phía, chúng ta cần kiên trì bao lâu, bộ đội tiếp viện lúc nào đến? Cả cơ biết miệng cười, đã đến a, ta liền là bộ đội tiếp viện. Bạch Vân Diệp Sơn. Cả Cừn nói, từ tình báo nhìn, địch nhân số lượng ở 100 tả hữu, nơi này có chừng 20. Cũng liền nói địch nhân phân thành mấy cái phân đội. Nơi này chiến đấu động tĩnh hẳn là đưa tới bọn họ chú ý a a a, có thật nhiều người đang theo bên này đuổi, cái này người đã đông đủ. Bạch Vân Diệp Sơn, không, địch nhân đều đến, ngươi hưng phấn cái gì kệ. Cạc nói, mọi người làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Bạch Vân Diệp Sơn trầm giọng nói, nếu như là hỏa ảnh đại nhân mệnh lệnh, Bạch Vân Diệp Sơn coi như là liệu chết cũng phải đem địch nhân cản ở chỗ này. Chỉ là hắn vì khó coi lấy Nạ Dù tổ, hy vọng Hạ Nhẫn có thể sống sót. Cả cự nói, Nạ Dù tổ mặc dù là Hạ Nhẫn, nhưng là tuyệt đối không nên xem thường hắn. Hắn phát điên lên, ngay cả ta đều sợ. Ân, không thật xấu, một khi chín cái cái đuôi toàn bộ để lọt đi ra, cả cự cũng hư. Nạ Dù tổ không biết Bạch Vân Diệp Sơn vì cái gì nhìn hắn, vẫn như cũng là nhận tình mười phần bộ dáng. Cả cự dò xét ra rẻ đen tiệt, một đầu bạch phát hoàn tinh cổ giới. Hoàn tinh cổ giới nói, ta mặc dù là một hạ nhẫn, hay là cái lao đầu tử, nhưng là cũng có làm một diệp hy sinh tất cả giác nộ. Vừa mới có chút là thất lễ, nhưng thuần túy yêu kỳ. Cả cự nói, ta biết rõ ngài, trải qua bốn nhiệm hỏa ảnh, cố nô hạ mạnh nhất hạ nhẫn. Ta chỉ muốn nói, hôm nay sẽ không có người chết ở nơi này, ngoại trừ người xâm nhập. Ta trước lên, tiếng nói rơi, cả cự thân hình biến mất. Một giây sau, hắn xuất hiện ở trong nham nhẫn. Cả cơ ở nham nhẫn ở giữa xuyên toa, nhìn như nhàn nhã dạo chơi, kỳ thực giống như chim nước từ không trung lao xuống bắt cá, tốc độ nhanh chóng, cho người nhìn thấy trùng tan ảnh trong thoáng chốc, cả cừ dừng lại bước chân, thời gian phảng phất dừng lại, những cái kia nham nhẫn động tác tựa hồ dừng lại ở trên một giây, không lúc đích, lại một giây sau, nham nhẫn nhóm trên người hiện lên từng đầu tơ máu, giống đã hẹn một dạng, thân thể, khối thịt hoa lạp lạp rơi xuống, chết rồi, đều chết rồi, liền tiêu thảm đều không tới kịp liền đều chết, đây chính là nam đấu chim nước quyền, hoa lệ đến cực hạn, tàn nhẫn đến cực hạn ám sát quyền. đứng ở cạ cừ phía trước là dẫn đội thượng nhẫn, hắn nhìn xem bọn thuộc hạ giống sụp đổ diện tích đất đai một, một dạng, trong ngay mắt biến thành đầy đất đống máu thi khối lại nhìn bản thân trước mắt sắc mặt bình tĩnh, khí đều không thở thiếu niên, ngươi. Ngươi! Dẫn đội thượng Nhẫn Sợ Hãi chỉ cả cự, sau đó tinh thần hỏng mất, quay người về sau chạy, đem bản thân phía sau lưng hoàn toàn bại lộ đi ra. Nhưng là, huynh đệ, ngươi đã chết à? Tiếp sau có cơ hội mà nói hiểu rõ một cái bắt đầu thần quyền. cả cơ đệ hồ đang đối với cái kia Nham Nhẫn Thượng Nhẫn nói, lại tựa hồ đang lẩm bẩm lủ bộ. Bạch, không chạy ra mấy bước, Nham Nhẫn Thượng Nhẫn ôm lấy bản thân đầu lâu, phát ra tiêu thảm, sau đó toàn bộ đầu lâu bạo tạc, tựa như có người ở hắn trong đầu dán một chương cho độ phủ. Lúc này, Bạch Vân Diệp Sơn rút ra trường phong kiếm. Tay lâu giá thông linh ra bản thân nhất củ Mãn Tinh Cổ Giới rút ra bản thân liễu giệp đao. Nạ Dụ Tổ đa trọng ảnh phân thân mới vừa kết xong ấn. Trận đấu đợt thứ nhất, dĩ nhiên kết thúc. Chương 77, Nham Nhẫn GG. Giới xuyên diệt cô tông là Nham Mẫn thượng nhẫn, tiên phong điều tra bộ đội tổng chỉ huy. Chỉ huy hơn trăm người nghỉ ra đại đội, dù là đối với thượng nhẫn mà nói, đều là khó được lý lịch, điều kiện tiên quyết là có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Giới xuyên diệt cô tông không có hăng hái, ngược lại lo lắng. Nhìn một cái đội ngũ đều là thứ gì người? mười mấy cái vạn năm hạ nhẫn, thực lực thấp, cần làm tiêu hao phá hồi, mười mấy kẻ già đời trung nhẫn, ngoại trừ làm bệnh, cái gì đều không ám hiểu chỉ có hai cái thượng nhân năng có thể trọng dụng nhưng hết lần này tới lần khác hai người đều cùng giới xuyên dệt cô tông không hợp một cái cùng giới xuyên dệt cô tông lý niệm không hợp một cái là giới xuyên dệt cô tông tiền đội bạn nhéo sờm hai người đối giới xuyên dệt cô tông mệnh lệnh luôn luôn lá mặt lá trái để cho nàng mười phần đau đầu bởi vậy giới xuyên dệt cô tông dứt khoát đem đại đội chia ba cái phân đội một người lĩnh một cái phân đội thành tam xoa kích trận hình cùng nhau tinh tiến giới xuyên dệt cô tông hiện tại chỉ muốn ở hỏa quốc biên cảnh bắt mấy cái tù binh thẩm vấn một chút điểm tình báo liền trở về giao nội làm nhìn thấy nhìn thấy đồng bạn phát tới tín hiệu lúc giới xuyên dệt cô tông nội tâm là mừng rỡ rốt cục gặp lạc đàn cô nổ hạ ní ra, chỉ là chạy đến lúc nàng thấy là thượng nhẫn đại phụ muốn lần đầu giống tây qua bể mất, thấy giới xuyên dệt cô tông tê cả da đầu, lại xem đất phía trên thi khối khắp nơi, tướng thổ địa nhiễm thành ám hồng sắc. Đại phụ muốn lần phân đội chúng địch nhân bấy dập, giới xuyên dệt cô tông suy đoán, bởi vì đại phụ muốn lần bộ hạ giống như là bị cực kỳ sắc bén tơ thép hoặc lợi khí nháy mắt cắt qua, giới xuyên dệt cô tông nhìn thấy một tên thiếu niên đứng ở khắp nơi trong thi thể, thiếu niên có một đầu dưới trưởng màu xám thái phát, an mặc vàng nhạt ngắn tay áo, hạ thân là màu nâu năm phần quần, hắn hơi hơi cúi đầu đạm kim sắc ánh nắng vẩy vào hắn bên mặt, thế mà ở cái này Tu La địa ngục trận lộ ra phá lệ điểm tĩnh. Nghe được động tĩnh, thiếu niên ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía. Con người màu trắng, bị ạ tiệu gẳng. Xem như tham gia lần thứ ba đại chiến may mắn còn sống sót xuống tới thượng nhẫn, giới xuyên diệt cô tông tự nhiên biết rõ bị ạ tiệu gẳng, cũng cùng hỉ ủ gà nhất tộc nhì dạ có giao thủ kinh lịch. Bởi vậy đối bị ạ tiệu gẳng cùng nhu quyền có nhất định giải. Nhưng trước mắt cái này máu tinh chàng diện lật đổ giới xuyên diệt cô tông đối hỉ ủ gạ nhất tộc nhận biết, quả nhiên là bấy giờ a. Dưới xuyên dệt cô tông quan sát cái này ở đây mặc khác bốn người, một cái lao đầu, một cái tiểu hài một cái bà tử, cũng liền cuối cùng cái kia bím bắp đuôi ngựa trung niên nị dạ nhìn qua mạnh một chút. Chẳng lẽ là hắn? Nhưng là hắn đau sạch sẽ không dính một giọt máu, lại không giống. Ở dưới xuyên dệt cô tông quan sát cả cự cùng bạch vân diệp sơn bọn họ lúc, cả cự cũng đang quan sát nhem ẩn. Cuối cùng hắn ánh mắt rơi vào dưới xuyên dệt cô tông trên người. Cái này nữ nị dạ trốn ở đoàn người, nhưng là trạm cờ dạ số lượng cùng chất lượng đều cao hơn những người khác, coi như không phải quan chỉ huy, địa vị hẳn là cũng không thấp. giới xuyên dệt cô tông không biết cả cự là như thế nào nhìn tấu nàng nhưng là ẩn tàng cũng đã không có ý nghĩa. dứt khoát nàng vải mái đi đi ra, trong tay ngầm thủ sẵn hai mai sưu giải kén. dưới xuyên rệt cô tông đứng ở trên tây, ở trên cao nhìn xuống nhìn trầm trầm cắc cỡ, dị, nghiêm nghị nói: "Cổ nô thản nhị dạ vì cái gì vô cớ công kích chúng ta nha mẫn, chẳng lẽ là muốn khai chiến sao? căn cứ tin tức, cổ nô hạ lúc này hẳn rất suy yếu, sợ nhất chính là cùng cái khác đại quốc phát sinh tranh chấp à? nha mẫn nhị dạ không có bất luận cái gì thông báo, trực tiếp xuất hiện ở hỏa quốc quốc cảnh. đây là trần trụi sóng lớn, không phải liền là cùng cấp khai chiến sao? chẳng lẽ còn kỳ vọng cổ nô hạ sẽ các ngươi bưng trả đưa nước sao?" cặc cứ hỏi lại. nhằm Nhẫn bên kia giảng đạo lý là không có đạo lý có thể giảng, nhưng trên cái thế giới này có từ gọi cưỡng từ đạo lý. Giới xuyên dạy cô Tông nói, chúng ta ở Hỏa Quốc biên cảnh chấp hành nhiệm vụ, không cần thận vượt qua đường biên giới mà thôi. Nhưng là, Cô Nộ Hạ giết chúng ta nha mặn nhiều như vậy lý do, nhất định phải giao ra hung thủ giết người, cho chúng ta một cái công đạo, bằng không thì liền trở lấy khai chiến đi. Nhìn, nói chuyện vớ vẩn như vậy lý do đều có thể Đường Hoàng nói ra miệng, có thể thấy được có đôi khi, chân tướng không trọng yếu, lý do tùy tiện kéo, trọng yếu chỉ có thực lực, hiện tại Cô Nộ Hạ suy yếu. Nham ẩn thôn thực lực tương đối mạnh, cho nên cho giới xuyên diện cô tông tán dốc lực lượng. Rõ ràng chiếm lý, lại bị yêu cầu giao ra hung thủ giết người loại này tán dốc sự tình thật phát sinh qua, càng tán dốc là cổ nổ hạ thật giao ra hung thủ giết người, cái kia hung thủ giết người liền là nệ dị phụ thân, thì ủ gà hỉ giả gì? Cái này sự kiện là nệ dị thống khổ căn nguyên, quốc cùng quốc ở giữa thực lực, cạ cơ dứt không cân nhắc. Nhưng liền trước mắt tình huống tới nói, cạ cơ dứt chỉ cảm thấy bản thân nắm đấm cứng hơn, càng lớn, vậy liền không có trộn lý do. Cạ cơ cười lạnh nói, cung cấp khai chiến. Không, các ngươi những cái này ngu xuẩn, không phải đã nói rồi sao? cũng đã khai chiến à, là ta và các ngươi chiến tranh. nói xong, cả cơ trực tiếp xông đi lên. nhìn thấy cả cơ thẳng tắp xông tới, dưới xuyên dệt cô tông nói, không nên để cho hắn cận thân. nham ẩn hạ nhẫn nhóm nhau nhau ném ra phi tiêu cùng súng rẻ kẹn, còn có rất nhiều cho nổ phù kẹp ở trong đó. gần trăm nị dạ đồng thời ném phi tiêu, cái kia trạng diện có thể nói là tương đối hùng vĩ. Bắt quái trưởng, hồi thiên, ám khí linh nhít, căn bản không có tranh lẽ không gian, hoặc là lui, hoặc là kháng. cả cơ không những dùng hồi thiên chống lại, bán ngược trở về ám khí còn làm bị thương không ít nham ẩn. thổ đội, thủ thạch long thổ đột hoàng tuyên triều. hạ nhận nhóm công kích mặc dù không có cho cả cự tạo thành thực chất tổn thương nhưng cho nham ẩn thượng nhận tranh thủ kết thời gian phong thích thổ long đạn là giới xuyên dệt cô tông hoàng tuyên triều thì là giới xuyên dệt cô tông tiền đội bạn phong thích tổ hợp nhất thuật hoàng tuyên du long cả cự dưới chân đột nhiên biến thành vũng bùn đầm lầy đầu kia thổ thạch long nhảy vào đầm lầy dương tràn đầy gai nhọn miệng rộng xuất hiện ở cả cự dưới chân cả đi lên nhẹ nhàng nhảy một cái tránh đi thổ long một kích không chúng giới xuyên cô tông ngược lại vui vẻ ngươi cho rằng liền hết à thổ thạch long ở trong đầm lầy nuốt một ngụm nước bùn Đông nhiên phun một cái đẩy trời nước bùn hướng cả cưa dội đi, cạ cưa không có rơi đi xuống, lợi dụng không đảo, treo ở không trung, tránh thoát nước bùn. hắn nhíu mày nhìn xem phía dưới, những cái kia bị nước bùn phun chúng tụ một tát ra khỏi trắng, phát ra xì xì tiếng vang. những cái kia nước bùn lại có tính ngăn bọn. thủ thạch long vẫn như cũ ở trong hoàng tuyển triệu tới lui, trong miệng hàm chứa nước bùn, tùy thời chuẩn bị nôn nước bọt. rất không tệ tổ hợp nhẫn thuật ta, tổ hợp lại cùng nhau, tuyệt đối không phải đơn giản một một, tính thực dụng cùng uy lực tối thiểu để cao gấp 3 lần. nhưng cái này tổ hợp nhẫn thuật khuyết điểm đồng dạng rõ ràng, trả cờ dạ tiêu hao to lớn, lại kéo dài tiêu hao. Chứng cứ liền là kết song ấn sau, hai tên nham ẩn thượng nhận vẫn nắm đuốt tỉ ấn. Thất ở không trung, Cạ Cử cười nói, có đôi khi, từng chút một sai lầm liền sẽ muốn mạng người. Các ngươi sai lầm lớn như vậy, bất tử không có thiên lý a. Cạ cơ gọi âm vị rơi, chân không kiếm, cô độ hạ lưu. Liễu. Đao quang lướt qua, giới xuyên rệ cô tông cảm giác phía sau lưng tê dận. Làm sao còn có địch nhân? Giới xuyên rệ cô tông quay đầu, trông thấy cái kia tóc trắng lao đầu và bím tóc đuôi ngựa nam tử trung niên. Nàng nhớ ký trước đó phân ra 20 người tiểu đội đi ngăn chặn bọn họ, nàng bộ hạ đây. Dưỡi Xuyên Dệt Cô Tông tràn đầy nghi vấn, nhưng là rất nhanh liền tìm được đáp án, nàng 20 bộ hạ đã chết hoặc là tại hướng lấy tử vong tiến lên, giống như nàng. 20 người ở thời gian ngắn như vậy đoàn diệt. Giới Xuyên Dệt Cô Tông cười khổ, nàng cảm giác mình lực lượng ở từng chút từng chút sói mòn, chỉ được bất lực nào ngã trên mặt đất. Nghiêng đầu nằm dưới mặt đất, nàng nhìn thấy Phong Tích Hoàng Nguyên Triệu tiền đội bạn cũng ngã trên mặt đất. Hai người ánh mắt đối mặt. Truyền thuyết, người ở thời khắc sắp chết liền sẽ lóe qua một đời kinh lịch, nhưng là Dưỡi Xuyên Dệt Cô Tông trong mắt cùng trong đầu chỉ có hắn. Hắn nhất định biết rõ ta ở nói xin lỗi đi, có thể hay không tha thứ ta đây. Thời khắc hấp hối, dưới xuyên dệt cô tông cuối cùng ý niệm nàng chậm rãi nhắm mắt lại nàng không nhìn thấy tên điên nam thượng nhận chết đi thời điểm khỏe miệng hơi nhất lên chết mỡ đơn cửu lại có lẽ hắn cho tới bây giờ liền không có chết nàng cả cựu hoàn toàn không biết hai người này cố sự cũng không cần biết rõ người nào còn không có điểm cố sự đây hắn chạy đến hai người thi thể phía trước nói không sai nhân thuật thế nhưng là các ngươi to lớn nhất sai lầm là không nên xem thường ta đồng bạn cả cựu đứng ở dưới xuyên dệt cô tông thi thể phía trước lớn tiếng nói lan ra hòa quốc hoặc là chết ẩn đại khái còn có 50 người có người lặng lẽ lui lại ẩn vào trong rừng hướng thủ quốc phương hướng tối lui, có người nắm chặt trong tay đao. đối với cạ cơ rời nói, giết là được, không cần thương hại người xâm nhập. chương 78 mươi tám, mấy chục cỗ thi thể, cạ cơ đương nhiên sẽ không bạch bạch lãng phí. hắn thả ra bạo vương chi nguyệt, bạo vương chi nguyệt rơi ra vô số xúc tu, hôn lên đủ, ngửi được mùi máu tươi nghĩ đến kiếm một chén canh ăn thịt động vật đồng dạng bị tổ thủ. bạch vân diệp sơn nhìn thấy quỷ dị hắc cầu lúc, giật này mình, nhưng là không nói có cái gì, có cái gì tốt nói. nghĩ giả xử lý hủy thi diệt tích phương pháp thiên kỳ bất ái, hóa thi nước loại này đồ vật ở trong võ hiệp thế giới hiếm thấy. Hòa ảnh trong nhân thủ một bao được chứ, nhất là ám bộ, chỉ cần không phải cầm lấy đi thiêu nướng hoặc làm canh, không ai sẽ cảm thấy tàn nhẫn. Chỉ có nạ rủ tổ cái này ngốc lớn mật, lại muốn gần cự ly quan sát hắc cầu, bị Cả Cư Dân Liệu lô thay giáo huấn một trận. Nhìn xem mấy chục cụ bạch cốt tập u, Cả Cư không biết nên nói cái gì, sau đó liền không cần nói, bởi vì tay lâu giã một cái thổ đột. Địa Long xoay người, lưu lại bạch cốt nhao nhao bị vùi sâu vào dưới mặt đất. Năm người tiếp tục tại biên cảnh tuần tra. Cung hòa quốc giáp giới quốc gia có 89 diện tích to lớn nhất là Thăng Quốc, cái này quốc gia có canh nhận thôn. Cá nhận thôn danh xưng yêu quý An Bình, thừa hành hòa bình chủ nghĩa, dù sao ngoại trừ Cá nhận thôn, liền nước trung lập thiết quốc đều phái ra võ sĩ ở cổ nổ hạ biên cảnh bồi hồi. Gặp được những thôn khác lị dạ, gạ cứ đều là đánh rừng một chút đuổi ra hòa quốc, đụng tới đầu sắt liền trực tiếp giết. Chỉ có gặp được Gâm ẩn thôn lị dạ, mặc kệ ở quốc cảnh dây bên trong vẫn là bên ngoài, giết hết không tha. Nha ẩn thất bại tan tác mà quay trở về tin tức rất nhanh truyền ra, dù sao lúc ấy đào tẩu Nha Mẫn vượt qua 20 người, có ở chạy trốn quá trình bên trong lại bị cái khác nhận thôn tú binh. Nham nhẫn nhỉ ra bị ngược sát tin tức lan truyền nhanh chóng, trong đó chiến tích chói lọi cả cờ cũng bắt đầu tiến vào các quốc gia nhỉ ra ánh mắt. Đối với tất cả những thứ này, cả cờ bọn họ không chút nào hiểu rõ tình hình, trực tiếp cảm thụ chính là các quốc gia nhỉ ra bao quát bị thuê lang thang nhỉ dạ nhau nhau rút khỏi họa quốc đường bên dưới. giới. Thật nham chắn a. Nạ Dù tổ ngồi ở trên thân cây, cơ chân bảo trì cảnh giác, Nạ Dù tổ. cả cờ nghiêm túc đối Nạ Dù tổ nói ra, hiện tại là ngươi ở chấp hành cảnh giới nhiệm vụ, đồng đội an nguy đều ký thác ở trên người ngươi, đều hai ngày không đụng phải thôn khác nhỉ không có sự tình rồi. Nạ Dù tổ chẳng hề để ý nói. Lại lợi hại Nị Dạ cũng có khả năng bị đánh lén đến chết, hữu chỉ hạ sĩ si sĩ si mạnh a, siêu cường, nhưng vẫn là bị sĩ si mụ dạ đản dự đánh lén thành công, ném rất một con mắt. Cặc cư trên ngón tay bắn ra một sợi dây, đính vào nạ dụ tổ trên người, dùng sức kéo một phát. ẩm Nạ dụ tổ một đầu cắm ngã trên mặt đất. Cặc cư lao đại, ngươi làm cái gì? Nạ dụ tổ từ dưới đất đứng lên, đang muốn phản nạn, ngẩng đầu lại nhìn thấy cơ cư nhìn chằm chằm không xa địa trên cây. Lại nhìn vừa mới hắn đứng thẳng cảnh cây bên trên, mấy chục cây tối như mực thiên bản kim ở nơi đó. Nạ dụ tổ mồ hôi lạnh suốt chạy xuống đến. Cái này đánh mặt tốc độ, chậc chậc. Sau cái nguy từ thụ đằng sau đi ra, trong chừng ngạch là Vũ nhẫn. Cạc Cực có chút ngoài ý muốn, hiện tại Vũ Nhân ở ạ Cát Thủ kỳ khống chế phía dưới, chính đang dấu tải, một mực tránh khỏi cùng ngũ đại quốc phát sinh xung đột. Ai nha nha, bị phát hiện đây, không hổ là là hỉ ủ gã nhất tộc bị ạ tiểu gẳng. Đầu lĩnh là một cái 25-26 tuổi nam lý dạ, có một đầu bụi lục sắc tóc, cong đoản kiếm, trong tay chống đỡ một trôi đen kịt nhận rủ, giọng nói nhẹ nhàng. Nhìn qua có chút quen mắt, nhưng là cả Cực nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Nếu như gặp qua, cả Cực nhất định quên không được, dù sao người này tóc tự mang non xanh thổ tính, muốn quên cũng không quên được ngươi còn dám bước vào cổ nô hạ, Aho Izolcus. Bạch Vân Diệp Sơn không chút do dự, trực tiếp rút đao. Một đạo phong nhận vút tới. Aho Izolcus, danh tự cũng có điểm quân hai. Đối mặt phong nhận, Aho Izolcus không chút hoang mang, dùng nhẫn rủ dù ngăn khuất trước người. Xoẹt xẹt. Phong nhận bổ vào vải dù, vải dù vỡ tan, nhưng phong nhận cũng bởi vì phía sau thêm bất lực mà tiêu tán. Diệp trước núi bối phận, ngay vẫn là cùng trước kia một dạng đây, một chút đều không có mạnh lên. Aho Izolcus cười lạnh, lộ ra chán ghét biểu lộ, nếu như không phải vì nhiệm vụ ta mới sẽ không lần nữa tiến vào thôn này trong đất bùn đều phát ra giả nhân giả nghĩa vị đạo nói xong a hó i -dổ tướng rủ ném tới không trung nhất pháp như mưa móc thiên bản hắc hát sát nhẫn rủ ở không trung xoay tròn cơ quan bên trong độc tiên bản chút xuống lui lại bạch vân diệp sơn quá khẽ đồng thời chạm giả phong nhận chân không kiếm thổi tan đại bộ phận thiên bản còn lại bị hoàng tinh cổ giới nổi sắc ngăn lại giết a hó i -dổ vung tay lên hắn thủ hạ hoặc là tấn hoặc là rút đao, phóng tới bạch vân diệp sơn bọn họ chậm rãi hướng đi d... ấy Cả cơ nói, ngươi và Diệp Sơn đội trưởng không phải quen biết đã lâu à? Không đi qua ôn chuyện một chút. Ôn chuyện sự tình chờ một lúc lại đến, vẫn là trước hoàn thành nhiệm vụ tương đối quan trọng. Dù sao là thủ lĩnh tự mình phân phó. Nói xong, Aho Yiroc rút ra phía sau đoàn kiếm, vừa vặn ta cũng muốn cùng Cổ nổ Hạ -Hà, Hà môn, thì u gạ nhất tộc nhị dạ giao thủ. Nhìn xem các ngươi cái này huyết kế giới hạn ở Cổ Nỗ Hạ nhà ấm trong nhược thành cái dạng gì. A Cả cơ biểu thị đã hiểu, hiện tại mưa gần thủ lĩnh là nạ nói cách khác bản thân đã đưa tới A chú ý nạ tổ biết được mình ở hỏa quốc biên cảnh sau, phái ra Aho Vấn đề là thì đàn cùng góc độ đều không có thể làm gì bản thân. Aho Yjok năng làm gì? Thu thập tình báo vẫn là để Aho Yjok chịu chết. Aho Yjok dù sao là cổ nội hạ phản bộ Nisha, muốn hoàn toàn tranh thủ nạ gạ tổ tín nhiệm là không thể nào. Có lẽ nạ gạ tổ con mắt liền là thu thập tình báo đồng thời thuận tiện thanh lý Aho Yjok. A, cả cơ chú ý tới Aho Yjok rút ra đoạn kiếm chỉ có một chuôi kiếm, không có lưỡi kiếm, hơn nữa chuôi kiếm là màu đen xám, hình dạng đặc biệt. hướng trên thân kiếm đưa vào cơ dạ, chuôi kiếm mũi nhọn phun ra lôi thuộc tính trạng cơ dạ, tụ thành hoàng sắt hình toại kiếm hai lưỡi. A Cảcurs biết miệng cười một tiếng, nghĩ tới, nguyên lai like là cái kia đánh cắp lôi thần kiếm phản bội ní ra, ngươi còn có thể cười được. Ahoi rủ Cacurs chú ý tới Cảcurs yếu dung, sắc mặt tâm trầm, đừng tưởng rằng giết mấy cái nham mẩn rác rưởi liền không coi ai ra gì, rất nhanh liền để ngươi khóc đều khóc không ra. Nói thực ra, Ahoi rủ Cacurs kiếm thuật thật rất bình thường, dư thừa động tác quá nhiều, công kích khe hở quá lớn, nếu như không phải hoàn sắc trên lưỡi kiếm thỉnh thoảng tuôn ra tia chớp màu vàng lui cả đã thua, vẫn là ở Cảcurs không có nghiêm túc tình huống dưới. Ahoi quá vào lôi thần kiếm, đến mức không để ý đến tự thân rèn luyện chỉ có lôi thần kiếm bộc phát tia chớp màu vàng có thể cho cạ cơ dứt tạo thành một chút phiến phức, nhưng chỉ vẹn vẹn chỉ là phiến phức, xa xa không xứng được uy hiếp. Bởi vì mỗi lần lôi thần kiếm phát ra thiểm điện lúc Ahoyi rổ cạ sư liền sẽ bỗng nhiên ra tăng trả cờ dạ chuyển vận, không cần bị ạ tiêu gẳng đều có thể phát ra được. Cạ cơ dứt mỗi lần đều dễ dàng tránh ra. Ahoyi rổ cạ sư trầm trọng nói, chẳng lẽ ngươi cũng sẽ chỉ nghĩ hầu tử một dạng nhảy tới nhảy lui à? Thật đúng là cổ nội hạn nhì dã tác phong. Cạ cơ cười khẽ, thật đúng là cấp thấp phép khách tướng. A, bên cạnh truyền đến tiêu thảm âm thanh là một cái mưa ẩn bị hoàn tinh cổ giới chặt. Bưng bít lấy phần bụng liên tục kêu rên, nỗ lực đem chảy ra ruột nhét trở về. Cả cựu nhìn thấy một màn này, cười nói, dù sao ta không cấp bách. Ahoy! Rổ cựu biết do không thể kéo đi xuống, hắn cải thành hai tay cầm kiếm, lôi điệu. Mũi kiếm phun ra một đoàn tia chớp màu vàng, thiểm điện ở không trung biến thành một cái lôi điệu, lấy cực nhanh tốc độ bay về phía cả cựu. Ngay tại lúc đó, Ahoy! Rổ cựu tướng lôi thần kiếm cắm trên mặt đất, kết tấn, lôi đột, lôi vong đi. Hai đạo tia chớp màu vàng dọc theo mặt đất khuấy tán, hình thành một trường hoàng sát lưới. ầm! Lôi điệu đánh trúng hóa thành một trận xương hủ. Thế thân. Còn không có đây. Lôi vong cắt đứt, làm sương mù biến mất, cả cờ xuất hiện ở giữa không trung thời điểm, Ao Yizu hai tay bỗng nhiên đập trên mặt đất, mặt đất lôi vong đột nhiên đi lên bao quạ. A, hoàng sắc lôi điện lưới bao lấy cả cờ, cả cờ phát ra kêu thảm tiếng. A, ha ha. Ao Yizu hện, phát ra âm lưu đạt được tiếng cười. Ai. Lưới điện trong cả cờ hóa thành một đoàn dây, cả cờ bản thể xuất hiện ở Ao Yizu cật phía sau, phát ra thở dài, thua thiệt ta nho nhỏ mong đợi một cái, không nghĩ đến ngươi liền điểm ấy bạn sự. Chương 79, dẹp thăm dò. Nói đến cùng Ao Ý Dụ Cắc Liển là lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng, rõ ràng thiên phú bình thường, lại không chịu cố gắng rèn luyện cơ sở, điển hình nhãn cao thủ thấp. Mở đầu, Na dù tổ cùng xạ Sủ kẻ có thể liên thủ đánh bại hắn tuyệt đối không phải vật khí. Nếu như không có Lôi Thần Kiếm, Ao Ý Dụ Cắc Liển là phổ thông trung nhẫn tiêu chuẩn. Dạng này Ao Ý Dụ Cắc, Cạ Cơ Miểu sát hắn dư thải. Sở Dĩ cùng Ao Ý Dụ Cắc lãng phí thời gian, không phải cả Cơ bảnh trướng, muốn trêu đùa con mồi, mà là vì nhìn xem Ao Ý Dụ Cắc tướng Lôi Thần Kiếm khai phá đến trình độ gì. Dù sao Aho Izolker ý đồ lôi thần kiếm nhiều năm như vậy, coi như là một cái đồ đần, cũng có thể khai phá xuất có chút tác dụng kỹ năng. Sự thật chứng minh, cuối cùng lôi điểu, lôi vong đi cùng lôi vong cắt đứt còn rất khá. Nghe được cả cơn thở dài, Aho Izolker có một loại muốn lạnh lạnh đụ chân, nhưng nên dãy rủa còn là muốn dãy rủa, một phần vạn giết được đây. Aho Izolker rút lên cắm trên mặt đất lôi thần kiếm, nhìn cũng không nhìn, quay người cắt ngang, đồng thời nhanh chóng lui lại. Aho Izolker lại phạm vào một cái sai lầm, cắt ngang đồng thời lùi lại, mang ý nghĩa hạ bản tất cả đều là sơ hở nếu như là cạ cơ hắn lựa chọn rút kiếm đồng thời cắt xéo giảm không ít tất yếu động tác đồng thời gia tăng phòng ngự phá vi nhưng mà Aho Yizhou cự cũng không phải cạ cơ cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cả cơ xuất hiện ở hắn phòng ngự góc chết nhân sinh tam đại hảo giác một trong ta có thể phản sát lưu quyền pháp bắt quái 64 mươi trưởng nhị trưởng hai trưởng điểm ở Aho Yizhou cự giữa ngực bụng huy đạo Aho Yizhou cự cảm giác toàn thân chạ cờ dạ trì trệ đây chính là bị người điểm huy cảm giác sao hắn cẩn thận chút một chút mà chìm xuống cảm giác mình tựa như báo tố trong chim non chết chìm vịt lên cạ bất lực rãy Hắn nhận mệnh dường như nhắm mắt lại, mặc cho cả Cự 64 trưởng đánh xong. Giờ phút này, Aho Izuru Tâm vừa vặn chìm đến thâm viên địa dưới đáy. Ba, Aho Izuru ngã xuống đất, Lôi Thần kiếm không có chạ cờ dạ đưa vào, một lần nữa biến thành chuôi kiếm. Cả Cự Cầm ở trong tay nước lượng cũng nặng lắm. Aho Izuru trong lúc nhất thời còn không có ngất đi, nói, "Giết ta đi." A, Cả Cự nghẹn ngào cười nói, nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng, Y Bỉ Kỳ nhìn thấy ngươi nhất định sẽ thật cao hứng, ta dám cam đoan, hắn nhất định sẽ hào hảo chào hỏi ngươi. nghĩ đến bản thân đối mỏ gì nội ý Bỉ Kỳ làm qua sự tình lại nghĩ tới ý bị kỳ kinh khủng khảo vấn thủ đoạn hoang hốt và tuyệt vọng đập nện lấy hắn trái tim hắn hy vọng bản thân có thể tự sát nhưng mà hắn tay chân không thể động đậy chả cờ dạ không thể điều động phân hảo, muốn chết đều không thể chí ít để cho ta ngất đi a nu quyền hậu kinh đúng hạn mà tới a hó ý rổ liền như vậy hạnh phúc ngất đi bạch vân diệp sơn bọn họ cùng năm cái vũ nhẫn chiến đấu cũng chuẩn bị kết thúc vũ nhẫn còn lại hai cái còn đang giếng rùa. nhìn thấy a hó ý rổ chiến bại hai cái vũ nhau ném ra bông khói đồng thời hướng về vũ quốc phương hướng lao nhanh siêu kích dảo tiên cả cơ điều chỉnh hạo phương hướng dảo dây bỗng nhiên bắn ra Rảo dây nhất xuyên nhị, đánh trúng trong chạy trốn hai cái núi dạ, một cái bị đánh trúng trái tim, chân chính lạnh xuyên tim, một cái đánh trúng bả vai, nào trên mặt đất, sau khi bỏ dậy tiếp tục chạy như điên. Truy sao. Cả cứ hỏi Bạch Vân Diệp Sơn. Bạch Vân Diệp Sơn lắc lắc đầu, được rồi, lưu lại một cái cũng tốt, cảnh cáo đám đạo trích kia hàng người. Cả cứ không ý kiến. Vũ nhận thực lực không tệ, năm cái đều là trung nhận thực lực, Bạch Vân Diệp Sơn hơi hơi xuất mồ hôi, tay lâu dã ở đau lòng nhẫn cụ tiêu hao, lạ dù tô bị người đả mấy cước, thí sự không có, chỉ có hoàn tình cổ giới lao ra tử chịu vết đau, dù sao giả thể lực hạ thấp, phản ứng không nhanh như vậy có độc. Cả cơ chú ý tới vết thương chảy ra huyết dịch biến thành màu đen. Ân. Cổ giới lao ra tử bình tĩnh trả lời, từ nhẫn cụ trong bọc móc ra một quả dược hoàn, ném vào trong miệng, ngay hai lần. Mấy thập niên, vũ nhẫn độc vẫn là một cái dạng, một chút tiến bộ không có. Tục nữ nói, quỷ lao tinh, người lao linh, nếu như điểm ấy độc liền có thể hạ độc chết cổ giới, lao ra tử đã sớm chết rồi, nơi nào đến 50 năm hạ nhẫn kiếp sống. Một lát sau, lưu đi ra huyết không còn là hắc hát sắc, lao ra tử đổ đồng rượu trừ độc, xuất ra kim khâu chuẩn bị khâu lại vết thương. Cả cơ ở một bên nói, lao ra tử, ta giúp ngài khâu lại a. Ngươi cái này Tiểu hài thực sự là khó lường, không những nhân thuật cao siêu, còn sẽ xử lý vết thương. Được, ngươi tới đi. Cổ giới đem kim khâu đưa cho Cả cờ. Cả cờ giữa ngón tay toát ra so cọng tóc mảnh nhiều lắm dây, nói lao gia tử, ta dùng cái này khâu lại, không cần cắt chỉ. Cổ giới lao gia tử gật gật đầu, cũng được. Khâu lại qua đi, vết thương cơ hội nhìn không ra. Lão gia tử không được tán thưởng. Tốt, tốt, may được thật. Đang cùng A Hổ ý chiến đấu thời điểm, Cả Cự có một loại bị dòm. Coi cảm giác, như có như không. Đang dùng tinh nhãn cẩn thận quan sát chu vi sau đó, Cả cái gì đều không có phát hiện nhưng là cả cơ xác định bản thân bị người dòm coi đây là một loại giác quan thứ sáu có thể tránh thoát bị hạ tịu gần cùng tinh nhãn điều tra phương pháp rất nhiều tỉ như kết giới nhưng là đây là sẽ lưu lại dấu vết có thể không có chút nào dấu vết biện pháp cả cơ biết có hai cái nhất ở tinh nhãn phạm vi bên ngoài cực xa cự ly quan sát nhị cao siêu tiềm hành kỹ thuật nếu như là nạ gạ tổ phái ra ahoyzokus như vậy dẹt trắng cùng hắc dẹt nếu như ở phụ cận lấy bọn hắn tiềm hành thuật cả cự không phát giác không có gì lạ ở cả cự một đoàn người áp lấy rời đi sau cự ly cả cơ chiến đấu không đủ 50m địa phương, một cái cây nắp tấm một vật vô thanh vô tức từ dưới mặt đất nổi lên, từ trong khe hở có thể nhìn thấy một cái nửa bên hạ cụ nửa bên hắc âm dương nhân. Bạch Sắc nửa bên nói, hắn giống như phát giác được chúng ta tồn tại, là bị ạ cửu cảm sao? Hắc hát Sắc nửa bên nói, không, chỉ là đơn thuần giác quan thứ 6, thật là nhạy cảm. Mặc dù còn không xong toàn bộ trưởng thành, nhưng sớm muộn có một ngày sẽ trở thành chúng ta chướng ngại vật, tìm cơ hội giết chết hắn. Bạch Sắc nửa bên nói, muốn tiếp tục cùng lấy sao? Hắc hát Sắc nửa bên nói, trở về hướng nạ gạ tổ báo cao a, tin tưởng xạ số gì đối với hắn nhất định cảm thấy rất hứng thú. Không biết chế tác thành nhân, khôi lỗi lại là bộ răng gì? Khắc khắc. Tiếng cười quái gì? Cây nắp tấm lại vô thanh vô tức điệu chìm vào dưới mặt đất, phản phất chưa từng xuất hiện một dạng. Cả cựu giáo đại, ngươi làm sao rồi? Nạ dù tôi nhìn thấy cả cựu có chút phản phất, quan tâm hỏi, có phải hay không trả cờ dạ tiêu hao quá nhiều rồi? Không, không có việc gì. Cả cựu đem tinh lực dùng ở tra tìm thăm dò người, nhìn qua không quan tâm. Mấy ngày nay chiến đấu chủ lực một mực đều là cả cờ Bạch Vân Diệp Sơn cũng cho rằng cả mệt mỏi. Về phần cả phủ nhận, mọi người nhất trí cho rằng là người trẻ tuổi cạnh mạnh. Bạch Vân Diệp Sơn nói, dù sao hôm nay cũng không chạy về được thôn, nơi này có con sông, vừa vặn ở trong này hạ trại. Người bình thường hạ trại là muốn tránh đi nguồn nước, bởi vì có rất nhiều giã thu trở lại bờ sông uống nước, nhất là ban đêm. Nhưng nghĩ ra là người bình thường sao? Cả cựu phụ trách thông linh xuất có thể làm phòng ở, cái bàn cùng ghế dựa cây nấm. Bạch Vân Diệp Sơn phụ trách bắt cá cùng bắt thì rừng. Tay lâu gia phụ trách đang thắt doanh địa phụ cận bố trí bây dậm. Na Dù tô phụ trách tuổi lửa. Cuối cùng, cổ giới lao gia tử thể hiện tinh xảo trung nghệ. Thật quá, cổ giới lao gia tử mấy chục năm ngoại sinh tồn kinh nghiệm không phải thường. Màn đêm dáng lâm thời điểm, mấy con vàng nóng gà nướng, một nồi ngon trắng sữa canh cá làm xong, liền cả cơ dân đều thèm ăn nhỏ rãi. Ăn uống no đủ, năm người vây quanh ở đống lửa trại bên cạnh, nghe cổ giới lao ra tử giảng bản thân kinh lịch. Luận thực lực, cổ giới lao ra tử không phải cả cư dân đồng đội. Luận kinh nghiệm, cả cư kém lao ra tử mấy con phố. Tỷ như, cả cư nhân cụ trong bọc liền không có giải độc hoàn, cũng không có năng lực lợi dụng dã ngoại dược thảo chế tác thuốc giải độc. Phải biết, hạ độc có rất nhiều loại, ở trên ám khí bôi độc chỉ là trong đó một loại, có chút độc vô sắc vô vị, hút vào một chút liền chí mạng. Bị ạ cửu cũng tốt, tinh nhắn cũng tốt đều không thể điều tra độc dược. Cả cảm thấy có tất yếu bù lại một cái độc dược học cùng thảo dược học. Chương 80, ngẫu nhiên gặp hạ cụ. Một đêm vô sự. Ngày thứ hai buổi sáng, một đoàn người ở tới gần giữa trưa lúc, áp lấy Aho Izuru cặc trở lại Konoha. Aho Izuru cặc nhìn thấy mọ dị nội y bị kỳ một khắc kia biểu lộ có chút khó có thể hình dung, tóm lại rất đặc sắc. Cho nên nói, làm người làm việc tuyệt đối không nên đắc ý vào hình, sinh hoạt sẽ ở ngươi rất bành trướng thời điểm hung hăng cho ngươi một bàn tay. Các thuận miệng hỏi một cái khóa phía trước thôn nữ gián điệp Hoa Linh tình huống bị kỳ không tiện tiết lộ quá nhiều, nhưng là sắc mặt của cái, Cạ Cư lập tức liền hiểu, khẳng định cùng cả Cạ Ca sĩ có quan hệ. Hoa Linh mặc dù là khóa phía trước trong thôn điệp, nhưng là vì không tiết lộ khóa phía trước thôn tình báo, từ nhỏ rời đi cố hương, xem như gián điệp bị người nuôi lớn. Khi còn bé, Hoa Linh từng bị hồi nhỏ cả Cạ Ca sĩ cứ qua, từ đó trở đi, cả Cạ Ca sĩ chính là nàng màu xám trên bầu trời tung bay mây trắng, là nàng tín ngưỡng, trong lòng ngưỡng mộ đối tượng. Đóng vai thành ca sĩ nữ đi tới cổ nổ hạ Hoa Linh liếc mắt một cái liền nhận ra sau khi lớn lên cả Cạ Ca sĩ. Sau đó dạ mạn nạ Cạ Úy nổi chuyện ở Hoa Linh trong đầu đọc đến đến nàng liên quan tới cả cả sĩ vụn vật ký ức. Bởi vậy, cả cả sĩ đáp ứng lời mời hiệp trợ điều tra. Các cơ tương đối quan tâm là, cả cả sĩ cùng Hoa Linh cái kia ngoại ý muốn một hôn phải chẳng còn sẽ tiếp tục phát sinh. Y bị ký bức thiết muốn cùng A Ho ý rủ Cả hữu hảo giao lưu, các cơ chỉ được rời đi, sau đó tiến về Hoa Ảnh cao ốc đưa ra nhiệm vụ. Ở cao ốc cửa ra vào, các cơ gặp đồng dạng đưa ra nhiệm vụ Bạch Vân Diệp Sơn. Hai người chào hỏi, không có nói chuyện phiếm. Sazu Tobi hĩ dụ rèn đối cả cơ nhiệm vụ độ hoàn thành hài lòng. Các cơ lấy ra đệ nhị Hoa Ảnh lôi thân kiếm. Mạch Vân Diệp Sơn trước đó báo cáo nhiệm vụ thời khẳng định cũng đã đề cập tới Aoi giữ cặc cùng lôi thần kiếm sự tình, nếu không cả cơ khẳng định đem lôi thần kiếm bỏ vào trong túi, coi như không cần đến, đệ nhị hỏa ảnh di vật lấy ra cất giữ cũng là vô cùng tốt. Sazuto bị Hỉ Vũ Rèn cầm lấy lôi thần kiếm, trên mặt lộ ra hồi ức thần sắc. Chiến đấu hy sinh đệ nhị hỏa ảnh là hắn sư phó, thanh kiếm này đối với hắn tới nói nhất định giá trị phi phàm. Sazuto bị Hỉ Vũ Rèn buông xuống lôi thần kiếm nói ra, "Ha ha, người đã giả, liền sẽ thường xuyên nhớ nhung quá khứ, chậm chế ngươi thời gian. Thanh kiếm này ngươi một là, muốn mà nói liền cho ngươi." Xem như lần này nhiệm vụ thủ lao. Ấy, đây không phải đệ nhị hỏa ảnh đại nhân bội kiếm sao? Có thể tùy tiện đưa người." Kakuzuki kinh ngạc nói ra, không nhịn được hoài nghi Sazuke Tobie Hiizu gen đang nói đùa. Sazuke Tobie Hiizu gen cười nói, "Ha ha, ngươi sẽ không coi là đây là thật lôi thần kia à? Đây là ban khoa học hàng nhái mà tôi." A Kakuzuki giật mình. Khó trách bọn gì nội ý bị kỳ lạ đệ, bọn đệ. gì nội ý đạ kệ chỉ là một cái hạ nhân nhẫn liền có thể trộm đi ra. Khó trách dám bộ truy sát bộ đội đối Aho Izou quirk truy kích cường độ nhỏ như vậy, đến mức Aho Izou quirk ở mưa hận sinh hoạt được như vậy thoải mái, đến mức sinh ra hào giác Khó trách đệ nhị hỏa ảnh đại nhân bội kiếm bị xả sủ kẹ một cái chi đỏ gì tăng thêm nạ dụ tổ một cái dạ xẹt gằng liền đánh gãy, nếu như Lôi thần kiếm đã sớm vỡ thành hạt mẹ. Đừng quên, dù Tổ bị Dạ Ma địch nhân vốn có thế, nhưng là hữu chí hạ ý dù nạ. Chấn tướng chỉ có một cái, đây là một thanh hàng nhái. Được thôi, Gạ Cẩn thu hồi Lôi thần kiếm, coi như hàng nhái cũng không tệ. Chí ít hắn có thể nhượng sẽ không lôi độn cả Cẩn phát ra lôi điện, đụng tới thuộc tính tương khắc địch nhân có hiệu quả. Giờ đi hỏa ảnh ca lúc, đã đến cơm trưa thời gian, nên tìm người nào ăn trước đây. Gạ Cẩn một bên suy nghĩ, một bên trên đường đi dạo tìm kiếm có thể ăn trực đối tượng. xinh đẹp tỷ tỷ, xinh đẹp tỷ tỷ. Một cái nam hài vừa chạy, vừa kêu lấy, cùng cặc cơn sượt qua người. xinh đẹp tỷ tỷ. Thân làm giống được, cặc cơn một cách tự nhiên địa quay đầu. Cặc cơn nhìn thấy ăn mặc Bạch đi đi, dẫn theo cái hồng thuốc Hạ Cụ. Hạ Cụ hồi phục tình huống ra ngoài ý định tốt, ở cô Colono Hạ bệnh viện ngây người một đoạn thời gian sau, thương thế tốt 7, 8 phần. Ở dưỡng thương trong lúc đó, Hạ Cụ biểu hiện ra mình ở chữa bệnh nhân thuật siêu tuyệt thiên phú, rất nhanh học được không ít chữa bệnh nhân thuật. Xem như bệnh nhân, Hạ Cụ ở Colono Hạ bệnh viện trị liệu không ít khó giải quyết bệnh nhân ở họ rồ xì mà cùng sa nhẫn liên hợp tập kích cổ nổ hạ lúc, hạ cụ càng là cứu được không ít người tính mệnh. Bởi vậy hạ cụ thành cổ nổ hạ sử thượng duy nhất có thể lấy tự do hoạt động tù binh. Lúc này hạ cụ tràn đầy ôn hòa thiếu dung, giống như là tắm rửa ở trong ánh nắng hướng nhật quỷ. Cẩn thận một chút, đừng ngã. Nói linh tinh tựa như một cái chốt mở, tiểu nam hải chân trước trộn chân sau, lấy đầu dạm xuống đất tư thế nào ngã trên mặt đất. Tiểu nam hải chắc địch, ngã lập tức đứng lên, nhưng là nhìn thấy rất đầy đất nổ viên thuốc lúc, trong mắt chứa đầy nước mắt, đây là mụ mụ cố ý nổ, muốn đưa cho xinh đẹp tỷ tỷ, cảm tạ xinh đẹp tỷ tỷ cứu được ba ba. Ta, ta Ô ô ô, Hạ Cú đem rơi là tạ trên đất viên thuốc nhặt lên, thổi đi dính lên bụi đất, ngay trước Tiểu Nam Hải mặt tan một khỏa. Còn có thể ăn à? Ân, ăn ngon thật. Tiểu Nam Hải nín khóc mỉm cười. Ân, mụ mụ nổ viên thuốc là thiên hạ đệ nhất ăn ngon viên thuốc. Hạ Cú sắp xếp như ý Tiểu Nam Hải rối bời tóc, ôn nhu nói, cảm ơn ngươi mụ mụ thiên hạ đệ nhất ăn ngon viên thuốc, cũng cảm ơn ngươi chuyên đưa tới. Tốt, tranh thủ thời gian về nhà đi, bằng không thì mụ mụ sẽ lo lắng. Còn có ta không phải tỷ tỷ, là ca ca Tiểu Nam Hải nghi ngờ nhìn xem Hạ Cú, bên đường thổi còn niếu nói, vậy ngươi có tiểu tiểu điều sao? Hạ Cú. Hạ Cừ đoán chừng tuyệt vọng a, tổng không thể cũng học Tiểu Nam Hải bên đường cởi quần từ chứng giới tính a. Các cự Các cơ gi tiến lên đem Tiểu Nam Hải tóc lần nữa làm loạn đạo, bên đường cởi quần, xấu hổ hay không? Tiểu Nam Hải làm một mặt quỷ, hì hì ha ha điệu chạy. Hạ Cừ trông thấy các cự mặt hơi đỏ lên, nói, các cự kiến sinh, đã lâu không gặp. Cần nghỉ à, mặt của ngươi cụ gì ngại cái gì kỉnh, cái này thẹn thùng bộ dáng còn có cho hay không cái khác nữ nhân đường xấu rồi? Các cự không tự nhiên điệu rời ánh mắt, a a, là rất lâu không thấy, ở cô nô hạ trôi qua thế nào. Hạ cười nói, "Ân Cổ Nộ Hạ rất tốt, tất cả mọi người cười sinh hoạt. Ở Cổ Nộ Hạ sinh hoạt bình dân, so sánh cái khác nhân thôn, sắt thực hạnh phúc nhiều, đi ra chiến đấu rất ít liên lụy bình dân. Coi như phát sinh nọ nổ xì mà hủy diệt Cổ nổ Hạ chuyện này, Cổ Nộ Hạ đi ra mục tiêu chủ yếu là chuyển di cùng bảo hộ bình dân an toàn, cái này ở cái khác nhận thôn là không thể nào. Đi nhìn qua dạ bù dạ sao a? Cả cơ hỏi, Hạ Cừu cười trả lời, Dạ bù dã tiên sinh cũng rất tốt, mặc dù trong tù không có tự do, nhưng chí ít không dùng qua lấy lang bạt kỳ hồ, khắp nơi bị người truy sát sinh hoạt. Vậy là tốt rồi. Hạ Cừu nhấc lên trên tay viên thuốc, nói ra nói đến còn không có hảo hảo cảm tạ cả cựu tiên sinh, nếu như không ngại mà nói, ăn trùng viên thuốc thế nào? Cả cựu con mắt sáng lên, ăn trực thành công. chương 81, tìm kiếm suna. mấy ngày kế tiếp, cả cựu tiến vào thông thường ám bộ sinh hoạt, hướng tới bình thản, có thể xưng cá ướp muối. nhưng mà dạng này cá ướp muối sinh hoạt chỉ kéo dài đến ngày 15 tháng 8 hào ban đêm, bởi vì di dẻ tìm tới cả cựu vô sự không đăng tam bảo điện, gì, gì dẻ tìm cả cựu tự nhiên không phải trò chuyện nhân sinh, trò chuyện lý tưởng. nghe xong di dẻ mấy câu nói, cả cựu kinh ngạc nói, chuẩn bị xuất phát, ngày mai, quá đột nhiên à? Cả cớ cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bởi vì Di Rịa Ra ngày mai buổi sáng sẽ lên đường tìm kiếm Suna. Kỳ thật trước đó cũng đã chuẩn bị xuất phát, chỉ là đang ở lại trận đinh bị ủ trí hạ yệt triệu cùng hồ xì gạ kỳ kỳ sám làm chế lại, thế là dọn liền lưu ở thôn hỗ trợ. Bây giờ cô nổ hạ trùng kiến công tác tiến vào kết thúc, cũng đã khôi phục không sai biệt lắm. Di Rịa Ra giải thích nói, trọng yếu nhất là có người phát hiện Suna tung tích. Mở đầu, xa dù tổ bị hỉ dù chết trận, bước thiết cần Suna về thôn kế thừa ảnh, dù cho tao nộ thủy hỏa tổ hai người sau, hai người vẫn là lập tức xuất phát. Bây giờ, bởi vì cả cớ quan hệ xa dù Toby hi dù rèn còn sống, thế là gì ra dạ liền dứt khoát chỉnh đốn mấy ngày. dị ra dạ hỏi có vấn đề a? ngày mai xuất phát. cả cựu lắc lắc đầu, không có. dị dạ chính là như vậy, thường thường có đột phát nhiệm vụ, tắm rửa tắm đến một nửa hoặc là kéo suối suối kéo đến một nửa, nhiệm vụ đến làm sao bây giờ? rất đơn giản, chúng lên khăn tắm, xuất phát. cơ vòng dùng sức kẹp lấy, bẻ gãy tiện tiện, xuất phát. dị ra dạ đi rồi, cả cựu đi một chuyến thuốc thúc nhà, đem ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nói cho huệ thầm thầm, để tránh bọn họ lo lắng. do dự một cái, lại cho xà lưu lại tờ giấy ngày thứ hai sáng sớm, dị rẻ dạ, nà rủ tổ cùng cả cơ giới ở cổ nội hạ cửa ra vào tập hợp. nhìn lại môn vẫn là cả mỹ rủ kỵ y rủ mỗ cùng hạ gạn cổ tét hai cái này đáng thương hải tử. dị rẻ dạ còn cố ý chủ động cùng hai người chào hỏi. hai cái đáng thương hải tử bị trong truyền thuyết tam nhận sùn hạnh, kích động đến không thể bản thân. thật tình không biết, dị rẻ dạ như thế giống trống thưa triềng, chính là vì nói cho hạ cả sủ kỳ nhang tuyến, nà rủ tổ không ở cổ nội hạ. cả cơ nhìn nà rủ tổ xấu mi khổ kiểm, khoe mắt rủ cụp lấy, lộ ra thanh hắc hát sắc, một bộ tu tiên quá độ bộ dáng, không nhịn được hỏi, làm sao rồi? nà rủ tổ hể phải nói. Hào sát tiên nhân dạy ta một cái mới nhất thuật, ta làm sao đều học không được. Di giải ra bắt đầu truyền thụ dạ sen gằng sao? Tính toán thời gian, kỳ thật không còn sớm, so nguyên tắc trễ hơn vài ngày. Dạ sen gằng là đệ tứ hỏa ảnh nà mỉ cạ giờ mì tổ phòng theo vi thú ngọc, tiêu phí 3 năm thời gian khai phá vô ấn nhân thuật. Dạ sen gằng tướng trả cờ dạ ngưng tụ ở bàn tay, áp xúc thành trả cờ dạ cầu, sau đó khống chế trả cờ dạ ở cầu nội bộ cao tốc xoay tròn, sinh ra cường đại tê liệt lực. Dạ sen một khi đánh trúng địch nhân, chẳng những có thể tạo thành cường lực xé rách tổn thương, còn có thể phá hư trong cơ thể, khiến cho trả cờ dạ hỗn loạn ở tất cả vô ấn nhân thuật, giả sen gẳng lực phá hoại đứng hàng đầu. Nã dù tổ không những kế thừa giả sen gẳng, còn đem hắn tiến một bước phát triển làm giả dỡ. Mở đầu, nã dù tổ dựa vào đủ loại kiểu dáng xoa viên thuốc, một chiêu tiên cật biến thiên. giả sen gẳng đại danh lừng lẫy, xuyên việt trước đó cả cờ dược cũng đã nghe nhiều nên thuộc. nhưng xuyên việt sau đó cả cờ ngược lại không có đi khai phá. đối với cả cờ dược tôi nói, giả sen gẳng có ba cái chí mạng khuyết điểm. đệ nhất, giả tiêu hao trả cờ dạ lượng khá lớn, cả cờ tiền kỳ làm già, chờ cả cờ làm đủ rồi thời điểm, hắn đã có khá nhiều phương thức công kích, không cần hố. đệ nhị. Ra sen gẳng là gần chiến kỹ năng, cạ cơn lưu quyền pháp cũng là tương đối cường hãn cận chiến quyền pháp. Hà tất bỏ gần tìm xa, tham thì tham đây. đệ tam, ra sen gẳng dung hợp bất đồng thuộc tính sau có thể diễn sinh ra đủ loại công năng dạ sen gẳng. Nhưng đối với sử dụng vô thuộc tính trả cờ ra, cả cơ dạ cạ cơ tới nói, ba chữ biểu đạt bị vùi dập giữa chợ a. Nói đến, hồi thiên cùng dạ sen gẳng có một chút tương tự, đều dựa vào xoay tròn xé rách sinh ra lực phá hoại. Nhưng nguyên lý kỳ thật đại tướng đình kính, dạ sen gẳng là ở trên tay ngưng tụ một cái thật tâm trả cơ dạ cầu, mà hồi thiên là thông qua toàn thân trả cơ dạ huyệt đạo phóng thích trả cơ dạ hình thành một cái giống ruột cái lồng. Luận đơn điểm lực phá hoại, Trà cờ Dạ càng Ngưng thực Dạ Sễn Gặm khẳng định ở trên hồi thiên, nhưng hồi thiên công phòng nhất thể, hơn nữa công kích phạm vi so Dạ Sễn Gặm lớn. Vấn đề là, Dạ Sễn Gặm tiến hóa không ra lớn, hồi thiên ngoại trừ phạm vi bên ngoài, cơ hồ không có trưởng thành tính. Thừa Dịp nạ dụ Tô Học tập Dạ Sễn Gặm thời gian, cả cơ dự định ổn định lại tâm thần suy nghĩ một cái hồi thiên. Đang suy nghĩ cái gì? dị Dã nhìn thấy cả cơ một người ở bờ sông trầm tư thời điểm, đi tới hỏi: "A, suy nghĩ một cái nhứt thuật?" Cả cơ lấy lại tinh thần, không cần nhìn xem nạ dụ Tô a, hắn một người có thể làm. Dị Hỉ Dạ cười khổ nói, mặc dù dạ sển gẳng tu luyện quá trình có chút nguy hiểm, nà dù tổ tiến độ có chút chậm, còn tại Nam Thủy Cầu đây, nhiều lắm là liền là thủy cầu bạo tạc, suối một thân nước. Đúng rồi, ngươi muốn học tập dạ sển gẳng a, có thể dạy ngươi a. A a, vậy còn thực sự là tạ ơn ngài. Nói xong, Cả Cư xùy bàn tay ra, một đoàn chạ cờ dạ ngưng tụ, hình thành trạ cờ dạ cầu, nội bộ trạ cờ dạ điên cuồng xoay tròn. Ngươi, ngươi, ngươi trước kia có học qua dạ sển gẳng? Dạ chừng vào mắt, hỏi. Cả Cư lắc đầu nói, không có a, liền là trước đó ngươi ở dạy nà tổ thời điểm ta ở một bên nghe một cái dị liệ dạ trợn mắt há hốc mồm hồi lâu mới nói vẫn luôn biết rõ ngươi là một cái thiên tài không nghĩ đến còn đánh giá thấp ngươi cả cự khoát tay lia liệ nói dị liệ dạ đại nhân nếu như ngài như thế muốn mà nói mới là đánh giá cao ta đây dị liệ dạ không rõ ràng cho lắm địa nhìn xem cả cờ. cả cự giải thích nói bởi vì là dạ xền gẳng ta mới có thể học được nhanh như vậy ngài nghĩ nghĩ tới ta nhân thuật vô luận là hồi thiên vẫn là sắc vẹ thuật hoặc là cái khác cùng dây có quan hệ nhân thuật cái nào không cần chính xác trả cự dạ lực không chế học tập dạ xền to lớn nhất cửa vừa lúc liền là trạ cự dạ lực không chế. Nếu như đổi một cái nhân thuật, ta không thấy có thể so sánh kẻ khác nhanh bao nhiêu. Không phải cả cơ dự khoe khoang, ở chạ cơ dạ lực khống chế phương diện, cả cơ dự nghĩ không thua với bất luận kẻ nào, cho dù là ủ trì hạ mã đa dạ ở trước mặt. Từ xuyên việt đến nay, các cơ đại bộ phận thời gian đều ở học tập chạ cơ dạ không chế cái này tối tối cơ sở đồ vật. Ở trong thế giới nạ dụ tổ, có hai loại thập phần cường đại lực lượng, một loại là huyết mạch, chúng ta có thể xưng là hợp ngoại pháp treo. Một loại là cơ sở, sau đó đem loại này cơ sở luyện tập đến cực hạn. Tỷ như, cổ nộ hạ xạ cũ mọ liền là tốc độ cực hạn. Bát môn đột giáp trận liền là trả cờ ra buộc phát cực hạn, ủ trì hạ sĩ xi đem tuấn thân thuật luyện đến cực hạn, bị người xưng là tuấn thân xi cũng không phải cả cờ khiêm tốn, thật là bởi vì dạ sẹn gẳng tương tính cùng cả cự mười phần ăn khớp, hắn mới có thể học được nhanh như vậy. Di diễm dạ tán than nói, vô luận như thế nào, này cũng là 10 phần không tầm thường. Tạ ơn khích lệ, cả cự mỉm cười nói, quá phận khiêm tốn liền là dối trá, cả cự cảm thấy bản thân vẫn phải làm nổi mức độ này tán thưởng. Cả cự tay một dạng, đem dạ sẹn gẳng ném ra, dạ sẹn gẳng rời đi bàn tay sau đó cũng không có lập tức tản mất, mà là bảo trì hình tròn, chui vào trong nước chốc lát sau đó mặt nước hình thành một cái cái xoan đại vòng xoáy thật lâu không có tán đi đem dạ sẹn gẳng ném ra gì gì lẽ dạ đồng dạng năng làm được nhưng vấn đề là hắn học được dạ sẹn gẳng bao nhiêu năm vượt qua 10 năm đi gì lẽ dạ không khỏi mèo mắt lại đối với cả cự trạ cờ dạ lực không chế có càng rõ ràng nhận biết thực sự là đáng sợ chạ cờ dạ lực không chế đúng rồi Cả cơ đột nhiên nói ra nếu như gì gì đại nhân có rảnh mà nói không bằng nhìn ta một chút bạn thân gần nhất suy nghĩ nhân thuật nhìn xem có cái gì khuyết điểm giúp ta nắn một cái cho tới nay cạ cơ đều là xa rời thực tế có tam nhẫn cấp bậc đại thần ở Không phải rất tốt lợi dụng một cái, chẳng phải là phung phí của trời. Dị Lệ Dạ vui vẻ đáp ứng, tốt đá. ta. Chương 82, bắt quái trưởng. Hồi Thiên tái khai phá, xin nhiều chỉ giáo. Cả cự bày ra, Hồi Thiên tức mở đầu. Bắt quái trưởng. Hồi Thiên, theo lấy cả cự thân thể xoay tròn, phóng thích trạ cờ dạ hình thành một cái hình tròn cái lồng. A, nếu như là phổ thông Hồi Thiên, Dị Lệ Dạ sẽ không cảm thấy kinh ngạc, nhưng cả cự Hồi Thiên động, giống như là một quả siêu to lớn dạ sể gẳng, khiến Dị Lệ Dạ di động, có chút ý tứ. Dị Dạ trên tay ngưng tụ ra một quả đạm lam sắc dạ sẽ gẳng đẩy về phía trước. ầm, một lớn một nhỏ hai quả cầu va chạm, hai đạo chạ cờ dạ kịch liệt ma sát, phát ra bén nhọn tạc âm, cho người nghe lôi thay đau đầu. ở hồi thiên trung tâm cạ cả cự cảm giác được cái lồng bị người xé ra một đạo lỗ hồng, hắn không thể không tăng lớn chạ cờ dạ chuyển vận, nhưng mà lỗ hồng phá vỡ, tựa như đây là vợ, một phát không thể vãn hồi. Cạ cự rút về chạ cờ dạ, hồi thiên sập. Di động hồi thiên a, thú vị. phá vỡ hồi thiên, di tiện tay tán đi chưa hết dã sền nói, thông qua di động tăng lên độ linh hoạt cùng công kích pháp nhưng là phòng ngự tựa hồ giảm bớt đây. La. Không hổ là gì rẻ dạ đại nhân, lập tức liền nhìn ra di động hồi thiên sơ hở. Ha ha, có thể nghĩ đến lại sử dụng di động hồi thiên, đồng thời thực hiện người, ngươi là ta gặp được cái thứ nhất. Dĩ rẻ dạ không để lại dấu vết mà lấy tay dấu ở sau lưng, run lên hai lần, chậm trọn. Dạ sen gẳng là ngưng thực trạng cơ dạ, phá vỡ hồi thiên màng một dạng cái lồng rất bình thường. Nhưng là dạ sen gẳng cùng tay có trực tiếp tiếp xúc, đối địch nhân tạo thành phá hư đồng thời, cũng sẽ bản thân đối bản thân tạo thành nhất định tổn thương. Lại đến, cả cơ lần nữa sử dụng hồi thiên, tuổi trẻ thật tốt. Dĩ rẻ dạ không khỏi cảm thán, nhưng hiển nhiên hắn không phải phục lão nhân. Trên tay hắn lần nữa xoa viên thuốc. Lần này, cặc cờ hồi thiên không có di động, phạm vi so trước kia hồi thiên nhỏ hơn rất nhiều. Dạ Tiễn găng đụng vào một khắc kia, cái lồng đột nhiên co rụt lại, lại bành trướng. Hồi thiên cùng Dạ Tiễn găng đồng thời tiêu tán. Dĩ Dĩ dạ, dạ lui hai bước. Giảm bớt hồi thiên phạm vi, gia tăng trả cờ Dạ cô động độ, còn thông qua thu hẹp cùng bành trướng gia nhập lực trùng kích. Nói đến, lần này va chạm, Dĩ Dĩ dạ, dạ hơi kém một chút, nhưng là hắn cũng không có tức giận, ngược lại bị cặc cờ gợi lên hào hứng. Còn nước không, lại đến. Dĩ Dĩ chủ động ngưng tụ Dạ Tiễn Lần này ngài còn mời cẩn thận Cả cự lên tiếng nhắc nhở. Di Lệ Dạ nhìn xem cả cự hồi thiên, lần này cái lồng cùng phổ thông hồi thiên không có gì khác biệt, nhưng cả cự sẽ không theo liền lừa gạt hắn, cũng không tất yếu hư trường thành thế. Di Lệ Dạ không khỏi nhíu mày, nhìn không ra lần này hồi thiên có cái gì giấu giếm huyền cơ. Tam nhẫn mặt mũi còn làm mướn, Di Lệ Dạ do dự lập tức vẫn là xông đi lên, chỉ là lần này hắn cẩn thận rất nhiều. Ân. Dạ sen gẳng còn không có đụng vào hồi thiên, Di Lệ Dạ đột nhiên sắc mặt đại biến, đột nhiên rút tay về, đồng thời lùi lại. Cái này. Di Lệ Dạ nhìn xem cánh tay, ống tay áo biến thành vải mịn đầu. Ngài không có việc gì đi. Cạ cơ dư tàn mất hồi thiên, nhìn thấy dì dài dạ không có chuyện gì, thở dài một hơi, nói, vạn phần xin lỗi, dì dài dạ đại nhân, ta không nên dùng nguy hiểm như vậy thuật. Dì dài dạ khoát, khoát tay, biểu thị bản thân không có việc gì, cũng không để ý. Có thể tại biểu thị một cái vừa mới thuật sao? Cạ cơ đương nhiên có thể. Dì dài dạ ngưng thần nhìn một hồi, giật mình nói, nguyên lai like như thế, ở hồi thiên dính vô số so cọng tóc còn mảnh đoạn tuyến, những đường tuyến này theo lấy hồi thiên xoay tròn sinh ra lưới đao một dạng l Những đường tuyến này cơ hồ trong suốt, cao tốc xoay tròn phía dưới càng là khó có thể phát giác. Nếu như không phải dị dẻ dạ phát giác được không khí lưu động dị thường tăng thêm cả cự trước đó nhắc nhở, kịp thời rút lui, cũng không phải là hủy đi tay náo đơn giản như vậy. Dị dẻ dạ tán thưởng, thật sắc bên thuật. Còn nước không? Không có. Cả cự trả lời. Kỳ thật còn có một loại, ở trong hồi thiên gia nhập bụi vàng, khiến hồi thiên biến thành thật. Kim trung cháo, lực phòng ngự cùng lực công kích đồng thời tăng vọt. Vấn đề là nhất, từ độn trạ cơ dạ hạn lượng cuống, không thể tái sinh. Nhị, làm như thế nào hướng dị dẻ dạ giải thích từ độn trạ cơ dạ sự tình? Nghe cả Cơ mà nói, Dĩ Dĩ Dạ tâm lý phức tạp, một phương diện hy vọng cả Cơ còn có, một phương diện khác nếu như cả Cơ còn có, Dĩ Dĩ Dạ sẽ có một loại bản thân 50 năm nhân sinh sống đến thân chó cảm giác. Cả Cơ nói, kế tiếp giai đoạn, ta sẽ thử nghiệm Á Hồi Thiên ba loại hình thái dung hợp cùng một chỗ. Vừa mới cả Cơ biểu hiện ra ba loại khác biệt hình thái Hồi Thiên, kỳ thật đều có ưu khuyết điểm, nhưng là Dĩ Dĩ Dạ tưởng tượng một cái ba loại hình thái dung hợp cùng một chỗ Hồi Thiên, hình ảnh kia, tuyệt đối là cho người đau đầu đến bạo tác nhất thuật. Các ngươi đang làm cái gì? Nã tôi bị hai người làm đi ra động tĩnh hấp dẫn tới. Dĩ Dĩ mặt nghiêm, hỏi Ngươi ở nơi này làm gì? Một điểm động tĩnh liền để ngươi phân tâm à? Hay là nói cũng đã học được dạ sẹn gẳng? Nạ Dù Tô nói là bẩm, hung cái gì hung, liền tiếp tục luyện được chưa? Nói hầm ngực quay người, mấy bước nhát quay đầu, rõ ràng liền là hiếu kỳ không được. Dị Lệ Dạ cười khổ nói, ngươi cũng đã học được dạ sẹn gẳng sự tình không nên để cho Nạ Dù tổ biết rõ. Sừng sốt một cái, Cả Cư lập tức minh mạch. Dị Lệ Dạ là sợ Cả Cư Dứ kích đến Nạ Dù Tô. Cả Cư cười nói, Nạ Dù tổ không phải loại kia tùy tiện cũng sẽ bị đả kích đến người. Nếu như lòng tin có tầng 18 lấy Nạ Dù tổ từ nhỏ đến lớn kinh lịch, nếu như hắn là dễ dàng bị đả kích người chỉ sợ hắn được vĩnh viễn ở tại âm tầng 18. Nạ dù Tổ khả năng chưa từng có người học tập nhận thuật Thiên Phú, nhưng là hắn có một loại mới có thể gọi, vĩnh viễn không buông bỏ. Huống chi cả cơ còn biết một chút học tập dạ sễn găng tiểu kỹ xảo, chỉ là cả cơ không nghĩ lập tức nói cho Nạ dù Tổ, mà nhượng Nạ Vũ Tổ đi thử nghiệm thất bại, suy nghĩ biện pháp giải quyết, đây đối với Nạ Vũ Tổ tới nói, chính là một bút quý giá tài phú. Ở đằng sau thời kỳ, Dĩ Dạ dà có đôi khi không ở, không biết là chạy đi suối nước nóng giòn, coi mỹ nữ tắm rửa hay là đi nghe ngóng tình báo, hoặc là cả hai cùng một chỗ tiến hành, lẫn nhau không chậm chế, dù sao liền là biến mất cả ngày. Ở thời điểm Dị Dị Dạ đại bộ phận thời gian lúc hướng dẫn nạp dự tổ, có khi sẽ cùng cả cự tiến hành đơn giản đối chiến. Mặc dù không có song phương không có tận toàn lực, nhưng là cả cự có thể cảm giác được, hiện tại giai đoạn Dị Dị tuyệt đối so họ Rồ mạnh mạnh, hai người nhận thuật không sai biệt lắm, nhưng họ mà lực lượng cùng thể thuật rõ ràng yếu hơn Dị Dị Dạ. Họ mà cũng liền dựa vào thân mềm cải tạo mới có thể nghịch kháng, nói đến cùng chính là một chịu. Theo đống cát, vấn đề là thường thường nghe nói quyền thủ đánh vỡ đống nhưng đống cát chơi ngã quyền thủ tỉ lệ lớn bao nhiêu? Huyền Phật càng không muốn xách, nhấc lên họ đều là nước mắt về phần đầy trạng thái họ rỗ xi mãn cùng dị rẻ ra người nào càng mạnh mặc kệ nó các cực chỉ biết là đây là họ rỗ xi mãn truy cầu vĩnh sinh trả giá đắt có đáng giá hay không nhìn cá nhân tháng 8 năm 23 hảo trời không phụ người có lòng nã dụ tổ hoàn thành dạ sẹn gẳng tu luyện đệ nhị giai đoạn tiến vào đệ tam giai đoạn đệ tam giai đoạn là dạ sẹn gẳng tu luyện mấu chốt nhất một bước dị rẻ ra đem nó gọi bóng ra luyện tập bóng ra luyện tập cần duy trì thả ra trạng cơ dạ đồng thời đem kỳ thuật thể hóa cho đến có thể làm rách ra cầu cũng chính là ở nơi này một ngày ba người đi tới dưới thành đinh từ rẻ ra tao bộ dáng phòng đoán, cả cớ biết rõ Suna ở nơi này phụ cận. chỉ là lần này họ rồi xì mà không có bị thi quỷ phong ấn phế bỏ hai tay, hắn còn sẽ xuất hiện sao? như quả không ngoài hiện, Di và Nạ Dù Tổ dùng cái gì tới nói phục Suna. chương 83, tìm tới Suna, cả cớ trộn coi là gì Di Dĩ Hạ mười phần nữa thích Suna, nhưng bản thân khả năng cũng là thụ. ngược thể chất, ở Suna quái lực dưới quyền đau nhất cũng khóe hoạt lấy. thực sẽ chơi. lúc chạm vào tối, ba người tìm tới một nhà con trọ, thu xếp tốt sau đó đã là nhà nhà đốt đèn. đói chết rồi, ăn cơm, ăn cơm. Dù la hét. Hôm nay hắn một bên chạy đi một bên tu luyện cả ngày, bụng sớm đói dây bụng, rất lo lắng ăn cơm liền là hắn. Cả cơ nói: Dĩ Liệt Dạ đại nhân, cần ta dùng bì ạ cựu cẳng điều tra một chút không? Trước đó đến mỗi một chỗ, cả cơ đều là làm như vậy. Mặc dù chưa quen thuộc su nạ trả cơ dạ, nhưng là thân làm tam nhẫn một trong lại có chứa đựng trả cơ dạ âm phong ấn, su nạ trả cơ dạ lượng dẹt không phải bình thường nhị dạ có thể bằng được, chúng chi bên người còn có thượng nhẫn cấp bậc xì dồn. Dĩ Dạ do dự một cái, lắc lắc đầu nói: Được rồi, ăn cơm trước Hắn biết do su ở nơi này phụ cận, chỉ là còn chưa nghĩ ra gặp mặt nên làm cái gì đi qua một nhà tiệm mì thời điểm nà du tổ nhảy cơn hoan hô mì sợi mì sợi đêm nay ăn mì sợi ta muốn cực lớn bắt lợn xương mì sợi a dì dẻ ra lườn một dạng tiệm mì chưa bài trực tiếp bỏ đi ấy háo sát thiên nhân ngươi làm cái gì mì sợi mì sợi dì dẻ ra nói đều liên tục ăn mấy trận mì sợi còn ăn ngươi đời trước cùng mì sợi có thù a đời này nhìn chậm chậm nó ăn nà du tổ nghi ngờ nói có sao cả cơ dở một bên nói hôm trước ban đêm hôm qua ban đêm hôm nay giữa trưa đều làm mì sợi nà du tổ lần này ta đứng ở dì dẻ ra đại nhân bên này a Vậy được rồi, không ăn mì sợi sẽ không ăn mì sợi. Nạ dù Tô lẩm bẩm nói ra, nhưng vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn trong bóng đêm tiệm mì chưa bài. Dĩ Dĩ Dạ ở một nhà cư rượu trước nhà ngừng một cái, lòng có cảm giác, nói, tóm lại trước ở đây trong ăn cơm đi. Nạ dù Tô giật nảy mình, nói, a, nơi này không phải cư rượu phòng sao? Vậy thì thế nào? Dĩ Dĩ Dạ chẳng hề để ý địa nói ra, không phải cùng ngươi nói qua quá nhiều lần sao? Nạ dù Tô nghiêm túc nhìn xem Dĩ Dĩ Dạ, chỉ mình đạo, ta vẫn là tiểu hải tử, không thể uống rượu. Đồ đần, ta lại không gọi ngươi uống rượu, tiểu quỷ ăn chút đồ nhắm là được rồi. Nói xong, Dĩ Liễu Dạ phối hợp đi vào cư rượu phòng. Nã Du Tổ phàn nàn nói, coi như không ăn mì sợ, vậy cũng không cần cố ý tuyển loại này địa phương a, khắp nơi là tử quỷ, một cốc mùi rượu. Dĩ Liễu Dạ nói, Nã Du Tổ, ngươi thực sự là ní dạ A, cái gọi là tình báo đều là đang loại này địa phương a. Nói xong, Dĩ Liễu Dạ nhìn thấy trận mắt há hốc mồm sỉ run cùng hư liếc trong mắt, cũng đã 6, 7 phần Setsuna. Cả cơ là lần thứ nhất nhìn thấy Tsuna. Tsuna nhìn qua chừng 30 tuổi, là một cái tóc vàng lâu phái nữ tỷ. Chu Na ngũ quan tinh xảo trình độ ở cả cơ cứ thấy nữ nhân bên trong đệ nhất, nam nhân bên trong cùng hạ cụ lực lượng ngang nhau, dù là cả cứ cũng nuốt miệng nước bọt. Em ạ, hướng về phía 50 tuổi lão thái bà hơi hơi nhất cứng rắn, có tính không thần kinh. Di Dạ cùng Sú Na mấy chục năm lão bằng hữu, gặp mặt cũng không xấu hổ, chỉ là đều có chút kinh ngạc, lúc này mặt có chút vội vàng không kịp chuẩn bị a. Tán gâu vài câu, Chu Na uống một chén rượu, cảm thán, hôm nay thật đúng là sẽ gặp phải lão bằng hữu thời gian. Dạ giúp Na rót đầy rượu, trầm giọng nói, là họ Dồ mà Na không có phủ nhận mặc dù lần này họ mà không có bị thi quỷ phong ấn phế bỏ hai tay, nhưng là bị Cả Cư giết chết sau. Vội vàng phục sinh đại giới khẳng định không nhỏ, nói không chừng so chúng thi quỷ phong ấn còn thảm. cần Xuân Nạ chỉ liệu Cả Cư cắm lời nói, mạo muội hỏi một cái, Xuân đại nhân, họ mà tìm ngài là có chuyện gì a? tổng không phải là ôn chuyện a? Xuân Nạ lường Cả Cư một cái, nói, liên quan ngươi chuyện gì? Đại nhân nói chuyện tiểu hài tử cắm cái gì miệng? Cả Cư bất đắc dĩ nhìn gì Dẻ ra một cái, hay là ngươi hỏi đi, không chóng đuổi. Dị Dẻ nói, nói đến thật đúng là cùng Cả Cư có quan hệ. Nà Dù cùng Sa Nhẫn tập kích cổ nổ hạ sự tỉnh người với ta, Dù lại đong nhiên rót một chén rượu, nói: Ta không quan tâm cổ nổ hạ sự tỉnh. Nà Dù tổ trợ mắt, muốn đứng lên, hắn rất nghe không được nói như vậy. Rõ ràng là cổ nổ hạ đi ra, lại không quan tâm cổ nổ hạ sự tỉnh. Cả cự kéo lại Nà Dù tổ, đem hắn đè vào trên ghế, thấp giọng nói: Đừng làm loạn. Nà Dù tổ không cam lòng trừng xuống một dạng, dùng sức cắn tiểu ngư làm giả khí. Dị Lệ Dạ tiếp tục nói: Nà Dù bị đánh lui, còn chịu rất nghiêm trọng tổn thương. là tìm ngươi trị thương A. cười lạnh nói: Toàn thân đều thối hư. Cách chết không xa. Thảm là khẳng định, nhưng muốn nói họ Dỗ Si mà cách chết không được xa, cả cơ cái thứ nhất không tin. Tuna nói, "Tất nhiên họ Dỗ Si mà là tìm ta trị thương, vậy các ngươi con mắt là cái gì?" Di Diễ nói, "Mặc dù đánh lui họ Dỗ Si mà, nhưng là hồ cả đệ tam bởi vậy chịu trọng thương, cũng đã không thích hợp tiếp tục ở tại Hỏa Ảnh trong ngồi, thôn quyết định để ngươi kế nhiệm đời thứ năm Hỏa Ảnh. Thế nào, ngươi quyết định đây, Tuna?" "Không có khả năng." Tuna không chút do dự, ta cự tuyệt. Đáp án này ở Di Diễ trong dữ liệu, nếu như như thế đơn giản liền có thể thuyết phục Tuna, cũng không cần Di Diễ Dạ tự mình xuất mã. Chu vừa nói như thế, Dị Dị Dạ không quên nữa, có một chén không một chén uống rượu. Lão bằng hưu gặp mặt, cho chuyện nhiều nhất liền là đi qua, nhưng bọn hắn đi qua tựa hồ cũng lấy bi kịch kết thúc công việc, tất cả mọi người không muốn nhắc lên, trong lúc nhất thời có chút kẻ ngắt. Chu Na cùng Dị Dị Dạ đều không quan tâm, phối hợp uống rượu. Chu Na liếc cả Cơ một cái, nói, "Cả Cơ, kỳ Hữu gã nhà tiểu quỷ, ngươi là gọi cái tên này à ngươi giống như một mực báo trì cảnh giác." "Cảnh giác người nào? Họ Rolsimar." "Ừm." Cả Cơ không có phủ nhận, liền là họ Rolsimar. Chu Na nói, "Nơi này có ta và Dị Dị Dạ ở." Họ dồ xỉ mặt cái kia ra hỏa sẽ không đến từ lấy mất mặt. Không, nếu như họ dồ xỉ mà biết rõ ta ở chỗ này, đừng nói ngài và gì gì giải ra đại nhân đang, coi như là đệ nhất cùng đệ nhị hỏa ảnh ở trước mặt, họ dồ xỉ mặt cũng sẽ tới ném cho nổ phù lại chạy. Cả cơn biết miệng cười nói, bởi vì họ dồ xỉ mặt sẽ biến thành hôm nay cái dạng này, không sai biệt lắm chính là ta làm. Họ dồ xỉ mặt muốn giết nhất người, ta làm sao cũng có thể đứng vào trước bà tú nả nghi ngờ nhìn xem gì dễ ra nàng nghĩ không ra họ rộp gì mà bản thân hư thối làm sao sẽ cùng trước mắt cái này tiểu quỷ có quan hệ? sợ không phải cái này tiểu quỷ mùi rượu nghe nhiều, say, nói lời say. Di Lệ Dạ gật gật đầu, cả cớ nói không sai. Di Lệ Dạ vừa nói như thế, tú nghi vẫn càng nhiều, nhưng là cuối cùng vẫn là đè xuống mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Di Lệ Dạ cùng tú đều là rời đi cổ nổ hạ người, nhưng Di Lệ Dạ là ở giám thị họ rộp gì mà cũng thu thập tình báo, nói trắng ra vẫn là đang thay cổ nổ hạ làm việc, quan tâm cổ nổ hạ. tú thì khác biệt, nàng là thật cùng cỗ nộ hạ đoạn tuyệt tất cả liên hệ họ rồ xì mạt tập kích cổ nổ hạ sự tình chú nạ hay là nghe họ rồ xì mạt nói mới biết được nhưng để tay lên ngực tự hỏi chú nạ còn quan tâm cổ nổ hạ sao đáp án dĩ nhiên là khẳng định chú nạ kiềm chế đối cổ nổ hạ người cùng sự lòng hiếu kỳ sợ sẽ là loại này hiếu kỳ một phát không thể vãn hồi tựa như đương nhiệm bạn gái hỏi bạn trai liên quan tới mối tình đầu bạn gái sự tình bạn trai luôn luôn lộ ra không kiên nhẫn không yêu sách vì cái gì quên không được chứ chương 84 âm phong ấn chú nạ cũng không phải là thật hoàn toàn không quan tâm cổ nổ hạ nàng người yêu cùng đệ đệ đều ở chiến tranh chết đi nhất là tuổi nhỏ đệ đệ Nàng chán nạn không dừng chiến tranh, chán ghét không ngừng nghỉ địa đổ máu, đến mức mắt phải bệnh sợ máu. Nghĩ dạ là đổ máu nghề nghiệp, làm sao có thể e ngại huyết dịch? Bởi vậy, tú nạ có từ bỏ nị dạ cái nghề nghiệp này lý do, rời đi cổ nỗ hạ, đem đoạn kia đau nhức nhân nội tâm ký ức phong tồn. Dị dạ xuất hiện tựa như một cây châm, ở nàng kín không kẽ hở trái tim phía trên đâm một cái lỗ nhỏ. Tú nạ chính đang cái lỗ nhỏ này tốt nhất kỳ địa hướng bên ngoài thăm dò. Nếu như tú nã thật không quan tâm cổ hạ, ở hôm qua gặp mặt sau liền có thể suất đêm trực tiếp rời đi dưới thành đình, hoặc là ngày thứ hai sáng sớm rời đi thế nhưng là chú nạ không có làm như vậy, nàng lưu ở dưới thành đình, trải qua đội trường, cư diệu phòng, quán chợ ba điểm một đường sinh hoạt, cả có chút hiếu kỳ, xem như đội trường trong trong truyền thuyết đại dê béo, chú nạ thua tiền không sai biệt lắm thua cổ nổ hạ 1 năm dê đi, nàng từ đâu tới tiền? dựa vào bóc lột siu vẫn là một bên làm nghề im một bên tiêu xài, mặc dù sợ huyết, nhưng là trị liệu một cái không có vết thương bệnh vẫn là có thể, hoặc là xẻn dù nhất tộc ra tộc tài sản, cân nhắc đến nhất tộc còn có xẻn dù hạt cái này từ thiện độ thần, sen dù nhất tộc có thể có cái gì gia sản dòng họ. Cuối cùng một loại ngược lại là nhất không thể năng. Muốn hay không hỏi một chút bản nhân đây. Cạc cứ nghĩ như thế, không nói nhìn xem cách đó không xa sáng sớm uống rượu sủ nạ. Ngay từ đầu sủ nạ chỉ là xa xa dò một cái, sau đó 2 3 ngày sau liền đã minh mục trương đảm bản quan. Cạc Cừ đi qua, ta nói sủ nạ đại nhân, ngài như thế sáng sớm uống rượu thật rất sao? Sủ nạ ngáp một cái, rút xụ xịt cái mũi nói, tối hôm qua uống nhiều quá, say rượu đau đầu, tỉnh rượu. Dùng tỉnh rượu rượu, cái này sóng thao tác cả Cừ năng nói cái gì, ngoại trừ chụp 666. A đừng để ý loại này việc nhỏ. Chú nã nhìn không được hát hơi một cái hỏi, ngươi là làm sao đánh bại họ rỗ Họ mặc dù nhân phẩm không được, nhưng thực lực là chân thật. Nói đang hoàng, ta quan sát ngươi hai ngày, thấy thế nào đều không phải loại kia năng đánh bại họ rỗ si mạt người. Cả cờ nói, ta có thể cho tới bây giờ không nói đánh bại họ rỗ xì -mà, mà nói, chỉ nói là họ rỗ xì mạt biến thành như thế là ta tạo thành. Lúc ấy đệ tam con mắt cùng họ rỗ xì -mà đối chiến, ta ở một bên đánh đánh xì dầu, sau đó bắt lấy cơ hội âm hắn một cái. Là, như vậy sao? Chú nã nghi ngờ nhìn xem cả cờ luôn cảm thấy sự tình không phải ngươi nói đơn giản như vậy. Muốn hay không cùng ta đánh một chút nhịn. cơ Cư nhìn Suna, phát hiện Suna địa ánh mắt thế mà nghiêm túc. Ngậy. Cũng không phải là Suna nghĩ mượn cơ hội đánh một trận cả cơ ra, nhưng cẩn thận ngẫm lại, cả cơ Cư cũng không có đắc tội Sǔnà địa phương a. Làm sao? Không dám. Suna liếc cả cơ Cư một cái, khinh thường bộ dáng trang chân thực. Cái này phép kích tướng, ai, cũng không phải 3 tuổi tiểu hài, 13 tuổi đây. Cả cơ Cư lập tức nói, không muốn, thua muốn bị đánh, thắng lại không, cái gì chỗ tốt. Ừa, còn không có đánh liền nghĩ thắng. Tuna cười, trong mắt lóe lên nguy hiểm và màng, "Được, nói đi, thằng muốn cái gì?" một cái nhất thuật, cái gì nhất thuật, cạ cờ chỉ xú nạ cái chán, phía trên có hình toa ấn ký, ta muốn âm phong ấn, ngươi biết rõ âm phong ấn, Ju nạ híp mắt nhìn cạ cờ, biết rõ, đương nhiên biết rõ, trả cờ dạ lượng không đủ một mực đều là ta trọng đại thiếu hụt, ta ở hỉ u gã nhất tộc trong tư liệu thấy được âm phong ấn ghi chép, hiện tại toàn bộ cổ nội hạ chỉ có ngài biết cái này nhất thuật, cạ cờ thật thật giả giả một trận nói mò. âm phong ấn là toà cụ bí truyền phong ấn thuật, đem bình thường không cần chứa đựng ở cái hình thành hình ấn ký, ở cần thời điểm, thông qua giải ấn nhân thuật âm phong ấn, giải mở ra phong ấn phóng thích đại lượng trả cơ dạ, tú nã năm thành chiến đấu đều là căn cứ vào âm phong ấn cơ sở này, bao quát s cấp chữa bệnh cấm thuật, sáng tạo tái sinh, bách hào thuật. Có thể nói, cả cơ yêu cầu này trực tiếp muốn tú át chủ bài, tú sẽ đáp ứng sao? Có lẽ sẽ. Khả năng tú không nhìn nhiều nặng âm phong ấn giữ bí mật, cũng khả năng nàng căn bản liền không cảm thấy bản thân thất bại. Tú không có trực tiếp trả lời, vậy ngươi hẳn là cũng biết rõ hỉ ủ gạ phân ra người là không thể nào học được âm phong ấn. Vì cái gì? Cá chậu chim lồng. Cá chậu chim lồng sẽ làm nhiễu đến âm phong ấn. Ha ha. Cả cơ cười. Ngươi cười cái gì? Du Nạ trầm giọng nói, ngươi không tin, cảm thấy ta đang gặp ngươi. Cả Cư không cần quá phận giải thích, trực tiếp vung lên trên chắn tóc, lộ ra bóng loáng cái chán. Nơi đó sạch sẽ, căn bản không có cá trậu chim lồng chú văn. Ngươi, Du Nạ chừng to mắt, dị vẻ ra nói ngươi là phân gia người. Ân, thế mà tìm gì dị vẻ ra nghe ngóng bản thân. Cả Cư trong lòng nghĩ hoặc, miệng tự đạo, không sai, ta thật là phân gia người, cái kia cá trậu chim lồng. Ngươi phá giải. Vâng. Cả trả lời, Cơ duyên xảo hợp phía dưới phá giải. Du Nạ trầm mặc một cái, nói, mặc kệ thế nào. Dĩ Địa ra nói rất đúng, ngươi không phải bình thường tiểu quỷ. Có lẽ, ngươi ngay từ đầu liền để mắt tới âm phong ấn. Được rồi, ta nếu như thua, liền đem âm phong ấn dạy cho ngươi. Nếu như ngươi thua, liền đem cùng họ Dỗ Xí Ma chiến đấu quá trình toàn bộ nói cho ta, không cho phép có một tia dầu giếm, bao quát sử dụng bí thuật. A a, Nguyên Lite sú nạ là muốn nghe ngóng lúc ấy tình huống, về phần vì cái gì nghe ngóng, hoặc là cùng họ Dỗ Xí Ma có quan hệ, hoặc là cùng xạ Vũ Tổ Bị Hỉ Dụ Dẹn có quan hệ. Tất nhiên cùng cả cự không quan hệ, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, gật gật đầu, "Tốt, một lời đã định." Bất quá đã nói trước, ta thế nhưng là phi thường nghiêm túc, nói không chừng một quyền đem ngươi đánh bẹt, đập dẹp. rùa lộ ra nắm đấm, ngón tay thon dài, trắng tinh, thế nhưng là cạ cớ lại biết rõ cặp kia nắm đấm đến cùng khủng bố đến mức nào. cạ cớ lui về sau hai bước, ném ra phi tiêu. thông thường bắt đầu, rùa một cước lại bước lên đối trên mặt đất, mặt đất vỡ ra một cái khe lớn khe hở, sụp đổ nhăm nước, cảm giác liền là một trận cục bộ địa chấn. thiên thủ chân, rùa bắt đầu phóng đại chiêu, hoàn toàn không để ý nhỏ bằng hữu cảm thụ. cạ cả cớ rời qua một bên, tránh đi thiên thủ chân liên lụy phạm vi, nhưng mà tránh né cái kia ngắn tạm thời. Chú nạ cũng đã nhích tới gần cả cợ dự, nồi đất đại nắm đấm vô tình trực diện cả cợr gương mặt. Ầm. Nắm đấm còn không có đánh trúng cả cợ dự, mãnh liệt khí lưu đã đem cả cợn sắc ve thuật lưu lại phân thân tối bạo. Phía trên, chú nạ ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy lợi dụng sắc ve thuật thoát ly, thân ở giữa không trung cả cợ dự. Cả cợ dự hai tay kéo một phát, nhưng mà nguyên bản cái gì đều không kéo đến. Lúc nào? Nguyên lai like cả cợ dự vừa rồi ném ra phi tiêu phía trên cầy cận dây, nhưng là không biết lúc nào bị chú nạ phát ra được, cắt đứt. Chú nạ trên tay còn lưu lại nhạt lục sắc trà cợ dạ, hẳn là trưởng tiên thuật lưu lại. Đạt tuyến. Cả Cừn cuốn quét hai tay phóng thích đạn tuyến. Trú nạ câu lên vừa rồi thiên thủ chân lật ra nham thạch, dùng sức đá một cái, một người ôm cự thạch gào thét lên bay về phía Cặc Cừn. Cặc Cừn đạn tuyến cũng không có công kích Suna, mà là dính ở mặt đất nham thạch bên trên, dùng sức kéo một phát, ra tốc hạ lạc. Cự thạch sát Cặc Cừn chộp mũi bay lên không trung, làm đường vòng cùng, sau đó đập trên mặt đất, phát ra to lớn thanh âm. Đang chạy tới nạ dụ tổ nhìn xem đập ở chính mình phía trước cự thạch, to như hạt đậu mồ hôi lạnh tích xuống tới. Chương 85, làm sao đánh bại Suna? Không muốn tới gần. Cả lớn tiếng quát dừng lại nạ tổ. Kỳ thật gì rẻ rả cũng ở phụ cận, chỉ là nhẹ nhàng từng bước trốn ở thụ đằng sau, lộ ra một đầu bạch mau cùng vẽ lấy hồng sắc mặt văn hèn. toa mặt, lén lén lút lút bộ dáng cùng ăn trộm gà tặc dường như. Nạ Dù Tô do dự một cái, không có tiếp tục tới gần, lớn tiếng hỏi: Các ngươi đang làm cái gì? Chúng ta đang luyện tập với nhau, nghiêm túc đối luyện. Cái này nghiêm túc quá mức. Ca. Nạ Dù Tô lẩm bẩm, hướng Cả Cư Hô to, cái kia Cả Cư Lão đại ngươi cố lên, ta tin tưởng ngươi sẽ không thua cái kia đáng giận lao thái bà. Cả cảm giác Nạ Tô đang tìm đường chết. Từ khi Nạ Tô biết rõ, nạ chỉ là nhìn xem giống đại tỷ tỷ trên thực tế là một lao thái bà sau đó liền vẫn luôn đem lao thái bà treo ở bên miệng ở tử vong biên giới điên cuồng thăm dò cạ cương nhìn thấy xú nạ trên chán răng đầy sáu nằm đâm nắm chặt gân xanh có thể thấy rõ ràng huy huy ta nói xú nạ đại nhân mặc dù ngài nói nghiêm túc nhưng là không khỏi nghiêm túc quá mức à xú nạ sắc mặt hiện lên nguy hiểm thiếu dung an ta một quyền một quyền này ăn cạ cương xương sườn nếu là có một cây không gãy cái kia tuyệt đối là kỳ mị mạ rỗ phụ thể được rồi bắt quái trưởng hồi thiên không phải phổ thông hồi thiên mà là bổ sung tế tuyến hồi thiên nạ không có lùi bước suy Tế Tuyến cắt đứt Chu Na nắm đấm, phía trên rất nhanh răng đầy tinh tế tơ máu. Hứng. Chu Na nắm đấm không nhìn Tế Tuyến, trực tiếp nện ở hồi thiên cái lồng, sau đó hồi thiên tựa như khí cầu một dạng phá mất. Cả Cờ một mặt kinh ngạc đứng ở nơi đó, còn là lần thứ nhất có người trực tiếp dùng nắm đấm phá mất hồi thiên. Nắm đấm hung hăng nện ở cả Cờ ngực, sau đó cả cơ tựa như cắt đứt quan hệ con riều một dạng, lăng không bay lên, bay 20 30 mét, sau đó rơi vào trên mặt đất, lại như đổ xuống sông xuống biển một dạng, cùng mặt đất thân mật tiếp xúc mấy lần, lăn lộn vài mét sau đó, vừa lúc đứng ở nạ dù tổ dưới chân. Nạ dù tổ kêu to, cả lao đại. Dị liệu từ thụ đằng sau khiêu đi ra, dù nà ngươi điên rồi sao? Ngươi nghĩ giết chết cả cự không thành? Dù nà bĩu môi nói, có ta ở đây, cái này tiểu quỷ làm sao có thể sẽ chết? Còn có chiến đấu còn không có kết thúc đây, mượn mà địa cút cho ta xa một chút. Nà dù tổ túi người xem xét cả cự, chỉ thấy cả cự ngực lom đi vào một cái độc lớn, nhưng là bên trong cư nhiên là không. Phân thân, nà dù tổ trong lòng nghi hoặc, phân thân bị đánh thành dạng này làm sao còn không biến mất? Dù nà nói, tiểu quỷ, ra đi, muốn tránh đến lúc nào? Cả cự vừa mới xù thiên thủ chân tạo thành liệt phùng bên trong khiêu đi ra. Không hổ là Su Na đại nhân. Su Na khinh thường nói xúc cảm cùng trọng lượng hoàn toàn không đúng. trọng yếu là thế mà không có xương sườn gãy mất thanh âm. Mặc dù không biết vì cái gì không có biến mất, nhưng nhất định là phân thân a nếu là liền cái này đều không phát hiện được, còn có mặt mũi bị người gọi tam nhân sao? Ngạch ta nói là Su Na đại nhân tay không phá hồi tiên chuyện này, ngài tay không có việc gì đi. Su Na lộ ra bàn tay, phía trên một cái vết thương đều không có. Vết thương ở thời gian ngắn như vậy liền toàn bộ khép lại sao? Chậm chậm, không hổ là mạnh nhất chữa bệnh dị dạng, sức chiến đấu cùng sức khôi phục đồng dạng với người. Bất quá, Cả Cường nói. Không sai biệt lắm nên kết thúc. Chu Nạ nói, cũng đúng, tiểu quỷ, ngươi cũng không sai biệt lắm nên từ bỏ. Cạc Cỡm cười, không, ta ý là ta muốn thắng. Chu Nạ cười to, ngươi phải thắng. Làm sao nhìn ra, không nghĩ đến ngươi như thế có hài hước cảm giác, ha ha. Còi quyền. Cạc Cỡn nắm tay, huy quyền, là một cái lại cực kỳ đơn giản đấm thẳng. Ngươi điên rồi sao? Chu Nạ phản kích là đồng dạng đấm thẳng, nhưng lực lượng cùng tốc độ đơn giản không thể so sánh nổi. Dĩ ra nhìn xem Cạc Cỡ, ngươi sợ không phải đánh ra ảo ra a. dù tổ không rõ ràng cho lắm, nhìn thấy hai người đấm thẳng quyết đấu, hô to cả cơ lao đại cố lên, duy rìa dã không nhịn được nhắm mắt lại, bởi vì hai năm đấm đánh với, duy nhất kết quả liền là cả cơ cánh tay bị vỡ nát gây xương. như vậy cả cơ là tròn váng, vẫn là xuất hiện ảo giác. đương nhiên đều không phải. nửa đường, cả cơ đột nhiên mở ra nắm đấm, lòng bàn tay phun ra một cô máu tươi. máu tươi ở tại su nạ trên tay, trên mặt. giờ khắc này, su nạ trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc, cứng tại chỗ, duy chỉ ra quyền động tác. mà cả cơ nghiêng người, bàn tay nằm ngang ở su nạ trắng non trên cổ. ta thắng. cả cơ mắt đảo qua su khí, nuốt nước miếng một cái mặc niệm phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nhìn nã dù tổ lớn tiếng reo hò thắng rồi thắng rồi cả cờ dĩ lao đại thắng rồi dị lẽ ra mở to mắt phát sinh chuyện gì cả cờ thắng sợ không phải ta xuất hiện ảo ra sai dù từ nơi không xa chạy tới trường cả cờ run rẩy vị run run rẩy rẩy xu nà ngồi xuống sau đó cẩn thận từng ly từng tí lao đi mỗi một giọt máu tươi cả cờ sờ mũi một cái có chút không có ý tứ thắng thắng nhưng thắng được có chút không hào quang là được qua một hồi lâu xu nà khôi phục một chút nhưng là sắc mặt vẫn như cũ trắng bệnh tiểu quỷ ngươi tới do dự một cái Cả cừu chê cười đi qua. Dù nà chừng cả cơ một cái, tới gần một chút, lại sẽ không ăn ngươi. Chờ cả cơ nhích tới gần, Dù nà rũ cụp lấy mí mắt hỏi, ngươi là làm sao phát hiện? Cả cơ biết rõ Dù nà nói là nàng bệnh sợ máu sự tình, trả lời thế nào? Nhìn màn gà biết rõ, loại này lại nói ra ngoài tìm chết sao? Cả cừu nghĩ nghĩ, sắp xếp ngôn ngữ. Lần này hai ngày à, ngài lần này hai ngày thường xuyên đến thăm ta và nạ rũ tổ luyện tập. Ân, chủ yếu là nhìn nà rũ tổ. mắt, đừng nói nhảm. Nà rũ tổ ở tuổi tác, bên ngoài, tính cách cùng vọng tưởng đều cùng Dù nà đệ đệ nà ạ kỵ có mấy phần tương tự. Tu nạ nhìn xem hắn tựa như nhìn xem bạn thân anh niên mất sớm đệ đệ. Các cơ tiếp tục nói, nạ dù tôi ở luyện tập giả xẹt gặp thời điểm, không cẩn thận liền sẽ bị thương đến chính mình, thỉnh thoảng sẽ chảy máu. Nhưng là ngài không những không có hỗ trợ trị liệu, hơn nữa mỗi một lần đều tránh đi ánh mắt, đây không phải ta từ người khác trong miệng nghe được Tu nạ đại nhân sự tích." Tu nạ cười lạnh, "Kẻ khác nói thế nào ngươi đều tin?" "Hử, lại nói, đừng nhìn ta cái dạng này, kỳ thật cũng đã 50 tuổi, tuế Nguyệt là sẽ cải biến một người." Cả cơ cười, "Vậy ngài xem như thầy thuốc linh hồn thay đổi sao?" Tu Na quay đầu, đừng giật ra chủ đề nói những cái kia không có chút ý nghĩa nào mà nói. Nói xong, chứng lớn gì dễ dạ, ngươi cười cái gì? Cạc cớ nói, vừa mới ngài lại đánh phá hồi thiên thời điểm, tay cũng thụ thương chảy máu a nếu như một người bị thương, mặc kệ như thế nào đều sẽ theo thói quen nhìn một cái, nhưng là ngươi nhìn cũng không nhìn, ta liền càng thêm kỳ quái, thế là có so sánh lớn gan suy đoán. Sự thật chứng minh, ta đúng rồi. Bất quá, dù sao tú nã đại nhân còn không có dùng chân chính thực lực, ta thắng mà không võ, tiền đặt cược sự tình đến đây thì thôi thế nào? Tú còn chưa có giải khai âm phong ấn không có sử dụng thông linh thuật, dùng ba thành thực lực a nếu như xùn nạ giải khai âm phong ấn, như vậy cạ cơ duyền nhất định phải sử dụng tinh nhãn năng lực, chỉ là đối luyện mà thôi, cũng không phải sinh tử tương bác làm sao có thể làm được loại trình độ kia? Vấn đề là chỉ dùng cơ sở năng lực mà nói, lấy xùn nạ kinh nghiệm, thực lực và sức chịu đựng, cạ cơ khó có phần thắng, bởi vậy cạ cơ lợi dụng xùn nạ bệnh sợ máu, nói đến cùng, cạ cơ quá muốn lấy được âm phong ấn. Nói thật, cùng địch nhân chiến đấu thời điểm, cạ cơ thường thường dùng bất cứ thủ đoạn nào, cái gì âm hiểm chiêu số đều sẽ dùng, chỉ cần có thể thắng. Bởi vì thua, thường thường mang ý nghĩa tử vong. Nhưng luận bản lúc. Cả cừ thì có điểm nho nhỏ đạo đức bệnh thích sạch sẽ, cảm giác có chút thắng mà không võ, ừn, tí xíu. Tú nạ sắc mặt phức tạp nhìn xem cả cừ nói, thắng liền là thắng, thua liền là thua, tú Thu nạ ta đường đường tâm nhẫn, đệ nhất hỏa ảnh tôn nữ không phải loại kia quyện nợ người, âm phòng ấn ta sẽ dạy cho ngươi, chỉ dạy một lần, về phần có thể hay không học được, học bao nhiêu, nhìn ngươi bản thân bản sự. Cả cừ cười không nói, ngài đem như vậy đổ thừa tiền nợ đánh bạc trả lại tới nói lời này có thể hay không tương đối có lực lượng đây. Đương nhiên, loại lời này cả cừ cũng liền ở trong lòng y, y một cái, nói ra liền không chỉ là tìm đứng chết, mà là tác đại tử. Chương 86: Cùng Su uống rượu, âm phong ấn là S cấp đừng nhẫn thuật, mang ý nghĩa học tập độ khó cũng là S cấp đừng. Phải biết, Xi có thể không chỉ là Su tùy tùng, vẫn là Su thân truyền đệ tử, người yêu cả tù gian chất nữ. Tú không có khả năng không có đem âm phong ấn truyền thụ cho Xi Dùn. vì cái gì sẽ không âm phong ấn? Rất đơn giản, học được, không học được. Ban đêm thời điểm, cả cơ giở cư cơ rượu phòng tìm được Su mỗi ngày lúc này Su Na đều sẽ ngâm ở chỗ này, chưa từng ngoại lệ. Thiên tài vừa mới tối xuống, Suna cũng đã uống đến hai gương mặt đỏ bừng, ánh mắt mê ly. Sijun trắng cả cơ một cái bởi vì hôm nay cả cờ gây nên sù nạ bệnh sợ máu phát tác sự tình. sù nạ nhìn xem cả cờ biện nhận một hồi lâu mới nói nguyên lai là cả cờ ra chắc không được nhìn qua như thế nhìn quen mắt ta còn tưởng rằng là ai đây đến bồi tỷ tỷ uống một chén tỷ tỷ không phải bà bà sao cả cờ nhìn si rùn, ánh mắt giao lưu uống mấy bình si ruồn nhô ra miệng ra hiệu cả cơ nhìn sát vách cái bàn phía trên xếp đặt một đống bạch sắc gốm xứ nhỏ bầu rượu bảo thủ đoán chừng ở 15 cái trở lên khó trách nạ cái mũi thở ra hơi đều là say người mùi rượu cả cờ nói nếu không ta ngày mai lại đến Tú Na trường lớn cả cợn, ngày mai sẽ không dậy, ngươi muốn đi liền đi đi thôi." Lời này nói, quá tính trẻ con đi, nhưng mà cả cợn thật đúng là không dám đi, chỉ được ngồi xuống. Tú đổ đầy một chén rượu, đẩy lên cả cợn trước mặt, "Uống nó." Nhìn xem mát lạnh rượu, cả cợn cười khổ, "Ta còn chưa trưởng thành đây." Tú gắt gao nhìn chằm chằm cả cợn. "Được được được, đã biết, không uống liền không dậy đúng không?" Cả cợn nhấc tay đầu hàng, cầm lấy cái chén, nghe thấy một cái, tức khắc một cỗ phương thuần mùi rượu thấm vào tim gan. Cả cờ nhẹ nhàng nhấp một miếng, rượu ở mười mấy độ, nhập khẩu hơi ngọt, chợt vào hầu sau lại có điểm cay. Rượu này cảm giác có chút kỳ diệu đây, không xuyên việt trước đó, cạ cơ dư thường xuyên cùng bằng hưu ở ven đường tiểu điểm uống địa uống bia lồ xuyên. Nói đến, cạ cơ dư là không hiểu gì rượu, cho dù là bia, hắn ưa thích là cùng bằng hưu uống rượu lồ xuyên bầu không khí, cùng say rượu hơi say rượu thả ra trái tim tùy tiện. Nhớ tới xuyên việt trước đó sự tình, cạ cơ dư nội tâm có chút cảm khái, một ngụm có chịu cái chén còn lại rượu. Ju Na tiện tay đem hai người cái chén rót đầy, cạn ly, cả ly, hai chén rượu xuống dưới, cạ dư tâm tình không hiểu thông suốt. Ju Na hỏi, ngươi vì cái gì muốn học công phong ứng Vì cái gì? Cạ cơ nói, còn có thể vì cái gì? Nghĩ mạnh lên chứ? Ân, ta biết rõ đón lấy cho ngươi sẽ hỏi, sao lại muốn mạnh lên? Cái chén giống, cả cớ ra hiệu su nạ giọt đẩy, Bởi vì nhược liền là nguyên tội. Mặc kệ ngươi cỡ nào không tranh quyền thế, đều có người muốn giống ngươi một cước. Không có lực lượng, bất luận cái gì Mỹ Hảo đều là kính hoa sủi ghét. Ngươi cho rằng ta thích không có việc gì ở nơi đó không biết ngày đêm luyện tập nhận tôi ta, phao phao suối nước nóng tán gái không tốt sao, nhất định phải ở cái kia tự ngược. Các cơ dữ lệnh lúng ngươi muốn biết rõ đệ Tam Con Mắt, ta và họ rổ xì ma chiến đấu quá trình, là muốn biết đệ Tam Con Mắt cùng cổ nổ hạ tình huống a ta đoán. Ngươi ở cân nhắc trị liệu họ rổ xì ma lợi và hại a nếu như cỗ nổ hạ tình huống còn tốt, ngươi có phải hay không thì phải giúp họ rổ xì ma trị liệu. Rú nạ cúi đầu, âm thanh lạnh lùng nói, là thế nào? Không phải lại thế nào? Không được tốt lắm, chắc chắn họ rổ xì ma đưa ra đến để ngươi rất khó cự tuyệt đề nghị. Thì như phục sinh đoạn cùng nạ, nạ toàn thân chấn động, ngẩng đầu, không thể tin nhìn xem cả cờ ngươi làm sao biết rõ? Không khó đoán a nhất thuật tài phú. Vĩnh sinh những cái này chắc chắn ngươi đều không có hứng thú. Ngoại trừ đoạn cùng Nà Aki, còn có cái gì có thể đánh động ngươi? Cạ Cừ nói, liên quan tới phục sinh đoạn cùng Nà Aki, họ Zoroshi mã sẽ không lừa ngươi. Đang cùng họ Zoroshi mã chiến đấu thời điểm, hắn sử dụng hễ thổ chuyển sinh thông linh ra đệ nhất hỏa ảnh cùng đệ nhị hỏa ảnh. Ra ra, thúc ra ra. Tú Nà không nhịn được kinh hô. Cạ Cừ nói, hễ thổ chuyển sinh cần lấy người sống xem như tế phẩm, lấy người đối đoạn cùng Nà Aki hiểu rõ, bọn họ sẽ nguyện ý dạng này phục sinh. Tú Nà nước mắt lệch cách lẹ to như hạt đậu nước mắt tích rơi vào trên mặt bàn chẳng lẽ thú sẽ không biết trị liệu họ đổ gì mà di liền là lại tổn thương cổ nỗ hạ, chẳng lẽ nàng sẽ không biết thế thổ chuyển sinh loại này đùa giỡn linh hồn cấm thuật muốn trả giá đắt, nàng chỉ là quá tưởng nghiệm bọn họ, dù là gặp một lần nói một câu mà nói cũng được a, nói lấy nói lấy, cạ cơ cũng rất kiềm chế, cái này thao đàn chiến tranh, quá khứ, hiện tại, tương lai, mạn trong hiện thực không chỗ không ở, chiến tranh cuối cùng sẽ đến đến, cạ cơ có thể làm liền là đánh thắng nó, cạ cơ dứt cầm lấy cái bình rót, rất muốn không say không nghỉ, sau đó cảm thụ trên tay nhẹ một chút, diệu cái bình không thấy, thú nã chừng chừng hắn. Tiểu Hải tự uống nhiều như vậy cạn rượu cái gì, uống say làm sao bây giờ, còn có học hay không âm phong ứng. Để cho ta uống là ngươi, không cho ta uống cũng là ngươi. Được rồi, ban đêm người nào để cho ta là một cái nhượng nữ nhân đi nước mắt cạn bã năm đây. Các ca chỉ có thể ngậm tiểu ngư làm, giống như là ngẩng lên cổ chờ đợi nuôi nấng chim non, đáng thương nhìn sụ nạ tự rót tự uống. Lão bản, lại đến một bình. Chu lão đảo bình rượu, thiện tay ném một cái. Si sì Dụn cực nhanh tiếp lấy bình rượu, bày ở bên cạnh trên bàn, cùng hơn 10 cái đã trống không cùng một chỗ. Các ca nhìn Si sì một cái, dạng này tùy tùng tốt muốn một cái nói vẻ mặt tươi cười địa lão bản rất nhanh bưng lên một bầu rượu cùng một đĩa cụ lạc. dù chỉ cụ là nói không muốn cái này a lão bản cười tùng tìm nói đây là tiểu điểm đưa cho ngài nhìn xem trên bàn lít nha lít nhít vỏ chai rượu cười đến càng vui vẻ hơn giống sú nã dạng này khách nhân nhiều mấy cái mà nói lão bản cảm thấy bản thân năng trước giờ mấy năm về hưu ngậm kẹo đùa cháu tính tiền dù hai tay chống bàn đứng lên đi tính tiền địa tự nhiên lại là siu ruồn dù loạn trà loạn mà đi ra ngoài trước khi đi không quên lấy đi mới vừa bừng lên cái kia bầu rượu Cả cựu hoài nghi Su Na muốn đấu vật, không nhịn được muốn đi vị. Nhưng là mỗi lần Su Na muốn mất đi cân bằng lúc, chân lại gắt gao đình trên mặt đất. Chỉ là ngài kém chút lộ hàng biết sao? Về phần Cả cựu làm sao biết rõ? Dù sao tuyệt đối không phải Cả cựu tận lực đi xem. Ân, liền là đoán. Quản ngươi có tin không? Ra cư diệu phòng, Su Na duỗi lưng một cái, trên tay xuất hiện nhạt lục sắc chạm cơ dạ. Sau đó lòng bàn tay xuất hiện một cái tiểu thủy châu, giọt nước càng đổi càng lớn, biến thành chừng mị sợi bắt lớn như vậy thủy cầu. Su Na lại là tiện tay hất lên. Sao lại muốn nói như vậy đây? Thủy cầu ngã ở trên gạch đá xanh phát ra ba một tiếng tiếng nổ, sau đó nồng đậm rượu cồn vị ở không trung tràn ngập, kích thích cả cơ muốn đánh hắt xì. Lại nhìn Suna, đi trên đường cũng đã bốn bề yên tĩnh, hơn nữa ánh mắt thanh minh, Cạ cơ, cạ cơ. Suna trực tiếp đem trong máu rượu cồn lấy ra, dùng làm mảnh hoạn rút ra thuật a. Đường đường tâm nhẫn, thế mà đem chữa bệnh nhân thuật dùng ở loại này sự tình bên trên, cái này cùng võ lâm cao thủ sử dụng nội lực bức ra rượu cồn không phải giống nhau sao? Quá phận. Cả cơ chỉ muốn nói, ta cũng muốn học. Suna nói, người đang làm cái gì? Cảm giác lạ. Cả cơ lắc, lắc đầu, không có, không có. Chương 87, miệng Đồn Suna. Thông hướng vùng ngoại ô trên đường. Juna hỏi về thổ chuyển sinh sự tình, xem như sèn dụ nhất tộc công chúa, Juna tiếp xúc đồ vật so với bình thường nhì dạ hơn rất nhiều. Đều là S cấp nhân thuật, hệ thổ chuyển sinh học tập cùng sử dụng độ khó lại ở phía xa âm phong ấn phía trên. Lấy họ Jorsi Ma Kinh Tài Tuyệt Diễm thiên Phú, cũng là ở gần nhất mới có thể sử dụng hệ thổ chuyển sinh, mà cái này cách hắn lấy được hệ thổ chuyển sinh thuật này cũng đã thật nhiều năm. Ở họ Jorsi Ma Dương Nưu phản ạ cả sủ kỳ sau đó, đã từng cùng Sà Sỗ Dị đánh nhau chết sống qua một trận. Sà Sỗ Dị sử dụng cạ dẹt đệ tam người khôi lỗi. Họ Dụ Sĩ Mã dùng hế thổ chuyển sinh thông linh xuất cả dệt đệ tam. Đây là một trận đài trước ba đại phong ảnh bản thân đánh bản thân, phía sau màn họ Dụ Sĩ Mã cũng sạ sổ dị quyết đấu. Kết quả họ Dụ Sĩ Mã hế thổ chuyển sinh xảy ra vấn đề, cả dệt đệ tam chuyển sinh thể sổ đổ. Họ Dụ Sĩ Mã chỉ có thể chiến lược rút lui. Sau đó, đang hủy diệt cổ nổ hạ quá trình bên trong, họ Dụ Sĩ Mã chuyển sinh đệ nhất cùng đệ nhị hỏa ảnh cũng đã căn ngoại trừ trở lên vấn đề, chỉ là hai vị chuyển sinh hỏa ảnh thực lực thấp đáng thương, liền một cái gần đất xa trời sạ dụ tổ bị hủy dụ rèn đều không cách nào miêu sát. Ở bốn trận chiến lúc, họ Zoro và Ma thổ chuyển sinh liền đệ nhất cùng đệ đề nhị đều không cách nào bạo lực giải trừ, đã đạt đến hoàn mỹ. Có thể nói, hiện tại họ Zoro và Ma cũng đã hoàn toàn nắm giữ vế thổ chuyển sinh, chỉ còn lại việc nhỏ không đáng kể nhỏ thiếu hụt muốn gì bổ. Nhưng mà, hoàn mỹ chỉ là thuật hiệu quả, loại này một một dạng nhận thuật tất nhiên muốn trả giá đắt, mà cái này đại giới tuyệt đối không chỉ lấy người sống làm tế phẩm điểm này, thi thuật giả khẳng định cũng phải trả giá đắt. Cả cơ suy đoán, cái giá này có thể là linh hồn. Thi thuật giả mỗi một lần sử dụng ế thổ chuyển sinh đều cần tướng bản thân linh hồn một bộ phận lưu ở tình thổ, thay thế bị triệu hóa giả mà cái này bộ phân linh hồn là không thể thu về. Bởi vậy, họ Drollsi mà biết rõ bản thân chết rồi có thể sẽ thế thảm, thậm chí linh hồn trực tiếp tiêu tán mà không phải tiến vào tình thổ, bởi vậy họ Drollsi mà đối vĩnh sinh khát vọng so trước đó càng thêm chấp nhất, càng thêm điên cuồng. Đương nhiên đây chỉ là cả cờ suy đoán, nhưng hẳn là tương đối tiếp cận chân tướng. Tú Na nghe xong cả cờ nói, như có điều suy nghĩ, không có phát biểu bản thân ý kiến. Đi tới cả cờ thường xuyên tu luyện địa phương. xa xa, cả cần nhìn thấy Na ở luyện tập dạ giai đoạn thứ ba, luyện đến tinh bị tận, nằm trên mặt đất, nhưng là ánh mắt sáng rực con ngươi màu xanh lam giống như thiên không thanh tịnh, túnạ lầm bầm, khinh thường nói ra, thiên ngu ngốc kia. nhưng trong ánh mắt tràn đầy quan tâm, túnạ liếc cả cừu một cái, ngươi không đi xem hắn à? trả cờ dạ hao hết thế nhưng là tương đối nguy hiểm. cả cừu cười nói, hắn thế nhưng là gì nụ gì kỳ, làm sao có thể bởi vì điểm ấy sự tình ở dã dám. túnạ biết rõ cả cừu nói là sự thật, mang theo hồi ước giọng điệu đạo, hắn và dây thường, Cơ tín này tính cách thực sự là một cái quân đúc đi ra, không hổ là mẹ con. cả cừu rất tán thành, không hỏi cợ tín lại là ai, ngươi thế mà biết rõ cờ tín này. Tu Nạ kỳ quái nhìn xem cả cờ dịch. cũng đúng, ngươi ngay cả âm phong ấn, vế thổ chuyển sinh loại này cấm thuật bí thuật đều có hiểu biết, không có khả năng liền cờ tỉ mỉ là ai đều không biết. Vậy ngươi hẳn là biết rõ nạ rủ tổ phụ thân là người nào a? Tu Nạ tiếp lấy nói ra, đời thứ tư hỏa ảnh nạ mì cạ giờ mì nạ tổ, vậy ngươi cũng hẳn là biết rõ nạ mì cạ giờ mì nạ tổ là ở kỳ u bì loạn trong phong ấn kỳ u bì mà chết đi. Tu Nạ cười khổ, ta gia gia đệ nhất hỏa ảnh sẹn rủ hạt chí hà đã giả quyết chiến, mặc dù thắng nhưng bị thương nặng không trị. Ta thúc ra ra đệ nhị Hỏa Ảnh Sễn Vũ Tô bị ra mã độc thân xem như muội nhũ chặn đường kỉnh cả cụ Dĩn cả cụ Bộ Đội, Đồng Quy Vũ tận. Ta lão sư hộ cả đệ Tam Sạ rủ Tô bị hỉ rủ rèn, nếu như không phải ngươi, khẳng định chết ở hồ Zoro xi ma trên tay. Hỏa Ảnh, đây là một cái nương theo lấy tranh đấu cùng tử vong vị trí, các ngươi lại còn gọi ta trở về cái thừa. Cả cần suy nghĩ một chút nói, ngươi nói đúng. Hỏa Ảnh liền là một cái tranh đấu cùng tử vong ảnh thu nhỏ, nhưng là tranh đấu cùng tử vong không phải Hỏa Ảnh mang đến, hoàn toàn tư phản, là Hỏa Ảnh bản thân đem tranh đấu cùng tử vong ôm ở trên người. Nếu như đệ nhất con mắt không ngăn cản đủ trí hạ mã đã ra lấy ưu chỉ hạ mạ đại dạ danh vọng và năng lực, không cần bao lâu liền có thể thành lập một cái cùng cổ nổ hạ chống lại đối lập tổ chức. Nếu như nhị đại mục không có vì cổ nổ hạ tương lai mà quyết định bản thân xem như muội nhử đi trước kiểm chế kín cả cụ gìn cả cụ bộ đội, hắn bộ hạ bao quát đệ tam con mắt chờ cổ nổ hạ tương lai tinh anh liền đều chết ở nơi đó. Nếu như đệ tứ mục không có hy sinh bản thân, sử dụng thi quỷ phong ấn phong ấn một nửa kỳ ubi, còn đem một nửa khác phong ấn ở mới ra sinh nhi tử trên người, một cái kia ban đêm cổ nổ hạ sẽ chết bao nhiêu người? Khít sâu một hơi, cả cơ tiếp tục nói ra. Hộ cả đệ tam đại nhân cũng là ôm lấy hẳn phải chết tín niệm cùng họ chiến đấu. Càng sát thực nói, đệ tam con mắt muốn đem bản thân chết xem như cuối cùng di sản để lại cho cô nô hạ. Xú nã đầu, nói, ngươi cảm thấy hết thảy đệ tứ hòa ảnh mỗi một đại đều nguyện ý làm một diệp hy sinh bản thân toàn bộ, vậy ngươi xác định ta có thể cùng bọn họ mở dạng? Thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ liên quan tới điểm này, ta so gì dĩ dạ đại nhân đều tin tưởng ngươi. Xú chừng to mắt, ngươi thật nghĩ như vậy? Cả cương nhìn thẳng suna đem bản thân như thủy tinh con mắt không có chút nào che giấu bày ra ở trước mặt suna cười nói, ân, lấy tính mệnh làm đảm bảo. Cả nói như vậy là bởi vì thực sự tin tưởng, phần này tín nhiệm bắt nguồn từ cổ nỗ hạ bên trong lưu truyền lấy Sùnạ sự tích, cùng cả cớ ở trong hạ nhìn hiểu rõ tương lai Sùnạ làm ra xem như. Tương lai, Sùnạ không thẹn với đệ ngũ hổ cả xương hảo. Sùnạ đột nhiên nuốt ngạch nước đầu cười, cười cười, nước mắt im mắng chảy xuống đến, cổ nộ hạ dị ra đều là đồ đằng sao? Cả cũng cười theo, chỉ nạ dụ tổ cùng bản thân, như ngươi thấy, trước mắt thì có hai cái. Sùnạ nói, cũng không phải nhất định phải ta trở về kế thừa đệ ngũ cả à, dị cũng được à, vì cái gì không phải hắn? Dị liệ đại nhân danh vọng, năng lực cùng nhân phẩm. Không biết vì cái gì, nói đến nhân phẩm, cả cơ Liên nghĩ đến dì Giai Dạ Cẩm thủy tinh cầu nhìn trộm nữ nhà tắm hèn. Tòa bộ dáng, nhân phẩm cái này còn chờ bàn bạc, nhưng gì Giai Dạ đại nhân nhất định là có thể đảm nhiệm đệ ngũ hồ cả. Nhưng là gì Giai Dạ đại nhân một mực ở giám thị họ Roshimaz, giám thị họ Roshimaz thời điểm lại phát hiện một cái tên là Akatsuki phản bội nghỉ dạ tổ chức. Akatsuki. Có chút quen hay. Akatsuki là có thành viên vòng ngoài, dù nã bên ngoài du lịch nhiều năm như vậy, khả năng vô ý gián tiếp qua Cả cự rước khoát đem thành viên hạ cả sủ kỳ nhân số cũng đã thực chất tiếp xúc qua góc độ khí đạn, hồ sỉ gạ kỳ kỳ sàm cùng ủ chỉ hạ ít chia nói một lần. Nghe qua, tú nạ sắc mặt nghiêm túc, mặc dù chỉ có 9 cái, nhưng từng cái đều là thân mang tuyệt kỹ tao thủ, chỉ sợ không phải là bất kỳ một cái nào thôn có thể đơn độc tiêu diệt tổ chức. Nếu như dựa theo lời người nói, bọn họ mục tiêu là 9 cái vị thú, chỉ sợ bọn họ con mắt cũng mười phần kinh khủng. Đúng vậy a, cả cự thở dài, tổng không phải là vị lão lại lại băng qua đường là được, cho nên dĩ giả mới đem nạ dụ tổ mang ly thôn tiểu tử cho nên dị dãi ra đại nhân không thể kế thừa đệ ngũ hồ cả. Nếu như ngài Đức đoạn nhận đệ ngũ hồ cả, trong thôn danh vọng liền cao nhất liền là xì sì mù Lấy đàn dã đàn dĩ. Lấy đạn rổ ra tâm cùng làm việc phong cách, cố độ hạ rất nhanh cũng sẽ bị hắn kéo vào chiến tranh lụm du mạc kỳ, thậm chí gây nên toàn bộ giới nì dã đại hôn chiến. Đến lúc đó khẳng định thê nằm ngang giảm, máu chảy thành sông. Còn có một chút cả từ không nói, đến lúc đó cười đến vui vẻ nhất liền là ủ chỉ hạ đã dã, mà cười đến cuối cùng nhất định là hắt dẹt cái này lao âm so. Dù nã kế nhiệm hỏa ảnh chuyện này so nhìn bề ngoài đi lên trọng yếu nhiều lắm. Chương 88 tu luyện âm phong ấn nắn mũi trầm mắt sau, Tuna hỏi, nếu như ta khăng khăng không trở về cổ nỗ hạ kế thừa đệ ngũ hổ cả vị trí đây, mặc dù rất nhiều người muốn trở thành hỏa ảnh, thế nhưng là ta kỳ thật không có hứng thú gì liên quan tới điểm ấy, ngươi hẳn là rõ ràng à? Nếu như ngài thật không quay về, đem ngài chói trở về cũng vô dụng. Nói đến chói, cạ cớu trong đầu hiện ra mai rùa chói ba chữ, lại tưởng tượng một cái Tuna phong. Mập dáng người, cạ cớu tranh thủ thời gian trong đầu huyễn tưởng xuất một cái bộ lớn, đem cái kia thiếu nhi, không thích hợp hình ảnh truy nhoẹt nhẹn, sắc mặt có chút không tự nhiên, tiếp lấy nói ra, đến lúc đó chỉ có thể dựa vào hổ cạ đệ tam sẽ chống đỡ à? Dù là dùng tinh thần khu động lục thể, chỉ dựa vào ý chí cũng sẽ trông đến tìm tới người thừa kế một khắc kia. Bóng đêm tré lấp, tú không chú ý tới cả cựu đỏ bừng gương mặt, tiếp tục hỏi: Ta là nói ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Cả cựu hít sâu một hơi, xua tan dị dạng cảm xúc, vung tay nói: Ta cũng không phải thôn cao tầng, những chuyện này không tới phiên ta tới quan tâm. Bất quá thất phu giận dữ, máu phun ra năm bước, đoán chừng ta sẽ đem đạn dội ám sát đi Ahn, một người mà nói khả năng ám sát không rơi à, đau đầu. Sị sì mù dạ là tốt như vậy rất sao? Phải biết đạn địch nhân cũng không chỉ cổ nội hạ nội bộ một ít người. Thôn Khắc Hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi có thể xếp tới vài giằm bên ngoài. Thế nhưng là đạn rồ còn sống được hào hảo. Hộ vệ ở bên người đạn rồ căn bộ cao thủ từng cái thân mang tuyệt kỹ, đạn rồ bản thân cũng là ảnh cấp cao thủ, không phải ngươi nghĩ giết liền có thể giết. Nếu như ám sát thất bại, mặc kệ xạ dụ Tô bị hỉ dụ rèn thái độ như thế nào, các cơ dư liền chỉ có thể rời đi cổ nô hạ, trở thành phản bội ly ra. Không đến bạn không được đã, cả cơ không nghĩ sử dụng cực đoan như vậy thủ đoạn, chính hắn tương đối không quan trọng, liền sợ liên lụy những người khác. Chu nạ cười lạnh nói, ngươi là gan thật là lớn, dám ngay trước mặt ta nói muốn ám sát thôn cao tầng nếu như ta lên làm đệ ngũ hộ cạ, chỉ riêng điểm này là có thể đem ngươi nhốt vào cổ nỗ hàng ngục giam. Cả cơ cười nói, tiền đề là ngươi lên làm đệ ngũ hộ cạ. Ju Na nói, vậy ngươi tốt nhất cầu nguyện ta không về thôn, bằng không thì, thừa thừa. lại nói đến cái này phân thượng, Cạ cơ đem sủ nạ kế thừa hỏa ảnh lợi và hại nói một lần, kỳ thật sủ minh bạch, nếu như không trở về thôn, sự tình thật rất lớn đầu. nàng cũng đã không sai biệt lắm bị cả cơ thuyết phục, hiện tại cần chỉ là một bậc thang. cái này bậc thang nhất định phải từ gì giải ra đại biểu cho, phân lượng mới đủ. sau đó Ju Na lại ấp bởi vậy. Cả cờ dư không còn sách kế thừa hỏa ảnh sự tình, hàng quá hóa dở. Đều là người thông minh, bi bi quá nhiều ngược lại chọc người phiền. Tiếp xuống, Chu bắt đầu chỉ đạo Cả cờ dư, giảng giải âm phong ấn. Âm phong ấn khó khăn nhất địa phương ngay ở đối cái chán cái này, nho nhỏ địa phương xây dựng một bộ tổn chứa trả cờ dạ nhà kho, cùng đem thường ngày không cần trả cờ dạ vận chuyển đến cái chán nhà kho thông lộ. Rất nhiều người coi là âm phong ấn chứa đựng là âm thuộc tính trả cờ dạ, trên thực tế tổn đại bộ phận là dương thuộc tính trả cờ dạ. Ngẫm lại những cái kia lấy âm phong ấn làm cơ sở bách thuật, sáng tạo tái sinh, đều là cấp bậc cao chữa bệnh nhân thuật mà chữa bệnh nhân thuật sử dụng liền là dương thuộc tính trạ cơ dạ. Bởi vậy, muốn học tập âm phong ấn, đầu tiên nhất định phải có dương thuộc tính trạ cơ dạ, đồng thời có thể tinh luyện đến tương đối tinh khiết cấp độ. Chu Na biểu diễn kết ấn quá trình. Âm phong ấn xây dựng quá trình ấn tổng cộng 9981, mỗi một cái đối ứng khác biệt trạ cơ dạ phương thức vận hành, sai một cái đô không được. May mắn cả cơ có tinh nhãn, có thể trực tiếp quan sát trạ cơ dạ vận hành. Chu Na hỏi, nhớ kỹ sao? Cả cơ đậu đen rau muốn không thể. Cũng không phải có thể copy phục chế sạp gì cả, nhìn một lần liền có thể nhớ kỹ. Cả cơ thành thật trả lời, không toàn bộ nhớ kỹ. Tu Na nói, nói xong, chỉ dạy một lần. Các Cợ. Ngài thật đúng là nói là làm. Nhìn thấy các Cợ biểu lộ, Tu Na thoải mái cười to. Hóa ra ngài khoái hoạt là thành lập ở ta thống khổ phía trên a. Không đùa ngươi. Tu Na từ trước ngực hung khí trong ngóc ra một cái quần trụ, ném cho cả cờ. bên trong có cặn kẽ đi chép, có thể hay không học được liền nhìn chính ngươi. Nói xong, dẫn theo bình rượu hử phát điệu hát dân gian, một bước ba dao động mà thẳng bước đi, hiển nhiên một cái ngực 106 cm không tốt thiếu nữ. Các Cợ rơi vào trầm tư, chẳng lẽ hai cái kia đóng hung khí là ẩn tàng chữa vật không? Gian thứ gì đều có thể hướng bên ngoài móc cảm giác về sau nếu như sù nạ từ trước ngực trong khe rút ra lang nha động cạ cơ cũng sẽ không quá kinh ngạc nắm vớt lưu lại sù nạ nhiệt độ cơ thể của chủ cạ cơ chịu đựng lấy xuyên việt đến nay to lớn nhất khảo nghiệm muốn hay không phóng tới trước mũi nghe một cái đây dù sao là từ nơi đó móc ra sẽ lưu lại mùi thơm cơ thể a muốn hay không làm về hẹn ai đây đó là cái nan đề vài phút sau đó về phần cái này vài phút phát sinh sự tình gì không làm lắm lợi tự động nhớ lại kuku cả cơ lau bên miệng nước bọt Ngày, cái này nước bọt là một ít không thể kháng cự tự nhiên quy tắc gây nên tuyệt đối không liên quan đến chuyện xấu xa. xoa xoa mặt, xua tan tạp niệm, Cả Cư bắt đầu tu luyện âm phong ấn một bước, tinh luyện dương thuộc tính trả cơ dạ. nhắm mắt tính tâm chốc lát sau đó, Cả Cư lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn nhạt lục sắt trả cơ dạ, cô này trả cơ dạ mang theo giạt rào sinh cơ. cái này rất đơn giản, không có gì độ khó. sau đó Cả Cư bắt đầu ở cái chắn chỗ xây dựng phong ấn thuật thức, xem như tồn chữ trả cơ dạ nhà kho. kho hàng này lớn nhỏ quyết định tồn trữ trả cơ dạ lượng hạn mức cao nhất. Xi si Dung liền là ngã ở cái này trong hố, nàng xây dựng nhà kho rất nhỏ, dung nạp trả cơ dạ liền thả nhận thuật đều không đủ, hoàn toàn không có tồn tại giá trị. Dù nạ triệt để giải khai âm phong ấn thuật gọi bách hào thuật, mặc dù chỉ là nhận thuật tên, nhưng nếp ngồi đáy giếng có thể thấy được lỗ nốm. Dù nạ chạ cờ dạ lượng bộ nhớ khủng bố đến mức nào, cả cờ di theo trên quyển trụ kết ấn trình tự, từng cái từng cái, cẩn thận kết tấn. Kết ấn tốc độ quá nhanh, thất bại. Kết ấn tốc độ quá chậm, thất bại. Kết tấn trình tự sai lầm, thất bại. Chạ cờ dạ vận hành tuyến đường không đúng, thất bại. ấn cùng chạ cờ dạ không có phù hợp, thất bại. Thất thần, thất bại. Động tác biến hình, thất bại. Ngay từ đầu còn tại tính toán, nhưng chậm rãi, cả cờ bản thân thất bại bao nhiêu lần. Nhưng. Cả cớ không có vẻ bài, ngược lại nhớ tới lúc trước khai phá nhận thuật thời vô số thất bại, thất bại càng nhiều, nhấm nháp thành công trái cây thời điểm thì càng ngọt ngào. Một đêm cứ như vậy đi qua, cả cớ vẫn như cũ chăm chỉ không ngừng kết tấn, sau đó thất bại, lại sau đó một lần nữa bắt đầu. Lúc nào dừng lại, âm phong ấn thành công hay mệt mỏi nằm xuống, Làm ánh mặt trời chiếu vào xương ngủ thời điểm, cả cớ đang tiến hành một vòng mới kết tấu, chỉ là lần này cả cớ có rất cường liệt dự cảm, có, tựa như ném rồi lúc, một ít vận động viên cầu rời tay một khắc kia, phúc tâm linh, cảm giác sẽ vào, kết quả thường thường liền tiến vào. Đúng. 99 ấn kết xong, không một sai lầm, Cạc Cỡ hét lớn một tiếng, có một loại thoải mái đầm địa cảm giác. Sau đó, còn không kịp trải nghiệm loại cảm giác này. Vậy anh, Cạc cả Cỡ cảm giác đầu như bị xe tải ép tới mở dạng, con mắt trắng dã, mẹ, không ngã cũng hạ cù, đau đớn kịch liệt nhượng hắn ngất đi, thẳng điện ngã xuống. Ngay ở Cạc Cỡ cái hốt chạm đất một khắc trước, Trú xuất hiện ở bên người Cạc Cỡ, ôm chặt lấy hắn, sau đó thả bình nằm trên mặt đất. Thực sự là làm loạn. Trú nhìn xem Cạc Cỡ, ánh mắt nhu hòa. Nàng nắm tay bám vào Cạc trên trán, chốc lát sau đó, trên mặt lộ ra không thể tin. liền thành công Dù nạc kinh ngạc không biết nên nói cái gì. Lúc trước nàng thế nhưng là bỏ ra dòng dã một tháng thời điểm, thất bại vô số lần mới thành công. Khó trách gì gì giả nói cạ cừ có liền bản thân đều không biết đáng sợ mới có thể. Khó trách có thể đuổi đi họ dội xi mà cho dù là thấp phối phiên bản. Chương 89, tinh thần thế giới. Cạ cơ mất đi, nhưng là hắn cũng không có hoàn toàn mất đi chi giác, hắn ý thức tiến nhập một cái tinh thần thế giới. Đây là một cái rất kỳ quái thế giới, cạ cừ ở vào một cái đảo hoang. Đảo hoang diện tích rất chừng một cây số vuông, ở trên đảo ngoại trừ kim hoàng sắc Cát, cái gì đều không có. Ở đảo bên ngoài, tất cả đều là hạt sắc hư vô giúp ở phía trên suốt, cảm giác rất dễ chịu. hồi lâu không hề lộ diện, chạ cờ dạ u linh đưa lưng về phía cả cờ, ngồi xổm trên mặt đất. cả cờ hiếu kỳ đi tiến lên. nghe được tiếng bước chân, chạ cờ dạ ưu linh quay đầu, hướng về phía cả cờ, nứt miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy bén mặn răng. trên mặt đất có chậu rửa mặt lớn nhỏ hố cạ, chính là chạ cờ dạ u linh ngồi xổm ở trên địa đạo đi ra. đối cả cờ cười qua sau đó, chạ cờ dạ u linh tiếp tục đào hố, chờ hố tràn đầy 20 mươi tả hữu lúc, chạ cờ dạ ưu linh vu vỗ tay, đình chỉ đào hố động tác. hắn chuyển qua thân thể, hướng về phía cả cờ bị hoa một trận. cả Cả cựu lại không hiểu ngôn ngữ tay, không biết trả cờ dã ưu linh làm muốn biểu đạt cái gì. Hơn nữa, cả cựu cảm thấy trả cờ dã ưu linh căn bản chính là đang ngủ khoa tay, coi như hiểu ngôn ngữ tay cũng vô dụng. Nhìn xem cả cựu ngậm bút mặt, trả cờ dã ưu linh gấp đáp. Hắn gãi đầu, ở cả cựu trước người sau lưng đi tới đi lui. Đột nhiên, trả cờ dã ưu linh dừng lại, ngón tay thành chảo, cực nhanh vô cùng chụp vào cả cựu con mắt. Muốn làm cái gì? Mặc dù biết rõ trả cờ dã ưu linh tám thành sẽ không tổn thương bản thân, nhưng cả cử vẫn là phản xạ có điều kiện mà nghĩ hướng lui lại. Nhưng mà. Cả cơ cảm giác dưới chân trì trệ, mới phát giác hạt cắt không biết lúc nào bỏ lên trên chân hắn mặt, lôi kéo hắn. Chờ cả cơ tránh thoát hạt cắt, Trả cơ dạ ưu linh móng nuốt cũng đã cắm vào cả cơ mắt phải, lại rút ra đến. Cả cơ giật này mình, sau đó phát hiện mắt phải không có gì dị thường, trong mắt vẫn còn, tầm mắt vẫn như cũ rõ ràng. Trả cơ giả ưu linh hai tay giơ một khóa phát sáng bạch sắc trùng tử, chính là sinh mệnh chi thụ trùng tử. Trả cơ giả ưu linh hương cao thải liệt đem trùng tử đặt ở trong hầm, sau đó dùng hạt cắt đem hố lắp lên, tiếp tục đào hố đợi chút nữa một cái hố đào xong. trạ cơ dạ ưu linh nhìn trầm trầm cả cơ. trạ cơ dạ ưu linh hốc mắt chỗ cũng bao vây lấy bao vải, nhưng là cả cơ gi trực giác hắn liền là đang nhìn trầm trầm bản thân. Cái này cả cơ hiểu trạ cơ dạ ưu linh ý tứ. Hắn vươn tay, mở ra, bàn tay phía trên một khỏa sinh mệnh trùng tử lặng lặng nằm. Trạ cơ dạ ưu linh thỏa mãn cầm lấy trùng tử, lại sẽ hắn chôn ở trong hố. Tiếp xuống thời gian, cả cơ phụ trách chế tạo sinh mệnh trùng tử, mà trả cơ dạ ưu linh phụ trách đào hố cùng hố. Thang đến cả cơ đồng lực hao hết. Hố tổng cộng có 7 cái, trả cơ dạ linh ở mỗi cái hố phía trên vỗ nhẹ, động tác du hòa. Giống là đang trấn an đang ngủ say Hà Nhi. chờ trấn an tất cả chủ tử, Trạ cờ Già U Linh đi tới cả cờ trước mặt, nắm chặt cả cờ tay phải, sau đó trên người hắn băng vải bắt đầu trốc ra, hướng cả cờ trên bàn tay quấn quanh. Trờ cả cờ toàn bộ cánh tay quấn lên băng vải lúc, Trạ Cở Già U Linh băng vải vừa vặn sử dụng hết. Cả cờ coi là Trạ cờ Già U Linh là trong suốt, không có băng vải chỉ là nhìn không thấy mà thôi. Tay hắn hướng phía trước rõ xét, nhưng cái gì đều không sở đến. Biến mất. Đến cùng chuyện gì xảy ra, không có sách thuyết minh sao? Cả cờ nhìn xem bàn tay, phía trên băng vải nhuyễn động một cái, lộ ra một trường tràn đầy răng nhỏ mị chạ cờ dạ ưu linh giống như ký túc đến tay phải trong quỷ dị nhưng chạ cờ dạ ưu linh tồn tại bản thân liền đầy đủ quỷ dị quỷ dị đến cả cờ cũng đã tập mãi thành thói quen vấn đề là làm sao ly khai cái này tinh thần thế giới nhìn qua đơn điệu hạt cắt cùng bao la điệu đại hải cả cờ vô kế khả thì chỉ có thể ở ở trên đảo đi dạo lung tung nỗ lực tìm tới một chút rời đi manh mối nhưng kết quả không thu hoạch được gì cắn cắn răng cả cờ tay từng chút từng chút chậm rãi luồn vào đảo bên ngoài trong bóng tối sau đó rút về Ấn. không có việc gì hít sâu một hơi cả dứt khoát quyết nhiên bước vào trong bóng tối Đi hai bước sau đó, hắn cảm thấy dưới chân suốt. Tao ít tí ít, ít. lại trở về đào hoang. Cả cơn lại thử mấy lần, bất kể thế nào đi, dù sao cuối cùng đều sẽ trở lại đào hoang. Không biết đi qua bao lâu, ở bất luận cái gì tham khảo vật đào hoang, thời gian trôi qua biến không dễ dàng phát giác. Nhưng cả cơn xác định đi qua rất dài một đoạn thời gian, bởi vì bình thường năng một người tu luyện cả ngày cả cơn đều bắt đầu phiền não. Cô độc, hoảng hốt và bất lực chậm rãi leo lên cả cơn trong lòng. Thế là hắn quyết định ngủ một giấc. Ở trong tinh thần thế giới, mặc dù sẽ không sinh ra cảm giác đói bụng, nhưng là người lại cảm giác được mỏi trước đó cả cự sợ hai bản thân ngủ mất liền không tỉnh lại một mực cưỡng ép nâng lên tinh thần nhưng cuối cùng có nhịn không được một khắc bất đắc dĩ cả cự đành phải ngủ một giấc về phần tỉnh ngủ sau đó biến thành dạng gì không thể nào tưởng tượng hoặc là dứt khoát không tỉnh lại thế là cả cự nằm cắt từ thương chỉ chốc lát sau liền đánh nổi lên nhỏ khó khẻ không biết đi qua bao lâu cả cự mở to mắt đồng thời đột nhiên ngồi dậy nè ngồi dậy cả cự lại nằm về trên mặt đất bởi vì hắn mặt đâm vào một cái có dáng kinh người đồ vật bị đánh trở về cả cự trông thấy xuống nã mặt từ đỏ một mặt sát giận hắn lập tức liền minh bạch bản thân vừa mới đụng phải cái gì đúng phải cái gì đâu. A, đầu ta thật là chóng mặt. Cả mê ly con mắt, trong miệng mập mờ không rõ. Sau đó nằm ở trên địa làm bộ hôn mê. Không khí đột nhiên tốt an tĩnh. Qua một hồi lâu, Chu Nạ lên tiếng nói, Tiểu Quỷ, ngươi đừng quên ta là chữa bệnh dị dạ, mạnh nhất loại kia. Thật ngất đi hay là giả ngất đi sẽ phân không rõ sao? Ai? Ngài Trang Hồ đổ trực tiếp rời đi không tốt sao? Nhất định phải xấu hổ. Cả Curs hơi hơi mở to mắt, dùng suy yếu giọng nói, Dù Nạ đại nhân, ngài làm sao ở chỗ này? Dù Nạ hừ lạnh nói, nơi này là nhà của ngươi a, ta ở chỗ này liên quan người chuyện gì? Cả cơ dữ xấu hổ cười cười, nghĩ thầm, quả nhiên, nữ nhân lòng dạ lớn nhỏ cùng ngực lớn nhỏ không có gì trực tiếp quan hệ, không phải liền là không cẩn thận đụng một chút không, lại không dây dật. Thân thể ngươi không có gì lớn ngại. Tu nạ hư lạnh nói, tu luyện nhân thuật không muốn liều lĩnh, từ từ sẽ đến, không muốn miễn cưỡng bản thân, bằng không thì đả thương tăng cơ ngược lại được không bù mất, hiểu không? Là, là. Cả cơ dữ liên tục không ngừng gật đầu. Lúc này gật đầu là được rồi, bất luận cái gì cái lại, mặc kệ có lý vô lý, đều là lựa cháy đổ thêm dầu hành vi, trừ phi muốn tính kỹ thuật tìm đường chết, nếu không quay quay làm gật đầu trùng liền tốt. Dù nạ chỉ cả cờ tay phải, chuyện gì xảy ra? A, cả cờ phát hiện bản thân trên tay phải cuốn lấy băng vải, không nghĩ đến tinh thần thế giới trong phát sinh sự tình phản hồi đến hiện thực. Này, giống như không tốt giải thích, vô ích mà nói lại quá dễ dàng bị sủ nạ và trần. Dù nạ hừ lạnh nói, không muốn nói coi như xong. Cả cờ vào đầu, không phải là không muốn nói, mà là không biết nói thế nào. Này, là con mắt ta năng lực. Tu nạ cả giận nói, bị hạ tịu cẳng năng lực ta còn không rõ sao, nói mỏ cũng kéo điểm không dễ dàng và trần, không muốn nói cũng không cần nói, ta giống như là loại kia sẽ bức ngươi nói người sao? Là tuyệt đối là cạ cơ ở trong lòng nghĩ cạ cơ hướng tinh nhãn đưa vào chạ cơ dạ con ngươi màu trắng trong tinh quang dần dần rõ ràng dù nã ngạc nhiên đây là bị ạ tiệu gẳng cạ cơ nói bị ạ tiệu gẳng tiền hóa ta đem nó gọi tinh nhãn dù nã nói ngươi đã thương họ rồi si mà cùng ngươi cánh tay có quan hệ đã hiểu nè ngài hiểu cái gì ta sao không hiểu ngài bổ não cái gì nha? thời gian trở lại vừa mới vừa mới dù phát hiện cạ cơ xuất hiện suy nhược tinh thần bộ dáng thế là nàng ngưng tụ một đoàn chạ cơ dạ muốn đưa vào cạ cơ thân thể nào biết cạ cơ đột nhiên đưa tay bắt lấy đoàn kia chạ cơ dạ Xu phát hiện cả cờ trên tay đột nhiên cuốn đầy băng vải. Hơn nữa nàng trên tay đoàn kia trả cờ giả biến mất. Giật mình phía dưới, Xu ở trước người chế tạo một mặt nhu tính trả cờ giả thuận, cả cờ ngồi dậy thời điểm đủ vải. Chỉ có thể nói, sự thật cùng cả cờ nhớ lại cách nhau quá lớn. Về phần Xu vì sao đỏ mặt? Khí chứ, ta muốn trị liệu ngươi, ngươi còn đánh lén ta, không tức mới là lạ rồi. Chương 90, mươi, quyết đoán. Xu lần nữa giúp cả cờ kiểm tra thân thể, không có phát hiện gì thường. Cả cờ hỏi Tuna trước đó tu luyện âm phong phải trang giống bản thân một dạng ngất đi. Tuna lắc lắc đầu sau đó khinh bị cả cờ dự, người nào giống người nhà tu luyện nhận thuật đều có thể đem mình luyện ngất đi thực sự là yếu ớt còn có phải hay không nam nhân cả cờ không phản bác nhưng ở trong lòng suy nghĩ muốn hay không cởi quần xuống chứng minh một cái đương nhiên coi như chẳng sống cả cờ dự cũng sẽ không làm như thế nếu là sù nạ một cái thiên thủ dưới chân tuyệt đối gà bay trứng mỡ chết không nhắm mắt ngoài miệng mặc dù chế rêu cả cờ dự, nhưng sù nạ vẫn là tướng tự mình tu luyện âm phong ấn quá trình cùng tu luyện thành công sau cảm thụ giảng cho cả cờ nghe cả cờ nghiêm túc nghe xong cảm giác không có tham khảo giá trị bởi vì nạ không ngất đi cũng không có tiến vào một cái kỳ quái tinh thần thế giới. nhìn Cả Cư như có điều suy nghĩ bộ dáng, Tú Na nói, ngươi thử dựa theo Âm Phong ấn phương pháp đem để đó không dùng chạ cờ dạ vận chuyển đến cái chán. Cả Cư làm theo, cảm giác một cố lượng nhỏ trạ cờ dạ ở thể nội du tẩu, sau đó tụ hợp vào cái chán. Tú Na hỏi, thế nào? Cả Cư cái gì thế nào? Tú Na không nhịn được nói, liền là cảm giác cái chán có hay không tổn chữ trạ cơ dạ. Cả Cư tập trung tinh thần, cảm thụ được cái chán biến hóa. Sau đó hắn liền cảm giác trước mắt tràn cảnh biến hóa, ý thức tiến nhập não hải. Lúc này, hắn chính đang trở lên đế thị giác quan sát trước đó tinh thần thế giới hắn vận chuyển đến cái chán chạ cờ dạ ở cái kia đảo hoang thế giới chậm rãi tiêu tán ở trong không khí nhưng là cả cự vẫn là năng cảm nhận được bọn họ tồn tại tựa như tiền bỏ vào ngân hàng chỉ cần mang theo thẻ ngân hàng cùng mật mã liền tùy thời năng từ atm từ lấy tiền thế nào tú lại hỏi đem cả có ý thức từ trong đầu tỉnh lại cả cự nói ưn cảm giác được từng chút một a a vẫn được tú ngoài miệng hơi hận nói xong trong lòng lại lần nữa rời sông lớp biển bởi vì nàng thuận lợi tướng trả cờ dạ tổn chữ đi vào cũng tổn hao gần một tháng thời gian tú cũng đã không biết nên nói cái gì cảm giác cả cơ dự lật đổ nàng đối âm phong ấn nhận biết cả cơ dự lộ ra thiếu dung cười đến thật vui vẻ không nghĩ đến âm phong ấn tu luyện thuận lợi như vậy mặc dù xuất hiện rất nhiều mạc danh kỳ diệu biến hóa nhưng trực giác loại này biến hóa không phải chuyện xấu cả cơ dự chỉ su nà cái chán hình toyo ấn ký hỏi cái gì kia thời điểm năng giống ngài một dạng su nà nói chờ cha cỡ dạ lượng bộ nhớ đi đến cực hạn A còn sớm đây cả cơ kỳ thật không vội liền hỏi một chút mà thôi su nạ rời đi sau cả cơ đột nhiên phát hiện một cái vấn đề trọng đại thời gian vẫn là buổi sáng xương sớm còn không xong toàn bộ tán đi đây nói cách khác Hắn ở trong tinh thần thế giới khả năng ngây người vài ngày, nhưng trong hiện thực chỉ là một hồi. Chẳng lẽ cái kia tinh thần thế giới, tốc độ thời gian trôi qua cùng hiện thực cũng không nhất trí, cùng sụp co bị tinh thần thế giới cùng loại. Cả cơ lại một lần tiến vào não hải quan sát cái kia tinh thần thế giới. Hắn thử nghiệm đem ý thức dung nhập tinh thần thế giới, nhưng là thất bại. Ở cái kia tinh thần thế giới ngoại vi có một lớp màng, đem cả cơ ý thức chắn bên ngoài. Thử mấy lần, cuối cùng đều là thất bại, cả cơ duy liền tạm thời từ bỏ, bởi vì hắn phát hiện bản thân tinh thần trong bất tri bất giác biến mệt mỏi. Còn nhiều thời gian, không cần nóng lòng nhất thời, về sau có là cơ hội nghiên cứu trở lại quán trọ, Cả Cư nằm xuống liền ngủ mất, ngủ không sai biệt lắm một cái ban ngày, buổi chiều thời điểm mới tỉnh lại, cái này có chút không bình thường, Cả Cư suy đoán cùng tinh thần mọi mệt có quan hệ, Cả Cư dâm thầm may mắn, còn tốt lúc ấy kịp thời dừng lại, nếu không hậu quả khó mà lường được. Dựa sạch hoàn tất, đã là hoàng hôn, chân trời tung bay mấy đóa màu xám vân, Thái Dương đã có một nửa chìm vào sân mạch, tiêu tán quang mang tương đám mây miêu tả xuất kim sắc một bên, nhìn qua mỹ diệu, Cả cơ ở cửa sổ nhìn một hồi hoàng hôn cảnh trí, sau đó su nạ lại tới, lao thái bà này không phải là thèm nhỏ dãi ta sắp đẹp à? nên miễn cưỡng tiếp nhận đây vẫn là vui vẻ tiếp nhận nhưng nhìn thấy Su Na nghiêm túc mặt Cả Cư cho dù là tự luyến cũng biết rõ tự mình nghĩ xóa Su Na đi thẳng vào vấn đề hỏi đem ngươi biết rõ liên quan tới hế thổ chuyển sinh sự tình toàn bộ nói ra không muốn có một chút bỏ sót Cả Cư ngẩn ra một cái có thể là Su Na nghĩ tới cái gì a Cả Cư tưởng thổ chuyển sinh điều kiện và cái khác một chút nói một lần đương nhiên không phải Su Na nói tới toàn bộ dù sao Cả Cư biết được nhiều lắm mặc dù không phải toàn bộ nhưng Su Na không có tiếp tục truy vấn bởi vì nàng chiếm được bản thân muốn tin tức. Về thổ chuyển sinh cần bị thi thuật giả khi còn sống lượng nhất định giờ nở a. Tú nạ sắc mặt càng ngày càng âm trầm, chào hỏi đều không đánh liền trực tiếp rời đi. Cả cớ biết rõ, tú nạ hoài nghi là họ rổ -si hại chết nạ ả kỳ. Cả cớ mặc dù hận không thể giết chết họ rổ -si nhưng hắn ngược lại là không cho rằng nạ ả kỳ chết cùng họ rổ -si có trực tiếp quan hệ. Dù sao nạ ả kỳ là họ rổ -si đệ tử, họ rổ -si muốn thu hoạch được nạ ả kỳ giờ nở dễ như trở bàn tay. Nạ ả kỳ chết, mặc kệ cùng họ rổ -si có hay không quan hệ, đều sẽ nhượng sẻn du nhất tộc đối với hắn bất mãn lúc ấy họ rồ xì ma còn đối hỏa ảnh vị trí có ý nghĩ đắc tội sẹn dù nhất tộc không phù hợp lợi ích của hắn họ rồ xì ma là một cái điên của người nhưng từ trước đến nay vô lợi không dậy sớm luôn có hắn con mắt vị trí ở cả cơ nhìn đến liên quan tới cả tủ gian chết họ rồ xì ma hiểm nghi càng lớn một chút dù sao linh hóa thuật là ít có linh hồn bí thuật họ rồ xì ma truy cầu không phải liền là linh hồn vĩnh sinh mặc kệ thế nào họ rồ xì ma kinh nhẫn nại ạ kỹ cùng đoạn thi thể và linh hồn sai lầm ở su nã trong lòng là trên bảng linh đình cả cơ nhẹ nhàng cười một tiếng cho họ rồ sĩ mà một ngạt loại này, sự tình vô luận làm ít nhiều đều làm cho người tâm tình vui vẻ. Tu Na tìm tới Dĩ Liễu Dạ. Dĩ Liễu Dạ khỏe mắt dính lấy mắt đèn, ngáp liên hồi, nhìn thấy Tu Na âm trầm mặt, lập tức thanh tỉnh ba phần. Dĩ Liễu Dạ thấp phòng hỏi, "Chuyện gì? Chẳng lẽ là tối hôm qua cùng suối nước nóng tiểu tỷ tỷ chơi trò chơi chơi suốt đêm chuyện xảy ra?" Tu Na nói, "Đi rửa cái mặt thanh tỉnh một cái, hay là ta giúp ngươi?" Dĩ Liễu Dạ nhìn Tu Na lộ ra ngay nằm đấm, kinh khủng ký ức tuôn ra chạy lên não, hắn liên tục không ngừng quất tay, "Không cần, không cần." Chốc lát, Dĩ Liễu Dạ rửa sạch hoàn tất, khôi phục dạng chó hình người. Suna nói, "Để ngũ hổ cả vị trí ta tiếp rồi." "Ấy." Jiriya ra một mặt một bức, tình huống như thế nào, ta mới vừa vặn đánh răng rửa mặt, cái này thế giới biến có chút nhanh. Suna nói, "Có cái gì vấn đề?" Jiriya ra nói, "Vấn đề ngược lại là không có, chỉ là ngươi làm sao đột nhiên cải biến chú ý." ra nguyên bản là chắc chắn Suna sẽ về thôn kế nhiệm để ngũ hổ cả vị trí, nhưng là khẳng định cần thời gian tới nói phục Suna. Hiện tại hắn tỉ mỉ chuẩn bị lý do thoái thác cùng sách lược đều vô dụng phía trên đây. "Cái này?" Suna nói, "Không có gì lý do đặc biệt, có ngươi cũng không cần biết rõ." được rồi, Su hoàn toàn như trước đây tác phong, đơn giản lại thô bạo. Di Lệ Dạ mới vừa há mồm muốn nói chuyện, Su Nạ cắt ngang hắn, ngươi giải dòng nữa ta liền cải biến chủ ý. Tốt, sáng sớm ngày mai khởi hành về Cổ Núi Hạ, có vấn đề sao? Di Lệ Dạ nhanh chóng lắc lắc đầu, biểu thị hoàn toàn không có vấn đề. Tốt, cứ như vậy định. Su Nạ đứng dậy, gọn gàng mà linh hoạt đi. Di Lệ Dạ nhìn xem Su bóng lưng, hắc hát hắc hát điệu cười. Sau đó hắn trông thấy Su Nạ đem một cái bầu rượu bỏ xót xuống tới, Di Dạ lảo đảo bầu rượu, bên trong đại khái còn có một nửa rượu. Hắn nhìn xem miệng bình. Tưởng tượng sủ nạ bờ môi đụng vào miệng bình tình cảnh, gián tiếp hôn môi. Dĩ Dĩ ra nghe mùi rượu, lộ ra biến thái biểu lộ. Nếu như một màn này thả ở trên xe buýt, khẳng định có vượt qua 10 người lập tức báo động. Chương 91, Họ Rōshi mã VS Suna. Đi thôi. Tú đối sĩ nói ra. Sĩ lần nữa kiểm tra nhẫn cụ bao cùng trên tay ám khí cơ quan, sau khi xác nhận không có sai lầm, nàng ôm lấy tiểu Trư lợn lợn, đi theo Tú Nạ đằng sau. Hai người một theo, đón tà Dương, hướng vùng ngoại ô đi đến. Đi tới một chỗ trống trải đồng cỏ phía trên. Tú nhìn quanh bốn phía, âm thanh lạnh lùng nói: Ra đi, ta biết rõ ngươi đã tới." Băng phảng trên đồng cỏ nâng lên một cái đống đất, to lớn đầu rắn rọ xét đi ra, đèn lồng lớn nhỏ trong mắt lạnh lùng nhìn chăm chằm Tsuna. Cự sa trương khai môn bản miệng rộng. Khắc khắc. "Họ rồ si mà giờ rạ cỡ si cả phụ tổ nâng đỡ, từ miệng rắn trong đi ra." Hán toàn thân bao vây lấy bạch sắc băng vải, như cái sắc cướp. "Tsuna, đã ngươi đến phó ước, kia chính là tán đồng ta để nghị sao?" Họ rồ si mã thanh âm khàn nghĩ vài rách xé rách thanh âm. mặt âm trầm nói, ngươi xác định ngươi có biện pháp phục sinh ạ kỳ cùng đoạn. Không phải ta hoài nghi ngươi tin dùng." nhưng là phục sinh một người cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. họ rồ xì mặt nói, phục sinh cỡ nào mỹ diệu sự tình không phải sao? người đối quá nhiều mỹ diệu sự vật ngược lại sẽ ôm lấy nghi vấn, cho nên ta sớm có chuẩn bị. họ rồ xì mặt một bên kết ấn, một bên ho kỷ liệt. ấn kết xong, họ rồ xì mặt hai tay đập trên mặt đất, một bộ quan tài từ dưới đất nổi lên, vách quan tài bên trên có hắc sa ba. quan tài mở ra, cát đệ tam dạ xạ từ trong quan tài đi ra. cát đệ tam đã không phải là lần thứ nhất bị họ rồ thông linh đi ra, hắn biết rõ phản kháng giá trị không lớn chỉ là âm trầm nhìn xem Orochimaru cùng Suna, cũng không nói lời nào. "Thế nào, Suna? Đây là Sa ẩn thôn cả Dẹp đệ tam." Orochimaru cục lấy cục lấy, khỏe miệng tràn ra màu tươi. Hắn thân thể cũng đã trèo trống không được bao lâu. Cả dẹp đệ tam đại danh Suna đương nhiên biết rõ, không những biết rõ còn có qua mấy lần giao thủ ngắn ngủi. Cả dẹp đệ tam bị xưng là Sa ẩn sử thượng mạnh nhất phương ảnh, nắm giữ khống chế từ lực huyết kế giới hạn. Hơn 10 năm trước, Kage đệ tam đột nhiên từ Sa thôn trong biến mất, sống không thấy người chết không thấy xác. Tsunade đầu nói, không nghĩ đến ngươi ngay cả, cả Dẹp đệ tam đều có thể giết chết ở rồ sĩ mạn cười quái gì nói, mặc dù ta cũng muốn giết hắn, nhưng thật không phải ta giết, mà là bị xa ẩn thôn người cho ám sát, nói đến thực sự là đáng buồn. bất quá đệ tứ phong ảnh ngược lại là ta giết, xa ẩn thôn tai nạn xấu hổ lần nữa bị người nhắc lên, cả dẹp đệ ta mặt đen cùng đáy nổi dường như túi nạ như cũ túi đầu, nói đã ngươi cũng đã chứng minh, như vậy chỉ liệu từ lúc nào bắt đầu? hiện tại lập tức họ rồ sĩ mạn đột nhiên tiến lên một bước, một miệng lớn từ hắc sắc huyết dịch nôn trên mặt đất, huyết dịch bên trong xen lẫn nội tạng khối vụn, hiển nhiên mạn thân thể vấn đề không chỉ có ở bên ngoài cơ thể, nội bộ cũng đang từng bước sụp đổ. Chu Nạ trông thấy huyết dịch, trong mắt hiện ra sợ hãi, lảo đảo lui về sau hai ba bước. Sỉ run vội vàng đỡ nàng, lợn lượt hướng về phía họ Dỗ Sỉ mà bất mãn hừ hừ hai tiếng. Họ Dỗ Sỉ mà nói: "Ai nha, suýt nữa quên mất, đường đường tao nhẫn, chữa bệnh nhị dạ thế mà mắc phải bệnh sợ máu." Chu Nạ gắng gượng nói: "Họ Dỗ Sỉ mà, nếu như ngươi còn muốn trị liệu mà nói, liền nhắm lại ngươi miệng túi." Họ Dỗ Sỉ mà lại khà khà địa cười lên, bất quá cuối cùng không có tiếp tục kích thích Chu Nạ. Chầm trong chốc lát, Chu Nạ cũng đã khôi phục lại, bắt đầu trị liệu à, ngươi cái này dấu tiếng lòng âm, nghe nhiều một hồi đều là chịu tội. Nói xong, Chu tiến lên một tay nắm chặt tỏ rồ xi mà tay, một tay bắt đầu ngưng tụ trả cờ ra. Đột nhiên, họ rồ xi sắc mặt biến đổi, nói: "Chu Na, ngươi bắt như thế gấp làm cái gì?" Chu nói: dạng này ngươi liền không trốn thoát ta." Nói xong, Chu một quyền hung hăng đánh vào họ rồ xi trên bụng. Hoa. Họ xi phun ra một miệng lớn máu tươi. Huyết dịch ở tại sú trên người, trên mặt, nhưng sú không hề sợ hãi, nàng nắm chặt nắm đấm, lại hung hăng một quyền đánh ở họ rồ xi trên mặt. Cái này, họ xi bay ra ngoài, mà họ xi bị nắm tay từ bả vai thoát đi biến thành nhảy một cái màu nâu xanh rắn. Con rắn kia ha muộng, hung hăng cắn lấy xu nạ trên cổ tay, sắp nhọn địa răng nanh đâm vào da rẻ, rót vào đại lượng độc rắn. Chu nạ hừ lạnh một tiếng, nắm chặt thân rắn, hướng trên mặt đất hất lên, trên mặt đất nhiều hơn một bài thứ ảo. Nàng một tay ở rắn cắn vết thương khẽ vồ hai lần, miệng vết thương tức khắc chảy ra hắc hát sắc dịch, chỉ một hồi, huyết dịch một lần nữa biến thành hồng sắc, sau đó liền rắn cắn vết thương nhỏ đều biến mất. Lúc này, bay ra 20 30 mét, họ rổ si ma từ dưới đất loạn trà loạn choạng mà đứng lên, hắn tức giật quát, vì cái gì, Chu nạ, ngươi không nghĩ phục sinh đoạn cùng nạ Khi sao? Tsuna cười lệnh, chỉ ở một bên cạ dẹt đệ tam, đồng dạng phẫn nộ nói, "Phục sinh, ngươi xem ta là đồ đần A, đem bọn họ phục sinh, sau đó trở thành ngươi khôi lỗi sao?" Liền giống như hắn, họ Rōshima, -sí ngươi liền chỉ là một đùa giỡn là người, đùa giỡn linh hồn hỗn đản. Họ Rōshima ngay từ đầu liền dự định thông qua huyết thổ chuyển sinh đoạn cùng nạ ạ kỳ khống chế Tsuna. Nếu như khống chế Tsuna, lại để cho Tsuna lên làm hỏa ảnh, chẳng phải là liền gián tiếp khống chế cô nỗ hạ, làm tới hỏa ảnh. Kỳ thật hiện tại họ -sí cũng đã đối hỏa ảnh vị trí không có hứng thú hắn cảm thấy hứng thú cổ nổ hạ phong phú tài nguyên cùng đông đảo thí nghiệm tài liệu chỉ là không nghĩ đến xú không những không có tiếp nhận hắn điều kiện còn khắc phục bệnh sợ máu may mắn ngọ rồ xì đối xú cũng không xong toàn bộ tín nhiệm lưu lại một tay ở rắn chi thay thế chân chính cánh tay họ rồ bả vai nhuyễn động hai lần bỏ ra một con rắn con rắn kia vặn vẹo hai lần biến thành ngọ rồ cánh tay mới xú nói họ rồ xì nói cho ta đoạn cung nạ ả kỳ chết có phải hay không cùng ngươi có quan hệ họ rồ xì mạt sốt một cái nói hắc hắc không nghĩ đến ngươi rốt cục có chút đầu vóc bất quá Rất xin lỗi, ngươi muốn báo thủ mà nói, liền tìm lộ người. Na ạ kỳ chết là hữu chí hạ nhất tộc phía sau bày ra, mà đứt đây thì là đạn rồ cái kia dạ tâm nhà dở cho quỷ, ta chỉ là đã biết, sau đó khoanh tay đứng nhìn mà thôi. Ha ha, rất thú vị không phải sao? Tuna lẩm bẩm nói, vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Họ Zoro cười quái gì nói, "Uchi hạ nhất tộc sợ hãi lại từ xèn dù nhất tộc người đảm nhiệm hòa ảnh, Na ạ kỳ lại kẻ nẩn cây đuốc ảnh giả treo ở bên miệng, không phải tự tìm cái chết là cái gì?" Về phân đoạn, bởi vì ngươi a, Tuna. Bởi vì đoạn một mực ở ủng hộ ngươi hắn không chết, ngươi cũng rất khả năng lên làm hỏa ảnh, uy hiếp đến đạn rộ dạ tâm. Ha ha, thế nhưng là người tính không bằng trời tính, cuối cùng cư nhiên là mỹ nạ tổ cái này tiểu quỷ làm tới hỏa ảnh, đạn dội thật đúng là trộn gà không thành lại mất năm vóc. Juna hít sâu một hơi, nói, mặc kệ thế nào, họ dội xì mà hôm nay ngươi liền chết ở nơi này đi. Coi như ta mang cho thôn đã lâu lễ vật. Nói xong, Juna nắm chặt nằm đấm, phòng tới họ dội xì mà d... từ lộn. Sa thiết kết tập, không biết lúc nào, ca rẹt đệ tam đã bị họ mà chế, đã rút ra trong đất còn có cát sát hất sắc từ tính cắt sắc ngưng tụ thành to lớn bốn hình chót, từ không trung đâm về chạy trong suna. Suna nhảy dựng lên, tránh thoát các thiết chùy, sau đó ôm lấy các thiết chùy, hướng ở suna đại trong tiếng quát, ít nói cũng có nặng 10 tấn cắt thiết chùy bị suna ôm, sau đó hung hăng đánh tới hướng họ Roji Maz. Họ Roji Maz né tránh không kịp, hóa thành một bãi bùn đất. Họ Roji Maz cùng suna tịnh xương tam nhẫn, lại làm suna mấy chục năm đồng đội, đối sú suna năng lực nhất thanh nhị sở, cũng đối sú suna khả năng ứng đối phương pháp không chỉ trưởng, bởi vậy, suna tránh né cắt thiết chùy thời điểm, hắn liền chuẩn bị xong tổ phân thân. Suna dùng sức giậm chân một cái, một đầu đại xà từ trong đất lật ra đến, uốn léo mấy lần, ngọn củ tỏi. Họ Joroshi Maji hiểu rõ Suna, Suna lại làm sao không hiểu rõ họ Joroshi Maji. Xuy, một thanh kiếm từ rắn trong bụng đâm đi ra, nhẹ nhàng vạch một cái, mở một cái lỗ hổng lớn, họ Joroshi Maji toàn thân đấm máu, ướt nhẹp bỏ ra đến. Họ Joroshi Maji thở hổn hển, so tập kích cổ nổ hạ lúc, thực lực lại hạ thấp rất nhiều. Chương 92: Si Jun VS Kabuto. Họ Joroshi Maji lựa chọn sử dụng cả Zetsu đệ tam cùng Suna chiến đấu, nhưng thật ra là một kiện không sáng suốt sự tình. Bất kể là các thiết truy, các mâu sắc vẫn là các khối sắt một khi tới gần Suna, đều sẽ bị Suna bắt lấy hoặc truy phi, ngược lại trở thành công kích rõ rồ sĩ vũ khí. Họ rồ sĩ đơn giản thống khổ, có một loại chuyển thạch đầu đập bản thân cảm giác. Ra Cở Sĩ Cà Bụ tô nhìn ra họ rồ sĩ mã, xông lên phía trước muốn ngăn lại Suna, cho họ rồ sĩ một chút thời dốc cơ hội. Người đối thủ là ta. Một mực đứng ngoài quan sát sĩ rủn ngăn ở Cà bù Tổ phía trước. Cà bù Tổ chú ý tới sĩ rủn tốc độ rất nhanh, phát sâu mà đến trước, hắn liền biết rõ, cái này một mực lặng yên tiểu tùy tùng tuyệt đối không thể khinh thường. Thế là Các bộ tổ điều chỉnh hô hấp, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Về phần Lord Simaz, các bộ tổ hiện tại không dám phân tâm, hắn đối họ Lord Simaz có tương đối tự tin, hơn nữa, các bộ tổ hơi hơi cúi đầu, ánh mắt phảng quang, khóe miệng cười một tiếng, cũng tốt, ngồi người chơi một chút. Nói xong, trên tay hắn ngưng tụ nhạt lục sắc trạ cở giạ, chính là các bộ tổ tương đối thành thục trưởng tiên thuật. Trường tiên thuật ở trạ cờ dạ trên sự không chế yêu cầu rất cao, bởi vậy sẽ người không nhiều, Si Dụn vừa lúc là người sử dụng một trong. Bởi vậy, Si Dụn rất rõ ràng trưởng tiên thuật ở trong chiến đấu đáng sợ. Nhưng mà, trường tiên thuật lúc đầu chỉ dùng đối chữa bệnh cấp cứu cũng có thể tạo từ thả ra cha có thể kéo quấy nhiều người khác trong thân thể cha có thể kéo tuần hoàn tạo thành trạng thái hôn mê chờ đối mặt tới gần cạ bù tổ siu sì rút sau lưng lui lầm thời miệng hơi hơi mở ra bắn ra một cây tốc độ cực nhanh châm đây là siu sì độc hưu âm khí miệng lưỡi châm miệng lưỡi châm không những tốc độ nhanh hơn nữa phát động ẩn ngốc vô thanh vô tức cạ bù tổ phản ứng cực nhanh nhưng là như cũng không thể hoàn toàn tránh thoát trên gương mặt xuất hiện một đạo ngắn mũi tơ máu có giọt máu chảy ra trên kim có độc cạ bù tổ ở trên mặt một vòng phát hiện bọn máu nhan sắc biến thành màu đen sau đó trước mắt người cùng vật bắt đầu xuất hiện bóng trống Ảnh hưởng thần kinh thị giác độc dược thật đúng là khó giải quyết. Cả bù tổ không có một vẻ bối rối, cũng không giống khó giải quyết bộ dáng. Hắn dùng trường tiên thuật bương bít lấy vết thương, độc tố cấp tốc từ tổn thương trong miệng lưu đi ra. Độc tố mặc dù bị hàng đi ra, nhưng là đối mặt cảm giác ảnh hưởng lại trong thời gian ngắn không cách nào tiêu trừ. dù đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội, ba chi bôi độc độc phi tiêu bắn thẳng đến muốn bắn cả bù tổ yếu hại. Cả bù tổ rút ra phi tiêu, ken, ken, ken, ba đầu độc phi tiêu đều bị cả bù tổ nhẹ nhõm đó tổ theo thói quen đem kính mắt hướng trên sống mũi lẩy, nói ra, chậm Mặc dù nhìn đồ vật còn mang theo bóng trọng, nhưng là một khi thích đứng, đối chiến đấu thế nhưng là một chút ảnh hưởng không có. Lại nói, ngươi cũng hẳn là chữa bệnh nghi dạ à, là chữa bệnh cứu người, người nghề ngừa à, như thế ưa thích dùng độc thật tốt sao? Si Jun cười lạnh nói, thanh trừ các ngươi những người này cặn bã liền là lại chữa bệnh cứu người, thay trời hành đạo. Lúc này, họ Dori Si Ma giải trừ cả dẹp đệ tam hế thổ chuyển sinh, thông linh xuất động dư chia mẹn đã, thú nạ thì thông linh ra cả thủy. Tam thứ hai công phòng chiến tiến vào gay cấn. Các bù nửa đầu, nhìn xem hai đầu khủng lồ thông linh thú. Nói, nếu như có thể mà nói, ta muốn cùng dị dị lễ dạ đại nhân giao thủ thí một cái, ngươi năng tránh ra sao?" Xi dùn trả lời là một chi độc phi tiêu, nhìn đến không đồng ý đây, Cạc Bụ Tổ dùng tiếc mối ngữ khí nói ra, "Bất quá, ngươi cũng là không sai đối thủ." Nói xong, Cả Bụ Tổ ở trên tay ngưng tụ trả cờ dạ giao giải phẫu, xông về phía trước mấy bước, Cạc Bụ Tổ bước chân đột nhiên bắt đầu lảo đảo, mấy bước sau đó té nhào vào Xi dùn phía trước. Cạc Bụ Tổ lấy tay chống đỡ lấy phải đứng lên, ta lại trúng độc, lúc nào?" lạnh lùng nhìn xem Cạc Bụ Tổ nói ra, "Ta không có trả lời ngươi nghĩa vụ, đi cho đi." Si sì Dùn ném ra phi tiêu, muốn hiểu cả bù tổ sinh mệnh, chỉ là phi tiêu ghim trên mặt đất, nguyên bản đau khổ trèo chống địa cạ bù tổ cùng Si sì Dùn thắt thân mà qua. Si sì Dùn mềm ngã trên mặt đất, nàng xương sống thần kinh bị cả bù tổ chà cờ dạ giao giải phẫu cắt đứt, nửa người dưới hoàn toàn mất đi trí giác. cả bù tổ ngồi sụp trên mặt đất, không nhìn Si sì Dùn trong mắt lửa giận, nói: Ta chú ý tới a, ngươi vừa mới ném tới độc phi tiêu, phía trên độc dược nhan sắc đang từ từ ít đi, là phát huy ở trong không khí, thông qua hô hấp liền có thể cho người chúng độc, độc dược ra. Ngươi quá coi thường ta. Nói xong, vong chuyển đầu, cái hướng kia đứng đấy vừa mới chạy tới thở hồng hoặc nà dù tô, nà dù tô là bị cả dẹp đệ tam cùng xù nà lấy ra động tính hấp dẫn tới, vừa vặn nhìn thấy cả bù tô đánh bại xỉu sì một màn, hắn một mặt kinh ngạc nhìn xem cả bù tô đạo, cả bù tô học trưởng, ngươi làm sao ở nơi này, ngươi nghĩ đối xỉu một tỷ tỷ làm cái gì? xỉu sì vội la lên, nà dù tô, ngươi hảo hảo nhìn xem hắn hộ nệch, hắn là họ rồ xỉ mã thủ hạ, nà dù tô nhìn xem đứng ở mẹn đại trên trán họ rồ xỉ mã, người kia liền là họ rồ sì Nếu như nói nà dù tô hiện tại thống hận nhất người nào, họ rồ tuyệt đối danh liệt đồ bảng nấp nẽ xả sủng kẻ thân thể hỗn đảng, tập kích cố nổ hạ thủ phạm, vô luận cái nào một đầu đều là nạ dụ tổ tối kỵ. Nạ dụ tổ quay đầu nhìn xem cả bù tổ, cố nén giận dữ nói: ngươi đã là họ thủ hạ, vậy liền không biện pháp, chỉ có thể trước đánh phi ngươi, sau đó lại hảo hảo đánh một trận họ rỗ xì bù tổ giống như nghe được trên thế giới buồn cười nhất cười nạo, nhìn chăm chăm nạ dụ tổ mặt, liền giống như nhìn xem thằng hề. Si dùn vội la lên: nạ dụ tổ ngươi đi mau, ngươi và hắn không phải một cái cấp bậc đồng đội, nhanh tìm gì rẻ dạ đại nhân, ta ngăn chặn hắn. Nạ dụ tổ nói: si dùn tỷ tỷ ta là sẽ không vứt xuống đồng bạn một người chạy trốn, vứt xuống đồng bạn chạy trốn người không có tư cách trở thành hòa ảnh, mà ta ngậm tưởng liền là trở thành hòa ảnh. Sì Dùn nhìn xem nạ dù Tổ kiên nghị khuôn mặt, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Gian dậy, vẫn là phản bác. Dù sao Sì Dùn đều không nói ra được miệng, trong lúc nhất thời dĩ nhiên cảm thấy nạ Dụ Tổ nói đến rất có đạo lý. Một bên khác, mặc dù triệu hoán ra mẹ đã, nhưng họ dỗ Sì Mạt vẫn như cũ ở vào tuyệt đối thế yếu, có phải hay không liền muốn chúng vào nạ quái lực quyền, coi như họ dỗ Sì thân thể đi qua cải tạo vẫn như cũng chịu không được, thỉnh thoảng phun một ngụm huyết cùng nội tạng cuối vụt, cho người đối sinh mệnh lực khái niệm sinh ra hoài nghi. họ dồ xỉ mà, nếu như ngươi không có cái mới mánh khỏe, hôm nay liền chết ở nơi này đi. tú nã nắm chặt nắm đấm, lực lượng tăng lên đến to lớn nhất, chuẩn bị một quyền kết thúc trận này chiến đấu. họ dồ sĩ mà hơi vểnh mặt lên, nhìn xem tà dương nói, khí trời tốt đây, dạng này thời gian chết đi cũng không tệ đây. Phúc. một cái hắc hát sắc cỡ nhỏ cắt thiết truy vào sủ nã trái tim, nhìn chăm nơi trái tim trung tâm cắt thiết truy, tràn đầy nghi hoặc, ngươi không phải giải trừ thế thổ chuyển sinh sao? lúc nào? Một cái cắt xỉu leo lên Su Na đầu vai, tế thanh tế khi nói: "Chú Na đại nhân, ngươi không sao chứ?" Chú Na nắm chặt các thiết truy, bởi vì các thiết truy còn tại chui vào trong, nàng khoe miệng chảy máu, yếu ớt nói: "Không, có việc gì, không chết được." Cắt xỉu nói: "Phải dùng thuật kia sao?" Chú Na nói: "Không dùng thì chết định." Chú Na đột nhiên rút lên các thiết truy, đồng thời trên mặt xuất hiện sử dụng sáng tạo tái sinh đường vân, cái này đường vân dọc theo cổ giao nhau kéo dài đến trên người. Chú Na ngực thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khôi phục, nháy mắt miệng vết thương khôi phục thành trắng non da thịt họ rồ xì mà nói, quả nhiên đây, chú na ngươi sẽ không ở trong chiến đấu chết đi. bất quá, ta trước đó nói rõ, vừa mới cắt tiết chuỳ cũng không phải tay ta bút. đúng không? xạ số gì? không biết lúc nào, mẹ đã cùng cái số trung gian đứng đấy một cái hồng sắc tóc mị thiếu niên, trên tay hắn khống chế một bộ khôi lỗi. cái kia khôi lỗi hình dạng cùng vừa mới họ rồ xì mà dưới thổ chuyển sinh đi ra cả dẹp đệ tam giống nhau như lúc. cái này thiếu niên ăn mặc màu lót đen hồng vân rộng thùng thình áo khoác. xạ số gì? à kỹ nghệ thuật tổ hai người xạ số gì? hắn làm sao sẽ ở đây nhỉ? chương 93 mươi số gì? Nã dù to đều chạy tới, Cả Cư đương nhiên sẽ không không ở hắn chỉ là vẫn không có hiện thân, trốn ở chỗ tối, chờ đợi thời cơ, nghĩ cho họ rổ xi si mạt đến một cái suốt đời khó quên gặp lại. Vì lần này đánh lén, Cả Cư liền sĩ rủn thụ thương đều không có trước tiên khiêu đi ra. Hắn quá mức chuyên chú họ rổ xi si mạt cùng Su Nã chiến đấu, muốn bắt lấy cái kia thoáng qua tức thì cơ hội đến mức không để ý đến xạ sổ gì đến. Đáng chết! Nhìn thấy Su Nã thụ thương, Cả Cư tức giận tự trách, nhưng là xạ sổ gì làm sao sẽ ở đây nhỉ? Nhưng mà họ rổ xi si đối với xạ gì xuất hiện không có ngoài ý muốn, ngược lại một bộ trong dự liệu biểu lộ lại nhìn cả bù tổ âm lưu đạt được sau theo thói quen động tác hơi hơi cúi đầu khẽ đẩy mũi cạ lẹm mịn hùng giống như cười mà không phải cười cạ cứ lập tức liền nghĩ thông suốt sự tình chân tướng cạ bù tổ là họ rồ xi măng bộ hạ xả sổ gì đối cạ bù tổ dùng lặn nào thao cát nhượng cạ bù tổ trở thành hắn gián điệp nhưng là cạ bù tổ đối họ rồ xi măng trung thành tuyệt đối đối họ rồ xi măng thổ lộ sự tình họ rồ xi măng thuận tay hiểu rõ xả sổ gì thuật sau đó cạ bù tổ thành song diện gián điệp hiển nhiên cạ bù tổ cố ý đem họ rồ xi xuất hiện ở dưới thành đình tình báo tiết lộ cho xả Lúc trước có Orochimaru chủ động yêu cầu gia nhập Hắc Katsuki thời điểm, Sasori là phản đối, bất đắc dĩ vẫn không đem Orochimaru để vào mắt. Họ Orochimaru cùng Sasori thuật thành hợp tác, sau đó họ Orochimaru phản bội Hắc Katsuki, truy sát họ Orochimaru liền thành Sasori nhiệm vụ. Về phần vì cái gì Sasori đem hàng đầu mục tiêu công kích đặt ở Suna trên người, cái này còn muốn từ lần thứ 3 giới nhĩ ra đại chiến nói lên. Lần thứ 3 giới nhĩ ra đại chiến, xa ẩn thống hận nhất cổ nổ hạ ba người, Hạ Tạc Sakumo, họ Orochimaru, Tuna. Hạ Tạc Sakumo liền không cần nói nhiều cố nộ hạ xạ cù mỏ xưng hào giành chân dưới lý dạ ám sát không biết bao nhiêu xa hận lý dạ bao quát xạ sổ dị phụ mẫu họ rồ xỉ mà là bộ đội tiền tuyến hiện trường chỉ huy chỉ huy kỹ thuật tựa như ẩn nút ở trong bóng tối độc xạ không xuất thủ thì thôi vừa ra tay nhất định cắn xuống xa hận một miếng thịt tú nạ đồng dạng không thể bỏ qua công lao nàng luôn luôn có thể cấp tốc phá giải chế rồ độc dược cũng nghiên cứu ra đối ứng thuốc giải độc độc dược là xa hận trọng yếu nhất vũ khí một trong tú nạ tồn tại tương đương với nổ sóng xa hận một khỏa răng nanh gián tiếp cải biến chiến trường thế cục Xạ số gì đoán chừng là nhìn ra họ rồ xì mà trạng thái không tốt, ưu tiên công kích xù nạ là muốn nhất tiến song điều, đem bỏ rồ xì mà cùng xù nạ toàn diện giết chết, chế độ thành nhân cối lỗi. Không thể không nói, xạ số gì tự tin, thậm chí là có chút cuồng vọng. Bất quá, hắn có cuồng vọng vô liếng. Hùng chi, ạ ký luôn luôn là hai người một tổ hành động, xạ số gì hợp tác là ậy đã dã. Ấy đã sử dụng có thể biến thành chất nổ cho nổ đất sét, cho nổ đất sét có thể biến thành chi chu, bọ chờ nhỏ côn trùng, hoặc là ạ cả cùng phi long, dùng cho phi hành, điều tra, ám sát cùng nguyên tạng. Ây đã dã thường dùng nhất chiến thuật là cưỡi biến thành ạ sủ cả cho nổ đất sét, từ không trùng tiến hành đánh tặng. Người sợ không tới hắn, còn chạy không thoát, đáng ghét này chủng loại hình lý dã. Con tốt, ấy đã dã nhược điểm đồng dạng rõ ràng, cận thân tác chiến năng lực kém, địa lôi, cho nổ đất sét một khi bị nhìn thấu, dễ dàng biến thành công đánh. Với Nơi xa truyền đến một tiếng vang thật lớn, dâng lên một đóa to lớn màu xám mây hình nấm. Hẳn là ấy đã dã cùng đổi tới gì dại dã dạ tao ngộ, lấy gì dại dã dạ thực lực, đánh với ấy đã dã dư sải, cả cơn một chút không lo lắng. Ấy đã dã liền c 3 già lâu la đều dùng tới, còn chưa có giải quyết địch nhân sao? nhìn đến địch nhân rất khó giải quyết. xa xôi gì tựa hồ đang lầm bầm lâu đầu. hắn ngẹo đầu nhìn nó ta nói họ cũng không phải là các ngươi cổ nổ hạ tam nhân ở khai tiệc trà. họ cười quá gì nói, khạc khạc, ngươi thật đúng là đã đoán đúng. hiện tại trốn còn kịp, đồng thời đánh với tam nhẫn, coi như thủ lĩnh cũng không dám nói tất thắng. bất quá, hai người các ngươi còn thừa lại mấy phần chiến lực, ấy đã dạ mà nói, muốn đánh bại tam nhẫn cơ hồ không có khả năng. thế nhưng là kéo ở một đoạn thời gian là không có vấn đề. cho nên, chỉ cần trong đoạn thời gian này đem các ngươi cùng một chỗ giải quyết không được sao? Sạ số gì một bên nói xong, một bên cởi áo khoác màu đen. Ta có thể ngay từ đầu liền dùng tới người mạnh nhất khối lỗi, liền phi lưu phép đều vô dụng. Thực sự là đã lâu không gặp đây, dùng cái này bản thân thân thể chiến đấu, ở gia nhập hạ cả sủ kỳ thời trận chiến kia sau đó còn là lần thứ nhất đây. Áo khoác chút bỏ, lộ ra sạ sổ gì thân thể. Tu nã nói, cái này, sạ số gì thân thể cũng đã không thể xưng là nhân thể, hắn đem bản thân cải tạo thành người khối lỗi, bụng nhỏ ruồi ra một đầu mang theo gai nhọn dây kéo, phía sau triển khai hai phiến mấy mảnh lưỡi đao tạo thành loa toàn trạm. Vô luận là dây kéo vẫn là không được tuyển chạm đều thoa từ sắc ngọc độc, nhìn xem cũng rất doanh người. Sạ số gì trên người duy nhất năng sưng là nục thể liền là ngược viết sạ sổ gì tái sinh hạch, xem xét liền là nhược điểm vị trí, không biết là đối bản thân thực lực tự tin vẫn là chẳng sống. Họ dò xịm mà nhiều hứng thú dò xét sạ số gì, nói, ạ ca sủ ký người thực sự là quá thú vị, hiện tại ngắm lại, như thế rời đi có chút tiếc nuối đây. Sạ số gì nói, chờ ta giết ngươi, chế độ thành nhân khôi lỗi, liền đem ngươi mang trở về. Họ dò mà nói, làm được mà nói, ta không ý kiến. Sa thiết giới. Xả số gì điều khiển cả dẹp đệ tam người khôi lỗi, tề tiểu đại lượng cắt sát, cắt sát biến thành cảnh cây trang, không ngừng phát triển kéo dài, phạm vi đủ để tính cả mẹ đã cùng cả sự bao phủ ở bên trong. Mẹ đã băng lanh thụ đồng nhìn chằm chằm ọ dội nói, ọ dội ngươi đến cùng chọc người nào, nguyên một đám đều mạnh ngoại hạng. Được rồi, ta đi trước, ngươi tự giải quyết cho tốt, đừng quên cái kia một trăm cái tế phẩm, nếu không, ọ dội sima còn không để ý mẹ đã cuối cùng mang theo uy hiếp ngữ khí cảnh cáo. Hắn cười mắt nhìn xem đâm xuống tới cắt sát cảnh cây, xoay khởi hành thể tránh đi. Cắt suy tán thành vô số nhỏ cắt suy hữu, ngọ nhẹ ra xa thiết giới phạm vi, lần nữa tụ tập thành đại cắt suy hữu. Juna đại nhân, các sắt trong giống như lẫn vào độc tố, cẩn thận. Cắt suy hữu lên tiếng nhắc nhở. Juna một quyền cắt ngang tới gần cắt sắt cảnh cây, phát hiện trên tay biến thành màu đen. Hừ. Juna quăng vung tay trưởng, hắc sắc địa phương khôi phục bình thường. Không hồ là siêu nhất lưu chưa bệnh lý ra, phổ thông độc tố liền thuốc giải độc đều không cần. Sa số gì nói xong, quay đầu nhìn ngõ rồ Sima, mặc dù chỉ là phổ thông độc tố, nhưng là đường tưởng rằng không đụng phải thì không có sao. họ rồ Sima nói, thân thể ta tính kháng độc tương đối mạnh không nhọc hao tâm tổn trí độc tố đối với hắn là không có gì anh hùng thế nhưng là thân thể không sai biệt lắm đến cực hạn không bay lại phòng thí nghiệm âm không cần xạ sổ gì hoặc xù nạ độc thủ thân thể bản thân liền hỏng mất odo sima nhìn về phía cạ bù tổ. cạ bù tổ cũng rất chật vật chính diện ăn nạ rủ tổ một phát xoa viên thuốc sử dụng âm chữa thương diệt cơ hổ hao hết trả cờ dạ nhìn đến lại thất bại đây odo mà thở dài nói cạ bù tô rút lui a xạ xù gì nói muốn đi rời đi sao ta khuyên ngươi tiết kiệm một chút trả cơ dạ đối với ngươi tới nói địch nhân cũng không chỉ ta và sùn nạ hai cái Họ rồ xì mà đột nhiên cười nói, ta nói đúng không đúng? Cả cờ rủ cùn. Ai? Cả cỡ từ dưới mặt đất nhảy dựng lên, khó trách ngươi một mực phòng bị, lúc nào phát hiện? Họ rồ xì mà vì chạy trốn cùng tiêm hành, lợi dụng thông linh rắn ở dưới địa đảo bốn phương thông suốt hàng rắn. Vì hoàn mỹ ẩn nút, cả cờ thu liễm trả cửa dạ, mai phục tại hàng rắn. Không nghĩ đến hay là bị họ rồ xì mà phát hiện. Nạ dù tô điêu tới, ngươi không đạo lý không ở tròn nên chỉ cần giả thiết ngươi ở, sau đó lại một tức một tức, có thể tìm tới. Họ mà nói xong, hướng xạ số gì nói, ngươi nhìn, tình huống càng thêm phức tạp. Sạ số gì không tình cảm chút nào địa con mắt, nhìn chăm chăm cặc cỡ con ngươi màu trắng, đối mặt tọt rổ, sima dĩ còn thản nhiên tự nhiên tâm tính. Ngươi liền là cái kia nhượng hỉ đạn cùng góc độ ăn quả đáng quỷ dạ xoa. Quỷ dạ xoa là cái quỷ gì? Rõ ràng là thiên dạ xoa. Mặc dù là vô ích ngoại hiệu, cặc cỡ chính mình cũng nhanh quên có chuyện này, nhưng bị người gọi sai vẫn đủ xấu hổ. Chương 94 mươi bốn, thực lực, ở mở đầu, sạ số gì cuối cùng bị bị chĩa rổ bà bà cùng sạ cụ dạ liên thủ giết chết. Một cái là dần dần già đi bà lão, một cái là mới ra đời, mới xuất sư tiểu cô nương, mặc dù có nhiều thành phần. Nhưng xạ xổ gì thế mà liền dạng này chết rồi, bởi vậy rất nhiều người cảm thấy xạ xổ gì rất yếu. Nhưng mà sự thật thực sự là như vậy sao? Tuyệt đối không phải. Trên thực tế, xạ xổ gì cơ sở năng lực ở ạ cả sủ kỳ suất bèn cùng cô nạn bảy cái trong thành viên gần với ủy trợ cùng ngọ dội so cả cụ rủ cùng hỗ xỉ gạ kỳ kỳ sam còn mạnh hơn. Ấy đã dạ cùng hí đạn cũng không cần để, hai cái dựa vào bí thuật trên hệ sinh. Xem như một tên đem bản thân cải tạo thành người khôi lỗi khôi lỗi sư, xạ xổ gì năng lực mười phần toàn diện, viết chiến, cận chiến, chính diện tác chiến, ẩn ám sát, cả công lẫn thủ, cơ hồ không có cái gì nhược điểm. Sạ số gì mạnh nhất thủ đoạn có hai cái, người khôi lỗi, xích bí kỹ, trăm cơ thao diễn. Người khôi lỗi là sạ số gì sáng tạo thuật, hắn tướng thi thể chế thành đặc thù khôi lỗi, thông qua bí pháp bảo tồn khôi lỗi khi còn sống trả cơ dạ, tiến tới sử dụng hắn khi còn sống nhất thuật, bao quát huyết kế giới hạn. Không những như thế, sạ số gì còn tại người khôi lỗi bên trong thiết trí đủ loại cơ quan cũng bôi độc, so với người khôi lỗi khi còn sống mạnh hơn, càng khó chơi. Sạ số gì từng nói qua, hắn mạnh nhất khôi lỗi là cạ dẹp đệ tam, nhưng loại này thuyết pháp là đem chính hắn bài trừ bên ngoài. Sạ số gì mình cũng là một bộ người khôi lỗi, nghiêm ngặt nói. Hắn mới là người mạnh nhất khôi lỗi. Ở mở đầu, xa số gì sử dụng người khôi lỗi ngoại trừ chính hắn liền chỉ có cả dẹt đệ tam, nhưng gia nhập hạ cả kỳ nhiều năm như vậy, xa số gì chế tác cùng cất giữ người khôi lỗi làm sao có thể chỉ có như thế một bộ. Nếu số gì có vượt qua nắm giữ 10 bộ nắm giữ huyết kế giới hạn người khôi lỗi, Sasori đại khái là có thể sử dụng nhiều nhất huyết kế giới hạn mỹ dạ, liền nắm giữ quỷ nha la thuật hỉ mị cô đều tự thẹn không bằng. Đáng sợ nhất là, trên lý luận người khôi lỗi là không có số lượng hạn mức cao nhất đối với xạ số gì tôi nói có thể đồng thời sử dụng mấy cố người khôi lỗi cùng làm sao tổ hợp sử dụng mới là hạn chế hắn thực lực nhân tố về phân tích bí kỹ trong cơ thao diễn khôi lỗi sư là lấy có khả năng điều khiển khôi lỗi số lượng để cân nhắc thực lực ngón tay vẹn vẹn chỉ có 10 cái ý vị này phổ thông khôi lỗi sư điều khiển 10 cái khôi lỗi đã là cực hạn nhưng mà xạ sổ gì ở người khôi lỗi trạng thái dưới từ tái sinh hạch phát ra số lượng to lớn sợi chạ cơ dạ dùng cái này đến điều khiển mấy trăm cụ người mặc cụ gì này trường bảo khôi lỗi những cái này khôi lỗi không những sử dụng khác biệt vũ khí hơn nữa có thể hoàn mỹ chấp hành xạ số gì chỉ lệnh. Sạ số gì đã từng dùng chiêu này phá hủy một cái quốc gia. Vô luận là đơn đấu vẫn là quần đấu, sạ số gì đều mảy may không kém. Nhưng nói hắn là nhân thuật cao siêu nĩ ra không bằng nói là truy cầu vĩnh hằng nghệ thuật gia. Nếu như không có ngoại ý muốn, hắn còn có thể sống thật lâu. Vấn đề là cùng tất cả cô độc hầm hực nghệ thuật gia một dạng, hắn sống được không? Có tư vị, sống được càng lâu càng là cô độc. Hắn không muốn sống, cho nên hắn đem tái sinh hạch đường hoàng nhét vào trên ngực trái, cũng viết một đại đại sạ số gì chứ? Đối với cả cơ giới nói, sạ số gì rất khó chơi là đủ loại trí mạng độc tố. Mặc dù đang cùng cổ giới lao ra từ cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ sau, hắn nghiêm túc nhìn mấy quyển nghi dạ dược tề học thuật, nhân cụ trong bọc còn nhiều không ít giải hoàn, nhưng là đối mặt chìm đắm độc dược nhiều năm xạ sổ gì tới nói, cả cơ dạ độc dược phương diện liền hài nhi cũng không tính. May mắn, có số nạ cái này siêu nhất lưu chữa bệnh nghi dạ ở, Cả cơ dở không đến mức bó tay bó chân. Đối với xạ sổ gì tới nói, cạ cơ dở bị ạ tiệu gẳng năng lực cũng mười phần khó giải quyết. Bị ạ tiệu gẳng không những có thể trông thấy sợi trả cơ dạ, còn có thể chặt đứt khơi lỗ dây. Liên cơ sở năng lực tới nói, song phương khắc chế lẫn nhau, lại lẫn nhau kiên kỵ. Muốn đánh sao? Cả cựu hỏi xạ số gì, một bên sống động tay chân, mai phục được lâu, tay chân huyết dịch hơi hơi run lên. Xạ số gì lắc lắc đầu lại gật đầu, không muốn đánh, ngươi là cả cụ rủ cùng hỉ đạn con ngồi, nếu như giết ngươi, Đoan chừng muốn bị hỉ đán nhắc tới cả năm. Lại nói, trước kia ta gặp được mấy cái hỉ ủ ga người nhà, giết chết sau đó, bị hạ cựu gạt liền sẽ tự động tiêu hủy, hoàn toàn không có chế độ thành nhân khôi lỗi giá trị. Ngươi năng an tĩnh ở tại một bên a, ta đối với ngươi không cảm thấy hứng thú. Bất quá ngươi nhìn qua không giống như là loại kia nghe khuyên người. Cả cứ cười cười, là, ta liền là loại kia trong truyền thuyết đầu sắc em bé bao vây lấy một tầng trà cờ dạ khải giáp phòng ngừa độc tố nhập thể, Cả Cư đi đến xù bên người, nhỏ giọng hỏi: xù đại nhân, ngài còn có thể chống đỡ bao lâu? Cả Cư lúc đầu muốn hỏi có hay không sự tình, nhưng trái tim bị người đâm một đau, làm sao có thể không có việc gì? Thuật tác dụng phụ cùng đại giới thường thường cùng thuật hiệu quả có quan hệ trực tiếp. sáng tạo tái sinh đại giới liền là tuổi thọ cùng qua đi mệt nhọc. Xù trả lời: không có việc gì, tạm thời không chết được, bất quá không thể kéo quá lâu. Nàng không nói cụ thể bao lâu, nhưng Cả Cư đem thời gian này định ở trong 10 phút. Sạ số di loại này cấp bậc đối thủ, có chủ tâm kéo thời gian hoa, một cái trăm cơ thao diễn liền có thể kéo gần nửa ngày. Sạ số gì tính tình rất nôn nóng, không phải loại kia ưa thích kéo thời gian tính tình, hơn nữa kéo xuống dưới mà nói, gì lại ra liền có thể trợ giúp tới. Song phương đều muốn tốc chiến tốc thắng, vấn đề là, đây là tam phương hội chiến, bên cạnh còn có họ rỗ xì mà đây. Mặc dù họ rỗ xì mà vừa lộ mặt các ngươi chơi, ta liền đánh xì dầu biểu lộ, nhưng người nào biết rõ cái này tên điên sẽ làm cái gì? Đạn tuyến, xa thiết thời vũ. Cả cơ cùng Sasa số gì đều cực kỳ ăn ý công kích dọt rỗ Sima, nhưng công kích đồng thời lại để phòng hai bên. Truy nha độc thiên bản. Sasa số gì đang khống chế cả dẹt đệ tam sử dụng từ độn đồng thời, bản thể thủ đoạn cơ quan phun ra vô số thiên bản. Chu Na nhẹ nhõm tránh thoát, nhưng mà những cái kia thiên bản không có rơi xuống đất, ở không trung vòng vo cong, tiếp tục đuổi lấy Suna. Cẩn thận. Nhìn Suna phản ứng hơi chút chậm chạp, cả cơ vội vàng tiến lên sử dụng hồi thiên, đem những cái kia thiên bản bắn ra. Chu Na khổ, rất lâu không có thực chiến, tay chân đều cứng. Cả cơ không có đầu đen dao muốn Suna bởi vì những cái kia thiên bản có bị đẩy lùi sau đó rơi là tả trên đất nhưng là rất nhanh lại đang không chúng tụ tập lại trực chỉ suna cả cơ rúc cao mày nhìn xem suna đại khái minh bạch là chuyện gì xảy ra vừa mới cắt thiết trụi cắm vào suna trái tim lúc lượng nhỏ cắt sắt theo lấy huyết dịch tiến vào suna thể nội tuần hoàn những cái này cắt sắt thành những độc chất kia thiên bản mục tiêu truy lùng suna kinh nghiệm so cả cơ còn muốn phong phú tự nhiên cũng muốn thông nàng lắc đầu nói cũng đã thông qua huyết dịch tuần hoàn đến toàn thân muốn rõ ràng cần thời gian thời gian hiện tại thiếu nhất liền là thời gian Bất quá bây giờ không phải phàn nàn cùng đầu đen giao muốn thời cơ. Cạ cơ ngồi sồn, tay đè xuống đất, nhìn chằm chằm Không Trung Độc Thiên Bản. suy Độc Thiên Bản tật tốc đâm xuống tới tiếng xe gió. "Đến tốt." Cạ Cư cười lạnh, đè xuống đất giơ tay lên, ném ra một đoàn bụi vàng. "Ngươi có cắt sát, ta có bụi vàng. Ai sợ ai?" Độc Thiên Bản đâm vào bụi vàng đoàn, Thiên Bản bị bụi vàng dính lên, từ châm biến thành con thoi, rơi trên mặt đất, cũng không nhúc nhích nữa. "Bụi vàng, đây là đệ tứ phong ảnh độc hữu nhất của ta." Sasoji nhìn chằm chằm Cạ "Ta hiện tại đối với ngươi có hứng thú." cả cơ thở dài, Ai, họ Rồ Sĩ mặt chạy. Liên Vừa mới hai người lẫn nhau đối chốc lát, họ Rồ Sĩ mà lộn nhập hàng rắn. Truy mà nói, cả Cư cũng có thể đuổi đến phía trên. Nhưng hang rắn là họ Rồ Sĩ mà đảo, thiên biết rõ hắn ở bên trong thiết trí cái gì bẫy dập. huống hồ, xa Số gì còn ở đây, cả Cư làm sao có thể lưu lại xù nạ một người? Chỉ có thể nói, lần này họ Rồ Sĩ mà đường chạy trốn chuẩn bị đầy đủ. Xa Số gì cùng cả Cư đều có chút tiếp nối địa nhìn thoáng qua hang rắn nhập khẩu, sau đó đồng thời quay đầu nhìn chằm chằm đối phương. Đối cả Cư tới nói, trước mắt đồng bạn tính mệnh so truy sát họ Rồ Sĩ mà trọng yếu. Đối với số gì tới nói, có cả bụ tụ ở, sớm muộn còn có thể bắt lấy họ rủ xì mà đôi rắn dính, chỉ ít hắn là cho rằng như vậy. Bởi vậy, hai người chỉ là tiết đối, cũng không có ảo não. So sánh phía dưới, số gì tâm tình tốt rất nhiều, cả cơ tứ từ độn đưa tới hắn hứng thú. Một bên Sù nạ cũng là một mặt một bước, thì hữu gà người nhà cũng có thể sử dụng từ độn, vẫn là đệ tứ phong ảnh huyết kế giới hạn. Chương 95, cả cơ VS Sasozi. Cả cơ nắm giữ từ độn trả cơ dạ, nhưng lượng cứ như vậy nhiều, dùng một chút ít một chút, hơn nữa cả cơ căn bản sẽ không từ độn kết ấn phương pháp. Cho nên cho đến nay Cả cơ duyên luyện tập qua mấy lần, rút ra bụi vàng cũng không chế. Trong thực chiến, cả cơ duyên chỉ ở hỏa quốc biên cảnh kỳ củ thành dùng qua một lần. Một lần kia nhiều hơn dọa một cái xa ẩn bá kỳ. Nếu như không phải truy nha độc thiên bản quá ác tâm, cả cơ dư căn bản liền sẽ không nhớ tới bị lãng quên ở xó xỉnh từ đột. Không nghĩ đến lần nữa sử dụng, từ đột hiệu quả rõ rệt. Từ đột đối từ độn đệ tam đối đệ tứ, thú vị. Ngoài miệng nói thú vị, nhưng xạ sổ di biểu lộ không có một tia biến hóa. Đại khái biến thành khôi lỗi, xạ sổ di cũng đã không lộ vẻ gì cái khái niệm này. Thú vị chỉ là xạ sổ di đơn phương nghĩ như vậy, cả cơ hoàn toàn không cảm thấy cắt sắt tan rích. Sa thiết giới cảnh cây tàn ra, biến thành màu đen xám mù trạng. Nếm thử cái này thế nào? Trong xương mù có độc. Chu nạ nhắc nhở, "Nào chỉ là có độc, những cái này xương mù kỳ thật liền là cắt sắt, một khi hút vào, không những chúng độc, cắt sắt còn sẽ dung nhập hết dịch, số lượng nhiều mà nói có thể trực tiếp khiến người tê liệt, lượng nhỏ thì sẽ biến thành sù nạ như thế tính tiêu." Bắt quái trưởng, "Hồi Thiên." Hồi Thiên cái lồng lần nữa tướng cả cơ cùng sù nạ bao phủ lại. Cắt sắt đuổi mù nhau nhau bám vào ở trên cái lồng. Hồi Thiên xoay tròn càng ngày càng chậm, cuối cùng hoàn toàn đình chỉ. Ba Hoàn toàn biến thành hắc sắc cái lồng giống vỏ trứng gà một dạng vỡ vụn bên trong không có sù nạ cùng cả cơ dữ tích. Sả số gì tinh mịch con mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất bụng nhỏ dây kéo đinh trên mặt đất đảo ngược đem sả số gì hút về phía không trung. Một cái tay phá vỡ thủ mặt một phát bắt được dây kéo bắt lại người t sù nạ từ trong đất khiêu đi ra khiêu đi ra còn có cả cơ dữ hai người lợi dụng họ rổ xì mà dán đạo không những tránh đi cắt sát khói độc còn tìm hành đến sả số gì dưới chân. Đáng tiếc sả số gì kinh nghiệm đồng dạng phong phú trước giờ tránh đi có đúng không người bỏ cạp ở không trung lại không chút hoang mang chủ động giải khai dây kéo. Sau lưng của hắn lưỡi đao biến thành lá cây cao tốc xoay tròn, loa toàn trạm dây biến cánh quạt, nhượng xạ di ở không trung phi hành. Tú Nạ sắc mặt không thay đổi, thế nhưng là Cạ Cờ biết rõ nàng tiêu hao đại lượng trả cơ giá, lấy triệt tiêu dây kéo phía trên độc tố xâm nhập. Ý vị này, Sú Nạ có thể kiên trì thời gian lần nữa rút ngắn. Dung, dung độc địch nhân thực sự là thật là phiền, đánh không được đụng không được, cận chiến thời không cẩn thận liền trúng chiêu. Siêu cấp giỏi roi. Mặc dù có bay lượn trệ không năng lực, nhưng là xạ Sổ gì tính cơ động vẫn là hạ thấp, Cạ Cờ tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này, Nạ chế tạo cơ hội. Cạ Cờ nhắm chuẩn là xạ Sổ gì tái sinh hoạch. Kenget Sạ Sổ Dị đột nhiên chia 5 x bảy, cả người biến thành một đống linh kiện. Cả Cớ đương nhiên sẽ không cho rằng Sạ Sổ Dị ra trục trặc, tại hắn trong tầm mắt, Sạ Sổ Dị mỗi một khối linh kiện đều liên tiếp khôi lỗi dây. Quả nhiên, ở siêu cấp giảo roi thất bại sau, Sạ Sổ Dị lại cấp tốc dắp lại. Tiễn dù thao võ. Cả dẹp Đệ Tam ở Sạ Sổ Dị thao tung dưới, dùng cắt sắt ngưng tụ thành cắt sắt thiên dự, ngăn khuất Sạ Sổ Dị phía trước. Cả dẹp Đệ Tam trên cánh tay lộ ra phong ấn, mấy ngàn cánh tay từ trong phong ấn giải phóng xuất. Lít nha lít nhít cánh tay tranh nhau chen vươn hướng cả cùng suna. Thân làm sợ hãi, chứng cường độ thấp người bệnh, cả ra đầu. Nhìn Su Na muốn sử dụng bãi lực quyền đánh nát khôi lỗi cánh tay, cả Cơ Vội vàng chặn lại nói: "Đừng, khôi lỗi cánh tay trong còn có cơ quan, sợ là khói động." Hai người đành phải tránh né những cái kia khôi lỗi cánh tay. May mắn khôi lỗi cánh tay mặc dù số lượng to lớn, nhưng là tốc độ rất chậm, bị hai người nhẹ nhõm tránh thoát đi. Trên thực tế, sen dù thao voi chủ yếu tác dụng cùng xa thiết giới một dạng, chỉ là dùng để khống người. Đương nhiên, sen dù thao võ phạm vi xa xa không bằng xa thiết giới. Cái này đối cả Cơ tới nói là tốt tin tức, nói rõ Sạ sổ gì ở tiết kiệm trả cơ gia. Mặc dù không có phá hư cánh tay, phóng thích khói độc, nhưng không có nghĩa là xả sổ gì không thể chủ động phóng thích. Đối mặt Tuân đi qua khói độc, các cơ cùng Suna ăn ý thứ lên nhau, sau đó lần nữa nhảy vào rắn nói. Không thể không nói, họ Jōshi mà dùng để chạy trốn rắn nói vẫn rất hữu dụng. Muốn không ở nơi này tránh một chút. cả cơ nhìn xem cũng đã thở hổn hển Suna, không nhịn được đề nghị. Họ Jōshi mà đảo rắn nói không những rộng rãi, hơn nữa bốn phương thông suốt, bịt mắt trốn tìm mà nói rất thích hợp. Suna lắc lắc đầu, không được, trốn được nhất thời, không tránh được một đời. Nhất định phải thừa dịp ta còn có thể động, giải quyết hắn. Vấn đề là Các cựu cung xù nạ đều là thiên cận chiến loại hình lý dạ, mà xạ gì thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, tới gần hắn đều rất khó giải quyết. Nói thế nào dễ dàng? Đột nhiên, một trận mãnh liệt tiếng nước chảy chuyển tới, cả cựu nghĩ tới một loại khả năng, xạ gì kịch thực lưu trụ. Kịch thực lưu trụ là xạ xù lợi dụng nước quyển trụ từ lòng bàn tay trong đường ống phun ra khỏi mặt nước trụ, cái này muốn tránh cũng không tránh được. Hai người chợt vật chạy ra gián đạo, lại một lần. Xạ gì còn tại không trung, hắn chuyển động thủ cổ tay, kịch thực lưu trụ cột nước biến nhỏ, đuổi theo cả cựu cùng xù Cái này mảnh cột nước có thể dễ dàng mở ra nhang thạch. Vật lý công kích uy lực lực có thể so với Thủy Đọa Ba, chớ đừng nhắc tới trong đó tính ăn mòn cùng thị độc. anh, cột nước mặc dù không có đánh trúng cả cơ cùng nạ, nhưng lại đối địa hình kết cấu tạo thành to lớn phá hư, tăng thêm trước đó nước ngập rắn nói. Rắn nói sập, dưới mặt đất vùi lấp, mặt đất còn rỉ ra có độc chất lỏng. Hình thức đối sú nạ cùng cả cơ dụ càng ngày càng bất lợi. cả cơ quyền trố khô giáo địa phương này lên, hô miệng cho khí. Đánh tới hiện tại, cả một mực ở vào biệt cốt trạng thái, hít khẩu khí, nói: "Thành viên Akatsuki, ta đụng phải bốn cái, hai cái bản thể." Nói câu thực sự mà nói, nếu như có thể lựa chọn ta tình nguyện đồng thời đánh với hỉ đạn cùng cả cụ rủ cũng không nguyện ý đối lên ngươi. đây không phải nói hỉ đạn cùng góc độ cộng lại không bằng xả sổ gì một người, chỉ là đối với cận chiến lý dạ, độc bộ cảm quá phiền, khó lòng phòng bị. hơn nữa xả sổ gì năng lực quá toàn năng, rất khó cẩn thân. coi như cẩn thân, xả sổ gì cận chiến năng lực còn không được. xả sổ gì nghe đầu, nói, sau đó thì sao? cả cờ nói, ta không sai biệt lắm muốn dùng tới bản lĩnh thật sự. nếu như ngươi còn có cái gì đại chiêu liền dùng a ngươi cùng ta trả cờ dạ đều không đến bao nhiêu, không cần dò xét, không sai biệt lắm phân thắng bại. xả sổ gì mà không đổi nói, như ngươi mong muốn. Kế tiếp thuật là ta đã từng dùng nó phá hủy một cái tiểu quốc gia, có thể chết ở thuật này phía dưới. Ngươi hẳn là liền không có tiết nuôi à? Cả cơ cười cười, hiệu chết vào tay ai còn không biết đây. Hắn áp chủ bài cũng một mực giữ lại đây. Sa số gì ngón tay rối ra khôi lỗ dây, kê cận sau lưng của hắn một cái cuộn trục. Hắn ngón tay khẽ động, quyển trục bay lên không trung, sau đó triển khai. Xuất. Người mặc cú gì này trường bảo khôi lỗi liên tục tứ từ trong quyển trục giải phóng xuất, bọn họ lơ lửng ở không trung, chỉ chốc lát sau liền che khuất bầu trời, trọn vẹn mấy trăm nhiều. Sa số gì mở ra trước ngực một cái lỗ hồng Bên trong rối ra mấy trăm đầu khôi lỗi dây khống chế trên bầu trời khối lỗi nhiều như vậy suạ cùng khôi lỗi sư chiến đấu qua rất nhiều lần biết rõ khôi lỗi sư là lấy có khả năng điều khiển khối lỗi số lượng để cân nhắc thực lực Sạ số gì năng lực vẫn là vượt ra khỏi nàng tưởng tượng hơn nữa nàng chú ý tới áo bảo đỏ khôi lỗi vũ khí đều không giống ý vị này sạ sổ dị không những điều khiển mấy trăm cụ khối lối đồng thời còn năng chính xác dưới mặt đất đặt chỉ lệ xem như khôi lỗi sư ở suna ni dạ trong kiếp sống nàng liền chưa thấy qua như thế bên thái nếu như là đỉnh phong suạ nàng ngược lại là không kém xạ số gì vấn đề là Nàng cũng đã rất nhiều năm không có thực chiến, tăng thêm trước đó cùng Ozoroshi mà đánh một trận, còn bị gì đánh lén. Hiện tại, nàng cũng đã không cách nào chính diện tác chiến, chỉ có thể từ bảng chi viện binh. Nàng nhìn về phía tướng Xưng là chủ lực cả cờ. cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy, hơi dài tóc không gió mà bay. Zuna không hiểu điệu tâm an. Chương 96, đã ra tự bạo phân thân. gì lại ca, có chút chật vật đây, hai chúng ta. Không biện pháp, đối thủ là Tam Nhẫn mà nói, lại nói, họ mà đây, sẽ không phải biến thành con rắn chết hoàn đi. Eyada bốn phía nhìn quanh không có nhìn thấy họ rổ bất quá họ rổ xì ra hỏa này sẽ không như thế dễ cho ta. chạy trốn. xả sổ gì trả lời. đáp án này ấy đã ra một chút không ấy ý. dù sao là họ rổ chạy trốn bản sự nhất lưu. cái này tiểu quỷ liền là xả sổ gì đại ca đối thủ. thật dài tóc. đây đã ra nhiều hứng thú trên dưới dò xét cả cỡ, trừ bỏ những cái kia nhìn không thấy sợi tóc, cả cỡ tóc nhìn qua có vẹn vẹn 3 mét. xả sổ gì lạnh lùng nói ra, hắn liền là cái kia nhượng hỉ đạn cùng cả cụ rủ ăn quả đắng tiểu quỷ. bây giờ là ta còn ngồi. À, à liền là cái kia gọi ta dại xoa hỉ ủ nhà tiểu quỷ sao thầy đã già nói ra, như thế xem xét mà nói, con ngươi màu trắng, đúng là hì hụ ga người nhà đâu. Các cơ, hì hì, các ngươi những người này, kẻ khác ngoại hiệu đều gọi sai, còn một người một cái sai, là thiên dạ xoa được rồi. Thiên, đêm, xiên, đã không phải quỷ giả xoa, cũng không phải tà giả xoa. Các cơ đầu đen rau muốn bất lực, muốn vang dội danh hào cứ như vậy khó sao? Sa số gì chỉ gì giải dạ, nói, không phải để ngươi ngăn chặn hắn sao? thầy đã già nói, kéo không được, cho nổ đất sét dùng không sai biệt lắm. Sa số gì đại ca, nhìn đến được run lùi. Saxo gì cùng ấy đã ra ngay từ đầu mục tiêu chỉ có họ Rôsi mà là thêm đầu, cả cờ là ngoài ý muốn. Tất nhiên họ Rôsi chạy, mang ý nghĩa nhiệm vụ cũng đã thất bại. Hiện tại gì dại dạ chạy tới, muốn giết chết Suna cùng cả cờ dĩ. Saxo gì biết rõ cũng đã hoàn toàn không có khả năng. Đi thôi. Saxo gì tiến vào phi lưu hồ, xoay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng, hơn nữa tiêu sái đem phía sau lưng lưu cho cả cờ bọn họ. Muốn đi? Nói đến là đến, nói đi là đi. Ngươi là tiêu sái, ta không muốn mặt mũi sao? Cả cờ bất tình lình sử xuất siêu kích dảo tiền. Ken. Phi lưu hổ thép chế độ đôi bò cặp chặn lại rào roi. Ấy đã ra nói, quả nhiên sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. xả sổ gì đại ca đi trước đi, ta lưu lại đoàn hậu. Sả số gì nhàn nhạt, nhạt nhìn ấy đã ra một cái, không có nói cái gì. Ấy đã giả nhìn xem cả cửa nói, chắc chắn ngươi đã từng gặp qua sả sổ gì đại ca vĩnh hằng nghệ thuật, cái kia kiến thức một cái ta nghệ thuật thế nào. Nhìn xem người nào nghệ thuật càng vĩ đại. Nói xong, hắn tung ra một thanh bọ chét tạo hình cho nổ đất sét. Bắt quái trưởng. Hồi thiên. Bọ kích cỡ chỉ có ngón cái lớn nhỏ, uy lực không phải rất lớn, đâm vào hồi thiên cái lồng xuôn ra từng đoàn từng đoàn hỏa diễm cùng xương mù màu trắng. Lùi lại, cả cờ đột nhiên hô to, những cái này bọ chết cùng bọ chết tạo thành xương mù chỉ là chướng ngắn pháp, vì là che lụy tầm mắt và kéo dài thời gian. Ở tinh nhãn trong tầm mắt, ấy đã dạ tất cả trả cờ dạ lập tức co lại thành một chút, mà ấy đã dạ về ngoài không ngừng nô lên nguyên một đám bóng rổ lớn nhỏ nhọn. Khó trách ấy đã dạ chủ động lưu lại giúp xả sổ gì đoạn hậu. Đừng nhìn ấy đã dạ xả sổ dị đại ca xả sổ dị đại ca được gọi, xả sổ gì nếu là chết rồi, ấy đã dạ một giọt nước mắt đều sẽ không đi. Đáng chết. Cạ cờ trầm mắng, biết rõ à cát sủ kỵ không phải tương thân tương ái minh đệ hội, ấy đại dạ tự nguyện lưu lại đoạn hậu rõ ràng không bình thường, sớm nên nghĩ tới cái này ấy đại dạ là tự bạo phân thân, ấy đại dạ lộ ra hư vấn, điên cuồng điệu tiểu dung, nghệ thuật liền là bạo tạc. uống một giây, 2 giây, 3 giây, ấy đại dạ cứng tại chỗ, không có bạo tạc, xấu hổ, chuyện gì xảy ra? ấy đại dạ cúi đầu, trông thấy bụng nhỏ cắm một thanh kiếm, trên thân kiếm lóe lên màu vàng sáng địa quang, cả cơ dữ mồ hôi, còn tốt đuổi kịp, ấy đại dạ cho nổ đất xét thuộc về thủ độn địa lôi nhưng cả cớ cũng sẽ không bất luận cái gì lôi đột, không nghĩ đến lúc này, từ A ý rồ cất nơi đó cầm trở về hàng nhái lôi thần kiếm thế mà có đất rụ võ. đáng giận, hỗn đản, ấy đã giả phân thân khí cấp bại phối tiêu to, sau đó biến thành một đôi bạch sắc mềm bùn đất. hô ba, thở phào nhẹ nhõm, cả cớ nhìn thấy gì dĩ dạ cũng đã thông linh xuất nham ở lại đại cấp mô thực quản, che lại sỉ ruồn và nạ dù tổ, mặt xu nạ cũng thông linh xuất một cái nhỏ hào cả suy hiểu, làm xong bảo hiểm, buồn lo vô cớ, cả cười cười, lại thế nào cũng là tam nhẫn, coi như tự bạo phân thân bạo tạc thành công chẳng lẽ gì dĩa dạ cùng su liền không có bảo mệnh thủ đoạn ha ha mặc kệ như thế nào chiến đấu cuối cùng cáo một giai đoạn cả cớ một mông ngồi trên mặt đất mình và ạ cả sủ kỳ thật đúng là hữu duyên tính cả phía trước thành viên nọ rộ xi giao thủ qua thì có bảy cái nhiều đồng thời cả cớ cũng may mắn nếu như lần thứ nhất đụng phải thành viên ạ cả sủ kỳ không phải hì đạn cùng cả cú dù mà là xả sổ gì cùng ấy đã ra, hiện tại cả cớ một phần đều mọc cỏ đi làm rất tốt dĩ dẻ dạ đi tới nhìn xem cả hắn có một loại trường giang sóng sau đẻ sóng trước sóng trước mất tại trên bờ cắt cẳng khái cái này còn dùng ngươi nói Các cự tức giận địa nói ra, "Ta nói gì dễ dạ đại nhân, ngươi cũng quá chậm, còn bị một cái phân thân chuẩn mất lấy đi, cái này nói ra có hại Tam Nhẫn danh hảo à. Dĩ Dĩ dạ đánh ha ha, nói, "Còn xét cái gì Tam Nhẫn, tương lai thuộc về các ngươi, Hạ Cụ dạ xoa danh hảo một ngày nào đó sẽ siêu việt Tam Nhẫn." Hạ Cụ dạ xoa. Các cự, về sau người nào nhắc lại danh hảo sự tình liền cùng người nào cấp bách. Sau đó sự tình liền là trị liệu thương binh cùng quét dọn chiến trường. Trị liệu thương binh tương đối đơn giản, có su nạ ở, nạ dù tổ cũng đã tỉnh lại. Hắn vừa tỉnh, liền hướng Dĩ Dĩ dạ nói, "Ấy ấy, hào xác tiên nhân." Ta cũng đã sẽ dạ sẽ gắng. A Dĩ Dĩ dạ trong đầu còn đang suy nghĩ ạ Cát Thủ kỳ sự tình, trả lời không quan tâm. Nạ Dụ tổ coi là gì Dĩ dạ không tin, hào xác tiên nhân ngươi xem từng người, ta nói sẽ liền là sẽ, không tin ngươi nhìn. Nói xong, Nạ dù tổ phân ra một cái ảnh phân thân, chuẩn bị xoa viên thuốc. Ầm. Chu Nạ một quần truy bạo phân thân, chừng Dĩ Dĩ dạ một cái, bệnh nhân liền hảo hảo nghỉ ngơi, lại làm loạn cắt ngang ngươi từ chi. Dĩ Dĩ dạ nằm chúng đạn, cái này liên quan ta con tôm sự tình. về phần một cái khác thương binh xì rũn, nàng bản thân cũng là nhất lưu chữa bệnh Dĩ dạ, ở su nạ dưới sự trợ giúp cũng đã có thể đứng lên, chỉ là gần đây không thể làm vận động dữ dội. Quét dọn chiến trường chủ yếu có hai cái, thanh trừ di hại, thu thập vật phẩm cùng tình báo. Cùng xạ sổ gì chiến đấu qua đi chiến trường có còn sót lại yếu tố, cần thanh trừ. Còn có một chút chiến đấu lưu lại hố sâu, cần từng cái vùi lấp. Cần thu thập vật phẩm có xạ sổ gì khôi lỗi cùng ấy đạ dạ cho nổ đất sét. Thông qua còn sót lại khôi lỗi, có thể tìm ra khôi lỗi yếu đất bộ phận, để lần sau phá hư. Có thể tìm ra lưu lại nọc độc, chế tạo tương ứng thuốc giải độc. Có thể tìm ra trên người cơ quan, để chế định đối sách. Tóm lại, thông qua hiện trường lưu lại, có thể thu thập được rất nhiều tình báo. Dị Dị Dạ cùng cả Cợ hai người bận rộn hơn nửa ngày, tất cả thu tập được vật phẩm cùng tình báo cuối cùng biến thành một cái cuốn trục, từ Dị Dị Dạ quyện trục cắp mô mang về cô nô hạ. Càng tiến một bước phân tích để cho càng thêm chuyên nghiệp nhân viên hoàn thành. Xử lý xong những cái này, thiên cũng đã đại hắc, tất cả mọi người bụng đói kêu vang, bữa tối vẫn ở chỗ cũ cư rượu phòng giải quyết. Ăn uống no đủ sau, cả Cợ mệt mỏi, quyết định về quán chợ nghỉ ngơi, cũng tổng kết hôm nay chiến đấu thu hoạch. Mana rủ tổ cái này biến thái lại muốn tiếp tục tu hành. Cư Diệu phòng liền chỉ còn lại Suna, Shizun sì cùng Di -di Dạ. Chương 97, nhàn thoại cả cợ Chú nạ cùng Dĩ Dĩ Dạ vừa uống rượu, một bên chơi hoa bài. Dĩ Dĩ Dạ đánh một chương tiểu giá đạo phòng, đắc ý mà uống một chén. "Buổi chiều ngươi cùng ta nói có phải là thật hay không?" Dĩ Dĩ Dạ hỏi. "Nói cái gì?" Chú nạ bài đã có hoa gặp rượu, có thể trực tiếp gọi dịch, nhưng lại ngại dịch nhỏ đang do dự đây. Liên là về thôn kế thừa hỏa ảnh sự tình. Dĩ Dĩ Dạ nói ra. "A, ngươi nói việc này a?" Ta đã ứng. Chú nạ không quan tâm địa nói ra. "A, cũng đã làm tốt Nạ thất hứa chuẩn bị, không nghĩ đến thế mà đã ứng." Dĩ Dạ con mắt lập tức trừng lớn, không thể tin nhìn xem Suna nguồn tử trên mặt nàng nhìn ra một chút đon nghe. dù nói, làm sao, thật bất ngờ. Dị rẻ dạ gật đầu, là thật bất ngờ, có thể nói một chút là chuyện gì xảy ra không? Dù cười lắc lắc đầu, ở trong lòng hít khẩu khí, dị rẻ dạ từ sơn chất rút đến một trường anh hoa, vừa vận cùng đã có hạng, phượng hoàng, nguyện lượng góp thành bốn ánh sáng, ta thắng. Dị rẻ dạ lộ ra thủ bài, dù chừng lớn gì dị dạ hướng tiền đánh bạc đưa tới tay, dị rẻ dạ đỉnh lấy dù nà giết người ánh mắt, nói, nguyện cực chỉ vừa, ngươi muốn làm cái gì? Không nghĩ làm cái gì. Dù thở phì phò đem bài ngã tại trên bàn, nói ban đêm người mời khách. Dị Lệ Dạ nhìn xem giải rác tiểu ngạch cân lượng, lại nhìn trên bàn dũng bầu rượu cùng thức nhắm, hơi tính một cái, cảm giác mình vẫn là thua lô không ít. Dù ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, nói, không nguyện ý, trong mắt lóe lên nguy hiểm ánh sáng. Dị Lệ Dạ gật đầu, lại tranh thủ thời gian lắc lắc đầu, không, nguyện ý, ta cũng không phải loại kia hẹp hỏi nam nhân, làm sao có thể đây, ta thế nhưng là đường đường cắp mô tiên nhân. Dị Lệ Dạ, à, ha ha. Dù sang sảng cười nói, tất nhiên như thế. Lão bản, lại đến hai cái đồ nhắm. Cái này, rượu tiến vào biết hậu. Dạ trong mồm chỉ còn lại đắng chát thế là vào đã mẹ không sợ rơi nói có đồ ăn có thể nào không có rượu lao bản lại đến hai ấm đêm nay không say không về trong lòng suy nghĩ tiền là vương bất đản xài hết tìm nạ rủ tổ cọ dị dại không biết là nạ rủ tổ không có tiền tìm cả cờ cọ cả cờ không biết là quên đi còn lại mình bị xuống nạ dán tiếp hố lại làm một chén rượu vào trong bụng tu na hỏi nếu như ta khăng khang không trở về thôn ngươi làm sao bây giờ tổng sẽ không thật đem ta chói trở về đi đồng dạng vấn đề nàng cũng hỏi qua cả cờ về phía sau thôn nói không chừng nàng còn muốn lấy ra hỏi một chút xạ dụ tổ bí hỉ rủ rèn ha ha, thứ đâu tới như thế rắn chắc dây thừng. Nhìn Suna híp mắt lại, Di Dạ cảm thấy nói năng bậy bạ xuống dưới có vứt bỏ mạng ra nguy hiểm, vội vàng nghiêm sắc mặt, nói, không biết, dù sao ta không thể có thể làm cái này hòa ảnh. Suna cười lạnh, làm sao? Sợ làm không tốt, làm hỏng. Trước kia không phải la hét muốn làm hòa ảnh, sự tình dáng lâm đầu ngược lại rút lui. Hừ, Akatsuki. Kasuki. Dạ chỉ nói một chữ, cái này Suna chờ mặc. Cả cơn đối Suna đã nói Akatsuki cơ bản tình huống, nhưng từ người khác trong miệng nghe nói chỗ nào có tự mình trải nghiệm tới trực tiếp. Di Lệ Dạ hỏi. À cả sù nà no sạ số gì cho người cảm giác gì? Cảm giác gì? Đối với sạ số gì, coi như lầy trạng thái sù nà cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết, mặc dù cảm thấy chính diện quyết đấu sẽ không thua là được. Nhưng cái này còn sù nà chữa bệnh nhận thuật khắc chế độc bạo cảm, quái lực khắc chế hổ cả đệ tam đại hình tư đột. Nếu như là những người khác đụng tới sạ số gì đây, nếu như sạ số gì hèn một lên, sử dụng độc dừa cám sát đây. Sạ số gì hợp tác chỉ dùng phân thân liền kéo lại gì dạng. À kỳ cùng sở hữu chín cái, đã biết thành viên từng cái như thế biến thái, như vậy à kỳ thủ lĩnh như thế nào kinh khủng tồn tại phải biết ép cấp phản bội nhị dạ cái nào không phải có chút giờ hơi kiệt ngạo bất tuân người, thủ lĩnh nếu như không có tuyệt đối thực lực căn bản không có khả năng nhượng thành viên quay quay nghe lời. Rất mạnh. Chu trả lời, hôm nay nếu như không phải cả cờ, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng có chịu một chén rượu, đầy miệng đắng chát. Di Di ra nói, đã biết thành viên ạ cả sủ kỳ không có một cái là gà dầu, 9 người tụ cùng một chỗ, ngũ đại quốc bất kỳ một cái nào nhận thôn đều không cách nào đơn độc đối kháng. Họ rồi một cái tiền nhiệm thành viên ạ cả sủ kỳ liền để cổ nổ hạ sức đầu mẹ chán nhưng mà như thế cường đại tổ chức cư nhiên như thế điệu thấp gần nhất mới bắt đầu hai người một tổ hành động mục tiêu là chín cái vĩ thú bọn họ thu thập vĩ thú tổng lại là nghĩ nhân thủ dưỡng một cái đại hình sùng vật ta ạ cả kỳ chỉ sợ là có thể uy hiếp toàn bộ giới nhị dạ tồn tại tu nãy im lặng muốn đối phó ạ cả kỳ nhất định phải liên hợp cái khác tứ đại quốc nhưng ngũ đại quốc ở giữa người nào không điểm huyết hải thâm cứu thân là minh hiếu xa nhẫn gần nhất còn tham dự hủy diệt cổ nội hạ kế mới đây chỉ những cái kia có mấy trăm năm tranh đấu thủ truyền tiếp muốn ngũ đại quốc liên hợp chỉ có tận ở trước mắt hủy diệt nguy cơ Dị muốn làm liền là lại đại chiến tiến đến phía trước đem nạ rủ tổ mang rời khỏi cổ nô hạ, bảo hộ cổ nô hạ đồng thời tận khả năng thu thập Akatsuki tình báo. Việc quan hệ toàn bộ giới lý tồn vong, đây chính là dị không thể làm hòa ảnh nguyên nhân. Akatsuki kia tựa như một quả cự thạch, châm điện điện đặt ở hai người trong lòng. Ngoại trừ Akatsuki, Orochimaru cũng là to lớn tai hoàng ngầm. Bầu không khí nhất thời nưng trọng. Tuna hỏi, "Được rồi, hiện tại nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, truyền đến đầu cầu tự như thẳng." "Đúng rồi, ngươi đối cả cự hiểu rõ bao nhiêu?" Dị Dị hỏi, "Ngươi chỉ cái gì?" Tuna nói, Từng cái phương diện à, tỉ như tính cách, người nhà, bằng hữu, đối thôn tình cảm, nhân thuật thiên phú chờ chờ. Dĩ ra Dạ nói, các cứ là ở cuộc thi tốt nghiệp sau đó mới bộc lộ tài năng, trước đó học giáo công nhận đệ nhất là hắn đồng tộc Hỉ ủ gạ gì? Kỳ ủ gạ gì? Chu Na hỏi, lúc ấy nàng cũng đã rời đi Cổ Nộ Hạ. Dĩ Dễ Dạ nói, Kỳ ủ gạ Hỉ Dạ sĩ nhi tử. Chu Na biết rõ Hỉ ủ gạ Hỉ Dạ ý vị không biết cười nói, phân ra à, Kỳ gạ nhất tộc thực sự là nhân tài liên tục xuất hiện, ha ha. Nếu như cái nào đó hảo môn ra hết thiên tài, Cổ Nộ Hạ cao tầng liền muốn hảo hảo lo lắng một cái nhưng nếu như là hỷ ủ gạ phân ra, ha ha, đầu tiên muốn lo lắng tuyệt đối là hỷ ủ gạ tung ra. dù cũng không biết hỷ ủ gạ hỷ dạ si chết, liền là thuận miệng hỏi một chút, không có đến cùng ý tứ. dị ra nói, ở cuộc thi tốt nghiệp trước đó, cả cơ chính là một tính tình hiền hòa, người tốt duyên, yêu trốn học tiểu thí hại. ha ha, bây giờ nhìn đến, tiểu tử này trốn học không phải lười biếng, mà là bản thân vụng trộm tu hành a. dù gật đầu, tán đồng dị dẻ thuyết pháp, coi như là thiên tài, nếu như không có bỏ ra thường nhân khó có thể tưởng tượng cố gắng cũng không có khả năng đi đến cạ cơ loại trình độ này các cuộc thi tốt nghiệp đối thủ là Jocky. Biết rõ Su Na không biết Jocky, Dĩ Dĩ giải dạ tiếp tục nói, Jocky là Mã tổ Gai thân truyền đệ tử. Mã tổ Gai, Mã tổ Gai nhi tử? Chu Na hỏi. Mã tổ Gai nàng nhận biết, thường xuyên cùng cả cả sĩ cùng một chỗ nhiệt huyết thiếu niên, nhưng hắn lao tử Mã tổ Gai mới là nhượng cổ nổ hạ một đám cao tầng ngã đi kính mắt nhân vật, một cái không đáng chú ý vạn năm hạ nhận đem vụ ẩn lưới đau đau bảy người chúng đánh quẻ rồi. Từ đó về sau, bắt môn độn giáp chính thức tiến vào cổ nổ hạ cao tầng tầm mắt. Dĩ Dĩ dạ nói một cái lúc ấy đối chiến tình huống. Lúc ấy Dĩ Dĩ dạ cũng không có ở hiện trường, chỉ có thể đơn giản miêu tả Nghe xong, Chu mặt mày lớn hở, xem như sắp kế nhiệm đệ ngũ hồ cát, trong thôn nhân tài đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Chu Nạ nói, nhìn đến đó là Cạ Cửu cũng đã phá giải cá chậu chim lồng, hoặc có lẽ là đối với phá giải cá chậu chim lồng đã có mặt mày. Cái gì? Dĩ DĩỆ Dạ kinh ngạc nói, ngươi nói Cạ Cửu phá giải cá chậu chim lồng? Ngươi không biết? Chu coi là Dĩ DĩỆ Dạ đã biết, bởi vì Cạ Cửu giống như không thể lấy dấu giếm. Trong ngâm một cái, Chu đem Cạ Cửu trong vòng một đêm học xong âm phong ấn sự tình nói cho Dĩ DĩỆ Dạ nghe. Nghe xong, Dĩ Dạ cười khổ, nói, cũng là, là ta nghĩ đương nhiên coi là cá trậu chim lồng tồn tại nhiều như vậy điên muốn phá giải nói thế nào dễ dàng nếu như là cả cờ làm được cũng không kỳ quái ai trước đây không lâu cả cờ đơn thuần đứng ngoài quan sát thuận tay liền học xong giả sẽ cung cùng họ sima su cạ cụ lúc chiến đấu cả cờ còn sử dụng siêu việt thưởng thức nhất thuật cá chậu chim lồng cái này chất lồng chú định nuốt không được hắn dù na nói vậy ngươi cười khổ cái gì đây không phải chuyện xấu a dị nghĩa ra nói cả cờ phụ mẫu hỉ ủ gà chết cũng cùng hoa hồ điệp đều không còn nữa chết bởi kỳ ủ bị loạn na đối hai người không ấn tượng nàng hỏi làm sao rồi bọn họ chết có kỳ cặc cùng thôn có quan hệ. Dì Dẻ Dạ nói, ta cũng không rõ ràng. hỏi qua xạ dụ Toby Lão sư, hắn để cho ta không cần quản chuyện này. Cùng thôn không quan hệ. Tú Nạ đã hiểu, cùng thôn không quan hệ, liền là cùng Hỉ U Gạ Tông gia có quan hệ lại nải. Dì Dẻ Dạ gật đầu, không sai, lấy cả cơ tính cách, nhất định sẽ trả rõ ràng. Khẳng định sẽ cùng Tông gia phát sinh xung đột, đến lúc đó, đến lúc đó thân làm hòa ảnh ta nên đứng ở một bên nào đây? Tú Nạ tiếp nhận Dì Dẻ Dạ mà nói vĩ, rốt cục minh bạch tại sao Dì Dạ cười khổ, bởi vì nàng cũng đang cười, cười đến so Dạ càng đắng Chương 98 Trở về cổ nô hạ phía trước, ngáp, Cạc Cừoát hơi một cái, xoa xoa cái mũi, người nào ở sau lưng nhắc tới ta. Tắm nước nóng, cả Cừo gối lên hai tay nằm ở trên giường. Cửa sổ mở rộng, sắc trời đã tối, vốn con thượng huyền nguyệt treo chết ở giữa không trung, nhàn nhạt ánh trăng chiếu vào trong phòng, như có như không ánh sáng trải trên sàn nhà. Đã là tháng 9, thần vô nguyệt, ra đi." Cạc Cừo nói. "Nạ Du tổ do dự đi ra, hưu khí vô lực ghé vào trên bệ cửa. Làm sao rồi, ngươi không phải ở luyện tập dạ mệt mỏi?" Cạc Cừo hỏi. "Không mệt." Nạ Du lắc lắc đầu, nhìn ra được nạ rủ tổ có chuyện muốn nói hoặc có lẽ là có vấn đề muốn hỏi cạ cơ nói vào đi đứng tại đó nhi làm gì nhìn từ nạ rủ tổ cửa sổ khiêu sau khi đi vào cạ cơ bật cười nói có cửa không đi nhất định phải khiêu cửa sổ hắn nhớ tới trước kia lần thứ nhất mời nạ rủ tổ ăn mì sợi một lần kia nạ rủ tổ về nhà cũng là khiêu cửa sổ hóa ra đều dưỡng thành quen thuộc cạ cơ lên cho nạ rủ tổ rót một chén nước Nạ rủ tổ dầm dầm chút xuống đi uống nước xong nhìn xem cười tủm tỉm cạ cơ tổ lắp bắp nói cạ cơ lao đại ngươi năng nói cho ta liên quan tới họ rỗ xi của ngũ chỉ hạ triệt sự tình sao Người ngay cả Ít Trịa đều đã biết, Ít Trịa cái tên này ở Cổ Nỗ Hạ có chút giữ kín như bưng, xả sủ kệ thì càng sẽ không nhức lên. Trong lúc vô tình nghe được, có thể là lần trước Ít Trịa về Cổ Nỗ Hạ, từ bị kẻ khác trong miệng nghe được, cả cơ chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Nếu như là hai người kia mà nói, gì Dại Gia Đại Nhân biết rõ càng nhiều, người hẳn là đến hỏi hắn. Nã Du tô chán là nói, hào sát Tiên Nhân không chịu nói cho ta, nói hiện tại biết rõ quá nhiều không có chỗ tốt, về sau phải biết thời điểm tự nhiên liền biết có người nói cho ta. Từ nhỏ đến lớn, mọi người đều là dạng này, cái gì cũng không chịu nói cho ta, vì cái gì mọi người chán ghét ta vì cái gì thân thể ta ở đây lấy một cái yêu hồ, ta phụ mẫu là ai? Các cứ hít khẩu khí, hiện thực cuối cùng không phải manga, nạ dù tổ qua loa lạc quan mặt ngoài như trên dạng ẩn giấu đi rất nhiều nghi vấn. Cả cứ không biết những vấn đề này có nên hay không từ bản thân, có nên hay không hiện tại giải đáp. Các curz chỉ đành phải nói, ngươi là muốn hỏi họ rổ xì ma cùng nghĩ chia, hay là cái khác, nhiều như vậy vấn đề, ta có thể trả lời không được. Nạ dù tổ xoa xoa cái mũi, cười nói, ta liền là không nhịn được phản nàn một cái, vẫn là nói một chút họ rổ mà ra. Nghĩ một hồi, cả curz nói, họ rổ xì ma cùng suna, gì liệ dạ ba người tịnh xương tam nhẫn đều là hổ cả đệ tam đệ tử. Đã từng, họ giống như ngươi, lấy hỏa ảnh làm mục tiêu, nhưng là đệ tam con mắt cho rằng họ lý niệm và làm việc thủ đoạn tàn đoan, không thích hợp làm hỏa ảnh. Sau đó, họ Orochimaru dùng người sống làm người thể thí nghiệm, nghiên cứu cấm thuật, bị phát hiện sau phản bội nổ hạ Những năm này, ra đại nhân một mực đang truy tung tích cùng giám thị họ Cái kia họ vì cái gì để mắt tới Sasuke? Liên cung ngủ tri hạ ít chưa có quan hệ. Uchiha Itachi cùng Orochimaru đã từng ngốc ở một cái trong tổ chức, Orochimaru để mắt tới Uchiha Itachi con mắt, bất quá ở Itachi Sazune găng trước mặt, Orochimaru bị bại rất nhanh, bại thật thê thảm. Orochimaru cho rằng muốn đánh bại Sazune găng liền nhất định phải dựa vào Sazune găng, mà Sasuke Keke có cái này tư chất, hắn lại vừa lúc nắm giữ thay đổi thân thể cấm thuật, bởi vậy để mắt tới Sasuke. "Nã dù tôi nói, mặc kệ thế nào, ta nhất định sẽ không để cho Orochimaru mang đi Sasuke." Kakashi cười nói, "Vậy nếu như là Sasuke tự nguyện cùng Orochimaru đi đây?" "Không, sẽ không a." "Ngươi biết à?" Sasa-su kẻ sống sót to lớn nhất động lực liền là giết chết Uchiha Itachi. Cho dù chết đều cũng không tiếc, huống chi mượn nhờ họ xì mà dự lượng. Thế nhưng là, cái kia Itachi là ai, đến cùng làm cái gì? Cả cứ hít khẩu khí nói, Uchiha Itachi, không chỉ có là xạ thủ kẻ tộc nhân, vẫn là xạ thủ kẻ thân các ca, hắn từ nhỏ rất ước mơ người. Ở một ngày nào đó, Uchiha Itachi giết dù chỉ hạ nhân, bao quát hắn phụ mẫu, chỉ lưu lại xạ thủ kẻ người em trai này. A. dù tôi nghẹn ngào gọi đi ra, thế nhưng là cái kia Itachi sao lại muốn làm như vậy? Cái này ta cũng không phải là rất rõ ràng coi như biết rõ cũng không thể nói cho ngươi. Cả cự vũ vú nạ rủ tổ bà vai nói, tốt, có thể nói ta đều nói, còn có, nếu như gì gì ra đại nhân hỏi ngươi làm sao biết rõ những cái này, không cho nói là ta nói. Nạ rủ tô gật đầu, ân, đánh chết ta đều sẽ không nói. Lời này cả cự tin tưởng, nhưng không chịu nổi gì gì ra chơi lừa gạt, găm ba câu liền đem tình hình thực tế moi ra đến. Cuối cùng, cả cứ hỏi, nếu như ngươi là xà xù kẻ, ngươi sẽ cùng họ rồ mà đi sao? Nghĩ nghĩ, nạ rủ tô lắc đầu nói, sẽ không, chỉ cần cố gắng, ở nơi đó ta đều sẽ thành mạnh. Cả cự cười nói cho nên ngươi không phải xả sủ kẻ. tốt sắp trời không còn sớm ta muốn đi ngủ ngươi cũng đi ngủ sớm một chút ta đưa đi như có điều suy nghĩ nạ dù tổ cạ cờ cứ nằm ở trên giường chỉ chốc lát sau liền đánh nổi lên sung sướng nhỏ khó khè ngày thứ hai vẫn là rất sớm rời giường rửa sạch ăn ít đồ sau đó tìm một đất chống luyện tập nhất thuật đợi đến 8-9 giờ trung cạ cờ trở lại quán chợ lúc đột phải khỏe mắt tràn đầy mắt ghen gì dễ dạ nha khó được gì dễ dạ đại nhân sớm như vậy lên dị dễ áp nói tối hôm qua buổi đánh hơn nửa đêm bài a vật đánh cược không được vận khí cũng không được một thua, nhất định phải thắng một thanh mới bằng lòng thả ta đi." Cạ Cừn nói, "Chu đại nhân còn có tiền có thể thua sao?" Dĩ nói, "Đánh phiếu nợ a." Cạ Cừn nói, "Cái kia phiếu nợ đây." Dĩ cười khổ nói, "Sớm ném đi, ngươi cảm thấy ta có đảm lượng đi đòi nợ a, ngươi cảm thấy coi như ta ăn hùng tâm gan báo gan đi đòi nợ, năng lấy trở về sao?" Ngày ba. Nói đến rất có đạo lý. Cho nên nói, mặc kệ ở cái nào thế giới, đòi nợ đều là một môn việc cần kỹ thuật. Thiếu nợ mới là đại gia. Đến cơm trưa thời gian, Chu Na mới rời giường, rũ cục lấy dép lê, tóc rối bời cùng quán ăn đêm hưng phấn rồi một đêm say rượu không tốt thiếu nữ dường như dị liệt ra hỏi ta nói suna không phải nói sớm một chút rời giường A, sớm một chút xuất phát còn có thể chạy tới kế tiếp thành trấn. Nạ du tôi hỏi muốn về cổ nổ hạ sao dị liệt ra nói đó là đương nhiên chú nà đáp ứng kế thừa đệ ngũ hổ cả sao lao thái bà này đáp ứng A. Nạ du tôi liếc xuống nà một cái bất mãn nói thôn liền không có càng hảo nhân viện sao lao thái bà này tính tình kém lại thích đánh cược tiền còn cược không thắng cảm giác để cho nàng làm hỏa ảnh mà nói cỗ nổ hạ không ổn A ba Nạ Dù tô ở kinh ngạc cùng hoang mang bên trong bị Sù Nạ nắm chặt gáy cổ áo, sau đó ở Sù Nạ nguy hiểm trong tới cởi, hiện lên đường vòng cung bay đến nơi xa, không biết đụng vào cái gì, kích thích một trận bụi đất. Sù Nạ nói, không được, buổi chiều còn có việc. A, nạ Dù tô đây, sao không tới dùng cơm? Dị Dị Dạ, cà cỡ. Gì? Sau khi ăn xong không lâu, một đám người khí thế hung hăng quỷ ở dưới đất, mà Sù Nạ thì gắt chân nha tử, không để ý. Dị Dị Dạ cẩn thận hỏi, đây là có chuyện gì a, Sù Nạ? nói, a, những cái này đều là ta chủ nợ, đều là ta gọi. Ta muốn tất nhiên muốn trở về kế thừa Hoành Ảnh, nếu là đòi nợ người chạy đến trong thôn đến, Cố Nộ hạ còn biết xấu hổ hay không? Dứt khoát hôm nay trả lại hết. Dĩ Dĩ ra nói, vậy liền còn a. Trú Nạ niết miệng cười nói, ta không có tiền a, bằng không thì sống trả. Dĩ Dĩ ra Cạc Cừ. Các Cừ cơ... Các cơ nói, ta cảm thấy Nạ Vũ Tô nói đến rất có đạo lý, nếu không hiện tại tranh thủ thời gian thay người, còn kịp. Cuối cùng, các cơ và Nạ Vũ Tô tiếp cận một cái, cuối cùng xoay sở đủ tiền nợ. Những chủ nợ kia nghe nói Tú Nạ phải thừa kế Hoành Ảnh, còn giảm miễn không ít lợi tức. Lúc trạng vào tối, cả Cừn một nhóm năm người xuất phát trở về Cổ Nộ Hạ, đặc điểm là nghèo rất mừng tươi, người không có đồng nào. Chương 99, ban được chúng, đi tới đi tới, cả Cừn phát hiện không đúng. Hắn hỏi, chúng ta không phải về Cổ Nộ Hạ sao? Dĩ Dĩ Dạ nói, đúng vậy a, bất quá là đổi con đường mà thôi. Được rồi. Dĩ Dĩ Dạ không giải thích, cả Cừn cũng có thể đoán đại khái. Hòa ảnh vị trí giao tiếp không phải một kiện đơn giản sự tình, cần trước giờ làm rất nhiều chuẩn bị cùng giao tiếp công tác. Một khi dính đến hỏa ảnh vị trí, đạn dò cái này lão hồ ly khí liền đặc biệt linh mẫn, không có khả năng hoàn toàn không có phát giác một khi phát giác, lấy đạn rồ tĩnh tĩnh, không có khả năng ngồi nhìn xù ngồi lên hỏa ảnh vị trí. phải biết, đạn rồ có thể liền cơ hữu tốt xạ rủ tổ bi hỉ rủ rèn cũng dám ám sát, hướng chi xù lại phái ai đây? dạm mã cạ phủ cùng ảm rèn tọt rùn, quá bất khả năng. hai người kia niên kỷ cùng cạ cờ không sai biệt lắm, cho dù là lợi hại, cầm đến ám giết tam nhận chẳng phải là cùng đưa đồ ăn một dạng? kẹn rỉu, có vẻ như kẹn rỉu đã sớm thoát ly căn, gia nhập ám bộ. nói đến, cạ cờ còn chưa thấy qua kẹn rỉu đây, người này một mực không có ở ám bộ tổng bộ lộ diện, đoán chừng ở chấp hành bí mật gì nhiệm vụ a? Nhìn Cạc Cự có chút thất thần, Tuna hỏi, "Cạc Cự, ngươi nghĩ gì thế, nhập thần như vậy?" "A, đang suy nghĩ đàn rỗ phái người nào ám sát ngươi." Cả Cự thốt ra. "Tuna, dị giải dạ." Nạ Dụ tô mặt lại gần, hiếu kỳ nói, "Cái gì đản rỗ, cái gì ám sát?" "Không." Dị Liễu Dạ ho nhẹ một cái, đẩy ra Nạ Dụ tô mặt, nói, "Đại nhân sự tình, tiểu hài tử biết rõ nhiều như vậy làm cái gì?" Tuna bĩu môi nói, "Dù sao sớm muộn phải có tình cảnh như vậy, dứt khoát cho hắn một cái cơ hội, ở thôn bên ngoài giải quyết ta." Nhìn đến mọi người đối đản rỗ được hành hiệu rất rõ, đã ngươi muốn ám sát, cho ngươi ám sát. Ha <Haha> ha, hiện tại đạn dổ kỳ thật hẳn lá rất đau đầu. Hai cái tam nhận tăng thêm gần đây quật khởi hì hụ gạ cả cơ cùng gì nụ dị kỳ, phái người nào đều là đưa đồ ăn a trừ phi hắn tự mình xuất mã, đem đưa đồ ăn biến thành xào rau, nhưng là chỉ là xào nhất xào. Hôm nóng nổi muốn giết đi tú vẫn là khó a. Mặc dù là đường vòng, nhưng cũng không phải chẳng có con mắt đi loạn. Tú nã cùng dị rẻ dạ mỗi đi qua một cái thành trấn thời điểm liền sẽ bái phòng bản xứ quan viên, thăm hỏi đóng giữ cột nổ hạ nị dạ. A, nguyên lai vẫn là một trận chính. Chị tú, đi qua một cái hẻm núi lúc đi ở phía trước nhất dị rẻ dạ thình lình lại. Trên đường đi có vẻ không vui địa nạ dù tổ chưa ở Dĩ Dĩ Dạ phía sau, xoa cái mũi la ầm lên, làm cái gì à? Đột nhiên dừng lại. Cạc Cừ hơi hơi ngẩng đầu, 1, 2, 3. Tổng cộng 12 con chuột. Ta tới a. Các Cừ hoạt động một chút tay chân, Dĩ Dĩ Dạ đại nhân muốn ra tay sao? Dĩ Dĩ Dạ nói, một bộ lao giả khọn coi như xong, hay là ngươi tới đi. Chu nà nói, sao không hỏi ta? A, thử, ta quên, ta cũng là lao giả khọn. Cạc Cừ nói, ngài là cổ nổ hạ tương lai hỏa ảnh đại nhân, a a cậu đều cần ngài xuất thủ mà nói nói ra cũng quá không mặt mũi loại này việc tốn thể lực vẫn là giao cho chúng ta những cái này làm bộ hạ a nã du to ở một bên trên miệng nói vui vui các ngươi nguyên một đám đến cùng đang nói cái gì ta làm sao đều nghe không minh bạch dị lẽ ra nắm chặt phía trên xuyên hạ khiêu nã dù tổ, nói im miệng tú nã nhìn thoáng qua hẻm núi vách núi nói đối diện chiếm cứ địa lợi ngươi cẩn thận một chút không muốn biết cưỡng địa lợi cạ cơ dư cười khẽ hướng bên dưới vách núi đi đến ra đi cạ cơ hô to thủ độn nham thạch băng trả lời cạ cơ là vô số to lớn đá rơi đá rơi ầm ầm xuống chết mất cả cựu thanh em cùng thân ảnh, cả cựu giáo đại, nà du tổ bi vẫn hô to, liền muốn tiến lên cứu người, dị liệ ra một thanh nắm chặt nà du tổ gãy cổ hão, nà du tổ nói, háo sát tiên nhân ngươi làm cái gì, cả cựu giáo đại hắn, dị liệ dạ thô bạo địa cắt ngang hắn, cũng hung hăng cho hắn một cái hẳn rẻ, nói, ngươi cái này đồ đần, cái kia không phải bản thể, a, ngươi không phải thường xuyên dùng ảnh phân thân, còn phân không rõ bản thể cùng phân thân a, đồ đần, thế nhưng là, thế nhưng là, cả cựu đại không kết a, đúng vậy a, không kết ấn dị ra hít mắt lại, thực sự là không tầm thường đây thuật này gọi cái gì kia mà sắc vẽ thuật, cạ cơ tự sáng tạo nhân thuật a không sai, bị đá rơi vùi lấp đương nhiên không phải cạ cơ bản thể mà là hắn chủ động sử dụng sắc vẽ thuật lưu lại sắc bản thể đây dị dị gia ngửa đầu chỉ thấy cạ cơ treo ở không trung ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống người phục kích địa lợi không tồn tại rất đẹp trai a a háo sắc tiên nhân đây là cái gì thuật ngươi có hay không ta cũng học nạ dù tôi nhìn xem không trung cạ cơ trong mắt đều nhanh toát ra tinh tinh dị dị gia nhìn suna ý là ngươi thấy rõ sao su cười lạnh nhìn dị rẻ ra ánh mắt tràn đầy khinh thường, ý là thấy rõ, lại không giống ngươi. dị rẻ ra nhìn xuống nạ ánh mắt biến thành cầu xin, dù nạ không nhịn được mỉm cười. cả cờ trên người vươn mấy đầu dây, rất dây dài, thắt ở. dù nạ roi mắt trông về phía xa, một hồi lâu mới nói, hệ ở trên đám mây. trên đám mây. dị rẻ ra không nhịn được nuốt nước miếng một cái, cái này dây không sai biệt lắm có 10.000m mét à? trên vách đá. giết chết một cái. không nhìn thấy hắn đào tẩu. kia chính là giết chết một cái. ăn mặc áo choàng, mang theo bạch sắc ba cái sừng mặt nạ quỷ ở giao lưu đối với giết chết cả cờ, bọn họ có chút thắc vấn Nếu như bọn họ lúc này ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy một cái thân ảnh ở bọn hắn ngay phía trên. Cả cờ vô thanh vô tức rơi vào người phục kích trung gian, quá mức đột nhiên, đến mức người phục kích nhìn về phía cả cờ với ánh mắt hoặc là kinh ngạc, hoặc là ngốc trệ. Địch nhân, có người kịp phản ứng, lớn tiếng nhắc nhở đồng bạn. Thế nhưng là, người đã ở bắt quái lĩnh vực, còn phản ứng chậm như vậy, đã quá muộn được chứ ba? Nu pháp, bắt quái một bắt trưởng. Cả cờ thân ảnh liền nghĩ hồ điệp một dạng, ở người phục kích ở giữa nhảy vọt, trong lúc vội vã. Người phục kích có đang kết tấn có ở giúp đau, có ném ra phi tiêu, cực đoan nhất là hướng bạn thân gián cho nổ phù. Nhưng mà ở cả cơn bắt quái trưởng qua đi, không có chỗ nào mà không phải là biểu lộ thống khổ, thân thể cứng nhắc, nội tình yếu kém nhất liền rứt khoát mất đi. Với anh cho nổ phụ bảo tạc, cái kia hướng trên người gián cho nổ phủ thành công nổ chết bản thân. Cả Cơ là có thể cứu hắn, nhưng sao lại muốn cứu? Kết thúc chiến đấu, dù nã cùng gì gì ấy Dạ bọn họ cũng đi tới vách núi phía trên. Dĩ lấy xuống trong đó một người mặt nạ nói: các ngươi là người nào, sao lại muốn tập kích chúng ta? Người kia nhìn xem gì dị vẻ ra ánh mắt tràn đầy hoán hận, một chữ không nói. Ju nói, này mặt nạ nhìn xem khá quen. Cả cơ nói, đây là Lâm Chi Quốc bản nhược chúng ám bộ mặt nạ. Lâm Chi Quốc đã từng cùng cổ nổ hạ kết minh, lại vụng trộm phản bội cô nổ hạ. Cùng lúc ấy cùng cô nổ hạ đối lập nhang nhận thôn mắt đi mày lại, kết quả cô nổ hạ ám bộ đánh bại, là đàn dò hạ lệnh truy sát đối tượng. Dị ra vút cầm nói, nói cách khác, đây là một nhóm đồ đần. Cả cơ cơ cười lạnh nói, đoán chừng dò đã sớm phát hiện đám này bản chúng đảng, đoán chừng đem hành tung chúng ta tiết lộ cho bọn hắn. Bọn họ lại không hiểu rõ tình hình dưới tình huống bị đàn dồ coi là con cờ, thực sự là một nhóm đáng buồn lại buồn cười đáng thương côn trùng. người ở mà nói nói, ba nước chúng, giống như là đầu lĩnh người giận hổ nói. cả cớ nói, người tự mình nghĩ suy nghĩ một chút ta, luôn có không thích hợp địa phương. người kia suy nghĩ một cái, đột nhiên sắc mặt đại biến, đại khái là nghĩ tới cái gì, sau đó hắn nhãn thần biến chúng, giống, một bộ sinh không thể yêu bộ dáng. cả cớ hỏi, những người này làm sao bây giờ? dị liệt giả nói, tổng không có khả năng áp lấy những người này lên đường, vài dặm ngoài có cổ nổ hạ cứ điểm, phát tín hiệu đánh a, giao cho bọn hắn. thế là. Một nhóm năm người lần nữa trầm trễ, ngồi ở trên vách đá, chờ Cổ nổ Hạ Nị Dạ. Dị Dị Dạ nói, bàn nhược chúng là Cổ nổ Hạ truy kích đối tượng, xem như xù nạ trở về Cổ nổ Hạ mang về lễ vật, nghị suy nghĩ một chút, những người này vẫn đủ hữu dụng nha. Phốc, ban nhược chúng có người thổ huyết. Chương 100, thứ hai sóng ám sát, đạn tín hiệu phát ra đi sau đó, đại khái 20 phút sau, nhất tiểu đội Cổ Nộ Hạ Nị Dạ cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Dẫn đội là một cái hơn 30 tuổi nị dạ. Cái tuổi này nị dạ phổ biến nhận ra Dị Dị Dạ cùng Ý vị này Dị Dạ cùng Suna có thể mặt. Quả nhiên Tên là trong hoàn hùng thượng nhận trông thấy hai cái tam nhận lúc nghiêm túc trên mặt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó hóa thân nhỏ mê đệ. Nếu như không phải bộ hạ ở đây, cần bảo trì cơ bản uy nghiêm, hắn đoán chừng sẽ lấy quyển sổ ra, nhượng hai người ký tên. Nhất là gì dễ dạ, thân làm sách bán chạy thần nhiệt thiên đường tác giả, nhận tán dương đơn giản liền là thần tượng ngã ngộ. Cả cơn một nhóm năm người đi theo trong hoàn hùng tiểu đội áp lấy bản lực chúng tiến về kế tiếp cứ điểm. Tu nạ lấy tam nhận cùng tương lai hỏa ảnh thân phận thân thiết bị lão cứ điểm cột hạ lý cũng đem tất cả mọi người bệnh nặng, bệnh nhẹ, mới tổn thương, vết thương, cũ thuận tay chữa cho tốt cứ điểm nhị dạ từng cái mắc ơn biểu thị nhất định sẽ phục tùng lấy hỏa ảnh làm hạch tâm cỗ nổ hạ ban tử đối cỗ nổ hạ trung thành không đổi tuân theo không sợ bị thương không sợ hy sinh tinh thần kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ đám người kỳ nghỉ dưỡng sức thỉnh thoảng có nhị dạ lén lút cầm sách thỉnh cầu gì gì hay dạ ký tên có thân nhiệt thiên đường thân mật bạo lực thân mật chiến thuật ai u ta đi liền thân mật động lực đều có phải biết bản này sách thế nhưng là gì gì hay dạ ẩn tàng mấy liệt bởi vì trong đó cho phép quá rõ ràng cho nên không có diện thế những người này làm sao làm đến như thế thần thông quảng đại quả nhiên ở loại này chim không thèm bị địa phương đóng giữ tiểu hoàng sách mới là tốt nhất tinh thần lương thực hiếu kỳ phía dưới cạ cơ gi lén liếc vài lần hắc cũng chính là như vậy đi đặt ở nào đó điểm đều không nhất định sẽ bị 404, nhưng cái kia xuyên việt hỏa ảnh sau viết sách quả nhiên có tiền đồ cạ cơ giữ môi đối gì dài ra biểu thị khinh thường thân mật động lực người sở hữu dùng đặc hèn. tòa ngữ khí nói ra hắc hắc ngươi còn nhỏ không hiểu tinh túy trong đó sau khi lớn lên liền đã hiểu nói đến cạ cơ tốt muốn đem cái kia 500 trăm tràn đầy trong phòng ổ cứng rắn trên mặt hắn nghỉ ngơi ước chừng 2 giờ cơ một đoàn người ở cứ điểm nhị dạ lưu luyến không rời ánh mắt bên trong rời đi. Cả cơ nói, những người này thật đúng là thật cơ khổ. Muốn ở loại này vắng vẻ địa địa phương thủ nửa năm mới thay phiên một lần. May mắn có gì dẻ dạ đại nhân. Nụa nói, cái này cùng gì dẻ dạ có quan hệ gì? gì dẻ dạ, hắc <cười> hắc, đó là cái chỉ có nam nhân mới có thể thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ đối thoại. Nụa dù tổng nghe, còn một mặt tiên chân vô tả, cho nên chỉ có thể coi là nam hải. Các ngươi đây, mặc dù nhẹ nhõm đánh bại bản nhược chúng, nhưng không có ai sẽ cảm thấy ám sát đến đây là kết thúc. Thậm chí bản nhược chúng cũng không tính một đợt, vẹn vẹn đạn dội nhất tiên sông diệt trừ bản nhược chúng đồng thời, thăm dò một cái mà thôi bởi vậy, cả cự đám người không có vương lòng cảnh giác, nhưng mà biết rõ màn đêm giáng lâm, địch nhân không có xuất hiện, loại này địch nhân nhất định sẽ xuất hiện, nhưng không biết lúc nào biết xuất hiện cảm giác thật không tốt. ngay ở chỗ này hạ trại a, Dĩ dĩ dạ tìm một trận khô giáo cản gió địa phương. tu nã nói, hôm nay vất vả ngươi, đêm nay cảnh giới giao cho ta cùng dĩ dĩ dạ, hào hào nghỉ ngơi. tốt. cả cự trực tiếp đáp ứng, không có giả mồm. hôm nay ban ngày hắn trực tiếp ở vào cảnh giác trạng thái, thỉnh thoảng dùng tinh nhãn điều tra. trạng cơ dạng ngược lại là không tiêu hao bao nhiêu, liền là tinh thần quá căng thẳng. nếu như cưỡng ép kiên trì. Địch nhân còn chưa tới, cạ cơ bản thân liền chịu không được. Đơn giản ăn xong cơm tối, cạ cơ thông linh xuất mấy cái cây nấm phòng, cũng ở chu vi bố trí đặc thủ cây nấm bẫy dập. Những cái này cây nấm thật đúng là thú vị, cùng lần trước ở biên cảnh tuần tra thời một dạng. Nạ Dụ Tồ mò dò xét những cái kia cây nấm, ngón tay chọc chọc. Đừng đụng. Cạ cơ vội vàng lên tiếng ngăn cản. Đáng tiếc đã quá muộn, lớn nhỏ cơ nắm tay cây nấm phun ra một cỗ bạch sắc khí thể, tiến vào nạ Dụ trong lỗ mũi. Ấy. Nạ Dù Tồ mí mắt tối xuống tới, đột nhiên buồn ngủ quá. Cả cơ vỗ chán, con hàng này thật là làm cho người ta bó tay rồi, mới nói là bẫy dập. Còn tay. may mắn là giấc ngủ cây nấm ngủ một giấc thì không có sao bất đắc dĩ về bất đắc dĩ tổng không thể dạng này nhượng nạ rủ tổ ở bên ngoài ngủ ngoài trời một đêm sâm lâm hạt sương nặng đối thân thể không tốt đem nạ rủ tổ kéo vào cây nấm sau phòng cạ cơn nói tốt hai vị đại nhân ta trước nghỉ ngơi nói xong chạy đến một cái cây nấm trong phòng chỉ chốc lát sau liền chuyển ra khỏa khẻ thanh âm Du nạ cùng dĩ dĩ gái dạ nhìn nhau cười một tiếng dĩ gái dạ cảm thán nói cạ cơn một mực biểu hiện không như cái tiểu hài mọi người một mực không chú ý hắn chỉ có 13 tuổi cái này sự thật hắn kinh lịch sự tình Rất nhiều người cả một đời đều không đụng tới một lần. Chu nói, đúng vậy à? Kỳ Đạn, Cạ Cù Rủ, Horozima, Ichir, Sasori, mỗi một cái đều là S cấp phản bội lý coi như là ta, đụng phải cũng là thắng bại khó liệu, thật không biết hắn là làm sao làm được." Tính cả Sijun, ba người vây quanh lựa trại trong lúc nhất thời bắt đầu trầm mặc. Chỉ có củi lửa thiêu đốt thời đốm đốt thanh âm. Một đêm vô sự. A ba, cả Cù rũi lưng một cái, thần thanh khí sảng. Thiên còn không có đại lượng. Đi lên, sớm như vậy. Cuối cùng nhất ban gác đêm là Sijun. A a, con thuộc. Cả cơn nói, ngươi đi nghỉ ngơi một hồi a. Tốt. Xi Duyên mặc dù gác đêm thời gian ngắn nhất, nhưng là rất dễ dàng mệt ra rời trước tờ mở sáng. Nàng đứng lên, nói, ta đi vào meo một hồi, để tránh chạy đi thời điểm không tinh thần. Phu cận có đầu tiểu khê, Cả cơ cầm khăn mặt, chuẩn bị rửa cái mặt. Ta nói a, sáng sớm, nghĩ làm cái gì đâu. Vặn lấy khăn mặt Cả cơn đột nhiên con ngón búng ra, một đường tia thẳng tắp đâm vào trong nước. Thanh tịnh thấy đấy trong vùng nước cạn toát ra một cỗ hồng sắc huyết thủy. Hoa lạp là ba. Một cái nam nhị dạ từ trong nước nhảy lên mở. Hắn mang theo tử sắc đường vân khăn trùn đầu, vẽ lấy tử sắc mặt văn, quần áo cũng có một nửa là tử sắc. Hắn bên hông còn bọc một đầu mang cái đuôi lông mềm như nhung nai lưng. Cả cước đạn tuyến đâm cánh tay hắn, không sai phản ứng. Cả tán thưởng, nước lực cản so không khí lớn, người ở trong nước động tác sẽ tương đối chế cùn. Cả cước nhắm chuẩn là người kia trái tim, mà hắn thế mà ở cả cước đánh lén phía dưới tránh ra, bởi vậy, vậy cả cước dứt án thưởng là chân tâm thật ý. Ngươi là làm sao phát hiện ta? Người kia đột nhiên hỏi, ta thủy độn còn chưa đủ hoàn mỹ sao? Vương Lương Tâm nói, hắn thủy đốn biến hóa hoàn mỹ mắt thường hoàn toàn không cách nào phân biệt, nhưng thực thể vẫn còn, lớn như vậy một đống đồ vật đặt ở trong nước, dòng nước rõ ràng biến hóa, phát giác được dị thường sau, cạ cơ dùng tinh nhãn xem xét, vừa xem hiểu ngay, có điểm giống tấu đột, nhưng không phải huyết kế giới hạn, cũng không thể giống tấu đột một dạng liền trả cờ dạng hệ thống đều trong suốt đi. A, cạ cơ bật cười nói, ta không có giải đáp nghĩa vụ a. người kia nói, chờ một lúc ngươi liền sẽ nói, vậy liền chờ một hồi rồi nói, giao nhau ngũ sát tuyến, mười cái tế tuyến giao nhau cắt đứt tên kia nhảy Hoa ba, ngũ sát tuyến đánh trúng người kia, hắn hóa thành một bãi nước, nước phân thân. Cả cư kinh ngạc, bởi vì hắn không nhìn thấy hắn kếtấn, cũng không nhìn thấy hắn bản thể, không phải nước phân thân. Trên mặt đất bãi kia nước nhuyễn động một cái, ngưng thành nhân tính. Đây là thủy hóa thuật. Thủy hóa thuật là một loại năng biến hóa tự tại hòa tan thân thể nhất thuật, là hồ rủ kỳ nhất tộc bí thuật, sử dụng tùy ý tướng nhục thể hóa lỏng, miễn dịch vật lý công kích. Chẳng lẽ đây là hồ dù kỳ nhất tộc người? Vũ ẩn mà nói, Cả cứ từng qua lại liền mò mổ xỉ dạ dạ cùng hồ xỉ gạ kỳ kỳ cùng hồ kỳ nhất tộc không liên quan a. Chẳng lẽ đạn còn có thể thúc đẩy hồ rủ kỳ nhất tộc người? Nếu như là cái kia đản rồ không khỏi quá thần thông quảng đại đi người cũng đã thua hư hư thực thực hổ rủ kỳ nhất tộc nhị dạ trang ít nói ra cả cự giật này cả mình chẳng lẽ ta lại không biết chưa phát giác gặp hán đạo chương 101, hiên viên chúng cả cự là thật giật này mình nhị dạ thủ đoạn tiên kỳ bách quái người nào biết rõ có phải hay không ở trong bất chi bất giác chúng chiêu giống hí đạn chết ti bằng huyết quỷ dị đến không được bất động thanh sắc kiểm tra một lần thân thể không có phát hiện gì thường cả cự cảm thấy có thể là người này ở hư trương thanh thế nhị dạ chiến đấu hư trương thanh thế cũng là một loại chiến thuật có khi hiệu quả còn rất khá thủy đột thủy thiết pháo thuật đối diện nhí dạ tay nhà văn thương hình tứ ăn đầu ngón tay bắn ra giống như đạn tiểu thủy cầu tốc độ cùng đạn tuyến không sai biệt lắm tương đương với súng tự động nếu như cạ cờ không nhớ lầm mà nói thủy thiết pháo thuật cũng là hổ rủ kỳ nhất tộc bí thuật chẳng lẽ người này thực sự là hổ rủ kỳ nhất tộc người nếu như là hổ rủ kỳ nhất tộc người như vậy là tiếp nhận đạn rổ thuê vẫn là vụ ẩn bản thân an bài ám sát ầm nước sắt pháo kích nát cả ve phân thân bay về phía nơi xa vâng. nước sắt pháo thật muốn đạn pháo một dạng phát sinh kịch liệt bạo tạc vì lực tối thiểu cùng 10 tấm cho nổ phù đồng thời cho nổ không sai biệt lắm. Thủy đột, bạo thủy trùng ba phát xạ song sát đạn tháo, người kia lập tức tiếp tục kết tấn, trong miệng thốt ra đại lượng nước, chỉ hướng cả cơ chân thân thật nhanh kết tấn tốc độ. Bạo thủy trùng ba ở cả cơ dưới chân hình thành một mảnh bông dương, người kia nhảy vào trong nước, cùng nước hòa làm một thể, tiếp lấy 10 cái giống nhau như lúc hắn từ trong nước nổi lên, làm thành một vòng tròn, trung tâm là cả cờ dự. người cũng đã trốn không thoát, trong đó một cái khai khẩu nói ra, ai nói ta muốn chạy trốn? cả cơ một chút không hoảng hốt, xả sổ gì đều không kém, hoàn hư ngươi. Thủy đột. Thủy Long đạn thuật. Trong đó một người, không biết là bản thể vẫn là phân thân kết tấn, dài dòng 44 ấn sau đó, một đầu thủy long từ trong nước rút lên, giữ tợn long đầu lớn lên miệng, một ngụm muốn hướng cả cỡ. Bắt quái trường. Hồi Thiên. Thủy Long cắn lấy Hồi Thiên cái lồng, sau đó bị Hồi Thiên xé nát, một lần nữa biến trở về một bãi chất lỏng. Chờ cả cỡ trịt hồi Hồi Thiên, hắn phát hiện một người khác thủy long đạn thuật cũng đã kết ấn kết đến một nửa. Cả cỡ. Dị. Người này cũng không phải là nghĩ không ngừng sử dụng thủy long đạn thuật bánh xe chết hắn a. Nhưng cái này rõ ràng không sáng suốt a. Coi như đây là đang nước hoàn cảnh. Phóng ra thủy long đạn trạ cờ giả vẫn như cũng không phải cái số lượng nhỏ, chỉ ít so hồi thiên nhiều. Liều xuống dưới, ngược lại đối cả cỡ có lợi. Không kịp nghĩ nhiều, thủy long lần nữa đánh tới, cả cỡ giành phải lần nữa dùng hồi thiên ngăn trở thủy long, đồng thời quan sát đến, phát hiện người kia mảy may không có bởi vì thủy long đạn thất bại mà nổi trí, thậm chí biểu lộ đều không có biến hóa. Tiếp tục như vậy không phải là một biện pháp. Cả cỡ giả ra một bộ thở hồng hộc bộ dáng, kỳ địch lấy nhược. Quả nhiên, người kia cười, ngươi hẳn là phát giác. Ca. Cả cỡ gi Phát giác được cái gì? Các ngươi quá, quá. Mặc dù hoàn toàn không biết người này đang nói cái gì, nhưng cả cơ dân đầu nhất trang, Tương kế tiểu kế, không những thở hỗn hển, sắc mặt còn biến trắng bệnh, mồ hôi lạnh đầm đìa. Hắn thống khổ hô to: "Các ngươi đến cùng làm cái gì? Ta làm sao?" "A, a." Người kia đắc ý nói: "Tối hôm qua ở các ngươi đi ngủ thời điểm, chúng ta lặng lẽ thả ra bạo liệt trùng. Bạo liệt trùng thông qua hô hấp tiến vào ký chủ, chỉ cần sử dụng nhân thuật, bạo liệt trùng liền sẽ hấp thu trả cơ dạ trưởng thành. Vậy quanh ngươi, sử dụng thủy long đạn thuật cũng không phải vì đả thương ngươi, mà là vì bức bách ngươi sử dụng hồi thiên phòng ngự." Cả cơ nheo mắt lại, nghĩ tới a Bạo liệt trùng không phải thuê nghỉ dạ hiên viên chúng bí thuật nha. Hiên viên chúng tự xưng thú liệp nghỉ dạ uy dạ, chuyên môn thu thập đủ loại bí thuật. Cho nên không biết thông qua cái gì con đường, trước mắt người này lấy được hổ dụ kỳ nhất tộc bí thuật. Hơn nữa, người này biết rõ hồi tiền, hiển nhiên có cả cơ dữ tình báo. Cho nên mới thừa dịp cả cơ dự đi ngủ thời điểm phóng thích bạo liệt trùng. Quay tới quay lui, kết quả vẫn là đàn rồ thuê nghỉ dạ. Bất quá hiên viên chúng trước đó phải cùng xù Nạ từng có ngắn ngủi tiếp xúc, chẳng lẽ không biết Sú Nạ là siêu nhất lưu chữa bệnh nghỉ dạ, có thanh trừ bạo liệt trùng năng lực. Cảm giác cái này lại là một cái tìm đường chết đoàn đội. Vấn đề là, các cơ không cảm giác được thân thể dị dạng. Hắn từ mới vừa đến hiện tại, đã dùng hết 3-4 nhân vật, nếu như thể nội có bạo liệt trùng, hẳn là cũng đã lớn lên đến có thể phát giác trình độ. Cho nên, bản thân kỳ thật không có hút vào bạo liệt trùng, lại hoặc là hút vào bạo liệt trùng, nhưng chúng nó không có có hiệu quả. Các cơ nghĩ tới ở tại bản thân thể nội trả cơ dạ ưu linh. Nghĩ đến trả cơ dạ ưu linh sẽ không cho phép bản thân trụ sở tiến vào khách không mời mà đến a. Người tốt nhất ngay cả động cũng không nên động, nếu không bạo liệt trùng hấp thu đầy đủ chạ cơ dạ, liền bạo tạc, mặc kệ cái gì chữa bệnh nhân thuật đều cứu không trở lại. Tiên kia hiên viên chúng giải trừ nước phân thân. thủy độn, dòng nước roi, tay hắn luồn vào trong nước, rút ra một đầu thủy hình roi ra, nhẹ nhàng hất lên, trói lại cả cỡ, d... cả cỡ dẫy rũa một cái, không tránh thoát. Cái này roi ra là tính bền dẻo, bằng man lực không cách nào tránh thoát. Cạ cờ nói, hử, cùng ta cùng một chỗ thế, nhưng là đại danh lừng lây tam nhận thứ hai, dù nã cùng gì dẻ ra đại nhân, hơn nữa dù nã đại nhân có thể tất cả chữa bệnh nghỉ dạ ước mơ mục tiêu, bạo liệt trùng cái gì, vài phút thanh trừ. Tên kia hiên viên chúng nói, nữ nhân kia đã từng làm hỏng chúng ta sự tình, nàng năng lực chúng ta nhất thanh nhị sợ Bạo liệt chúng ngay từ đầu chỉ có vi khuẩn lớn nhỏ, căn bản là không thể nhận ra cảm giác, chỉ cần hấp thu trả cơ dạ liền sẽ lớn lên, hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho nữ nhân kia tạo thành tiên phước. Hơn nữa, không phải còn có ngươi người này chất sao? Cả cờ nói, cho nên, ngươi ngay từ đầu liền không có nghĩ đến giết ta, chỉ muốn tù binh ta. Không sai, cũng không nhất định là ngươi, chỉ cần là rơi chỉ riêng được, hiện tại chỉ là ngươi tương đối không may mà thôi. Tên kia hiên viên chúng kẽ cười nói, à, cố chủ còn cố ý nhắc lên ngươi, nói ngươi là rất khó giải quyết mục tiêu, để cho chúng ta ngàn vạn cẩn thận. Bây giờ nhìn đến, không gì hơn cái này. Cả cựu nói khẽ, ngươi cố chủ nói rất đúng. Cái gì? Tiên Thiên hiên Viên chúng không nghe rõ cả cựu nói cái gì, đang muốn hỏi rõ ràng. Đột nhiên, một cỗ chạ cờ dạ từ dòng nước roi trong đâm vào bàn tay hắn. Hắn cảm giác tay cứng đờ, dòng nước roi tan thành một bãi chất lỏng. Hắn giật nảy cả mình, rút sau lưng lui. Ngươi, ngươi không có hút vào bạo liệt trùng. Người nào biết do đây? Cả cựu cười khẽ, có thể là ta người này tương đối khó giải quyết. Ân, ngươi hẳn là nghe ngươi cố chủ mà nói. Tiên Viên chúng sắc mặt âm trầm, ngươi cho rằng Thiên Viên chúng hoàn toàn dựa vào bạo liệt trùng mới có hôm nay danh hào, đừng xem thường người nói xong, hắn liền nghĩ kết ấn phóng thích nhân thuật. thế nhưng là, tay hắn vừa nhấc, mới phát hiện bàn tay cứng ngắc, chà cờ dạng ngừng trệ. khi u gà nhất tộc điểm huyệt, đáng chết. trên tay huyệt đạo bị phong, hắn liền nhân thuật đều không cách nào phóng thích. người tốt nhất ngay cả động cũng không nên động. cả cự nguyên thoại hoàn trả. không nói còn tốt, cả cự thoại âm vị rơi. tên kia hiên viên chúng ném một mai băng gói, rút sau lưng lui. ai? cả cự thở dài, đưa tay kéo một cái, chạy được sao? hưởng phí khí lử. nhanh lùi lại trong hiên viên chúng dừng lại hắn phát hiện không biết lúc nào trên người dính tận mấy cái trong suốt lực đàn hồi tế tuyến, mà dây một chỗ khác ở trong tay cả cờ hắn không đường thối lui, nu Quyền pháp bắt quái 64 trưởng tiếng nói rơi cả cờ vu vu bàn tay đánh xong kết thúc công việc chỉ là không biết gì giải dạ bên kia thế nào hiên viên chúng thế nhưng là từng cái thân mang bí thuật hy vọng sủ nạ cùng dị giải dạ sẽ không lật thuyền trong mương chương 102, hiên viên chúng thất bại thiên bia hiên viên chúng thua an bạo liệt trùng là hiên viên chúng vững bài đã từng đi ra dạng này cái soạn không có đây là lần thứ nhất cho nên hắn kinh thường Hắn thua cũng không loan, Lý Dạ ở giữa chiến đấu thường thường thắng lưu tính, thua ở nghị đương nhiên cùng chủ quan. Lý Dạ ở giữa chiến đấu không phải ai mạnh người đó thắng, mà là người đó thắng người nào càng mạnh. Cả cương đến bờ sông vốn là muốn rửa sạch, một phen đánh nhau xuống tới, tinh thần tỏa sáng. Cả cương nhớ kỹ hiên viên chúng cùng sở hữu năm người, vội vàng hướng doanh địa tiến đến. Chốc lát sau đó, chạy tới doanh địa, hiện trường một mảnh hỗn độn, cây nấm phòng chia 5 sảy 7, mà chiến đấu cũng đã chuẩn bị kết thúc. Dù nã cùng gì gì ra ngồi trên mặt đất, cách bọn họ cách đó không xa là hai cái mất đi ý thức hiên viên chúng. Si sì Dụn và Nạ Dụ tổ đang cùng riêng phần mình đối thủ đánh đến khó hòa giải. Si sì Dụn đối thủ toàn thân cuốn vòng quanh lôi điện, sử dụng thuật cùng loại với lôi ảnh lôi độn trả cờ dạ hình thức. Nạ Dụ tổ đối thủ là một sử dụng yên chiến đấu đi dạ, là Nạ Dụ tổ rất đau đầu loại kia. Không biết tại sao, Nạ dù tổ cũng đã bắt đầu kỳ u bị hóa. Con mắt huyết hồng, toàn thân hướng bên ngoài bước lên quất hồng sắc trả cờ dạ, sau lưng có hai đầu hồ ly vĩ ba lúc gần lúc hiện. Hai người các ngươi không đi hỗ trợ, thật rất sao? Cả cơn ngồi xổm ở cùng dị dị dạ bên cạnh, là cả cờ người đối thủ đây. Dị lẽ dạ lười biến hỏi, ở bên dòng suối nhỏ. Cả cớ nói là một cái sử dụng thủy độn bí thuật nì ra. Bọn họ có một loại tên là bạo liệt trùng ký sinh trùng bí thuật. Các ngươi không chúng chiêu a? Chúng chiêu a. Hai người chăm miệng một lời trả lời. Tu nã nói, bạo liệt trùng ngay từ đầu chỉ có vi khuẩn lớn nhỏ, khó có thể thanh trừ, cho nên đem nó vi lớn một chút, lấy ra đến liền có thể. Nói xong, nàng duỗi ra nằm đấm, mở ra bàn tay, lòng bàn tay có một cái nhỏ chỉ lớn nhỏ hạt sắc côn trùng. Các cớ nhìn về phía dị dị ra. Dị dị ra, loại này côn trùng chỉ có thể ăn vào phổ thông trạ cơ dạ. Ta thử cho nó ăn một chút tiên thuật trạ cơ dạ, thành hóa ngọn củ tỏi rồi. Các cứ hỏi: "Định nhân đâu, khó chơi sao?" Dijiya giả nói: "Vẫn rất có bản lĩnh, ta đối thủ là một sử dụng Hỏa Độn Bí Thuật Nị Dạ, có thể sử dụng Hỏa Diễm phân thân, đồng thời ẩn thân ở trong Hỏa Diễm." Dijiya giả bản sự liền là Hỏa Độn cao thủ, còn có thể sử dụng Phong Hỏa phát Ấn, liền A Mã Tệ Dạs đều có thể phòng, cái gọi là Hỏa Độn bí thuật ở trước mặt hắn liền là múa dịu qua mắt trợ. Tuna nói: "Ta đối thủ là dùng cùng Nạ Dạ ủy chia tộc một dạng hình bóng bí thuật, đoán chừng là bị Miểu ta, có chút đồng tình sù đối thủ. Hình bóng bí thuật chủ yếu dùng cho tiềm hành ám sát cùng hạn chế đối thủ hành động ở Suna quái lực trước mặt, hình bóng chói buộc lực cùng chỉ một dạng yếu ớt ta, Chim cắt mất đi chi giác hai tên được nhân, cả cơ nhìn thấy trong đó một cái miệng sùi bọt mép, một méo mắt lác, nhìn trình độ bạo lực nhất định là Suna tác phẩm. Lúc này, xì chiến đấu sắp kết thúc rồi, Nàng đối thủ mặc dù sử dụng lôi độn kích thích tế bào, khiến độc thể hóa hóa, tiến tới tăng lên phòng ngự cùng tốc độ, cái này khiến cho xì dùn ám khí hoàn toàn thất bại, nhưng cùng lúc tế bào hoàn hóa, thần kinh truyền lại biến nhanh, huyết dịch tuần hoàn gia tốc, khiến cho độc tố gấp bội phát tác, có lẽ trả cơ dạ hình thức mạnh như đệ tam lôi ảnh hoặc đệ tứ lôi ảnh tế bào hoạt tính thậm chí năng miễn dịch độc tố nhưng hiển nhiên tên này hiên viên chúng còn kém phải có một con đường xa như vậy si dù đối thủ phát giác được bản thân chúng độc dưới chân lão đảo thế nhưng là không còn kịp rồi Bịch. Si dù đối thủ bên trong hai mai độc thiên bản cắm ngã trên mặt đất bước đồng đội theo gót hiên viên chúng vẹn vẹn còn lại nạ dù tổ đối thủ còn tại vùng vây dây chết xích lưu ba nạ dù tổ sau lưng thoát ra đệ tam cái đuôi cả cơn nhìn dị dị dạ, dạng này cũng không quan hệ dị dị nhìn suu na nói không quan hệ cả cương nhìn chăm chú xem xét, nà rủ tổ trước ngực treo sẹn rủ hạt hỉ dạ mạ di vật, nhặt lục sắt trạc cờ dạ kết tinh vòng cổ. dây truyền này nội bộ chứa hạt hỉ dạ mạ khi còn sống phong tồn trạc cờ dạ phong ấn, có áp chế kỳ ủ bi lực lượng. di lê dạ bĩ môi, thực sự không được, nhiều lắm là ta vất vả một chút, tìm thời gian tu bổ một cái nà rủ tổ bắt quái phong ấn. nà rủ tổ đối thủ phun ra đại lượng cỏ trắng, xương ngủ hóa thành mười mấy cái phân thân. hắn muốn chạy trốn, cả cương đạo, a, những cái này điên phân thân vẫn rất đặc biệt, những cái này điên phân thân có ảnh phân thân thực thể, nhưng nhận lúc công kích sẽ không biến mất, hóa thành nhiên một hồi lại tự động ngưng tụ thành hình người tam vĩ hóa nạ rủ tổ cao cao nhất tay hoặc có lẽ là rơi lên móng nuốt càng xác thực. xoát móng nuốt dùng sức vung lên đập trên mặt đất nhất thời cùng phong gào thét, mặt đất sụp đổ. các cơ nói cái này thì có điểm qua a dị lệ dạ che cười rú nạ xem thường cuốn phong thổi tan tất cả yên phân thân tiên thiên viên chúng giống như phong bạo bên trong một chiếc thuyền con tùy thời có lật đổ khả năng nạ rủ tổ dưới chân đạp một cái xuất hiện ở chỗ tiên thiên viên chúng trước mặt bắt hắn lại cái chán, hướng trên mặt đất nhất quán. hô hô ba nạ rủ tổ thở hổn hển trên người kỳ ủ bị chạ cờ dạ chậm rãi biến mất không có việc gì đi. Cả cơ tiến lên, nhìn nạ rụt tổ ánh mắt thanh minh, nhìn đến tam vị hóa đối với hắn thần trí ảnh hưởng cũng đã không lớn. Không biết là nạ rụt tổ tự thân tiến bộ, vẫn là cụ già mạ thủ hạ lưu tình. Nạ rụt tổ hút vào bạo liệt trùng hẳn là cụ già mạ thanh trừ. Trên mặt đất, nạ rụt tổ đồng đội ngồi phịch ở hố đất, khỏe miệng chảy máu, hai mắt trắng dã, còn sống. Không biết nên nói hắn may mắn hay là bất hạnh. Nếu như tam vị hóa nạ rụt tổ mất lý trí, hắn hiện tại cũng đã thành một đống tín át. Kết thúc chiến đấu, Dù nạ cười lạnh nói. Hiên viên chúng tiền thuê có thể không thấp, đạn dò thật đúng là hạ vốn gốc. Đoán chừng cái kia trong thôn bí thuật làm trả thù lao à? Cả cơ nói, chỉ sợ không chỉ tiền thuê, đạn dò còn tiết lộ chúng ta tình báo. Nếu như cả cơ dự tình báo không có tiết lộ, Hiên viên chúng bạo liệt chúng chưa hẳn năng đạt được. Dị lệ ra nói, hy vọng đạn dò có chừng mực. Nếu như nói đạn dò ám sát Suna, thuộc về nội bộ mâu thuẫn, không thích hợp quyết đại. Nhưng nếu như đạn dò đem cả cơ dự toàn bộ tình báo, thậm chí dị nụ dị kỳ nạ rủ tổ tình báo cũng tiết lộ ra, cái kia tính chất lại không giống vậy, thuộc về phản nội thôn, là không thể điều hòa mâu thuẫn liên trước mắt đến xem, đàn rô hẳn là chỉ tiết lộ đội ngũ nhân số cùng thành viên. hy vọng cũng chỉ là như thế, bằng không thì trở lại cô nô hạ sau, rũ nạ cùng đạn rô chỉ có thể lưu lại một cái. hiên viên chúng năm cái, thương thế nặng nhất là xù nạ và nạ rụt tổ đối thủ, cũng chính là hai cái kia sử dụng hình bóng cùng yên bí thuật mì dạ. đem năm tên tù binh tập trung cùng một chỗ sau, cả cơ cho bốn người khác cũng tới một cái điểm huyệt phần môn ăn, phòng ngừa bọn họ sau khi tỉnh lại dây ruột hoặc tự sát. rũ nạ ở bọn hắn thể nội phát hiện đặc thù bạo liệt trùng, hẳn là dùng để tự sát hoặc là cùng địch nhân đồng quy vu tận. Bởi vậy có thể thấy được, hiên viên chúng xem như dòng binh tổ chức xác thực có tương đối thực lực. Chờ hiên viên chúng tỉnh lại sau, di dài ra từng cái tách ra hỏi thăm. Thế nào? Cả cứ hỏi. Dì dài ra lắc lắc đầu, cái gì hữu dụng tin tức đều không có. Đối phó cái này chủng chuyên nghiệp dòng binh mỹ dạ, phổ thông tra tấn bức cung vô dụng, chỉ có thể dựa vào dạ mà nạ cả nhất tộc loại hình tinh thần thẩm vấn.